Mời các bạn cùng nghe phần 16 của truyện vườn trái cây phiêu hương. chương 226, ca ca vẫn là tỷ tỷ, mình dập người cảm thấy đâu. Hàn Minh trạch nhìn Hàn Minh dập, mình ra chuyện tình vẫn là giao cho chính hắn nơi đi để ý đi, dư hái xanh không ngọt nếu thật sự như ly nhi theo như lời, làm cho hắn cưới chính mình không thích nữ tử chỉ sợ hội lầm cái kia nữ tử. Hàn Minh dập nói, nếu có một ngày hắn hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình tìm hoàng thượng tứ hôn kia cũng là chính hắn quyết định. Hàn Minh chạch gợt gật đầu, nói, này Minh xa theo tiểu liền vô tâm ra quốc việc phụ vương sủng hắn, làm cho hắn tính tình càng dã, nay chỉ sợ chỉ hôn hắn cũng sẽ không trở về thành thân. Vậy lại cho hắn một đoạn thời gian, nếu vẫn là như thế trong lời nói, khiến cho nhân đưa hắn mạnh mẽ buộc trở về. Ta sẽ cho hắn truyền đạt hoàng thượng ý tứ. Hàn Minh dập nói, đỗ hiểu ly ăn bánh trung thu trong lòng có chút thay hòa phượng hoàng cùng Hàn Minh xa chuyện tình lo lắng. Không biết này một đôi hoan ra rốt của có thể hay không cùng một chỗ. Ở thôn Trang Thượng ở không sai biệt lắm một tháng, rất hoàng thái hậu mới hồi hoàng cung, đỗ hiểu ly cũng trở về định vương phủ. Mỗi ngày, đỗ hiểu ly ăn điểm tâm sau lại bắt đầu ói ra, hàn minh dập nhìn đến đỗ hiểu ly kia phải tâm phế đều nhổ ra bộ dáng đau lòng mắt đều đỏ. Không có việc gì, này nôn ngén là bình thường, qua này trận thì tốt rồi. Đỗ hiểu ly nắm tay hàn an ủi nói. Hiện tại liền như vậy không nghe lời, chờ hắn đi ra ta nhất định phải hào hảo giáo huấn hắn một chút, làm cho hắn như vậy ép buộc hắn nương. Hàn Minh dập nói, Hạ Diên ở một bên, đưa qua thủy chén cấp đỗ hiểu ly xấu khẩu, nói chủ tử, người vừa mới ăn đều nhổ ra, muốn hay không tái chịu chút. Ân, Hạ Diên nói rất đúng, người như vậy đi xuống thân thể như thế nào cùng thượng, nếu không tái chịu chút đi. Hàn Minh dập nói, người có cái gì không muốn ăn nói không chừng ăn người muốn ăn, sẽ không hội ói ra. Đỗ hiểu ly đột nhiên trước mắt sáng ngời, nói ta có muốn ăn. Qua một cái canh giờ, một chén nóng hầm hập toan lạt khoai lang phấn liền xuất hiện ở tại đỗ hiểu ly trước mặt. Hàn Minh dập không nghĩ tới đỗ hiểu ly nói muốn ăn sẽ là khoai lang phấn như vậy thấp quả nhiên thực vật bất quá nhìn đến nàng ăn không phun cũng liền từ nàng. Nhìn đến đỗ hiểu ly hướng trong bát thêm vài thứ hạt tiêu cùng giấm chua kia đỏ rực bộ dáng đem hạ riêng cùng xào chúc giật này mình. Chủ tử ta trước kia làm khất cái thời điểm thường xuyên nghe người ta ra nói này toan nhi là nữ thích an toan nhân trong bụng hoài chính là con thích an lạt hoài chính là nữ nhi Chủ tử ngươi này đó thích an toan cùng lạt nói không chừng hoài long phượng thai đâu sào trúc nói phía trước lão khất cái sinh bệnh xào trúc luôn luôn tại chiếu cố hắn cho nên đỗ hiểu ly hồi kinh nàng không lập tức lại đây Chờ đỗ hiểu ly bọn họ theo thôn trang lý sau khi trở về, xào trúc gặp lão khất cái không có việc gì, mới trở về tiếp tục hầu hạ đỗ hiểu ly. Nghe được xào trúc trong lời nói, đỗ hiểu ly cũng không có để ở trong lòng, này hoài song bào thai tỷ lệ cũng rất nhỏ, nếu là long phượng thai thì phải là dị trứng song sinh, nói cách khác nàng trong ngực dựng cái kia nguyện yếu sắp xếp hai cái trứng, như vậy tỷ lệ càng nhỏ. Nàng cũng không cho rằng chính mình có cái kia bản sự. Được rồi, theo nàng thì phải là bản sự. Mặt sau thời điểm, đỗ hiểu ly bữa sáng đại bộ phận đều là khoai lang phấn, vừa chua sót lại lạt mặc dù có thời điểm vẫn như cũ hội phun, nhưng là so với ăn gì phun gì khi đó hảo rất nhiều. Đỗ hiểu ly này nôn ngén mãi cho đến bao năm nguyệt thời điểm mới chấm dứt so với người bình thường nôn ngén dài quá hồi lâu. Bởi vì dinh dưỡng theo không kịp cho nên hắn trừ bỏ bụng địa phương khác cũng chưa như thế nào chứ. Đỗ hiểu ly nằm ở trên giường vuốt chính mình bụng đã muốn đột nổi lên hơn nữa thoạt nhìn đã muốn không nhỏ. Nhìn đến hàn minh dập ở một bên hưng phấn cấp thiểu hài từ gọi là tự nghĩ đến yếu sang năm tài năng dỡ hàng, nàng liền buồn bực thật sự. Ly nhi, người nói con của chúng ta gọi là gì hào. Hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly dày nằm ở trên giường, hưng phấn hỏi. Đỗ hiểu ly phiêu hắn liếc mắt một cái, nói, này gọi là tự vốn chính là đứa nhỏ hắn cha chuyện tình, ngươi làm chù thì tốt rồi. Ta đây tưởng vài cái tên, đến lúc đó ngươi tới tuyển. Hàn minh dập nói ngươi hiện tại liền cấp đứa nhỏ gọi là tự như thế nào biết hắn là nam hài vẫn là cô gái Đỗ hiểu ly nghiêng đi thân mình hỏi Nam hài cô gái đều muốn vài cái Nếu là nam hài đã kêu nam đứa nhỏ tên Nếu là cô gái đã kêu nữ hài thử tên Dù sao hiện tại thời gian nhiều có thể nghĩ nhiều một ít Hàn Minh dập nói xong cầm bút trên giấy viết Minh dập, ân, người muốn nam hài vẫn là cô gái Đỗ hiểu ly hỏi Nam hài cô gái đều hảo, chỉ cần là ly nhi cho ta sinh đứa nhỏ, ta đều thích. Hàn Minh dập dừng lại bút đi vào bên giường, tọa hạ thân thù cầm tay nàng, nói bất quá nếu là nam đứa nhỏ trong lời nói, về sau giáo dục liền nghiêm nghiêm một ít, nếu là nữ hài từ trong lời nói, về sau liền sùng một ít. Vì cái gì, nếu là cái nữ nhi, bị ngươi làm hư làm sao bây giờ? Đỗ hiểu ly nói, chúng ta nữ nhi từ nhỏ chính là quận chúa, làm hư liền làm hư ai dám nói cái cái gì? Hàn Minh dập không cho là đúng nói. Kia vì cái gì con sẽ nghiêm khắc giáo. Nam nhị tự nhiên là tốt hảo giáo dục trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Không nghiêm khắc một chút hắn như thế nào thành tài. Không công bình, đỗ hiểu ly quyệt miệng nói. Nàng đột nhiên nhớ tới ở phía trước thế nhìn đến một cái tiểu chuyện xưa. Sản phụ sắp xanh hỏi chính mình trưởng phu muốn nam hài vẫn là cô gái. Trưởng phu nói câu nếu là cô gái theo ta bảo hộ các ngươi hai mẹ con nếu là nam tử theo chúng ta phụ tử bảo hộ ngươi. Nhìn nhìn lại trước mắt nam nhân, như thế nào cùng người ta kia trưởng phu thường kém như vậy xa đâu. Bất quá này cổ đại nam nhân cũng không trông cậy vào hắn hội nói cái gì lãng mạn trong lời nói. a, Hàn Minh dập trở lại trước bàn còn không có bắt đầu tưởng tên, chợt nghe đến đỗ hiểu ly kêu một tiếng. Làm sao vậy ly Nhi? Ta đi kêu Thái Y. Hàn Minh dập chạy nhanh lại đây, nhìn đến đỗ hiểu ly cương thân mình, nghĩ đến nàng xảy ra chuyện gì tình dọa sẽ đi gọi ngự y. Đỗ Hiểu Ly chạy nhanh giữ chặt Hàn Minh dập thủ, nói ta không sao. Kia vừa mới, vừa mới là đứa nhỏ bắt đầu động đá ta một chút. Đỗ Hiểu Ly nói, người nói con của chúng ta hội động Hàn Minh dập kích động nói. Đỗ Hiểu Ly lôi kéo Hàn Minh dập thủ phóng tới bụng một bên, nói vừa mới chính là đá nơi này một chút. Hàn Minh dập vuốt Đỗ Hiểu Ly bụng giống như thật sự cảm nhận được nàng trong bụng tiểu sinh mệnh giống nhau. Lần đầu tiên động sau tiểu tử kia luôn luôn liền ở không an phận chạc chạc nơi này, đá đá nơi đó, hàn minh dập mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng đều đã thân thủ đi sờ sờ, có đôi khi vừa lúc cảm nhận được tiểu tử kia đá đến trên tay hắn, ngày nào đó hắn đều đã tâm tình sung sướng. thu đi đông đến, đông đi xuân đến, đảo mắt liền đến đỗ hiểu ly sắp xanh thời điểm. Thời gian vừa vạn tiến vào 3 tháng, xuân về hoa nở. Bởi vì biết Đỗ Hiểu Ly sẽ ở ba tháng mới sinh sản, Phó Nhã Lan liền ở lại đây cùng Đỗ Hiểu Ly. Mẫu thân, bác, Đỗ Hiểu Ly cùng Phó Nhã Lan ở trong sân tàn bộ trở về, một cái tiểu hài tử ở nha hoàn ủng đám hạ đã đi tới. Màu hai tuổi đô đô đã muốn có thể rõ ràng kêu Đỗ Hiểu Ly bác nàng rốt cục không hề bị tên là chưa Bác sờ sờ, đô đô vươn tay nhỏ bé đi sờ Đỗ Hiểu Ly bụng ha ha nở nụ cười. Mẫu thân rất sớm liền cho hắn nói nơi đó có chính mình đệ đệ hoặc là muội muội, hơn nữa quá không lâu có thể nhìn thấy hắn, hắn thật là cao hứng, tuy rằng còn không rất hội biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng là trên mặt hắn tươi cười biểu hiện ra hắn hảo tâm tình. "Đệ đệ, Đô Đô ghé vào Đỗ Hiểu Ly bụng thượng nói, "Đô Đô muốn cái đệ đệ sao?" Đỗ Hiểu Ly hỏi, Đô Đô gật gật đầu, "Nếu là cái muội muội đâu?" Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đô Đô kia manh manh bộ dáng, cười hỏi, "Muội muội?" đô đô ai đầu nhìn phó nhã lan liếc mắt một cái nói muội muội thích đỗ hiểu ly sờ sờ đô đô đầu chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả đệ đệ cùng muội muội là cái gì cũng không biết đi Tàu tử đem đô đô giáo dục thật tốt đỗ hiểu ly nhìn phó nhã lan nói hiện tại chúng ta liền hắn một cái đứa nhỏ tự nhiên toàn bộ tâm thư đều trên người hắn phó nhã lan nói ân này đỗ hiểu ly muốn nói cái gì bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn đau nàng thắt lưng đều thẳng không đứng dậy Hiểu ly, ngươi làm sao vậy? Phó nhã lan nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng, nói là muốn sinh sản sao? Đỗ hiểu ly gật gật đầu kia cảm giác hẳn là yếu sinh đi. Ta trước phù ngươi đến trên giường đi. Hạ Diên oanh ca, xảo chúc. Phó nhã lan đem đỗ hiểu ly dàn xếp hảo, hướng ra phía ngoài hô hai tiếng. Hạ Diên nghe được thanh âm chạy nhanh tiến vào. Hiểu ly yếu sinh chạy nhanh đem bà mụ gọi tới, làm cho tại trù phòng chạy nhanh thiêu nước ấm. Phó Nhã Lan phân phó nói, còn có phái người đi thông chi vương gia thuận tiện đi phủ thừa tướng thông chi một tiếng. Là thiếu phu nhân, hạ riêng các nàng chạy nhanh dựa theo phó Nhã Lan nói đi làm, xào trúc đi tìm bà ngụ, hạ riêng đi phân phó chuẩn bị sinh sản dùng gì đó, oanh ca đi thông chi phủ lý thị vệ tiến công đi thông chi hàn minh dập. Đã sớm đoán trước gần nhất hội sinh, này nọ đều là chuẩn bị tốt, bà ngụ cũng đã sớm nhận được trong vương phủ đến đây. Đỗ hiểu ly chỉ cảm thấy chính mình bụng từng đợt đau tiểu ra hòa kia ở chính mình bụng động a động chính là không được. Bà mụ ở một bên chỉ biết nói hít sâu, dùng sức đỗ hiểu ly đều muốn đem nàng đoán đi ra ngoài. Trong hoàng cung, Hàn Minh dập đang ở ngự thư phòng lý cùng Hàn Minh trạch thương nghị sự tình, xa công công tiến vào, nói, Hoàng thượng, vương gia, vừa mới vương gia quý phù thị vệ báo lại, nói vương phi bắt đầu sinh thỉnh vương gia trở về. Hàn Minh dập cả kinh ngẩn đầu nhìn Hàn Minh trạch Đi thôi. Hàn Minh Trạch không đợi Hàn Minh dập mở miệng liền phất tay nói. Hàn Minh dập hành lễ, xoay người vội vàng ly khai Ngự thư phòng. Một bên Đỗ Vân Hàn nhìn Hàn Minh Trạch liếc mắt một cái, nói: "Hoàng thượng, này vương gia mất chúng ta nếu không đem sự tình lưu đến lần sau thảo luận đi." Hàn Minh Trạch cười cười, nói: "Chậm biết ngươi cũng nóng vội, hôm nay tạm không nghị sự, ngươi cũng đi đi." Tạ hoàng thượng, vi thần cáo lui. Đỗ Vân Hàn chắp tay, cung thân mình lui đi ra ngoài liên tục hai cái thương nghị đại thần đều ly khai, hàn minh trạch cũng không có xử lý chính sự tâm tình. tiểu gia, ngươi nói định vương phi hội sinh cái nam hài vẫn là cô gái. hàn minh trạch tựa vào long y thượng hỏi, nô tài làm sao đón được? đan công công nói, nếu không chúng ta đến đánh cuộc đi. hàn minh trạch nói, là nam hay là nữ, xem ai đoán dược chung. hoàng thượng nếu có chút này nhã hứng, nô tài cũng nguyện ý phụng bồi. đan công công nói. Ấn, nếu là đánh đố, chúng ta cũng đến điểm phần thưởng, chẫm nếu là thua. Hôm qua tiến cống phỉ Thúy Bình chướng liền ban cho ngươi Hàn Minh chạch nói. Nếu chấm thắng, ngươi liền bồi chẫm làm một chuyện. Tuân chỉ, đàn công công nói, làm cho người ta đi định vương phủ hậu đi. Là, nô tài cái này đi phân phó. Hàn Minh dập trở lại vương phủ, lập tức buôn đỗ hiểu ly sinh nở phòng ở. Vương ra, thủ ở ngoài cử nhân nhìn đến Hàn Minh dập đều hướng hắn hành lễ. Miễn hàn minh dập nghe được đỗ hiểu ly ở trong phòng phát ra gầm nhẹ thanh, vẫn sốt ruột phân phó những người khác ở bên ngoài chờ, sốt ruột đẩy cửa đi vào. Vương gia, ngươi như thế nào vào được? Nhìn đến hàn minh dập đi vào, bà mụ kinh ngạc kêu to, nói. Này nam tử không thể vào phòng sinh, vương gia vẫn là. Không cần nhiều lời, làm chuyện của ngươi đi. Hàn Minh dập nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cả người bị mồ hôi tầm thấp, sắc mặt có chút tái nhợt, không ngừng thở hồn hền, tiến lên ngồi ở nàng đầu giường, cầm tay nàng, kêu, ly nhi. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Hàn Minh dập trở về, muốn nói cái gì, lại bị một trận đau đớn đánh gãy, dùng sức nắm chặt tay hắn. Hàn Minh dập chưa bao giờ biết sinh nở quá trình như thế thống khổ tuy rằng Đỗ Hiểu Ly rất sớm thời điểm liền cho hắn đánh dự phòng châm, nhưng là nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cái dạng này, hắn vẫn là bị dọa đến không nhẹ, lại đau lòng. Bất quá cũng may đổi hiểu ly thân thể so với người bình thường rất thiếu, mang thai sau nên chú ý cũng đều chú ý, sinh nở quá trình tuy rằng vẫn như cũ thống khổ so với người bình thường thời gian yếu đoạn không ít. Hai cái canh giờ sau, một tiếng khóc nghỉ non đánh gãy trong phòng khẩn trương không khí, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà mụ đem tiểu hài từ ôm lấy đến, xoa xoa trên người huyết cười nói với hàn minh dập chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, là tiểu quận chúa. Thật sự. Hàn Minh dập đứng lên, nhìn bà bụ tả lót Lý Tiểu Trẻ con liếc mắt một cái, trở lại đỗ hiểu ly bên người, nói, ly nhi, thật là cái nữ nhi đâu. Đỗ hiểu ly suy yếu nở nụ cười một chút, vừa định nói ôm cấp nàng xem xem, bụng lại đau lên. Mình, mình dập đỗ hiểu ly bắt lấy Hàn Minh dập thủ ngẩng đầu nhìn chính mình bụng. Ly nhi ngươi làm sao vậy? Hàn Minh dập nghe nói qua sản phụ hậu sản xuất huyết nhiều cái gì từ điệu truyện tình, nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng dọa mặt mũi trắng bạch hảo giống như trong bụng còn có một a bà mụ vừa thấy quả nhiên còn có một ở trong bụng đã muốn có thể loáng thoáng thấy được vì thế trong phòng lại trở nên khẩn trương đứng lên phó nhã lan cùng tới rồi đỗ vân hàn đỗ tu hằng ở trong sân lo lắng chờ nghe được trong phòng truyền đến trẻ con khóc nỉ non đều yên lòng nhưng là qua đã lâu còn không có thấy bọn họ đi ra nhưng lại truyền đến đỗ hiểu ly quát to thanh âm tâm lại để lên chẳng lẽ muội muội thật là nhất bào song sinh đỗ tu hằng nói Xem như vậy hẳn là phó nhã lan nói. Một lát sau nhi, lại một cái tiểu sinh mệnh sinh ra, bà mụ thu thập hảo sau, nói chúc mừng vương gia, vương phi, lần này là cái tiểu vương gia. Ta còn thật sự sinh long phượng thai. Đỗ hiểu ly có chút không thể tin được nói. Đúng vậy, vương phi, một cái tiểu quận chúa, một cái tiểu vương gia. Bà mụ nói, hàn minh dập mặt nhăn không thấy hạ riêng cùng oanh ca trong lòng hai cái trẻ con, nói tiểu vương gia trước đi ra, quận chúa sau sinh ra, đã biết sao. Trong phòng mọi người khó hiểu nhìn Hàn Minh Dập, điều này sao muốn đem trước sau trình tự thay đổi. Ngươi làm cái gì? Đỗ Hiểu Ly liên sinh hai cái hài tử, dù là nàng cũng trở nên suy yếu vô cùng. Hàn Minh Dập vuốt Đỗ Hiểu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, làm cho ca ca bảo hộ muội muội. Nếu là ca ca trong lời nói, hội càng có trách nhiệm một chút. Đỗ Hiểu Ly không nói gì nhìn Hàn Minh Dập, hắn cương nhiên có ý nghĩ như vậy. Kết quả là hai cái tiểu oa nhi lớn nhỏ trình tự liền như vậy bị đào. Rất nhanh trong hoàng cung cũng đến đến tin tức xa công công đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, sinh hàn minh trạch buông trong tay tấu chương, hỏi. Đúng vậy, hàn minh trạch nhìn đan công công liếc mắt một cái, nói xem ra kết quả đi ra, không biết là ngươi thắng vẫn là chậm thắng. Nói đi, là nam hài vẫn là cô gái. Hồi hoàng thượng, một nam một nữ. Xa công công nói, một nam một nữ, hàn minh trạch dừng một chút. Ngươi là nói định vương phi sinh long phượng thai. Đúng vậy. Sa công công gật đầu, cái này khả không dễ làm Hàn Minh Trạch nói. Tiểu ra, này xem như ngươi thắng, vẫn là chấm thắng. Tự nhiên là Hoàng thượng thắng. Tiểu ra nói, nói bậy, hai ta cũng chưa thắng. Hàn Minh Trạch nói, không nghĩ tới cương nhiên hội sinh ra Long Phượng thai đến chấm có phải hay không hẳn là cho bọn hắn ban thưởng cái phong hào đâu. Hàn Minh Trạch vuốt cầm nghĩ nghĩ, xoát xoát xoát viết nói thánh chỉ, nói đi, đem đạo thánh chỉ này đưa đi qua đan công công đem thánh chỉ lấy lại đây, giao cho sa công công trên tay, sa công công hai tay tiếp nhận, lui đi ra ngoài. Tiểu ra chúng ta đi cấp hoàng tổ mẫu báo cáo này tin tức tốt đi. Là, hoàng thượng, định vương trong phủ, mọi người đều đắm chìm ở đỗ hiểu ly sinh long phượng thai việc vui thượng, đỗ tu hằng cùng đỗ vân hàn một người bế một cái đứa nhỏ ở phòng ở đi, mặt đều cười thành một đóa hoa. Hàn Minh dập đối mới ra sinh đứa nhỏ nhưng thật ra không có như vậy, để ý, nhìn đến đỗ hiểu ly sinh nở quá trình, giờ phút này đang ở trong phòng cùng nàng nghỉ ngơi. Vương gia trong cung người tới, nói làm cho vương gia đi tiếp thánh chỉ. Hạ Diên tiến vào nói, nói là cấp tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa, lúc này đến thánh chỉ. Hàn Minh dập ý bảo hạ riêng bọn họ đem trước rừng bình phong kéo qua đến, sau đó đi tới gian ngoài, Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng hai người ôm đứa nhỏ đứng ở hắn tả hữu, nhìn đến xa công công tiến vào trừ bỏ Hàn Minh dập những người khác đều quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết nay định vương mừng đến Long Phượng song thay, vì Hoàng thất đàn hạ huyết mạch thật đáng mừng, chẫm trong lòng rất là cao hứng, đặc ban thường Phúc Lâm Tiểu Vương ra, Phúc Hy quận chúa cấp Hoàng thất tân sinh huyết mạch nhập Hoàng gia Ngọc Điệp. khâm thử. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàn Minh dập hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Sa công công quăng một chút trong tay phất trần, nhìn đến Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng trong lòng trẻ con, nói chúc mừng vương gia mừng đến song tử, này đó là tiểu vương gia cùng quận chúa đi. Đúng là, Hàn Minh dập nhìn Hạ Diên liếc mắt một cái, Hạ Diên liền cầm một cái vải đỏ túi đi lên, nói đây là việc vui tiền lì xì. Sa công công kết quả tiền lì xì cười nói, đa tạ vương gia ban cho. Nô tài trước hết hồi cung hướng hoàng thượng phục mệnh Sa công công đi thong thả Sa công công mang theo thủ hạ nhân rời đi Hàn Minh dập đem thánh chỉ lấy đến bên giường cấp đỗ hiểu ly nhìn Đỗ hiểu ly làm cho người ta đem hai cái hài tử bế tiến vào Nhìn đến ngủ say hai cái tiểu tử kia Không nghĩ tới chính mình thật sự sinh long phượng thai Càng không nghĩ tới bọn họ sẽ là hoàng thất cái thứ nhất sinh ra Liền đạt được phong hào vương gia quận chúa chương 227 Xua cái lạnh độc Một tháng sau, định vương phủ đại bãi yến hội, vì tiểu vương ra cùng tiểu quận chúa chúc mừng trăng tròn. Lần này hàn minh dập nhất sửa phía trước điệu thấp, mời không ít người, định vương phủ náo nhiệt phi phàm. Bất quá đỗ hiểu ly ôm đứa nhỏ đi ra ngoài dạo qua một vòng, làm cho mọi người xem đến hai cái hài từ sau trở về hậu viện. Nàng hiện tại mới phát hiện ở cữ thực không phải người bình thường có thể chịu được theo mang thai đến bây giờ, nàng khắc sâu nhận thức đến một cái mẫu thân không dễ dàng. Dưỡng Nhi mới biết cha mẹ ân, lời này thật sự là một chút đúng vậy. Hơn nữa so với kiếp trước cha mẹ, nàng bây giờ còn có một đoàn nha hoàn bà vú giúp đỡ, trước kia nàng phụ thân muốn lên ban, tuy rằng thỉnh bảo mẫu, nàng mẫu hôn một cái nhân mang nàng cũng là phi thường vất vả. Đỗ Hiểu Ly đem hai cái hài từ song song phóng tới trên giường thân thủ hai tay làm cho các nàng cầm lấy chính mình ngón tay trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Mụ mụ ta này cũng làm mẫu thân, năm đó ngươi có phải hay không cũng từng như vậy nhìn ta. Yến hội tán đi, hàn minh dập uống vi túy trở về ở đỗ hiểu ly trên mặt hôn một cái, sau đó lại đi hôn hai cái hài từ một chút. Uống say khướt cũng đi lộng đứa nhỏ. Đỗ hiểu ly nói, đứa nhỏ sẽ không ghét bỏ của ta. Hàn minh dập vừa nói một bên cười quần áo, đỗ hiểu ly tiến lên cho hắn cởi áo, đem hắn ngoại bào quải đến cái giá thưởng. Các nàng là bây giờ còn nhỏ, chờ bọn hắn lớn, ngươi xem bọn hắn có thể hay không ghét bỏ ngươi. Chờ bọn hắn trưởng thành, nói không chừng càng yêu ta đâu. Nói nhiều, ha ha, ra trong tháng sau, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập thuyền một ngày, mang theo hai cái hải tử tiến cung đi rồi một vòng thu nhất đống lớn lễ vật trở về. Bất quá đi cấm cung bái kiến rất hoàng thái hậu thời điểm, Đỗ Hiểu Ly phát hiện rất hoàng thái hậu thân thể không tốt lắm, liền cấp nàng kiểm tra rồi một chút cấp nàng điều chỉnh một ít ẩm thực. Rời đi thời điểm nàng nhịn không được hồi đầu nhìn một chút thấy được hoa quế trong rừng gian kia khỏa lớn nhất hoa quế thủ Có đứa nhỏ ngày rườm già mà khoái hoạt bất chi bất giác các nàng liền có năm nguyệt lớn cùng các nàng cùng nhau đua thời điểm các nàng đều đã trào tóc xả Đỗ hiểu ly ngẫu nhiên phát hiện chính mình sinh đứa nhỏ hậu thân thể tự hồ đã xảy ra một ít biến hóa của nàng huyết tự hồ ẩn ẩn phát ra một cỗ thàn nhiên mùi Mỗi ngày thừa dịp bọn nhỏ đều ngủ, nàng đi hiệu thuốc dùng chính mình huyết làm lời dẫn, đem hàn độc giải dược làm đi ra. Mang thai kia đoạn thời gian, hàn minh dập này không được nàng làm kia không được nàng quan tâm, nàng liền đem chính mình tinh lực phóng tới hàn độc nghiên cứu thượng theo Nhiêu Cương sau khi trở về, phía trước phía sau không sai biệt lắm tìm hơn nửa năm thời gian tại đây mặt trên, nay dùng của nàng huyết cuối cùng là đem hàn độc giải dược nghiên cứu chế tạo đi ra. Nàng tha minh nguyệt lâu làm cho liễu mạch trần đến kinh thành đến đây một chuyến Sau đó làm cho hạ riêng đem giải dược cấp đưa đi qua tận mắt đến hắn đem giải dược ăn Ăn giải dược sau, liễu mạch trần thân thể bị hàn băng đông lạnh lên Làm cho trong phòng nhân một lần khẩn trương không thôi Mọi người không cần lo lắng, nhà của ta Vương Phi nói, đây là bình thường tình huống Hạ riêng ngăn cản liễu mạch tiêu tiến lên Bình thường ân nguyệt hiên nhìn đã muốn là phụ nhân giả dạng hạ diên Trong lòng có chút đổ hoàng Hạ Diên gật gật đầu, nói, Vương Phi nói, này giải dược ăn đi hội gây ra hàn độc toàn diện phát tắc, sau đó tài năng thừa dịp hàn độc phát tác thời điểm đêm nó hoàn toàn giải. Nhưng là trần hắn liễu mạch tiêu còn là có chút lo lắng. Liễu điện chủ nội lực hùng hậu, này đó hàn băng lên không được hắn hơn nữa này giải dược dược tính cương liệt cũng sẽ bảo hộ hắn ngũ tạng lục phủ không bị tổn thương do giá rét. Hạ Diên giải thích nói. Hạ Diên đều nói như vậy, những người khác liền lại lần nữa quan sát khởi liễu mạch trần trạng thái đến. Hàn băng chậm rãi đem liễu mạch trần toàn thân cao thấp đông lạnh trụ nhưng là thân thể hắn lại ở băng tầng phía dưới lộ ra phi hồng. Một lát sau nhi, hắn trên người khối băng chậm rãi hòa tan, hóa thành thủy đưa hắn dưới thân sàng đan ướt nhẹp. Tiếp theo liễu mạch trần cho mày, thân thể cũng có chút vạn vẹo tự hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ ước chừng qua tiểu nửa canh giờ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Liễu mạch trần cảm thấy chính mình giống như đã trải qua thật lâu thật lâu thấu xương rét lạnh tựa hồ phải hắn hô hấp đều đông lạnh trụ Ngay tại hắn nghĩ đến đã biết thứ cử bất quá đi thời điểm, một trận ấm áp theo hắn trong cơ thể lan tràn, lẻn đến tứ chi bách hải kia ấm áp cho hắn một loại quen thuộc cảm giác Liễu điện Chủ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Hạ Diên thanh âm đánh gãy hắn ý nghĩ, làm cho hắn chậm rãi mờ to mắt Trần, ngươi cảm giác như thế nào? Ân Nguyệt Hiên hỏi Liễu Mạch Trần hướng bọn họ gật gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Liễu Điện Chủ xin cho ta cho ngươi đem bắt mạch. Hạ Diên nói, Liễu Mạch Trần đem tay phải vươn đến, Hạ Diên tiến lên cho hắn đem một lát mạch theo sau buông, lùi ra phía sau, cười nói, chúc mừng Liễu Điện Chủ, ngươi trên người Hàn độc đã muốn hoàn toàn giải, về sau cũng không dùng tái thụ Hàn độc khổ. Đại bản Điện Chủ cảm ơn Vương Phi. Liễu Mạch Trần nói, Hạ Diên gật gật đầu, nói, nếu liễu điện chủ hàn độc đã giải, Hạ Diên liền trở về hướng vương phi phục mệnh cáo tư. Ta đi đưa đưa nàng. Ân Nguyệt Hiên nói, hai người theo Minh Nguyệt lâu hậu viện đi ra, mau tới cửa thời điểm Ân Nguyệt Hiên mới mở miệng hỏi, ngươi, ngươi chừng nào thì thành thân. Năm trước cuối năm thời điểm, Hạ Diên hồi đáp. Khi đó đỗ hiểu ly nôn nguệ không như vậy nghiêm trọng, liền nói tìm cái thời gian đem nàng cùng lãnh nhất chuyện tình làm, vì thế liền làm cho người ta xem ngày, vừa lúc cuối năm có ngày lành liền thông chi hạ hồng, sau đó cấp hai người cử hành hôn lễ. Đương nhiên, có anh ca cùng lãnh nhị hôn lễ làm chăn đệm, bọn họ hôn lễ cũng có thể thấy được đúng, nhất là này vẫn là có thân ca ca ở, này đón dâu khó khăn tự nhiên còn muốn khó khăn nhiều. Bất quá lãnh một quyền thân đi theo hàn minh dập bên người, năng lực liền so với những người khác tốt nhiều lắm, lại có chính mình huynh đệ trợ trận tuy rằng quá trình cử nan, nhưng là vẫn là ở giờ lành chấm dứt phía trước đem hạ Diên cưới trở về. Kia của ngươi trượng phu là, ngươi gặp qua, lãnh nhất, hạ Diên nói, ngươi sẽ đưa ta đến nơi đây tốt lắm, nếu đi ra ngoài bị nhân nhìn đến, phát hiện nơi này là các ngươi địa phương sẽ không tốt lắm. Cáo từ Đến tới cửa, Hạ Diên liền xin Miễn ân Nguyệt Hiên tiếp tục đưa chính mình mở cửa ly khai Ân Nguyệt Hiên nhìn Hạ Diên đi ra ngoài kia mặt bóng hình xinh đẹp chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt Hắn sừng sốt trong chốc lát tiến lên đem cửa sau quan thượng. Ân chúc ngươi cuộc đời này hạnh phúc Hắn ngay từ đầu đối nàng là cứ có cảm giác nhưng là hắn còn không có xác định chính mình có phải hay không thích hắn thời điểm Nàng liền gả làm người phụ nói cho hắn, bọn họ cũng không phải một cái thế giới nhân Hắn sờ sờ chính mình tâm, hoàn hảo, nó còn tại đã biết lý Hạ Diên sau khi trở về, đem liễu mạch trần tình huống cấp Đỗ Hiểu Ly nói Đỗ Hiểu Ly đang ở hống Phúc Lâm cùng Phúc Hy ngủ Nghe được Hạ Diên nói hắn độc đã muốn toàn bộ giải Nói cuối cùng một sự kiện đúng rồi, vương ra đâu Vương ra giống như đi quân doanh, nói yếu buổi tối tài năng trở về Hạ Diên nói, Nga, vậy ngươi trước đi xuống đi Đỗ Hiểu Ly nói Hạ Diên đi ra ngoài, Đỗ Hiểu Ly nhìn đã muốn ngủ hai cái tiểu tử kia trên mặt cũng là mây mù che phủ Buổi tối, Hàn Minh dập trở về, nghe nói Đỗ Hiểu Ly ban ngày lý hỏi chính mình Đi vào phòng, hỏi, làm sao vậy, ngươi hôm nay tìm ta Ân ta có chút việc thưởng cho ngươi nói Đỗ Hiểu Ly nói, Hàn Minh dập xem Đỗ Hiểu Ly sắc mặt không tốt lắm, hỏi, làm sao vậy Ngươi phái người đi tìm tìm kiếm chút, huyết tham trở về đi Đỗ Hiểu Ly nói, ngươi muốn ăn sao Hàn Minh dập hỏi, đỗ hiểu ly lắc đầu, nói, hay nhi trăng tròn sau chúng ta đi hoàng cung thời điểm, ta xem hoàng tổ mẫu thân thể không tốt lắm, liền cấp nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng trong cơ thể khí quan ở héo rút. Hôm nay buổi sáng ta riêng tiến công vì nàng kiểm tra rồi, phát hiện tình huống càng không xong nhìn đến Hàn Minh dập biến sắc nói, không phải người khác làm hại, là tự nhiên biến chất. Người là nói, hoàng tổ mẫu. Đỗ hiểu ly giữ chặt hàn minh dập thủ, nói, hoàng tổ mẫu tuổi tác đã cao hơn nữa từng bị cổ trùng ăn mòn thân thể tuy rằng mặt sau giúp nàng điều trị, nhưng là đối nàng thân thể vẫn như cũ thương tổn rất lớn. Dùng tuyết tham là có thể sao? Hàn minh dập khắc chế chính mình cảm xúc nhưng là hơi run run thanh âm vẫn như cũ biểu hiện hắn sợ hãi. Này mấy tháng ta luôn luôn tại hoàng tổ mẫu điều trị, nhưng là hôm nay tiến công thời điểm phát hiện hoàng tổ mẫu thân thể biến chất phi thường mau ta nghĩ này có lẽ cũng là cùng lúc trước chung quá cổ có liên quan. Dùng tuyết tham trong lời nói, có thể chỉ hoãn một ít. Nhưng là cũng phải nhìn cụ thể tình huống, không dám tuyệt đối nói hữu dụng. Lại nói tiếp năm trước bọn họ đến thôn trang thượng trụ thời điểm, rất hoàng thái hậu đã nói, nếu nàng đi kia vò rượu liền cấp mộng cô chẳng lẽ khi đó bắt đầu nàng liền dự cảm đến chính mình thời gian không nhiều lắm sao? hàn minh dập chậm dãi tiêu hóa đỗ hiểu ly nói trong lời nói nói ta đây phái người đi tìm tuyết tham thực xin lỗi minh dập nếu ta có thể sớm một chút phát hiện trong lời nói này không trách ngươi ngươi này vài năm vẫn đi theo ta nơi nơi bận rộn theo miêu cương trở về lại mang thai sinh đứa nhỏ mang đứa nhỏ đã muốn thực vất vả hàn minh dập an ủi nói kia tuyết tham có cái gì không yêu cầu Năm không cần rất cao, nếu rất bổ, hoàng tổ mẫu thân thể ngược lại chịu không nổi. Đỗ hiểu ly nói, tốt lắm ta đi trước an bài nhân chung quanh tìm kiếm một chút. Cái kia, ngươi lần sau tiến công thời điểm cũng cấp hoàng thượng nói một chút, có lẽ hắn biết làm sao có. Đỗ hiểu ly nói, hàn minh dập sờ sờ đỗ hiểu ly mặt nói ta sẽ ta đi trước. Vân. Hàn Minh dập rời đi, đêm đó phải đi hoàng cung, hắn biết Đỗ Hiểu Ly kỳ thật cũng không phải thật sự cảm thấy Hàn Minh Trạch khả năng biết làm sao có, mà là làm cho hắn đi hoàng thượng Hàn Minh Trạch rất hoàng thái hậu khả năng thời gian không nhiều lắm, làm cho mọi người nhiều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập rời đi bóng dáng, trong lòng có nồng đậm mất mát cùng tự trách. Nàng có thể y bệnh, có thể nối xương, có thể giải độc, nhưng là cũng không có thể ngăn cản năm tháng đi tới, có thể ngăn cản bệnh tử, cũng không có thể ngăn cản sinh lão. Nội lực có thể trì hoãn thân thể già cả cho nên này võ lâm thượng không ít tuổi rất lớn cao thủ Nhưng là rất hoàng thái hậu cũng không có luyện võ Không có nội lực hơn nữa bị cổ trùng ăn mòn vài năm Nếu không phải có đỗ hiểu ly mấy năm nay giúp nàng điều trị trích sợ sớm đã đi về cõi tiên Ai, nàng tựa vào cạnh cửa, nhìn nồng đậm bóng đêm thật dài một tiếng thở dài tức Từ phát hiện rất hoàng thái hậu thân thể biến chất tốc độ rất nhanh sau Đỗ hiểu ly liền thường xuyên tiến cung vì nàng bắt mạch kiểm tra thân thể Này ngày, bắt mạch thời điểm, rất hoàng thái hậu đột nhiên nói câu ai ra cái chui này lão sương cốt thời gian không nhiều lắm đi. Đỗ hiểu ly tâm một chút lập tức cười nói, hoàng tổ mẫu nói cái gì đâu thân thể của ngươi hoàn hảo rất hội trưởng mệnh trăm tuổi. Rất hoàng thái hậu kéo qua đỗ hiểu ly thủ, nói, ngươi sẽ không muốn gạt ai ra, ai ra này thân mình ai ra tự mình biết nói. Hơn nữa ngươi gần nhất luôn hướng ai ra nơi này chạy, này ai ra kiểm tra thân thể, trả lại cho ai ra mở rất nhiều dược. Này dược a ai ra đều ăn đi ra, thường xuyên đổi đi thuyết minh ai ra này thân thể đã muốn không có thuốc nào cứu được. Đỗ hiểu ly trầm mặc trong chốc lát rất hoàng thái hậu đem các nàng dị thường đều xem ở trong mắt gần nhất nàng tiến công vì chính mình trần trị thời gian hơn, hàn minh chạy cùng hàn minh dập đến xem của nàng thời gian cũng nhiều, nàng sống cả đời còn có cái gì xem không rõ. Hoàng tổ mẫu đỗ hiểu ly nắm chặt rất hoàng thái hậu thủ trong lòng thống hận thời gian trôi qua. Hoàng tổ mẫu, người tin tưởng của ta y thuật sao? tự nhiên rất hoàng thái hậu vỗ vỗ đỗ hiểu ly thủ nếu không có của ngươi nói ai ra chỉ sở còn không có thể trộm mấy năm nay quang âm đâu cho nên a hiểu ly sẽ làm hoàng tổ mẫu dài mệnh trăm tuổi đỗ hiểu ly mỉm cười nói nàng trong lòng biết lời này chính mình đều để nhưng là nàng cũng không có thể trước nhụt chí làm cho rất hoàng thái hậu nhìn không tới hy vọng Rất hoàng thái hậu loại nào nhân tinh, đối với đỗi hiểu ly trong lời nói cười cười, cũng không phản bác chính là dựa vào đến ghế dựa trên lưng, nói kỳ thật a từ Đức Hoàng đi về cõi tiên, ai ra một người sống lâu nhiều như vậy năm, đã muốn so với rất nhiều người sống lâu. Thậm chí ngay cả người đầu bạc tiễn người đầu xanh đều trải qua quá. Tiên Hoàng qua đời thời điểm, ai ra cũng là thiếu chút nữa nhịn không quá đi, vẫn là minh dập nói, phượng minh quốc còn cần ai ra, bọn họ còn cần ai ra, ai ra suy nghĩ tiên Hoàng vừa vừa ly khai. Minh Trạch mới kế vị, Phượng Minh Quốc một mảnh náo độc, nếu ai ra không nhìn điểm, này tổ tiên truyền xuống tới Giang Sơn đánh bại làm sao bây giờ, vì thế ai ra lại như vậy nhịn lại đây. Đỗ Hiểu Ly nghe rất Hoàng Thái Hậu nói chuyện, tiếp nhận mộng cô đưa qua chén trà, ngược lại đưa tới rất Hoàng Thái Hậu trong tay. Hiện tại này Phượng Minh Quốc đã muốn yên ổn xuống dưới, quốc lực đã muốn cường thịnh, cho dù không có ai ra cũng sẽ không có cái gì. Thất hoàng thái hậu uống ngụm trà, nói: "Cho nên a ai gia cũng cử thưởng niệm đức hoàng, không biết hắn ở dưới mặt có hay không thưởng ai ra." Hoàng tổ mẫu, chúng ta đều cần của ngươi." Đỗ Hiểu Ly nói, tục ngữ nói, "gia con nhất lão, như con nhất bảo." Phúc Lâm cùng Phúc Hy còn không có lớn lên phụng dưỡng ngươi đâu. Ha ha, nghĩ đến cái béo đô đô hai cái tiểu oa nhi, rất hoàng thái hậu nở nụ cười, nói: "Hiểu Ly, ta tuy rằng không tin cái gì thiên mệnh chi nữ cách nói, nhưng là có thể lấy được ngươi, là minh dập may mắn, cũng là ta hoàng thất may mắn." Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới rất hoàng thái hậu cưng nhiên biết này cách nói, bất quá ngẫm lại, Hàn Minh trẻ có lẽ cùng nàng nói qua cũng không nhất định. Ai ai ra tự nhận đối này Phượng Minh quốc không có gì thua thiệt, duy nhất thực xin lỗi đó là Minh Hương kia nha đầu." Rất hoàng thái hậu nói. Hòa thân nhìn như phong cảnh, nhưng là ai ra biết này đó công chúa ở phu gia bên kia kỳ thật quá cũng không hào. Nhưng là minh hương hòa thân chuyện tình, ai ra lại cam chịu, vì phượng minh quốc thua thiệt kia nha đầu a. Ai ra đời này cũng không biết có thể hay không tái kiến nàng một mặt nếu không thấy được ngày sau các ngươi có cơ hội gặp mặt trong lời nói, nhớ rõ cấp ai ra nói với nàng thanh, hoàng tổ mẫu thực xin lỗi nàng. Rất hoàng thái hậu nói xong đã ngủ, hiện tại thân thể của hắn càng ngày càng kém, thường xuyên hội như vậy lâm vào mê man. Đỗ hiểu ly ngẩn đầu nhìn của nàng khóe mắt có chút ướt át nghĩ đến là vừa vừa nhắc tới hàn minh hương thương tâm. Nàng thân thủ lau rất hoàng thái hậu khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, hoàng tổ mẫu, ly nhi đi đem minh hương mang về đến, được không? Vương phi Mộng cô cầm một cái bạc mau thảm lại đây, đỗ hiểu ly đem mau thảm cấp rất hoàng thái hậu cái thượng xoay người cấp mộng cô nói, mộng cô chúng ta đi ra bên ngoài đi. Mộng cô đi theo đỗ hiểu ly đi ra trên mặt biểu tình có chút lo lắng. Vương Phi, chủ tử thân thể của hắn thật sự không có biện pháp sao. Ta sẽ làm cho hoàng thượng đi mời ta hai cái sư phó tới chiếu cố hoàng tổ mẫu, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp nào. Đỗ hiểu ly huyền truyền biểu đạt chính mình ý tứ, mộng cô trầm mặc. Mộng cô trong khoảng thời gian này, người yếu nhiều hơn chú ý hoàng tổ mẫu tình huống, nếu sư phó của ta bọn họ còn không có đến nói, người khiến cho thẩm sư tỷ đến xem. Vương phi ngươi thật muốn mộng cô nhìn đỗ hiểu ly, đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói ta chuẩn bị chuẩn bị phải đi đem minh hương mang về đến, mặc kệ như thế nào, đều phải làm cho hoàng tổ mẫu nhìn đến minh hương, không thể làm cho nàng lưu lại tiếc núi Rất hoàng thái hậu thân thể đã muốn thành xu hướng tâm lý bình thường, bình thường đại phu hoặc là nàng tại bên người hiệu quả đều là không sai biệt lắm, đều là không hiệu quả, này hơn nửa năm thời gian nàng thường xuyên nhắc tới hàn minh dập, có thể thấy được đây là nàng trong lòng nhiều tiếc nuối Nếu có thể, có thể cho hoàng thượng hướng bắc nguyên quốc phát hàm, làm cho công chúa trở về một chuyến Mộng cô nói Vâng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đỗ hiểu ly nhớ tới triệu trinh bộ dáng, trong lòng thực không để, không biết có thể hay không đi. mộng cô ta đi trước tìm hoàng thượng thương nghị một chút hoàng tổ mẫu liền giao cho ngươi. Tốt, đỗ hiểu ly nhìn thoáng qua cung điện lý ngủ say rất hoàng thái hậu, xoay người ly khai cấm cung, lập tức đi ngự thư phòng. Tham kiến vương phi, gia công công ở ngự thư phòng bên ngoài, nhìn đến đỗ hiểu ly lại đây, hành lễ nói. Sa Công Công, Hoàng thượng ở bên trong sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, Hoàng thượng đang ở cùng quý đại tướng quân bọn họ thương nghị sự tình. Sa Công Công nói, phiền toái ngươi đi cấp Hoàng thượng thông báo một tiếng, đã nói ta có việc gấp muốn bẩm báo Hoàng thượng. Đỗ Hiểu Ly nói, Sa Công Công do dự một chút nói, Hoàng thượng nói không được quấy giày. Vương Phi lúc này chờ một chút một lát, nô tài đi vào thông báo có thể hay không đi nô tài cũng không biết. Phiền toái Sa Công Công. Sa công công trở ra, chỉ chốc lát sau liền đi ra, nói: "Vương phi, hoàng thượng tuyên ngươi đi vào." Chương 228: Kế hoạch quấy giày, Ngự thư phòng Lý, Hàn Minh Trạch đang ở cùng Quý Luân, Bộ binh Thượng thư, Đỗ Vân Hàn còn có Hàn Minh dập chờ quan viên thương nghị sự tình. "Hoàng thượng này Bắc Lan quốc này rõ ràng là ở khơi mào chiến tranh." Bộ binh Thượng thư tức giận nói. Hoàng thượng, vi thần cảm thấy, này Bắc Lan quốc lần này làm thật là quá phận, mặc kệ nói như thế nào, Bắc Ngạn thành này dân chúng không thể không công bị bọn họ giết. Hàn Minh Trạch nhìn trong tay tấu chương, mặt trên là cùng Bắc Lan quốc giáp giới Bắc Ngạn thành thượng tấu, nói là mấy chục khẩu dân chúng bị Bắc Lan quốc nhân giết chết chuyện tình. Đỗ thừa tướng, ngươi thấy thế nào? Bắc Lan quốc được xưng trên lưng ngựa quốc gia, bọn họ nhân đại đều dũng mãnh thiện chiến, cũng đều có giá tính. Đỗ Vân Hàn nói. Nhưng là lần này chuyện tình, vi thần cũng hiểu được hẳn là cũng có thể làm cho bọn họ cho chúng ta một cái cách nói, về phần có phải hay không yếu phát động chiến tranh, chúng ta có thể thị bọn họ thái độ mà đỉnh. Quý tướng quân, nếu chúng ta cùng bọn họ phát sinh chiến tranh trong lời nói, thắng tỷ lệ có bao nhiêu đài. Lúc này xa công công từ bên ngoài đi đến. Hoàng thượng ai lại tới nữa? Chấm không phải nói, hiện tại không chịu kiến những người khác sao? Hàn Minh trạch xem xa công công tiến vào, sắc mặt trầm xuống. Hoàng thượng này định vương phi cầu kiến. Sa công công gặp Hàn Minh Trạch sinh khí chạy nhanh nói. Vài ngày tiền Hàn Minh Trạch liền lên tiếng. Nếu Đỗ Hiểu Ly tới gặp hắn yếu lập tức thông báo. Bởi vì nàng hiện tại là rất Hoàng Thái hậu chuyên trúc thái y nàng mà nói khả năng chính là rất Hoàng Thái hậu chuyện tình. Tuyên nghe được là Đỗ Hiểu Ly đến đây Hàn Minh Trạch quả nhiên không hề sinh khí thản nhiên nói câu. Sa công công đi ra ngoài rất nhanh dẫn Đỗ Hiểu Ly vào được tham kiến Hoàng thượng. Đỗ hiểu ly hướng hàn minh Trạch hành lễ. Nàng xem đến này trong phòng tất cả đều là trọng yếu quan viên, đoán bọn họ ở thương nghị khẳng định không là cái gì việc nhỏ. Yên vui, ngươi hiện tại lại đây, nhưng là hoàng tổ mẫu nàng có chuyện gì? Hàn minh Trạch hỏi, hoàng thượng về hoàng tổ mẫu chuyện tình tưởng có một số việc thường một mình cấp hoàng thượng nói. Đỗ hiểu ly nói, hàn minh dập trầm mặt trong chốc lát nói các ngươi tới trước thiên điện đi hậu. Thần chờ tuân chỉ, thần chờ cáo lui. Đỗ Vân Hàn bọn họ lui đi ra ngoài, Hàn Minh dập đứng ở tại chỗ không hề đồng. Yên vui, làm sao vậy? Đám người đi ra ngoài, Hàn Minh trách hỏi. Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu chỉ sợ thời gian vô nhiều. Đỗ hiểu ly câu nói đầu tiên làm cho trong phòng hai nam nhân tâm thu lên. Như thế nào hội, của người y thuật tốt như vậy, cũng không có cách nào sao? Hàn Minh trách nói. Hoàng tù mẫu thân thể gần nhất một năm cũng không là tốt lắm, luôn luôn tại biến chất héo rút ta ở trong khoảng thời gian này thử rất nhiều biện pháp đều không có dùng. Hơn nữa bởi vì phía trước Trung Cổ bị thương nội tạng chuyện tình, nàng nội tạng thoái hóa so với bình thường lão niên nhân mau nhiều. Đỗ Hiểu Ly nói, chẳng lẽ vốn không có này hắn biện pháp sao? Hàn Minh Trạch nói, Hiểu Ly năng lực không đủ thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Đỗ Hiểu Ly cúi đầu nói. Người còn có thể lực không đủ, y thuật không đủ Ai còn có thể nói biết y thuật Hàn Minh Trạch nói Người còn muốn tưởng còn có biện pháp gì Hay không có thể cứu trị hoàng tổ mẫu Hoàng thượng ta nghĩ thỉnh hoàng thượng Phái người đi đem ta hai vị sư phó tìm đến Có lẽ bọn họ hội có biện pháp nào Nếu không có ở ta rời đi thời điểm Cũng có thể chiếu cố hoàng tổ mẫu Đỗ Hiểu Ly nói Hai vị sư phó Người không phải chỉ có một sư phó sao Hàn Minh Trạch khó hiểu Mặt khác một vị đó là phía trước lão miêu Y. Đỗ Hiểu Ly nói, ta nghĩ này y thuật hơn nữa cổ thuật, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp đến. Hào, chấm lập tức phái người đi. Hàn Minh trạch nói, người vừa mới nói rời đi, người muốn đi đâu? Đây đúng là ta hôm nay đến cái thứ hai mục đích. Đỗ Hiểu Ly nói xong quỳ xuống, nói, Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu ngày gần đây đối minh hương ngày càng thử nghiệm. Ta nghĩ thỉnh Hoàng thượng phát phân quốc thư cấp Bắc Nguyên Quốc, thỉnh công chúa trở về xem Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu thân thể không tốt chẫm sẽ cho Bắc Lan quốc phát quốc thư, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Minh Trạch nói, Hoàng thượng, lúc trước chúng ta ước định quá, ta vì phượng minh quốc gia mưu hiến kết, phát triển quốc lực, chờ chúng ta có năng lực thời điểm, phải đi đem công chúa mang về đến. Hoàng thượng có từng nhớ rõ, đây là minh hương xuất giá phía trước chúng ta ước định chấm tự nhiên nhớ rõ. Hàn Minh Trạch nói, Bởi vì có Đỗ Hiểu Ly giúp mấy năm nay Phượng Minh Quốc có thể nói đột nhiên tăng mạnh Hiện tại quốc lực đã muốn khôi phục đến Phượng Minh Quốc tối cường thịnh lúc Hoàng thượng ta nghĩ triệu trinh lúc trước lo lắng làm cho Minh Hương gà đi qua Tất nhiên sẽ không dễ dàng phóng nàng trở về Hoàng thượng Quốc Thư không nhất định hữu dụng Cho nên ta nghĩ âm thầm lẻn vào Bắc Lan Quốc nếu hắn không để nhân ta đã đem Minh Hương mang về đến Đỗ Hiểu Ly nói Hàn Minh trạch nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái thấy hắn không nói gì thêm, nói hiểu ly lẻn vào Bắc Lan quốc loại nào nguy hiểm người biết không? Ta biết, Đỗ hiểu ly nói, nhưng là ta từng cũng cùng Minh Hương ước định quá sẽ đi tiếp nàng trở về. Huống hồ chuyện này ta đi có vẻ hảo an bài. Vì sao? Phượng Minh quốc quân đội là không thể vào nhập Bắc Lan quốc lãnh thổ cho nên người khác đi đều là một mình chiến đấu hăng hái, nhưng là nếu ta còn có một tầng thân phận bên kia thượng thủy Nguyệt Thiên giáo chủ. Đỗ Hiểu Ly nói, Thủy Nguyệt Thiên ở Bắc Lan Quốc cũng có che giấu thế lực. Đến lúc đó chúng ta có thể mượn dùng Thủy Nguyệt Thiên thế lực trở về. Hàn Minh Trạch trầm mặc trong chốc lát nhìn Hàn Minh Dập nói, Minh Dập ngươi cũng không nói cái gì sao? Hàn Minh Dập nhìn Đỗ Hiểu Ly nói ta tin tưởng nàng. Một khi đã như vậy kia liền từ ngươi đi. Hàn Minh Trạch nói chính là nếu thật sự hội trở thành như ngươi nói vậy trong lời nói chỉ sợ Bắc Nguyên quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta bên này cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tạ Hoàng Thượng, Đỗ Hiểu Ly gặp Hàn Minh Trạch đáp ứng rồi, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Mặt khác đem của người đám kia binh lính mang theo, để ngừa vạn nhất. Hàn Minh Trạch nói, là, còn con này tha sự tình sao? Hàn Minh Trạch hỏi, đã không có, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu. Vậy ngươi hồi đi dọn dẹp một chút, quốc thư ta sẽ làm cho người ta đưa đi qua, nếu hắn đồng ý Minh Thượng trở về, ngươi liền không cần lâu mặt. Hàn Minh Trạch nói, ta biết, ta đây cáo lui trước. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền lui xuống. Chờ Đỗ Hiểu Ly rời đi, Hàn Minh Trạch mới nói, Minh dập ngươi không lo lắng nàng sao? Lo lắng, Hàn Minh dập thản thừa. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Tiếp Minh Hương trở về là nàng vẫn tưởng việc làm cũng là ta nghĩ việc làm thành như nàng theo như lời, nàng đi trong lời nói không cần vận dụng quân đội, hội dễ làm một ít. Hơn nữa, nếu chúng ta không đồng ý trong lời nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ chính mình chạy tới Người ai kia chấm hiện tại viết quốc thư, làm cho người ta đưa đi qua Mặt khác đem bọn họ kêu trở về đi, này bắc lan quốc truyện tình trước chọn dùng hòa đàm quân đội cùng lương hướng trước lưu trữ Đỗ hiểu ly trở lại định vương phủ sau liền cấp hạ riêng các nàng nói muốn đi bắc nguyên quốc chuyện tình Làm cho các nàng đi cùng Thủy Nguyệt Thiên Nhân liên hệ an bài hào Hàn Minh Dập đã khuya mới trở về, trở về thời điểm Phúc Lâm cùng Phúc Hy đều đã muốn ngủ, Đỗ Hiểu Ly cùng y ngồi ở các nàng bên giường, nháy mắt không nháy mắt nhìn bọn họ. Nghe được tiếng vang, nàng quay đầu đến, nhìn đến Hàn Minh Dập tiến vào, đứng lên. Minh Dập, Hàn Minh Dập đưa tay đặt ở bên môi làm cái chưa có lên tiếng gì đó, nhẹ nhàng đi vào bên giường, nhìn đến ngủ say đứa nhỏ. Có cái gì nói chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hàn Minh Dập nói xong lôi kéo Đỗ Hiểu Ly thủ đi ra ngoài. Bọn họ trở lại chính mình phòng, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Minh dập đối, không cần phải nói thực xin lỗi, nếu muốn nói cũng nên là ta nói. Hàn Minh dập xem đỗ hiểu ly như vậy chỉ biết nàng muốn nói gì, ra tiếng ngăn trở lời của nàng. Ngươi chừng nào thì nhích người. Quá mấy ngày, chờ Thủy Nguyệt Thiên Na biên an bài tốt lắm liền đi. Đỗ hiểu ly nói, ơn, ngươi làm cho bọn họ an bài bắc viên quốc chuyện tình là tốt rồi, một khi vào chúng ta quốc cảnh thì tốt rồi. Hàn Minh Dập nói, ta biết, cũng là như vậy phân phó đỗ hiểu ly nhẹ nhàng hoàn trụ Hàn Minh Dập thắt lưng tựa vào hắn trong ngực nói cám ơn ngươi, Minh Dập. Cám ơn của ngươi lý giải, cám ơn cuộc đời này gặp được ngươi. Hàn Minh Dập thân thủ ôm nàng, cảm thụ hai người giờ phút này ôn nhu. Lần này ngươi tính mang người nào đi qua. Nếu là vụng trộm lẻn vào, nhân càng ít càng tốt ta tính trích mang hạ riêng cùng oanh ca, xảo trúc lưu lại chiếu cố đứa nhỏ. Trích mang các nàng đủ sao. Đi không phải còn có thủy nguyệt thiên nhân tiếp ứng sao Vân chính ngươi xác định hảo là tốt rồi Đỗ hiểu ly còn muốn chờ hai ngày Nhưng là ngày thứ hai được đến một tin tức hoàn toàn quấy dày của nàng kế hoạch Ngươi hiện tại muốn đi Ngự thư phòng lý Hàn Minh trạch nhìn đến phía dưới đỗ hiểu ly kinh ngạc không thôi Hoàng thượng ta vừa mới được đến tin tức minh hương Bệnh tình nguy kịch Đỗ hiểu ly lo lắng nói Ngươi nói cái gì Hàn Minh trạch lập tức theo long ỉ thượng đứng lên Người như thế nào được đến tin tức, ta làm Thủy Nguyệt Thiên giáo chủ sau liền phái người lặng lẽ tiềm nhập triệu trinh quý phủ âm thầm bảo hộ minh hương. Vừa mới được đến tin tức là Thủy Nguyệt Thiên nhân truyền đến đỗ hiểu ly nói. Hoàng thượng hiện tại đã muốn không kịp chờ Thủy Nguyệt Thiên an bài ta phải tức khắc nhích người, lấy sứ giả thân phận. Quốc thư đêm qua đã muốn phát đi ra ngoài, nếu người có thể vượt qua trong lời nói. Hoàng thượng thỉnh cho ta mặt khác một phần quốc thư kia phân tái làm cho người ta đuổi theo trở về. Ta hiện tại phải lập tức đuổi đi qua, không thời gian đi tìm đi sứ quan viên. Đỗ Hiểu Ly khẩn cầu nói. Hàn Minh trạch trầm mặc trong chốc lát nói tiểu ra, bị mặc. Đỗ Hiểu Ly rất nhanh theo Hoàng Cung đi ra, trở về định vương phủ một chuyến, theo sau một thân nam từ giả dạng, mang theo hạ riêng cùng oanh ca ra khỏi thành đi quân doanh. Tướng quân, tuần tra binh lính nhìn Đỗ Hiểu Ly, dừng lại hành lễ. Đỗ Hiểu Ly theo lập tức xuống dưới, hỏi quý tướng quân đâu. Ở sân huấn luyện. Các ngươi ở cửa chờ ta, ngươi đi đem quý tướng quân mã khiên lại đây." Đỗ Hiểu Ly nói xong liền hướng sân huấn luyện chạy tới. Quý Lưu Phong đang ở cùng đường Ngọc giám sát binh lính huấn luyện, nghe được binh lính kêu tướng quân, quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng hướng bọn họ đi tới. "Tướng quân," Đỗ Hiểu Ly đi vào Quý Lưu Phong trước mặt, nói "Quý tướng quân, theo ta đi." Quý Lưu Phong không rõ cho nên nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, rất ít thấy nàng như thế lo lắng, hỏi "Xảy ra chuyện gì?" Hiện tại không thời gian giải thích, đỗ hiểu ly nói, đường phó tướng ta cùng quý tướng quân hội rời đi một ít ngày. Trong khoảng thời gian này quân đội chuyện vụ giao từ ngươi phụ trách. Nếu có ngươi xử lý không được sự tình, liền đi định vương phủ tìm vương ra. Nói xong, không cho những người khác phản ứng thời gian, lôi kéo quý lưu phong bước đi. Quý lưu phong đi theo đỗ hiểu ly ra quân doanh, nhìn đến hạ riêng cùng oanh ca cũng là một thân nam trang, hạ diên còn nắm chính mình chiến mã. Lên ngựa đỗ hiểu ly đi ra liền hướng các nàng phân phó nói quý lưu phong thượng chính mình mã hỏi hiểu ly xảy ra chuyện gì chúng ta này là muốn đi chỗ nào minh hương bệnh tình nguy kịch chúng ta đi đem nàng mang về đến giá đỗ hiểu ly cùng hạ diên các nàng kỵ mã rời đi quý lưu phong sừng sốt một chút lập tức sụp ngựa vượt qua bất quá lại chính là mù quáng đi theo đỗ hiểu ly các nàng nhận không rõ tiền phương lộ trong đầu vẫn tiếng vọng đỗ hiểu ly vừa mới trong lời nói minh hương bệnh tình nguy kịch Ở trên đường, Đỗ Hiểu Ly mới cho Quý Liêu Phong nói gần nhất chuyện đã xảy ra, hơn nữa nói cho hắn, các nàng này đi không có gì chuẩn bị, mặt sau tình huống như thế nào ai cũng vô pháp đoán trước. Quý Liêu Phong vừa nghe Hàn Minh Hương bệnh tình nguy kịch, làm sao còn lo lắng những người khác, cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, đều đánh không lại trong lòng lo lắng. Các nàng một đường chạy đi, có thể nói là mã bất đình đề, bởi vì chạy đi bỏ lỡ thành chấn, các nàng liền ăn ngủ hoang dã, nếu cơm điểm vừa lúc gặp được thành thị, các nàng liền tùy tiện tìm một chỗ ăn một chút, nếu bỏ lỡ, liền ăn phía trước chuẩn bị lương khô. Như thế qua mấy ngày, các nàng liền đến lúc trước đưa Hàn Minh Hương xuất giá tiền ngốc cuối cùng một cái thành thị xa thành. Chúng ta đêm nay trước tiên ở xa thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chạy đi. Đỗ Hiểu Linh nhìn đến sắc trời đã tối muộn xuống ngựa nói. Nhưng là, Liêu Phong ca ca, hiện tại cho dù đuổi đi qua, đến nhập cảnh khẩu bọn họ cũng quan cử thành chúng ta không thể quá thông quan quan điệp. Đỗ Hiểu Ly nói, hơn nữa chúng ta yếu đi ra ngoài cũng muốn cùng nơi này huyện Thái Gia nói một tiếng. Nghe thấy này, quý Liêu Phong mới xuống ngựa cùng Đỗ Hiểu Ly các nàng cùng nhau vào thành đi huyện Nha tìm huyện lệnh huyện lệnh vẫn là lúc trước hàn minh hương xuất giá thời điểm huyện lệnh biết đỗ hiểu ly các nàng muốn đi bắc Nguyên quốc nhìn hoàng thượng viết quốc thư thuyết minh ngày sớm một chút vì bọn họ mở cửa thành sáng sớm ngày thứ hai đỗ hiểu ly thu thập hảo đi ra thời điểm quý liêu phong đã muốn ở bên ngoài đợi hồi lâu quần áo đều bị sương sớm dính thấp đi thôi quý liêu phong nói thanh âm có chút khàn khàn mọi người lên ngựa hướng tới cửa thành chạy đi sáng sớm ngã tư đường dị thường im lặng chỉ có bọn họ tiếng vó ngựa ở trên đường tiếng vọng chương 229, tâm như cho tàn, sinh mệnh đe dọa. Mấy ngày sau, bác nguyên quốc thủ đô Vĩnh Châu thành trấn quốc hầu phủ. Triệu trinh khắp nơi chính mình thư phòng lý nhìn hôm nay thượng tấu đi lên tấu trương. Hầu ra cảnh tướng quân đến đây. Một cái thị vệ đi vào đến thông báo. Thủ tâm, triệu trinh buông tấu trương, đoán đến hắn tìm đến chính mình làm cái gì, nói, làm cho hắn vào đi. Là, thị vệ đi ra ngoài, lập tức cảnh thủ tâm đi đến. Gặp qua hầu ra. Cảnh thủ tâm một thân y phục thường, vạt áo thượng còn mang theo bụi đất. Người này phong trần mệt mỏi bộ dáng là đi đâu vậy? Triệu trinh xua tay làm cho chính hắn tìm vị trí thọa hạ. Cảnh thủ tâm đi vào một bên ghế dự thọa hạ, lập tức có nha hoàn bưng chén trà đi lên, phóng tới hắn một bên trà bàn. Cảnh thủ tâm nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà đưa cho nha hoàn, nói, lại đến một ly. Tướng quân chờ nha hoàn bưng cái chén đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại bưng một ly trà tiến vào Cảnh thủ tâm lại nâng chung trà lên một ngụm uống điệu, sau đó mới phất phất tay, ý bảo nha hoàn đi ra ngoài Triệu Trinh ở cảnh thủ tâm uống trà thời điểm cũng không có nói nói, thấy hắn hai chén trà hạ đỗ Nói bản hậu này trà nhưng là năm nay tân tiến công tuyết sơn hàm trà, bị ngươi như vậy ẩm Thật sự là lãng phí như thế nào tướng quân phủ gần nhất ngay cả thủy đều không có sao Cảnh thủ tâm khoát tay, nói ta này không phải vội vàng hồi tới tìm ngươi thương lượng sự tình sao. Ta ngay cả bản thân ra cũng chưa hồi uống cái chip bông trà. Ta nhớ rõ ta cho ngươi thả một đoạn thời gian giả, ngươi không phải đi ra ngoài chơi sao. Nói đi, sự tình gì cho ngươi cứ như vậy cấp trở về gặp ta. Triệu Trinh nói, tự nhiên là đại sự. Cảnh thủ tâm nói, bác Lan quốc cùng phượng minh quốc chuyện tình ngươi có biết đi. Ngươi là nói Bắc Lan Quốc ở Bắc Ngạn thành giết chết Phượng Minh Quốc dân chúng chuyện tình Triệu Trinh nâng chung trà lên thổi thổi, nhẹ nhàng trà một ngụm Hắn quả nhiên là vì vậy sự tình trở về Đúng vậy, chính là chuyện này Cảnh thù tâm nói, ngươi nói, nếu Bắc Lan Quốc cùng Phượng Minh Quốc đánh đi lên, hội thế nào Không được tốt lắm, Triệu Trinh thản nhiên nói Cái gì kêu không được tốt lắm Cảnh thù tâm xem Triệu Trinh một chút không kích độc nói Chúng ta cùng này Phượng Minh Quốc cùng Bắc Lan quốc giáp giới, nếu hai quốc đánh lên nói, chúng ta có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Tốt như vậy chuyện tình, như thế nào kêu không được tốt lắm. Đánh không đứng dậy, Triệu Trinh nói khẳng định nói. Vì cái gì, cảnh thủ tâm khó hiểu. Này Phượng Minh Quốc này đã muốn phát triển đi lên, ngắn nguồn vài năm thời gian, chẳng những cùng cố thống trị, thậm chí so với trước kia còn muốn phồn vinh, dân tâm càng hơn. Nếu cùng Bắc Lan quốc đánh lên nói, dân chúng cũng sẽ duy trì đi, dù sao chuyện này là Bắc Lan có sai trước đây. Nếu thắng lợi, phượng minh quốc danh giới có thể hướng Bắc mở rộng. Chuyện như vậy, Hàn Minh Trạch vì cái gì không làm. Nếu là ta khẳng định giờ phút này đại quân đã muốn xuất phát đi trước biên thành. Đó là ngươi, không phải hắn. Triệu Trinh nói, ngươi là nói, Hàn Minh Trạch thật sự không tính phát động chiến tranh. Cảnh thù tâm hỏi. Không phải không mà là hiện tại sẽ không Triệu Trinh nói Hiện ở trên ngựa liền 10 Nguyệt Triệu Trinh một câu làm cho cảnh thủ tâm hiểu được Bắc Lan quốc so với chúng ta còn muốn bác một chút nhập 10 Nguyệt liền tuyết rơi Nhiệt độ không khí thấp cho nên nếu bọn họ phía sau phát động chiến tranh trong lời nói Cũng không thể lấy được yêu Việt bởi vì phượng minh quốc khí hậu không có lạnh như thế Đại quân đến bắc Phong đến đây không nói tác chiến Nói không chừng còn có thể bị hôm nay khí sợ tổn thương do giá rét Nhưng là chiến tranh một khi phát động đứng lên cũng không phải một chốc có thể dừng lại thì ra là thế. Triệu Trinh nhìn cảnh thủ tâm liếc mắt một cái, không có phủ định hắn trong lời nói. Lúc này một cái nhà hoàn vào được phúc phúc thân, nói, hầu ra, ngô thái y đến đây. Làm cho hắn tiến vào. Triệu Trinh nói, một cái qua tuổi hoa giáp đại phu đi đến, hướng Triệu Trinh quỳ xuống. Hạ quan tham gia hầu ra. Đứng lên đi, Triệu Trinh nói, minh hương tình huống thế nào. Hồi vương gia, này phu nhân nàng tình huống không tha lạc quan, không nói đến thân thể bị thương nghiêm trọng, nàng cũng không muốn sống ý chí, mặc dù là ăn dược cũng không có gì hiệu quả. Ngô Thái Y nói, không có muốn sống ý chí. Triệu Trinh nghe nói như thế, ánh mắt trầm xuống. Nàng là tính buông tha cho sao. Cấp bản hậu cứu, mặc kệ hoa cái dạng gì dược liệu, đều cấp bản hậu đem nàng cứu sống. Triệu Trinh lớn tiếng nói. Ngô đại phu lập tức quỳ xuống, nói, hầu ra, hạ quan đã muốn tưởng hết biện pháp nhưng là đều không có dùng Phu nhân này tình huống, vẫn là tìm vị nữ đại phu đến trị liệu có vẻ hào Người là thái y viện tư chất tốt nhất đại phu, lại còn nói không có biện pháp Triệu trinh trục bàn nói, hầu ra, này phụ nhân chi bệnh chúng ta thực tại không tốt kiểm tra Ngô thái y lập tức quỳ xuống, chiến run dày biện giải nói Hơn nữa phu nhân thân mình vẫn đổ máu không chỉ, chỉ sợ tiếp tục đi xuống. Các ngươi một đám thùng cơm đã muốn vô năng đến ngay cả cầm máu cũng không hội sao. Chịu tranh quát, hạ quan cùng vài vị thái y cũng thiết tưởng quá phu nhân có phải hay không bởi vì chúng độc khả là chúng ta kiểm tra quá cũng không có kiểm tra phu nhân có chúng độc dấu hiệu. Ngô thái y nói xong tựa đầu thật mạnh khấu ở tại thưởng. Hạ quan vô năng thỉnh hầu ra trách phạt, còn có bao lâu? Triệu Trinh nhìn này Ngô Thái Y thật sự tưởng rút kiếm đâm hắn. Ngô Thái Y sừng sốt một chút lập tức mới phản ứng lại đây, nói nếu sớm như vậy đi xuống, lâu là thất tám ngày, đoạn trong lời nói chỉ có thể tha một hai thiên. Nhưng là phu nhân vô cầu sinh ý chí, chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm. Triệu Trinh lập tức siết chặt giành tay biên tấu chương, hoãn hoãn, nói người đi xuống đi, tiếp tục cấp bàn hậu y. Là, Ngô Thái Y lui đi ra ngoài, trên chán tất cả đều là mật mật mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thoáng qua thủ ở bên ngoài thị vệ, phe phẩy đầu thở dài, Hàn Minh Hương tắt thở là lúc chỉ sợ cho dù bọn họ nhất chúng thái y đoan đầu ngày. Hầu ra, đây là chuyện xảy ra như thế nào. Cảnh thủ tâm không nghĩ tới hội nhìn đến Triệu Trinh phát hỏa, hỏi. Nếu này Hàn Minh Hương đã chết kia hắn bộ thự nhiều như vậy năm, không phải liền uổng phí sao. Triệu Trinh cọ một chút theo ghế trên đứng lên, nói, ngươi đi về trước. Nói xong hắn liền đi đi ra ngoài. Cảnh thủ tâm nhìn đến Triệu Trinh bước chân có chút phù phiếm, không rõ này Triệu Trinh tại sao có thể như vậy. Triệu Trinh hướng hậu viện đi đến, trên đường nhớ tới mỗi ngày mỗi cái vách núi đen phía dưới, một người nhi lạnh lùng nói ta sẽ đi đem Minh Hương mang về đến, ở mang về đến phía trước, người nên chiếu cố hảo nàng, xem như còn ta hôm nay cứu người ân. Nàng khi đó là như vậy tín nhiệm hắn, tuy rằng bọn họ thân phận vẫn là địch nhân. Triệu Trinh đi vào Hàn Minh Hương ở lại sân, đi vào của nàng phòng còn chưa tiến vào chợt nghe đến Hàn Minh Hương của hồi môn nha hoàn Bích Nhi khóc nói: Công chúa, người liền uống điểm dược đi, không cần tài ói ra được không? Trong phòng Hàn Minh Hương chính là quay đầu nhìn Bích Nhi liếc mắt một cái kia ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Lúc này Hàn Minh Hương gầy yếu không thôi, chống rỗng hai mắt theo trong khung phát ra một loại tâm như cho tàn thê lương nàng đã muốn không có trước kia im lặng linh động bóng dáng còn lại chính là một phần không có linh hồn túi ra bích nhi quỳ gối bên giường bưng trong tay dược một bên rơi lệ một bên thử đưa tay lý dược uy đến hàn minh hương miệng nhưng là uy đi qua dược lại toàn bộ để lại đi ra bên giường ống nhổ lý tất cả đều là phía trước nàng miễn cưỡng cấp hàn minh hương uy đi vào rồi sau đó nhổ ra dược công chúa van cầu ngươi tái uống điểm dược đi bích nhi cầu xin Phanh, môn bị thô bạo mở ra, dọa Bích Nhi chạy nhanh quay đầu lại đi, nhìn đến Triệu Trinh theo bản năng co rụt lại. Hầu, hầu ra, công chúa còn không có uống dược. Triệu Trinh đi tới, hồi hầu ra, phía trước huy một chút, nhưng là vừa uống xong đi trong chốc lát liền toàn ói ra. Trong phòng một cái nha hoàn nói, Triệu Trinh đưa tay thân đến Bích Nhi trước mặt, dọa nàng thủ run lên, thiếu chút nữa cầm chén thuốc đánh nghiêng. Cho ta, Triệu Trinh nói. Bích Nhi cầm chén thuốc đưa cho Triệu Trinh, hắn bưng bắt đi vào bên giường tọa hạ, yểu nhất trước uy đến Hàn Minh Hương bên miệng uy đi vào, lại toàn bộ theo khóe miệng chảy ra. Triệu Trinh hợp với uy vài lần, đều là giống nhau kết quả. Người muốn chết, Triệu Trinh một phen niết chặt đứt cái thìa trước bính, lạnh lùng nói. Hàn Minh Hương vẫn là nhìn chằm chằm vào màn phía trên, mục vô tiêu cự. Triệu Trinh nhìn Hàn Minh Hương bộ dáng cái gì đều không cần cục diện đáng buồn bàn, hắn xoát lập tức cầm chén thuốc ném tới thượng người muốn chết hắn nói người nếu cảm tử bản hậu liền dẫn quân đi diệt phượng minh quốc đem sở hữu dân chúng toàn bộ giết hại một đường đánh tới phượng hoàng thành đem hàn minh chạy cùng hàn minh dập đầu một cái quải tường thành một cái quải ngươi trước mộ phần được hàn minh hương vẫn là không hề động tĩnh triệu trinh thủ vừa động bích nhi đã bị hắn hút vào trong tay vẫn là thờ ơ nghĩ đến bản hậu không dám vậy theo người bên cạnh ngươi sát khởi đi. Ngô Bích Nhi bị hắn bắt lấy cổ, sự khó thở, sắc mặt dần dần trở nên xanh mét. Hàn Minh Hương con người rốt cục giật giật nhưng là lập tức lại khôi phục tĩnh mịch. Người đã chủ tử cũng không quản ngươi, vậy ngươi liền trước một bước đi cấp nàng dò đường đi. Triệu Trinh nói xong sẽ bóp chết Bích Nhi. Hầu ra ôi kị cấp báo. Một cái thị nữ từ bên ngoài tiến vào, rời đi Triệu Trinh lực chú ý. Hừ, Triệu Trinh một tay lấy Bích Nhi ném tới thượng xoay người đi rồi đi ra ngoài. Khụ khụ bích nhi vuốt chính mình cổ, không ngừng ho khan nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn là không có phản ứng hàn minh hương, nước mắt lại lóa mắt mà ra. Công chúa đỗ tiểu thư, người như thế nào còn chưa? Người nếu không đến, công chúa nàng liền. Triệu trinh đi vào thư phòng, nhìn đến hai cách trở ở bên ngoài nam tử, nói tiến vào. Thủ vệ mở ra môn, triệu trinh đi vào, ngồi vào chính mình ghế trên, nói, sự tình gì? hầu gia biên thành cấp báo nói quý lưu phong mấy ngày trước đây thay đổi thông điệp lấy sứ thần thân phận đưa tới một phần quốc thư quốc thư nói là phượng minh quốc hoàng thượng tưởng niệm bao muội hy vọng có thể làm cho nàng hồi phượng minh quốc tiểu trụ một đoạn thời gian triệu trinh nhìn nhìn phía trước bị chính mình giết phá hư tấu trương thân thủ đem vuốt lên nói muốn tiếp minh hương trở về quý lưu phong hắn dẫn theo bao nhiêu nhân chỉ dẫn theo vài cái tùy tùng nhập cảnh bộ ly kỵ trả lời nói vài cái tùy tùng Triệu trinh nghĩ nghĩ, chỉ sợ này không phải hàn minh trạch tưởng chính mình nguội nguội như vậy đơn giản. Này là chuyện khi nào tình. Thất ngày trước, chấn quốc hầu phủ quản gia đi vào thư phòng tiền, biết ô y kỵ ở bên trong, chỉ có thể ở trong phòng bên ngoài chờ. Một lát sau nhi, gặp ô y kỵ đi ra, mới ở cửa cao giọng nói, vương gia, nô tài có việc. Tiến vào, quản gia đi vào, nói, hầu gia, phượng minh quốc quý tướng quân mang theo hai vị nữ tử ở ngoài cử trì phượng minh quốc quốc thư cầu kiến. Quý Lưu Phong, Triệu Trinh nói, đúng vậy, quản gia đối này Quý Lưu Phong ấn tượng thâm hậu tuy rằng qua vài năm, nhưng là vẫn là nhớ rõ bộ dáng của hắn. Triệu Trinh không nghĩ tới chính mình ôi kỷ vừa mới đem tin tức đưa lại đây, hắn đi ra Vĩnh Châu Thành, này tốc độ sợ là ra roi thúc ngựa đuổi đi. Nàng trầm mặc vài giây, nói, ngươi đi hồi hắn, này quốc thư tự nhiên là hẳn là giao từ hoàng thượng, không nên đến bản hậu nơi này. Bọn họ một đường vất vả, tới trước trạm dịch nghỉ ngơi, Minh Nhật bàn hậu hội dẫn hắn tiến cung. Là, nô tài cái này đi. Quản gia lui đi ra ngoài, nhưng là một lát sau nhi đã bị người ép đã trở lại cùng nhau còn có hầu phù thị về. Triệu Trinh nghe được động tĩnh, ra thư phòng, nhìn đến quản gia bị quý lưu phong ở phía sau áp bắt tay vào làm trên cổ cái kiếm, buộc hướng dẫn bọn hắn đến đây thư phòng này thị vệ đem Quý Lưu Phong đám người vây quanh đứng lên, khả là vì quản gia ở đối phương trong tay, bọn họ cũng chỉ có đi theo sau này lui. Triệu Trinh nhìn đến Quý Lưu Phong bên người đi theo nữ tử, hô hấp một chút. Đỗ Hiểu Ly nhìn Triệu Trinh, trong tay kiếm tới gần quản gia cổ, nói: "Muốn gặp hầu gia một mặt thật khó." "Sao ngươi lại tới đây?" Triệu Trinh vung tay lên, trong viện thị vệ đều thu hồi trong tay kiếm thối lui đến một bên. Đỗ Hiểu Ly cũng thu hồi kiếm, ném cho một bên hạ riêng, nói ta muốn gặp Minh Hương. Triệu Trinh không nói, ta biết nàng bệnh tình nguy kịch ngươi còn tính gạt sao. Đỗ Hiểu Ly nói, Triệu Trinh trầm mặc trong chốc lát nói, đi theo ta. Đỗ Hiểu Ly bọn họ đi theo Triệu Trinh đi hàn Minh Hương Sân, Đỗ Hiểu Ly nguyên vốn tưởng rằng hội nhìn đến một cái hết sức xa hoa phủ để, không nghĩ tới lại ra ngoài nàng dự kiến điệu thấp. Hàn Minh Hương Sân là hậu viện lớn nhất sân, bên trong bài trí thoạt nhìn cũng đều thực chân quý, trong viện tiến tiến xuất xuất nha hoàn cũng không thiếu tuyết Minh Triệu Trinh cũng không có ở ăn mặc chi phí thượng bạc đãi nàng. Công chúa, Đỗ Hiểu Ly vừa đi theo Triệu Trinh đi vào trong viện chợt nghe đến một trận ho khan, tiếp theo là Bích Nhi mang theo sợ hãi tiếng kinh hô. Minh Hương nàng chạy nhanh chạy đi qua, một phen đẩy cửa ra, nhìn đến nằm ở trên giường không hề thức giận thiên hạ, nói Minh Hương, Minh Hương nàng thế nào? Bích Nhi còn tưởng rằng là trong phủ những người khác đến đây, nghe được Đỗ Hiểu Ly thanh âm, không dám tin quay đầu, nhìn đến chính là nàng, thật vất vả ngừng nước mắt lại mới hạ xuống. Đỗ Tiểu Thư Vương Phi, Bích Nhi nhớ tới Đỗ Hiểu Ly một câu cùng Hàn Minh dập thành thân, sửa lại xưng hô. Minh Hương nàng làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly đứng ở tại chỗ không dám đi qua, nàng sợ chính mình đi qua đụng chạm đến là một khối không có hô hấp thi thể, sợ chính mình tới chậm ngay cả Hàn Minh Hương cuối cùng một mặt đều không. Bích Nhi lại đột nhiên theo kinh ngạc chung tỉnh ngộ lại đây, nói, Vương Phi, công chúa nàng vừa mới ho khan một chút hộc máu sau ngất đi. Vương Phi, người mau cứu cứu công chúa đi. Nghe được Bích Nhi trong lời nói, đỗ hiểu ly mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh đi vào hàn minh hương bên giường, nói, làm cho ta cấp nàng xem xem. Bích Nhi lùi qua một bên, quay đầu nhìn đến Quý Lưu Phong cũng từ bên ngoài chạy tiến vào, lập tức mở to hai mắt, theo bản năng bưng kín miệng mình. Minh Hương Quý Liêu Phong nhìn đến trên giường kia đã muốn trở nên cơ hồ nhận thức không được thiên hạ, hốc mắt nháy mắt đỏ Hắn muốn tới gần một ít lại bị một bàn tay ngăn lại bản hậu phu nhân phòng, quý tướng quân ngươi đi vào không tốt đi Triệu Trinh tay phải che ở Quý Liêu Phong phía trước lạnh lùng nói Ta muốn gặp Minh Hương, Quý Liêu Phong nói, người không kia cái tư cách, Triệu Trinh lấy gần từng tiếng nói Vẫn là nói, người tính làm cho bản hậu cho rằng bản hậu phu nhân cùng nam nhân khác có chuyện gì. Không trinh không khiết, người quý lưu phong cầm trụ triệu trinh thủ trừng mắt hắn, hai người trong lúc đó chiến hỏa hết sức căng thẳng. lưu phong ca ca, người trước đi ra ngoài đi. Đỗ hiểu ly nói, hầu ra ta muốn lập tức cấp minh hương thi châm, còn mời người cũng lảng tránh một chút. Bản hậu phu nhân, bản hậu vì cái gì phải về thịt. Triệu trinh nói, thân thể của hắn bản hậu làm sao không thấy quá. Người hỗn đàn, Quý lưu Phong nghe được Triệu Trinh trong lời nói, lập tức phát hỏa, hướng về phía trên mặt hắn chính là một quyền. Triệu Trinh nhất làm cho đồng thời thủ cũng hóa trưởng hướng Quý lưu Phong cảnh động mạnh nhìn lại. Hai người liền như vậy ở trong phòng đánh lên, bởi vì địa thế không khoan, hai người đều chính là so với quyền cước công phu. Đỗ Hiểu Ly xem hai người không nghe lời của nàng, phía sau còn tại gian ngoài đánh nhau, trong lòng hỏa đại, đi vào hai người bên người, cầm trụ Triệu Trinh muốn đánh hướng Quý lưu Phong quyền đầu kia quyền đầu ở hắn trước mắt 2cm chỗ dừng lại. Quý lưu Phong đều nghĩ đến tránh không khỏi này quyền, không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly hồi chạy tới còn bắt được Triệu Trinh quyền đầu. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly thịnh nộ hai mắt còn không kịp nói cái gì, bụng thưởng đã bị đá một cước trực tiếp đưa hắn đá đến bên ngoài. Triệu Trinh bị Đỗ Hiểu Ly chiêu thức ấy biến thành có chút kinh ngạc, bất qua kế tiếp, Đỗ Hiểu Ly cầm lấy cánh tay hắn, dùng sức đưa hắn ném đi ra ngoài, vừa lúc cùng Quý Liêu phong đụng phải cái đầy cõi lòng, hai người đều đổ đến thượng. Đỗ Hiểu Ly đứng ở môn bên trong nhìn thượng hai người, nói ta lặp lại lần nữa ta muốn cấp minh hương thi châm, các người ai dám đến quấy giày, chớ có trách ta phượng hoàng địch hạ không lưu tình. Hạ Diên quan môn, phanh môn bị thật mạnh quan thượng, cũng kéo hai người lý trí bọn họ trong lúc đó là có cừu hận nhưng là hiện tại cũng tính sổ thời điểm. hừ, quý lưu phong đứng lên, không hề xem triệu trinh chính là đứng ở phòng bên ngoài im lặng chờ đỗ hiểu ly kết quả. chấn quốc hầu phủ nhân khi nào gặp qua chính mình chủ nhân bị nhân đánh vẫn là theo trong phòng trực tiếp ném ra. Triệu Trinh trên người phát sinh như vậy dọa người chuyện tình, bọn họ đều nghĩ đến lần này sẽ bị diệt khẩu, nhưng là Triệu Trinh lại chính là vỗ vỗ trên người cho bụi, nói, đem ngô đại phu bọn họ toàn bộ gọi tới, tùy thời nghe bên trong gọi đến. Mặt khác trong phòng có cái gì cần lập tức thỏa mãn, nhu muốn cái gì dược liệu trong phủ không có phải đi thái y viện lấy. Là, này nha hoàn gã sai vặt đầu còn tại chính mình trên đầu chạy nhanh ấn Triệu Trinh nói đi làm. Đỗ Hiểu Ly làm cho Bích Nhi đem Hàn Minh Hương quần áo rút đi, sau đó thi châm đem nàng hạ thân không hề đổ máu, cũng làm cho trong thân thể năng lượng không ở sói mòn. Bích Nhi ở một bên, xem ở Hàn Minh Hương trên người cắm đầy châm sau, làm cho hạ riêng trước đem châm thu lên, chính mình đến của nàng thùng dụng cụ tìm này nọ, mà Hàn Minh Hương không hề đổ máu, vui sướng nói, Vương Phi công chúa huyết đã muốn ngừng sao. Còn không có, Đỗ Hiểu Ly nói. Hiện tại chính là dùng ngân châm tạm thời đem nàng huyết khống chế được nếu không đem nàng trong cơ thể gì đó làm ra đến nói, chỉ sợ rút ra ngân châm, nàng sẽ mất mạng. Bích Nhi bị đỗ hiểu ly trong lời nói dọa nói không ra lời chính là ngơ ngác nhìn nàng cùng Hạ Diên ở Hàn Minh Hương trên người truyền, trung gian dựa theo của nàng phân phó đi bên ngoài tìm một ít đầu tử đến, sau đó tiếp theo xem các nàng bận rột. Qua một hồi lâu nhi, Hàn Minh Hương phía dưới lại bắt đầu đổ máu, theo máu loãng chảy ra còn có một chút thịt khối cùng với nhất trích giống sâu giống nhau gì đó. Nhìn đến kia sâu, Đỗ Hiểu Ly mới thật mạnh thư khẩu khí, sau đó lại ở Hàn Minh Hương trên người đâm một phen, trước sau không sai biệt lắm bận rộn hai cái canh giờ, Đỗ Hiểu Ly mới hoàn toàn đem châm thu lên. Bích nhi ta cấp Minh Hương khai một bộ dược, người cùng Hạ Diên cùng đi chảo, sau đó làm cho nàng cùng ngươi đi ngao. Trung gian trăm ngàn không thể trải qua người khác thủ, đã biết sao. Đỗ Hiểu Ly một bên viết phương thuốc một bên dặn nói. Nô thì hiểu được, Vương Phi yên tâm đi. Bích Nhi gặp Hàn Minh dập tình huống đã muốn ổn định xuống dưới, biết Đỗ Hiểu Ly gần nhất liền không thành vấn đề tâm tình tốt lắm không ít. Đỗ Hiểu Ly viết xong, đem phương thuốc giao cho Hạ Diên, nói các ngươi đi thôi. Hạ Diên cùng Bích Nhi đều đi ra ngoài, Đỗ Hiểu Ly một người đi vào bên giường tọa hạ, một tay cầm lấy nàng cốt xấu như xài thủ, một tay ở trên mặt hắn vuốt ve. Nhìn Hàn Minh dập nay này rách nát thân thể, đau lòng cùng áy náy lập tức bộc phát ra đến, nước mắt tràn mi mà ra chỉ cũng chỉ không được. Minh Hương thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới lại gặp mặt Hàn Minh Hương đã muốn thành hiện tại bộ dáng, nàng thân thể thượng chịu thương tổn, tâm hồn thương tổn, làm cho nàng tình huống hiện tại. Minh Hương, ngươi trong thân thể cổ trùng đã muốn lấy ra, sẽ không tái đổ máu không chỉ. Đẻ non ở lại ngươi trong bụng gì đó ta cũng cho ngươi đều làm ra đến đây, chỉ cần hào hảo uống thuốc ngươi rất nhanh có thể khôi phục. Minh Hương, không thể vẫn ngủ, biết không. Ngươi nếu vẫn ngủ trong lời nói, ta sẽ khổ sở Minh Hương, ta đến đây, ngươi đều không muốn mở mắt ra nhìn xem ta sao. Nghĩ đến nếu chính mình tái muộn hai ngày liền không thấy được hàn minh thơm, nàng ánh mắt phát lạnh này hại người của ngươi ta sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận người nào ta nhất định hội làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời đi này nhất tao. chương 230. Nhân Toàn đã chết, chỉ chốc lát sau, Hạ Diên cùng Bích Nhi đã đem rực bưng tới. Chủ tử, dược tốt lắm. Hạ Diên nhìn đỗ hiểu ly ánh mắt hồng hồng, biết nàng vừa mới đã khóc an ủi nói chủ tử ngươi cũng đừng thương tâm công chúa hội hảo lên. Đỗ hiểu ly gật gật đầu cầm chén thuốc tiếp đi qua. Vương phi công chúa nàng phía trước uống dược thủy toàn bộ đô nhổ ra, nếu không chính là còn không có nuốt xuống khứ tự chảy ra bích nhi có chút lo lắng nói. Đỗ hiểu ly uy nhất mũi nhỏ rực đến hàn minh hương miệng quả nhiên toàn bộ theo khóe miệng chảy ra. Minh Hương không có muốn sống ý chí thậm chí ở mâu thuẫn cho nên thân thể cũng đi theo làm ra phản ứng đối dược sinh ra bài xích Đỗ Hiểu Ly nói chỉ cần nàng trong tiềm thức nguyện ý uống dược thì tốt rồi Nhưng là công chúa nàng như thế nào Đỗ Hiểu Ly cầm chén thuốc đưa cho hạ riêng sau đó thân thủ nắm cả hàn Minh Hương kiên tựa đầu trôn ở của nàng trên vai Ở nàng bên tay nói Minh Hương ta là Hiểu Ly Thuốc này ta làm cho hạ riêng tự mình ngao tao y ngươi cấp uống, không có độc minh hương ta dựa theo chúng ta ước định tới đón ngươi đi trở về. Chờ ngươi hảo đứng lên chúng ta trở về đi được không? Hoàng tổ mẫu gần nhất thân thể thật không tốt đã muốn chống đỡ không được bao lâu, nếu chúng ta không còn sớm điểm trở về trong lời nói, khả năng ngay cả nàng cuối cùng nhất mặt cũng không thấy. Minh hương, ngoan ngoãn đem dược uống xong đi được không? Chúng ta phải đi về gặp hoàng tổ mẫu đúng hay không? Đỗ hiểu ly lặp lại nói mấy lần, nhất là rất hoàng thái hậu thân thể không tốt chuyện tình. Vương phi công chúa rơi lệ bích nhi nhìn đến hồi lâu không hiểu tình tự giao động hàn minh hương rơi lệ kích động nói. Đỗ hiểu ly ở hàn minh hương cảnh oa cỏ cỏ, nói, minh hương ta biết người có thể nghe được ta nói chuyện, phải dược uống xong đi, ngoan ngoãn. Nói xong, nàng tiếp nhận chén thuốc, lại cấp hàn minh hương uy đi vào. Lúc này đây dược không có tái theo khóe miệng chảy ra. Đỗ hiểu ly nhất trước nhất trước đem giữ cấp nàng uy đi xuống Thế vậy Bích Nhi đã muốn ở một bên nói không ra lời Trong khoảng thời gian này chỉ có nàng mới biết được huy hàn minh hương uống thuốc là cỡ nào chuyện khó khăn tình Nhìn đến nàng đối nho mệnh mâu thuẫn lòng của nàng đều sắp chết Đỗ hiểu ly đem giữ uy trở ra Sở trường quyên cấp hàn minh hương xoa xoa miệng Nói hạ riêng ngươi ở trong này nhìn minh hương Bích Nhi người theo ta đến gian ngoài đến ta có một số việc muốn hỏi ngươi Là chủ tử Đỗ Hiểu Ly cùng Bích Nhi đi vào gian ngoài, theo nàng đến đây sau, trong phòng này hắn Nha Hoàn liền toàn bộ bị nàng đuổi đi ra ngoài. Đối này, Triệu Trinh cũng không nói cái gì, chính là làm cho Nha Hoàn đi ra bên ngoài hậu. Bích Nhi, Đỗ Hiểu Ly xoay người nhìn Bích Nhi, hỏi: "Minh Hương bên người những người đó đâu, vì cái gì chỉ có ngươi một người?" Nàng nhớ rõ, lúc trước của hồi môn Nha Hoàn cùng mẹ còn có vài cái trừ bỏ này đó, còn có lúc trước Hàn Minh dập vì nàng chuẩn bị bốn hội võ công thị nữ. Nàng đến đây lâu như vậy, trừ bỏ Bích Nhi, những người khác một cái đều không. Nói đến này, Bích Nhi ánh mắt lại đỏ, nói các nàng đều đã chết. Trừ bỏ Nô Thì, những người khác đều đã chết. Người nói cái gì, đỗ hiểu ly cả kinh. Cầm thú các nàng bốn người là một lần công chúa đi ngoài thành chùa miếu bái Phật trở về thời điểm gặp được ám sát tử của hồi môn tới được nhiều thị vệ là nha hoàn cũng là tại kia thứ từ Bích Nhi nói. Lần đó chúng ta đều đến ngoại ô đột nhiên đi ra một đám sát thủ Bọn họ võ công rất cao cầm thú cùng bọn thị vệ liều chết mới làm cho chúng ta số ít mấy người trốn tới Là ai làm đỗ hiểu ly mặt lạnh lùng hỏi Chúng ta làm cho hầu ra đi thăm dò Nhưng là hắn lại nói kia chính là một đám sát thủ Không có cha được là ai thuê bích nhi nói Hảo ngươi cách triệu trinh Đỗ hiểu ly một trường sắp xếp ở bên cạnh trên bàn kia khí lực to lớn Trực tiếp làm cho cái bàn tứ phân ngũ liệt Hắn như thế nào khả năng hội không tra được là ai sai xử chẳng qua là ở che chở người kia thôi. Kia còn lại nhân đâu? Còn lại những người đó từ chủ từ đẻ non sau, đã đem mọi người đuổi đi, nói là làm cho chính bọn họ trở về. Khả là bọn hắn ra khỏi thành không rất xa đã bị giết. Bích nhi nói, lúc trước công chúa cũng làm cho nô tỳ đi, nếu không phải nô tỳ lấy từ tướng bức chỉ sở cũng bị công chúa sai đi. Nhưng là không nghĩ tới cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Bất quá hiện tại công chúa cũng không biết bọn họ toàn bộ đã chết hầu ra bên người thị vệ lại đây truyền lời thời điểm công chúa vừa vặn đang ngủ, nói cho nô thì, nô thì còn không có cấp công chúa nói. Ân, điểm ấy ngươi làm tốt lắm. Đỗ Hiểu Ly nói, Hàn Minh Hương sở dĩ làm cho những người đó rời đi, chính là cảm thấy ở chính mình bên người rất nguy hiểm đi, cho nên muốn làm cho bọn họ rời đi, không nghĩ tới lại làm cho bọn họ trước tiên tang mạnh Hiện tại Hàn Minh Hương tình huống cũng đã không tha lạc quan, nếu biết chính mình hào tâm ngược lại hại những người đó, chỉ sợ nàng hội không chịu nổi đả kích tào tào hương tiêu ngọc vẫn, đợi không được nàng đến đây. Là tối trọng yếu, Minh Hương là như thế nào để non Đỗ Hiểu Ly đóng nhắm mắt mới cố lấy dũng khí hỏi ra vấn đề này. Là bị lưu Ly quận chúa theo trên lầu thôi xuống dưới suốt bích nhi nói. lưu Ly quận chúa, Đỗ Hiểu Ly nhớ kỹ tên này, hung hăng nhớ kỹ. Kỳ thật phía trước công chúa và hầu gia vẫn đều không có cùng phòng, ba cái nhiều tháng tiền, hầu gia không biết bị cái gì kích thích uống say khớt đem công chúa cấp bích nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên bản chỉ có kia một lần, không nghĩ tới lại bởi vậy đã hoài thai. Kia lưu ly li quận chúa đối hầu gia cố ý gặp hầu gia cưới công chúa, liền vẫn ghi hận trong lòng. Biết được công chúa hoài đứa nhỏ, đã đem công chúa ước đi ra ngoài, sau đó đem nàng theo trên lầu đẩy đi xuống. Triệu Trinh bên người không có cái bàn phát tiết, Đỗ Hiểu ly tay nhét nhanh quyền đầu. Kia Lưu Ly quận chúa là cái gì thân phận? Nàng là Chính Vương tiểu nữ nhi. Chính Vương là trừ bỏ hầu ra ngoại, Bắc Nguyên quốc quyền lợi lớn nhất là tiên hoàng bảo đệ. Bích Nhi nói, kia Lưu Ly quận chúa thực chịu Chính Vương sủng ái kiêu căng ương ngạnh thật sự. Phải không, vậy nhìn xem, là nàng cha lợi hại hơn, vẫn là Đỗ Hiểu ly câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng là Bích Nhi biết có nàng ở kia Lưu Ly quận chúa không có cái gì kết cục tốt. Tốt lắm, người đi trước chiếu cố Minh Hương đi. Đỗ Hiểu Ly phất phất tay. Là Vương Phi, Đỗ Hiểu Ly mở ra môn đi ra ngoài, lúc này đã muốn là đêm khuya, này hắn nha hoàn ở nàng chạng vạng chờ dực thời điểm liền toàn bộ đuổi ra sân, hiện ở bên ngoài chỉ có Quý Lưu Phong một người ở trong bóng đêm chờ. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đi ra Quý Lưu Phong ba bước cũng chỉ hai bước đi đã đi tới, hỏi Hiểu Ly, Minh Hương tình huống thế nào? Thực nghiêm trọng bất quá cuối cùng là đem mệnh bảo vệ. Đỗ Hiểu Ly nói, nếu là tái muộn hai ngày, trích sợ chúng ta nhìn thấy chính là một khối lạnh như băng thi thể. Hiểu Ly, cảm ơn ngươi. Quý lưu Phong trong lòng may mắn có Đỗ Hiểu Ly ở bằng không hắn mặc dù là đến đây cũng không có dùng. Ngươi có biết hay không, Minh Hương lần này bệnh là đẻ non khiến cho Đỗ Hiểu Ly nói. Đẻ non, Quý lưu Phong thân thể sau này lui từng bước. Đỗ Hiểu Ly gặp Quý lưu Phong kia phản ứng, lập tức kéo mặt nói, ngươi ghét bỏ Minh Thơm. Quý lưu phong gặp đỗ hiểu ly hiểu lầm chính mình, nói không phải. Ta chỉ là không nghĩ tới nàng hội là vì đẻ non khiến cho đẻ non như thế nào sẽ làm nàng thiếu chút nữa mất mạng. Có nhân làm hại có người ở nàng trong thân thể chúng cổ, làm cho nàng huyết lưu không chỉ. Hơn nữa chỉ liệu thái y cũng không xử lý tốt bụng không xử lý sạch sẽ. Đỗ hiểu ly trên người hơi thở biến đổi. mặc kệ hắn là lưu ly quận chúa cũng tốt chính vương gia cũng thế, lần này ta tất nhiên yếu bọn họ trả giá đại giới. Lưu Phong trong khoảng thời gian này mặc kệ xảy ra chuyện gì tình Người đều phải ở Minh Hương bên người Nếu kia chịu trinh như thế bất nhân kia cũng thì trách không chúng ta bất nghĩa Người tưởng muốn làm cái gì Quý Lưu Phong hỏi Đỗ Hiểu Ly lạnh lùng cười ta muốn làm cho bọn họ gà chó không yên nợ máu trả bằng máu Muốn ta làm cái gì Quý Lưu Phong hỏi Người chủ yếu chính là bảo hộ Minh Hương an toàn Đến lúc đó Đỗ Hiểu Ly làm cho Quý Lưu Phong tiến đến chính mình bên người Cho hắn nói yếu hắn việc làm tư phòng Lý Triệu Trinh đã muốn thay đổi một thân siêm y, không hề là ban ngày Lý bị đỗ hiểu ly xuất qua kia thân. Hắn nhìn trước mắt chồng chất như núi tấu chương bắt một quyền lại như thế nào cũng xem không đi vào, một lát sau nhi hắn lại thả trở về. Hắn không nghĩ tới hàn minh hương đẻ non chuyện tình sẽ làm nàng bệnh như vậy nghiêm trọng, càng không nghĩ tới đỗ hiểu ly bọn họ hội ở phía sau đến. Bất quá cũng tốt ở đỗ hiểu ly đến đây, bằng không hàn minh hương đã chết bọn họ còn muốn nghĩ biện pháp cấp phượng minh quốc một cái công đảo. Nghĩ đến hàn minh hương, liền nhớ tới nàng kia vô thần muốn chết ánh mắt không biết vì sao, hắn trong lòng cương nhiên có chút ẩn ẩn đau. Hầu ra, định vương phi câu kiến, một cái thị vệ tiến vào nói, đỗ hiểu ly thấy hắn, xem ra hàn minh hương tình huống hẳn là ổn định xuống dưới. Mang nàng đi phòng khách, triệu trinh nói. Sách này trong phòng có nhiều lắm bí mật bị nàng nhìn thấy, nói không chừng chỉ biết cái gì. Đỗ Hiểu Ly ở phòng khách đợi trong chốc lát liền nhìn đến Triệu Trinh đi đến. Minh Hương tốt lắm, Triệu Trinh hỏi, tạm thời ổn định Đỗ Hiểu Ly nói. Vương Phi hiện có hay không bên kia cùng nàng, như thế nào đến ta nơi này đến đây? Ta đến là có một số việc muốn hỏi ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, ta nghĩ hầu ra hẳn là biết đáp án. Nếu ta biết đến ta hẳn là hội nói cho ngươi, bất quá ngươi ta lập trường bất đồng ta muốn trước hết nghe nghe vấn đề. Triệu Trinh không có đem nói quá vẹn toàn. Hào, Đỗ Hiểu Ly nhìn Triệu Trinh hỏi, lúc trước Minh Hương đi ngoài thành dâng hương, trở về thời điểm gặp chặn giết người nói đó là sát thủ tổ chức ta muốn biết là người nào tổ chức. Triệu Trinh không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly gần nhất chính là hỏi cái này, hắn còn tưởng rằng nàng hội hỏi chút Hàn Minh Hương ở tình huống nơi này. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vô nhai các. Bác Nguyên lớn nhất sát thủ tổ chức, vô nhai các tên nhưng thật ra thủ không sai. Đỗ Hiểu Ly nói, này sát thủ tổ chức sẽ không vô duyên vô cỡ tập kích minh hương các nàng, là ai sai sự không chỉ nói người không biết ta không phải bích nhi các nàng như vậy có thể tùy tiện hồ lộng chủ. Triệu Trinh muốn nói trong lời nói bị Đỗ Hiểu Ly đổ ở Yết Hầu, đúng vậy, nàng không phải này sinh hoạt tại khuê phòng lý nữ chủ, nàng cho dù không biết chính mình thế lực cũng biết điều đó không có khả năng cha không ra mặt sau nhân thật có lỗi ta không thể nói. Triệu Trinh nói, nói như vậy ngươi là yếu tre chờ bọn họ đỗ hiểu ly nói. Ngươi đã không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là nói ta trước tiên là nói về ở trong này, thương tổn minh hương nhân ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ngươi sẽ chờ ngươi bác nguyên quốc gà bay chó sủa đi. Nói xong, nàng liền đứng dậy tính rời đi. Đứng lại, Triệu Trinh ra tiếng, đỗ hiểu ly quay lại đến, lạnh lùng nhìn đỗ hiểu ly. Định Vương Phi, ngươi mặc dù ở Phượng Minh Quốc là thần thoại bàn nhân, nhưng là ngươi hiện tại ở địa phương là Bắc Nguyên Quốc, không phải ngươi Phượng Minh Quốc. Triệu Trinh nói, ta biết, nhưng là ngươi hẳn là biết, cho dù như vậy ta cũng có thể cho các ngươi trả giá đại giới. Đỗ Hiểu Ly nói, ta biết ngươi võ công rất cao cho dù là thiên quân vạn mã tiền ngươi cũng giống nhau có thể đào thoát, nhưng là chớ quên, ngươi không phải một người đến, hơn nữa Minh Hương vẫn là bản hậu phu nhân. Uy hiếp, Đỗ Hiểu Ly cười cười. Ngươi cảm thấy ta đến đây còn có thể cho ngươi cơ hội thương tổn Minh Hương sao? Minh Hương từng cho ta viết quá một phong thơ, nói các ngươi một lần ở chung tốt lắm, nàng thậm chí đều có chút đem ngươi cho rằng bằng hữu ý tứ, nhưng là ngươi đâu? Không nói đến cùng hắn cùng nhau sinh hoạt gần 4 năm thời gian, cho dù là lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng chưa làm được làm cho nàng lâm vào như vậy hoàn cảnh. Thân là trưởng phu, ngươi không có làm được trưởng phu trách nhiệm làm bằng hữu, ngươi không có kết thúc bằng hữu bổn phận. Bằng hữu sao, Triệu Trinh không nghĩ tới cương nhiên hội nghe thế cái từ ngữ. Bản hậu thê tử, bản hậu nguyện ý như thế nào đối đãi đó là bản hậu chuyện tình. Triệu Trinh nói, đỗ hiểu ly cười lạnh, nói, nhưng là ngươi chớ quên, nàng cũng là ta Phượng Minh Quốc trường nhà công chúa. Mà bổn Vương Phi, là Phượng Minh Quốc Vương Phi của nàng tâu tử. Triệu trinh ta hôm nay đem nói phóng ở trong này, lúc trước ám sát minh hương nhân còn minh hương để non lưu ly quận chúa cấp nàng hạ của nhân ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Người nếu tưởng ngăn cản trong lời nói, vậy xem là ngươi có thể vây khốn ta, vẫn là ta đem ngươi này vĩnh châu thành nháo long trời lỡ đất. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài. Một cái bóng đen xuất hiện ở ai triệu trinh bên người, nói trù tử, lần này phượng minh quốc thái độ rất mạnh cứng rắn a không chỉ có là phượng minh quốc thái độ cường ngạnh mà là lần này phái tới nhân là nàng triệu trinh lẩm bẩm nói nếu nàng nói khẳng định hội làm chút sự tình gì người phái hai người đi theo tìm hai cái võ công cao điểm là trù tử đỗ hiểu ly theo triệu trinh sân đi ra sau ở trong sân vòng vo lập tức trở về hàn minh hương chỗ trở về thời điểm quý lưu phong bên ngoài ốc ngồi nội ốc hàn minh hương vẫn như cũ hôn mê hiểu ly ngươi đã trở lại quý lưu phong đứng lên minh hương trung gian tỉnh quá sao Đỗ Hiểu Ly hỏi, Quý Lưu Phong lo lắng lắc đầu. Đỗ Hiểu Ly thở dài, nói, lý luận đi lên nói, Minh Hương trạng vạng thời điểm nên đã tỉnh, xem ra nàng tuy rằng uống thuốc nhưng là vẫn là không muốn tỉnh lại. Kia làm sao bây giờ? Quý Lưu Phong hỏi, hiện tại chờ một chút đi, nhìn xem đêm nay nàng có thể hay không tỉnh lại. Đỗ Hiểu Ly nói, đêm nay ngươi chú ý một chút khả năng sẽ có tình huống. Ta muốn đi bên ngoài một chuyến, ta không ở buồng trong ba người liền giao cho ngươi. Người yên tâm đi, Đỗ Hiểu Ly thay đổi một thân nam trang, theo hàn minh hương sân đi ra ngoài, đi vào một chỗ thường viện dược đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai cái bóng dáng cũng theo hầu phủ đi ra. Như thế nào không có người hai cái người bịt mặt nhìn đến không thấy Đỗ Hiểu Ly bóng dáng, nghi hoặc hỏi. Một cây tú hoa châm theo trong bóng tối bay ra, đem chung một cái trực tiếp giết chết. Một cái nhìn hắc ám chỗ, Đỗ Hiểu Ly chậm rãi theo bên trong đi ra. Trở về nói cho Triệu Trinh, nếu hắn ở phái người giám thị của ta nói, ta thấy một cái giết một người, gặp một đôi sát một đôi ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này ôi kỷ có bao nhiêu nhân đủ ta sát. Nói xong, nàng rất nhanh vọt đến người nọ trước mặt một trường đánh vào hắn bảo vai chỗ thuận thế đưa hắn nhưng trở về thường cao nội tái nắm lên thi thể ném đi vào. Này hai người võ công là không sai, đáng tiếc hắn Triệu Trinh xem nhẹ thực lực của nàng. Đỗ Hiểu Ly ở tại chỗ đợi trong chốc lát, một cái thị nữ bộ dáng theo thường viện lý đi ra, ở Đỗ Hiểu Ly trước mặt quỳ xuống, nói: "Tham kiến giáo chủ. Ngươi là Thủy Nguyệt Thiên Nhân?" Đỗ Hiểu Ly hỏi, "Thuộc hạ là phong các cây mộc hương, phái đến hầu phủ bảo hộ Minh Hương công chúa nàng kia nói. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh giáo chủ trách phạt. Ngươi trước đứng lên đi." Đỗ Hiểu Ly nói, "Lúc trước đem Minh Hương bệnh tình nguy kịch tin tức tống xuất đến là nhân là ngươi sao?" "Đúng vậy," cây mộc hương nói. Hầu phủ đề phòng xâm nghiêm, lúc trước chúng ta hảo vài người cùng nhau, cuối cùng chỉ có hai người vào được. Còn có một người đâu, ở công chúa gặp chuyện lần đó đã chết. Cây Mộc Hương nói, ta đã biết ngươi đi về trước tiếp tục âm thầm bảo hộ Minh Hương. Chú ý an toàn, giáo chủ muốn hay không ta mang ngươi đi gặp các chủ. Cây Mộc Hương hỏi, không cần ta chính mình sẽ đi. Đỗ Hiểu Ly nói, hầu phủ mọi người thực cảnh giác ngươi đi ra ngoài lâu chỉ sợ hội bại lộ chính mình. Người đi về trước đi, là thuộc hạ cáo lui, cây mộc hương nói xong rời đi theo mặt khác một chỗ rực đi vào. Đỗ hiểu ly nghiêng tay vừa nghe, một đám người tiếng bước chân trải qua, nghe đứng lên như là tuần tra nhân. Xem ra cây mộc hương đã muốn đem trong phù thị vệ tuần tra thời gian cùng địa điểm đều thăm dò rồi chứ. Nghĩ đến nàng nói Thủy Nguyệt Thiên Nhân cũng đã chết một người, còn có Hàn Minh dập đưa cho Hàn Minh hương kia bốn nha hoàn cập kỳ hắn thị vệ, xem ra lần đó ám sát đã chết không ít người. Vô nhai cát, một lát sau nhi oanh ca ôm tiểu bài cầu cùng một nữ tử trong bóng đêm đã đi tới. Chiêm chiếp, tiểu bài cầu nhìn đến đỗ hiểu ly, lập tức vọt tới của nàng trong lòng. Chủ tử, oanh ca cùng nàng kia đi vào đỗ hiểu ly bên người. Phong các các chủ phong tiêu tiêu gặp qua giáo chủ. Phong tiêu tiêu hướng đỗ hiểu ly hành lễ. Miễn đi, đỗ hiểu ly nói, oanh ca, ngươi đem sự tình đều cấp phong các chủ nói sao. Oanh ca gật gật đầu. Đến Vĩnh Châu thành thời điểm oanh ca liền cùng bọn họ ra đi, dựa theo Thủy Nguyệt Thiên liên hệ phương pháp đi tìm Thủy Nguyệt Thiên người. Giáo chủ nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trước rời đi rồi nói sau. Ân, đi, mấy người lập tức biến mất ở tại ngã tư đường cuối. Triệu Trinh nhìn quỷ trên mặt đất nhân, bên cạnh nhất khổ thi thể cơ hồ không thấy được làm sao có thương tích khẩu. Gặp một cái sát một cái, gặp một đôi sát một đôi. Triệu Trinh lập lại thị vệ nói trong lời nói, phất phất tay, nói đi xuống đi, đưa hắn hảo hảo an tháng. Kia định vương phi nơi đó, thị vệ hỏi, xem ra lần này nàng là thật thượng hòa các ngươi đi cũng không đủ nàng giết quên đi. Triệu Trinh nói, kia chính vương cũng tiêu giao đủ lâu, không biết nàng lần này tính như thế nào cùng hắn đấu đâu. chương 231, Minh Hương tỉnh lại, nếu biết Triệu Trinh ý tưởng, đỗ hiểu ly khẳng định hội cười bỏ qua. Nàng lần này thật đúng là không tính lộng cái gì âm mưu quỷ kế, dù sao nơi này không phải phượng minh quốc nàng ở trong này trừ bỏ Thủy Nguyệt Thiên Nhân, không có thế lực khác. Bất qua việc cấp bách là muốn tìm được thương tổn hàn minh hương nhân. Nàng theo anh ca các nàng đi vào một tòa sân cửa sau trở ra nghe được phía trước truyền đến ti chốc chi âm. Nghe được phía trước thỉnh thoảng truyền đến ủng hộ trên mặt hắn xẹt qua hiểu rõ thần sắc. Phong tiêu tiêu nhìn đến đỗ hiểu ly hiểu lầm chạy nhanh giải thích nói giáo chủ nơi này không phải thanh lâu chính là bình thường hội sở chẳng qua bởi vì thanh danh vang cho nên có vẻ náo nhiệt. Đỗ hiểu ly gật gật đầu hỏi phong các chủ ngươi vẫn đều ở Bắc Nguyên Quốc sao. Theo 5 năm tiền đến nơi đây sau liền vẫn không trở về quá. Phong tiêu tiêu nói giáo chủ thỉnh uống trà. Đỗ Hiểu Ly tiếp nhận chén trà cầm ở trong tay cũng không uống, hỏi ta biết phong các vẫn đóng quân ở trong này, làm Thủy Nguyệt Thiên ở Bắc Lan quốc liên hệ điểm oanh ca oanh ca đem lần này chuyện tình đều cho ngươi nói, hiện tại minh hương thân thể không tốt chúng ta khả năng phải đợi một đoạn thời gian, ngươi ở trong khoảng thời gian này lý đem sự tình an bài hào. Là, giáo chủ, phong tiêu tiêu đáp, lần này sự tình khả năng hội cho các ngươi ở trong này chuyện tình bại lộ cho nên ngươi thông chi mọi người, làm tốt trở về chuẩn bị. Đỗ Hiểu Ly nói. Phong tiêu tiêu gợt gợt đầu, trừ bỏ này kế hoạch ta bây giờ còn có một sự kiện yếu ngươi đi làm. Giáo chủ thỉnh phân phó, ngươi đi cho ta cha một sự tình, là về Minh Hương công chúa sao? Phong tiêu tiêu hỏi, là ngươi cho ta cha cha, lúc trước là ai đi thuê vô nhai các nhân ám sát Minh Hương, còn có nàng người chung quanh, đều có ai cùng Miêu cương nhân từng có tiếp xúc, hoặc là biết cầu thuật mấy năm nay đều có bao nhiêu nhân khi dễ quá Minh Hương, vô nhai các tình huống, nhất nhất cho ta điều tra rõ sở. Đỗ hiểu ly nghĩ đến này thương tổn hàn minh hương nhân, liền nhịn không được từng trận hỏa khởi. Giáo chủ, ngươi vừa mới nói, có chút chúng ta đã muốn đã điều tra xong, biết giáo chủ đến đây khả năng hội yếu, cho nên tiền hai ngày đã muốn đem tin tức sửa sang lại tốt lắm. Giáo chủ thỉnh chờ một chút, phong tiêu tiêu đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm trong tay thật dày nhất điệp giấy tiến vào. Đỗ hiểu ly lấy quá giấy đại khái nhìn nhìn, theo sau đêm này giấy hung hăng chụp đến trên bàn. Lưu ly quận chúa, hảo tốt lắm. Nàng siết chặt rảnh tay lý giấy. Giáo chủ, đây là về vô nhai các tin tức. Phong tiêu tiêu tái xuất ra mấy tờ giấy. Đỗ hiểu ly nhìn một chút nói, không nghĩ tới này vô nhai các thế lực còn không thiểu. Bất quá này cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta thương tổn quá mọi người không buông tha. Giáo chủ, ngươi là tính đưa bọn họ toàn bộ diệt sao. Phong tiêu tiêu nói, đúng vậy. Đỗ hiểu ly gật gật đầu. Lần này không được đã đi xuống thứ từ từ sẽ đến ta cuối cùng sẽ làm nó ở thế giới này biến mất. Giáo chủ này vô nhai cắt tuy rằng thế lực không sai, nhưng là cũng không phải vô địch chúng ta thủy nguyệt thiên tuy rằng cản không nổi thực lực của hắn, nhưng là chúng ta có thể tìm người hợp tác. Phong Tiêu Tiêu nói, hợp tác, này biện pháp cũng có thể. Đỗ Hiểu Ly nói, người đối nơi này thế lực hiểu biết một ít phải tìm tin cậy mới được. Kỳ thật tìm hai cái tổ chức là có thể Phong Tiêu Tiêu nói. Một cái là Diêm La Điện, một cái là Hận Thủy Minh. Hận Thủy Minh, chính là cùng chúng ta đồng thông cái kia giáo phái. Đỗ Hiểu Ly hỏi, đúng vậy, Phong Tiêu Tiêu nói, ta Thủy Nguyệt Thiên Hòa Hận Thủy Minh luôn luôn giao hảo, lúc trước bạch trưởng lão đối bọn họ cũng có ân, nếu là tìm bọn họ trong lời nói, hẳn là không có vấn đề. Này giao cho ngươi, Đỗ Hiểu Ly nói, là giáo chủ, thuộc hạ nhất định mau chóng liên hệ bọn họ. Bất quá, bất quá cái gì, Đỗ Hiểu Ly hỏi hận Thủy Minh gần nhất cũng có một số việc yếu xử lý, nói vậy điều động đi ra nhân khả năng sẽ không rất nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta đi đối phó vô nhai các nhân, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Nếu có thể hơn nữa Diêm La Điện nhân liền không có vấn đề nhưng là Diêm La Điện thực lực rất mạnh lại không nhất định hội tiếp chúng ta sống. Diêm La Điện bọn họ ở Bắc Nguyên Quốc Phân Điện ở đâu nhi? Đỗ Hiểu Ly vuốt ve trong lòng tiểu bạch cầu. Liêu Thành cự cách nơi này có vài thiên khoảng cách. Phong Tiêu Tiêu nói. Bất quá ta nghe nói, bọn họ các chủ mấy ngày hôm trước đến Vĩnh Châu Thành đến đây. Nếu có thể nhìn thấy hắn trong lời nói, có thể trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Hắn đến Vĩnh Châu Thành đến đây. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới ở trong này còn có lão người quen. Đúng vậy, nhưng là nghe nói kia điện chủ cũng không tốt nói chuyện, thậm chí bình thường cũng không khách khí nhân. Phong Tiêu Tiêu có chút lo lắng nói, người có biết hắn trụ chỗ nào sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, cần một ngày thời gian đến cha. Phong tiêu tiêu hồi đáp, hảo ta viết một phong thơ, người làm cho người ta giao cho hắn, ngày mai buổi tối ta sẽ tiếp qua tới gặp hắn. Đỗ hiểu ly nói, phong tiêu tiêu lập tức làm cho người ta chuẩn bị giấy và bút mực, đỗ hiểu ly viết hảo sau đem tín cất vào phong thư, viết thượng liễu điện chủ thân khải chữ. Diêm la điện chuyện tình người trước hết không cần phải xen vào, liên hệ hận thủy minh nhân, chờ diêm la điện người đến, các ngươi liền thương nghị cụ thể tình huống. Đỗ hiểu ly đem phong thư giao cái phong tiêu tiêu. Ta đi về trước ngày mai giờ tí ta sẽ tiếp qua đến. Là giáo chủ, oanh ca, người trước hết ở tại chỗ này cùng các nàng thương nghị chúng ta lui lại kế hoạch. Đỗ hiểu ly nói, là chủ tử, đỗ hiểu ly dặn hảo sau liền một người ly khai tiểu bài cầu lại trong ngực nàng như thế nào cũng không chịu rời đi, nàng bất đắc dĩ, chỉ có đem nó dẫn theo trở về. Trở lại hầu phù thiên đã muốn mau sáng, nàng tránh thoát tuần tra thị vệ, lặng lẽ về tới hàn minh hương sân. Quý Lưu Phong chính tựa vào ghế trên nghỉ ngơi, nghe được mực cửa thanh âm lập tức tỉnh lại, đang chuẩn bị động thủ, nghe được Đỗ Hiểu Ly thanh âm. Lưu Phong ca ca, là ta. Quý Lưu Phong đứng dậy, nói, ngươi đã trở lại. Ân, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, ngươi đem Nguyễn Tháp bàn đi ra ngủ một lát đi. Không cần, ta liền ở trong này dựa vào một lát là có thể Quý Lưu Phong nói. Đỗ Hiểu Ly không nói cái gì nữa, đi đến nội ốc, nhìn đến Hạ Diên tựa vào bên giường đang ngủ. Nàng tiến lên chụp tỉnh nàng. Chủ từ, ngươi đã trở lại. Hạ Diên đứng lên, ta cư nhiên đang ngủ thỉnh. Không cần phải nói, ngươi qua bên kia ngủ một lát đi. Nơi này giao cho ta là được. Đỗ Hiểu Ly nói, trong khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn tại chạy đi cơ bản không hào hào nghỉ ngơi quá. Ngày hôm qua lại việc một ngày, Hạ Diên cũng là mệt muốn chết rồi. Hạ Diên gặp Đỗ Hiểu Ly không trách tự trách mình, phúc phúc thân, đến nhĩ phòng nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Ly cấp Hàn Minh Hương đem bắt mạch, sau đó tha giày trên giường, phiên đến bên trong nằm ở Hàn Minh Hương bên người, thân thủ ôm nàng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Hiểu Ly cảm giác được một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, mở to mắt liền đối với thượng Hàn Minh Hương dưng dưng vô thần hai mắt. Nàng cọ một chút ngồi xuống, thân thủ đi sờ Hàn Minh Hương mặt kích động cắn môi. Minh Hương, người rốt cục tỉnh. Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly không nói lời nào chính là nước mắt đại khỏa đại khỏa đi xuống lạc. Đỗ hiểu ly tâm lập tức liền đau, khuynh thân ôm lấy nàng, nói, Minh Hương, ta đến đây, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, hàn minh hương lập tức khóc đi ra kia tê tâm liệt phế thanh âm làm cho gian ngoài quý liêu phong đều đỏ mắt. Hiểu ly, không có, không có đứa nhỏ, không có tuy rằng hắn là cái không nên tới, nhưng là hắn còn là hài từ của ta. Ta không bảo vệ tốt nàng, ta không phải tốt mẫu thân. Hiểu ly ta đều làm người tốt mệnh chuẩn bị, khả là bọn hắn vẫn là không chịu buông tha ta, buông tha hài từ của ta, buông tha ta bên người nhân Này đi theo ta đến nhân bọn họ, bọn họ đều đã chết, đều là vì ta chết, đều là ta hại chết không có ta, bọn họ liền sẽ không theo đến nơi đây đến, sẽ không hội mất mạng hiểu ly, đều là của ta sai Hiểu ly, người nói ta còn sống ở trên đời này làm cái gì Hiểu ly ta nghĩ đến người sẽ không đến đây, ta nghĩ đến các người đều buông tha cho ta Không cần ta cho nên ta nghĩ liền như vậy đi rồi đi nhưng là ta nghĩ lòng ta lý vẫn là ngóng trong ngươi tới. Ta biết ngươi không phải không tuân thủ tín dụng nhân, nhưng là ta cũng không biết ta có thể hay không chống được ngươi đã đến rồi. Hiểu ly, người nói, đứa nhỏ, hắn có thể hay không, trách ta. Ta vài thứ mơ thấy hắn nói hắn lãnh, không nghĩ rời đi ta, nhưng là ta lại bất lực, hắn khẳng định là trách ta hiểu ly, hai từ của ta không có, hắn không có. Hàn Minh Hương cầm lấy đỗ hiểu ly quần áo, giống như cầm lấy sinh mệnh lý duy nhất cứu mạng thảo, đem nàng lâu như vậy áp chế ở trong lòng đau đớn toàn bộ khóc đi ra, khóc đau lòng, nức nợ cơ hồ ngất đi qua. Quý Lưu phong thùy đầu, hai tay nắm chặt cả người run run, sinh sôi ngăn chặn vọt vào đi xúc động. Nàng khóc thành như vậy, lòng của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đau mới có thể làm cho luôn luôn cao quý đoan trang nàng không để ý hình tượng khóc. Đều do hắn, nếu không phải chính mình lúc trước không có sớm một chút hướng hoàng thượng cầu hôn Nàng sẽ không hội tới nơi này chịu này đó khổ Nghĩ đến hôm qua nhìn đến nàng kia không hề sinh khí Cả người tàn ra tuyệt vọng hơi thở, hắn đau lòng nhắm hai mắt lại Minh Hương thực xin lỗi Hạ Diên cùng Bích Nhi cũng đang hảo đi vào gian ngoài Nghe được Hàn Minh Hương tiếng khóc cũng đều nước mắt chảy xuống Trong viện vừa mới tới được Triệu Trinh nghe được bên trong tiếng khóc theo bản năng dừng lại cước bộ Đứa nhỏ không có nàng thế nhưng như thế thương tâm sao Hắn còn tưởng rằng trải qua một đêm kia nàng đối hắn chỉ có hận Đứng trong chốc lát hắn xoay người ly khai không có kinh động trong phòng nhân Đỗ hiểu ly trải lệ vỗ hàn minh hương bối an ủi nói Hai từ của ngươi khẳng định là cái có hiểu biết đứa nhỏ Nếu hắn thật sự muốn trách trong lời nói khẳng định cũng sẽ không trách ngươi Bởi vì hắn biết ngươi thương hắn ngươi không phải cố ý làm cho hắn không có Hàn Minh Hương lại vẫn là khóc không thể chính mình, đỗ hiểu ly sợ nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể chịu không nổi như thế kịch liệt cảm xúc thân thủ điểm của nàng ngủ huyệt. Nàng đem Hàn Minh Hương giúp đỡ nằm xuống, thân thủ lau khô trên mặt hắn nước mắt, nói, Minh Hương, chờ ngươi tỉnh lại, sẽ không yếu kích động như vậy, đi qua chịu thương, ta sẽ giúp ngươi đòi lại đến. Giàn xếp hảo Hàn Minh Hương, nàng mới xuống rừng hoán hạ riêng cùng Bích Nhi tiến vào. Chủ tử trước sửa mặt đi. Hạ Diên nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, ánh mắt cũng là sưng đỏ, biết nàng vừa mới cũng chảy không ít lệ. Đỗ Hiểu Ly rửa mặt hào, lại thay đổi quần áo mới đi ra bên ngoài. Hiểu Ly, Minh Hương nàng, Lưu Phong ca ca, nàng hiện tại đang ngủ, ta điểm của nàng ngủ huyệt. Đỗ Hiểu Ly nói, nàng thân thể còn thái hư vinh, không chịu nổi như vậy kịch liệt cảm xúc. Ân, quý Lưu Phong gật gật đầu, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Lưu Phong ca ca, Đỗ Hiểu Ly nhìn quý Lưu Phong minh hương thân mình đã muốn bị chịu trinh cấp hơn nữa bởi vì này thứ sự tình, thân thể thương tổn quá lớn, về sau khả năng đều không có đứa nhỏ như vậy nàng, người còn có thể yếu nàng sao. Phanh vừa mới bưng điểm tâm vào Bích Nhi lập tức đem khay điệu đến thưởng. Nô thì đáng chết, Bích Nhi quỳ xuống, Bích Nhi ngươi đứng lên đi, lại đi chuẩn bị điểm tâm, nơi này trong chốc lát tiến tới thu thập. Đỗ Hiểu Ly nói, là, Bích Nhi muốn bát khoái nhặt lên đến, bưng rời đi, lại ở cửa biên đứng lại. Quý Lưu Phong nhìn nội ốc liếc mắt một cái tuy rằng nhìn không tới nội ốc tình cảnh, lại coi như nhìn thấy Hàn Minh Hương nằm ở trên giường bình thường. Mà kệ Minh Hương thành vi thập sao bộ dáng, ta đều sẽ không thay đổi. Ngoài phòng bích Nhi nghe được hắn trong lời nói, mới xoay người đi phòng bếp. Nếm qua điểm tâm, đỗ hiểu ly lại cấp Hàn Minh Hương uy dược đâm châm, mau giữa chưa thời điểm thấy nàng mạch tượng vững vàng không ít mới cho nàng giải ngủ huyệt. Quý lưu phong buổi sáng luôn luôn tại trong phòng cùng Hàn Minh Hương, nhìn đến nàng gầy yếu khuôn mặt nắm tay nàng không chịu buông ra. Nhưng là đỗ hiểu ly nói không biết Hàn Minh Hương hiện tại có nghĩ là nhìn thấy hắn, sợ hắn xuất hiện hội kích thích đến Hàn Minh Hương ở giải huyệt phía trước làm cho hắn đi ra ngoài. Ngủ huyệt cười bỏ, Hàn Minh Hương chậm rãi mở mắt nhìn đến đỗ hiểu ly ngồi ở chính mình trước giường nhìn chính mình, nhẹ nhàng hoán thanh hiểu ly. Buổi sáng tốt lành hảo phát tiết vừa thông suốt sau, lại tỉnh lại, nàng đã muốn không có như vậy kịch liệt cảm xúc Minh Hương, đói bụng không? Ta làm cho ngươi hai loại ăn sáng, ngươi đều đã lâu chưa ăn cơm, ta uy ngươi ăn một chút gì đi Đỗ Hiểu Ly nói, ta không nghĩ hàn Minh Hương muốn nói không ăn, lại bị Đỗ Hiểu Ly đánh gãy Ta biết ngươi không khẩu vị, nhưng là ngươi không ăn cái gì, đối thân thể khôi phục không tốt Ta làm đều là chút có vẻ khai vị đồ ăn tự mình xuống bếp đâu, ngươi sẽ không không cho ta này mặt mũi đi. Vậy được rồi, Hàn Minh Hương gật gật đầu. Hạ Diên, đi đem đồ ăn đoan lại đây đi. Đỗ Hiểu ly hướng một bên Hạ Diên phân phó, sau đó giúp đỡ Hàn Minh Hương, đem một bên đệm trừ lại đây phóng tới nàng sau lưng làm cho nàng dựa vào, hỏi, như vậy thoải mái sao? Hàn Minh Hương gật gật đầu, nàng mới ngồi trở lại bên giường. Chiêm chiếp, tiểu bài cầu xuyến đến bên giường. Mở to hai mắt nhìn Hàn Minh Hương. Chủ nhân cương nhiên còn có như vậy ôn nhu săn sóc thời điểm A, thật sự là bất khả tư nghị. Hàn Minh Hương nhìn tròn vo tiểu bài cầu, gặp nó người nọ tính hóa mắt to, nói, hiểu ly, đây là của ngươi sủng vật sao. Thật đáng yêu, chiêm chiếp người ta chính là thực đáng yêu. Tiểu bài cầu nghe được khích lệ, đắc ý nhéo xoay mông. Trang điểm tên, đỗ hiểu ly thân thủ chạc chạc tiểu bài cầu, nói. Đây là ta ở một cái vách núi hạ nhặt được xem như sủng vật đi. Vách núi Hạ, Hàn Minh Hương nói, tại kia chút địa phương xuất hiện bình thường đều là kỳ vật. Trừ bỏ hội cắn người kỳ vật cái gì nhưng thật ra không phát hiện bất qua ăn hóa bản chất nhưng thật ra không sai. Đỗ Hiểu Ly nói, Hàn Minh Hương nghe Đỗ Hiểu Ly nói như vậy biết nàng cũng là thực sủng ái nó. Chỉ chốc lát sau, Hạ Diên đem đồ ăn bưng tiến vào phóng ở một bên ghế thượng. Đỗ Hiểu Ly bưng lên chúc yểu nhất trước thổi thổi, nói này chúc ta nhịn sáng sớm thượng. Người nếm thử vị nói sao giảng. Hàn Minh Hương đem chúc uống xong, có dược liệu hương vị, cũng có thịt gà mùi, bất quá đều thản nhiên, sẽ không làm cho nàng cảm thấy phản cảm. Hiểu ly làm cơm vẫn là tốt như vậy ăn, cho dù là ta hiện tại không có gì khẩu vị, cũng có chút muốn ăn Hàn Minh Hương thản nhiên cười nói. Ăn ngon là tốt rồi, đỗ hiểu ly buông thìa, lấy chiếc đỗ gắp đồ ăn uy đi qua, nói hiện tại này đó đồ ăn đều là đối với người thân thể mới có lợi, chờ người thân thể tốt lắm ta tái làm người muốn ăn đồ ăn. Cảm ơn, hiểu ly. Hàn Minh Hương nói, nói đến ta hiện tại hẳn là gọi người tàu tử đi. Ta còn là thích người bảo ta hiểu ly. Bất quá người yếu bảo ta tàu tử trong lời nói, cũng không phải là không thể được như vậy ta liền so với người lớn. Đỗ hiểu ly cười nói, đỗ hiểu ly nhất chiếc cơm nhất chiếc đũa đồ ăn uy Hàn Minh Hương ăn một chén trúc bích nhi ở một bên vui mừng nở nụ cười. Nàng chỉ biết chỉ cần đỗ hiểu ly đến đây, Hàn Minh Hương liền không có việc gì, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm hồn. Cũng chỉ có nàng có thể, cơm nước xong uống thuốc, đỗ hiểu ly bồi hàn Minh Hương nói hội thoại, tâm tình của nàng rõ ràng tốt lắm không ít nói đến đỗ hiểu ly sinh long phượng thai, nàng lại cao hứng. Minh Hương, có chuyện này tình ta muốn cho người nói. Đỗ hiểu ly nhìn nhìn ra ngoài, chuyện gì, cái kia, lưu phong ca ca cùng ta nhất lên, hắn này hai ngày đều bên ngoài ốc người có nghĩ là thấy hắn. Đối với này, nàng hay là muốn nghe một chút hàn Minh Hương ý tứ, không thể trực tiếp liền thay nàng làm quyết định. Hàn Minh Hương trên mặt tươi cười chậm rãi tiêu đi xuống, một lát sau nhi, mới lắp đầu, nói, không được ta không nghĩ thấy hắn. Quý Lưu phong ở bên ngoài nghe được Hàn Minh Hương trong lời nói, thân mình nhoáng lên một cái, ngơ ngác ngồi xuống ghế trên. Đỗ hiểu ly vỗ vỗ Hàn Minh Hương thủ, nói, ân, người không nghĩ gặp sẽ không gặp. Điều này không phải Bích Nhi sao, nghe nói nhà ngươi công chúa theo trên lầu ngã xuống tới bị thương hôn mê, bàn quận chúa lúc trước cũng là nhất thời thủ hoạt hiện tại riêng đến xem, nàng như thế nào còn chưa có chết. Một đạo bén nhọn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đỗ hiểu ly phát hiện hàn minh hương nghe được kia thanh âm sau trong mắt phát ra ra vô tận hận ý. Nàng chính là cái kia lưu ly quận chúa. Đỗ hiểu ly hỏi, hàn minh hương gật gật đầu. Minh hương, ngươi tưởng như thế nào xử trí nàng. Đỗ hiểu ly hỏi. Nếu có thể ta hận không thể tự tay giết nàng. Hàn Minh Hương nói, nhưng là không được phụ thân của nàng là chính vương, tay cầm quyền to, giết lời của nàng, không chỉ có là ta các ngươi đều sẽ không chết đâu. Ta này tàn mệnh nhưng thật ra không sao cả, nhưng là ta không thể cho các ngươi lâm vào hiểm địa. Chúng ta đây hôm nay hãy thu điểm lợi tức đi, ngươi có chịu không? Đỗ Hiểu Ly ôm tiểu bài cầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó lưng, khóe miệng dơ lên. Tiểu bài cầu cảm nhận được đỗ hiểu ly cảm xúc kích động lắc lắc thân mình, chiêm chiếp thu kêu. Người muốn làm gì? Hàn Minh Hương hỏi. Đỗ hiểu ly hướng nàng ôn nhu cười, nói, Minh Hương, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại trong phòng ngốc dưỡng thân thể, bên ngoài nghiêu quỷ xà thần liền giao cho ta đến xử lý. Nói xong, nàng liền ôm tiểu Bạch cầu đi rồi đi ra ngoài. chương 232. Tiểu bài cầu móng vuốt trượt. Bích Nhi cấp đỗ hiểu ly cùng phao trà, bừng đi qua sân thời điểm, nhìn đến lưu ly quận chúa mang theo hai cái nhà hoàn theo viện môn đi đến. Yêu, này không phải Bích Nhi sao, nghe nói nhà ngươi công chúa theo trên lầu ngã xuống tới bị thương hôn mê, bàn quận chúa lúc trước cũng là nhất thời thủ hoạt hiện tại riêng đến xem, nàng như thế nào còn chưa có chết. Người đã chết nhà của ta công chúa đều sẽ không chết. Bích Nhi nắm chặt trong tay khay, khắc chế trụ chính mình không đem này nhưng đi qua. Quý Lưu Phong ở trong phòng nghe được Lưu Ly quận chúa trong lời nói, một phen mở ra môn đi rồi đi ra ngoài quát lớn nói, người nào lúc này khuyển phể. Đỗ Hiểu Ly đã muốn nói cho hắn Hàn Minh Hương đẻ non nguyên nhân, hắn nghe Lưu Ly quận chúa kia nói, liền đoán được thân thể của nàng phân. Sợ nàng lại đến thương tổn Hàn Minh Hương, hắn mới khẩn cấp tiêu sái đi ra ngoài. Liêu Ly li Quận Chúa nhìn đến quý Lưu Phong sừng sốt một chút, lập tức chán ghét nói: Ngươi là ai? Này Hàn Minh Hương trong phòng cương nhiên ẩn giấu một cái dã nam nhân thật sự là không biết liêm sỉ. Hắn nãi ta Phượng Minh Quốc quý tướng quân, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Bích Nhi hướng Lưu Ly li Quận Chúa nói: Tướng quân, đó là cái cái gì vậy? Bản quận chúa chỉ nhìn đến một cái dã nam nhân, xem ra này Phượng Minh Quốc công chúa này phụ đức thiếu thất a. Lưu Ly li Quận Chúa nhìn chính mình thủ như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân như thế nào xứng đôi trinh ca ca người như vậy người bích nhi đưa tay lý khay bay thẳng đến lưu ly quận chúa ném đi qua tuy rằng nàng sau này né một chút nóng bỏng mới nước trà rơi tại quần nàng quần áo thượng ai u bàn quận chúa váy lưu ly quận chúa vỗ váy thét to người cái tiện tì người tới cấp bàn quận chúa đem nàng loạn côn đánh chết ai dám quý lưu phong đi phía trước vừa đứng nhìn sẽ hướng tới được nha hoàn Lưu ly quận chúa nha hoàn nhìn đến quý lưu phong vẻ mặt sát khí bộ dáng, đều dừng lại cước bộ. Không phải là một cái không biết xấu hổ phanh phu mà thôi, các ngươi sợ cái gì. Lưu ly quận chúa gặp chính mình nha hoàn bất độc mắng. Ngươi còn dám nói bậy, ta tê lạn của ngươi miệng. Bích nhi sau lưng quý lưu phong đi ra, chỉ vào lưu ly quận chúa mắng. Trải qua lần này chuyện tình, nàng đối này lưu ly quẩn chúa hận thấu xương Tuy rằng hàn minh hương cùng quý lưu phong trước kia hữu tình Nhưng là cũng không thể làm cho nàng nói bậy Bích nhi, này miệng chó lý phun không ra ngà voi đến, ngươi không biết sao Như vậy thối miệng, ngươi đi tê, không sợ ô uế tay ngươi Đỗ hiểu ly ôm tiểu bạch cầu theo bên trong đi ra Tự thiếu phi thiếu nhìn kia lưu ly quận chúa Mặc loè loẹt vật trang sức một đống đôi đôi ở trên đầu cũng không ngại trọng hoàng Tuy rằng người này bộ dạng còn có thể đập vào mắt, nhưng là bị kia thật dày son nhất cái, nàng chỉ có thấy hé ra cương tim mặt. Bích Nhi, này lớn lên giống quỷ giống nhau nhân chính là lưu ly li quận chúa. Đỗ hiểu ly hỏi, đúng vậy, Bích Nhi đáp, ai nha, vừa mới ở trong phòng không gặp nhân, lúc này đi ra mới phát hiện vừa mới nói sai nói, này làm sao là cầu, rõ ràng chính là nhất trích người quái dị, khó trách triệu trinh không thích lưu phong ca ca, nếu của người nói, người cũng sẽ không yếu đi. Đỗ hiểu ly một tay che miệng lại ba, vẻ mặt xin lỗi bộ dáng. Ngươi là loại người nào? Cư nhiên dám mắng bản quẩn chúa là cầu. lưu ly quẩn chúa mặt đều khí sai lệch chỉ vào đỗ hiểu ly hỏi. Bộ dạng số còn chưa tính cư nhiên vẫn là cái ngu ngốc nghe không hiểu tiếng người ta đều nói ngươi không phải cầu, ngươi còn nói chính mình là cầu, xem ra ngươi vẫn là trở về tìm đại phu trị liệu trị liệu của ngươi đầu óc đi. Đỗ hiểu ly nói. Tuy rằng ta cũng vậy đại phu, nhưng là đối với ngươi như vậy bệnh nhân ta cũng không có cách nào. Bất quá ngươi nhưng thật ra có thể cho ngươi kia phụ vương cho ngươi tìm điểm chưa não đầu heo cho ngươi bổ bổ, nghe nói ăn chỗ nào bổ chỗ nào, nói không chừng ngươi còn có thể thông minh điểm nhi. Phó Quý lưu Phong cùng Bích Nhi đều nhịn không được bật cười, liền ngay cả lưu Ly phía sau nha hoàn cũng cúi đầu nở nụ cười. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, bàn quận chúa muốn đích thân chém bọn họ đầu. Lưu Ly hướng phía trước mặt nha hoàn quát, "Chúng ta quý tướng quân võ công cao cường, lấy nhất định người không nói chơi, chỉ sợ ngươi kia vài cái nha hoàn còn chưa đủ hắn đánh hai quyền đỗ hiểu ly cười nói, ta muốn là ngươi trong lời nói, tìm mấy chục cái thị vệ đến đối phó hắn, miễn cho chính mình chịu ra thịt khổ." Diệp Vài cái nha hoàn xem Quý Lưu Phong bộ dáng thực tại dọa người, nói do dự một chút, xoay người nói với Lưu Ly, "Quận chúa, nàng kia nói có đạo lý, nếu muốn đưa bọn họ toàn bộ bắt lại trong lời nói, vẫn là tìm thị vệ đến nhiều." Lưu Ly nhìn nhìn chính mình này nha hoàn, lại nhìn nhìn Quý Lưu Phong, mắng, "Vậy ngươi nhóm còn không đi gọi thị vệ lại đây?" "Là, là, nô no thì cái này đi gọi." Kia nha hoàn nói xong chạy đi ra ngoài. "Thế này mới đúng thôi." Đỗ Hiểu Ly nói bất quá nơi này tốt xấu là triệu trinh trong phủ chúng ta coi như là hắn khách nhân người muốn bắt chúng ta không đem hắn gọi đến được không các ngươi là hắn khách nhân suy trinh ca ca như thế nào sẽ có các ngươi như vậy không biết xấu hổ khách nhân lưu ly li suy cười nói bất quá nàng vẫn là phân phó bên người nha hoàn đi đem triệu trinh mời đến đỗ hiểu ly ôm tiểu bạch cầu đứng ở cửa không nói lời nào thỉnh thoảng đánh giá lưu ly li vài lần lưu ly li bị nàng xem chip bông nói ngươi xem rồi bản quận chúa làm cái gì Không có gì, cảm thấy chính vương gia thật sự là sủng ái quận chúa, này trăm truyền lưu ly váy chỉ sợ thế gian ít có đi." Đỗ Hiểu Ly cười nói, "Đương nhiên ta phụ vương nói, này lưu ly đàn tuy rằng không ít, nhưng là này trăm truyền lưu ly đàn trên đời chỉ có hai điều, một cái ở các ngươi quốc gia định vương phi nơi đó, một cái chính là bản quận chúa này." Lưu Ly kiêu ngạo nói, "Giống các ngươi người như thế nói vậy gặp đều chưa thấy qua đi." Chưa thấy qua Chưa thấy qua như thế nào sẽ biết đó là trăm truyền lưu ly váy thật sự là buồn có thể. Người kia sủng vật nhưng thật ra cứ đáng yêu chờ ngươi sau khi ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó lưu ly nhìn đến đỗ hiểu ly trong lòng tiểu bạch cầu lập tức đã bị nó manh ở. Tiểu bạch cầu có nghe hay không ta chết cũng sẽ có người chiếu cố của ngươi. Đỗ hiểu ly kéo kéo tiểu bạch cầu lỗ tai, chiêm chiếp người xấu, tiểu bạch cầu dùng móng vuốt vuốt ve đỗ hiểu ly ma chảo kháng nghị nói. Lưu ly nhìn thấy tiểu bạch cầu như vậy, thích thật nghĩ đến đánh chết bọn họ tiểu gia hỏa này chính là chính mình, tâm tình tốt lắm không ít. Xem ở ngươi cho bàn quận chúa như vậy đáng yêu sùng vật phân thượng, bàn quận chúa tái phát phát thiện tâm, chờ các ngươi đã chết liền đem bọn ngươi công chúa cùng nhau đưa đi xuống cùng các ngươi, dù sao nàng không có đứa nhỏ, đi xuống bồi bồi nàng đứa nhỏ cũng tốt. Đỗ hiểu ly thủ mạnh mẽ dùng sức đem tiểu bạch cầu chảo chiêm chiếp dạy học. Nàng xem hướng lưu ly, sát ý đốn khởi lúc này đi gọi thị vệ nha hoàn mang theo mười mấy cái thị vệ đến đây vừa đi một bên thúc giục các ngươi nhanh lên trong chốc lát quận chúa sinh khí có các ngươi dễ chịu này thị vệ tựa hồ cũng có vẻ kiêng kỵ lưu ly li, đều nhanh hơn bước chân đi theo nàng đi nhưng là gần nhất đến hàn minh hương sân bọn họ liền hối hận này trong phòng nhân hầu ra đều theo đuổi mặc kệ là phượng minh quốc sứ giả bọn họ như thế nào có thể đối với các nàng động thủ Liêu Ly nhìn đến thị vệ đến đây, trực tiếp mệnh lệnh nói, đưa bọn họ cấp bản quận chúa bắt lại loạn côn đánh chết. Này này thị vệ khó xử nhìn Liêu Ly, đứng ở tại chỗ bất động. Làm sao vậy, các ngươi lỗ tai điếc, nghe không được bản quận chúa nói trong lời nói sao? Liêu Ly hướng bọn họ quát, quận chúa, này thuộc hạ không dám. Thị vệ đội trưởng nói, không dám, các ngươi không phải Trinh ca ca thị vệ sao, còn sợ này ba người bất thành. Liêu Ly tức giận đi lên chính là cấp kia đội trưởng một cái tát. Ai O O này bàn tay đánh thủ rất đau đi. Đỗ hiểu ly nói, đều nói ngươi không đầu óc ngươi như thế nào liền không tin đâu. Kia thị vệ nhưng là luyện võ, ngươi này nũng mịu thủ đánh vào mặt trên, bổn vương phi đều thay ngươi đau lòng. Vương phi, liều ly nghe được đỗ hiểu ly tự xưng, nói, ngươi là phượng minh quốc vương phi. Đúng vậy, đỗ hiểu ly gật đầu, phượng minh quốc liền một cái vương phi, vậy ngươi không phải. Đúng là có được mặt khác một cái chăm chuyển lưu ly váy cái kia vương phi. Đỗ hiểu ly nói, cho nên người cái kia váy, bổn vương phi không chỉ có gặp qua còn xuyên qua. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, lưu ly nhìn đến đỗ hiểu ly thẳng tắp hướng chính mình trên người váy xem, không biết vì cái gì trong lòng có điểm sợ hãi. bổn vương phi hướng đến không thích cùng người khác dùng có giống nhau gì đó. Nếu này váy có hai điều kia sẽ phá hủy một cái đi. Đỗ hiểu ly nói. Ai nha tiểu bài cầu có nhân yếu loạn côn đánh chết ta, người còn không đi thu thập nàng Nói xong, đỗ hiểu ly đã đem tiểu bài cầu ném đi ra ngoài Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang hiện lên vài cây hồ hấp trong lúc đó kia bạc trắng liền vây quanh lưu ly vòng vo vài vòng cuối cùng dừng ở nàng đỉnh đầu Sau lưng vừa nhấc lưu ly liền cảm thấy một cụ ấm áp chất lỏng theo da đầu chảy xuống đến Chiêm Chiếp tiểu bài cầu nước tiểu một chút, thư sướng kêu hai tiếng, sau đó nhảy đến Lưu Ly li trên người xoa xoa thân thể, mới lại xuyến hồi Đỗ Hiểu Ly trong lòng. Nó đi thời điểm móng vuốt ở Lưu Ly li váy thượng bắt một chút, Lưu Ly li trên người váy liền biến thành một cái điều mảnh vải, đúng là vừa mới bị nó tê lạn Chiêm Chiếp người ta có phải hay không làm tốt lắm? Tiểu bài cầu đắc ý hướng Đỗ Hiểu Ly tranh công. Không sai, Đỗ Hiểu Ly gật đầu. Chiêm Chiếp kia cấp cho người ta thưởng cho ta muốn thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn và hội béo thành chưa đỗi hiểu ly nói bên này một người nhất thú nói chuyện với nhau bất diệt nhạc hồ bên kia mọi người trợn tròn mắt lưu ly trên người váy bị tê lạn trừ bỏ một hai điều còn lộ vẻ trên người liền chỉ còn lại có cái yếm cùng tiết khố a lưu ly trước hết phản ứng lại đây lập tức thất thanh hét rầm lên triệu trinh vừa mới hồi phục chợt nghe đến nói lưu ly đến hàn minh hương sân đi Không hờn giận nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là hướng hậu viện đi đến, không nghĩ tới vừa xong sân cửa chợt nghe đến lưu ly li tiếng thét chói tai. Hắn vào sân, liền thấy được đầy đất quần áo cùng nửa thân Trần Lưu Ly. Li. Sao lại thế này? Triệu Trinh nhìn đến mãn sân nhân, lãnh nghiêm mặt hỏi. Lưu Ly li nhìn đến Triệu Trinh, oa một chút khóc lên, lập tức xông đến. Trinh ca ca cái kia tiện nhân nàng khi dễ ta, đem của ta chăm truyền Lưu Ly li váy tê lạn, Trinh ca ca, ngươi cần phải báo thù cho a triệu trinh cười xuống trên người áo choàng cấp lưu ly phủ thêm lưu ly thân thủ đem áo choàng kéo đến phía trước đến trước mặt đem thân thể bao lấy này rốt cuộc sao lại thế này triệu trinh mặt lạnh lùng nhìn đỗ hiểu ly hỏi đỗ hiểu ly nhún nhún vai nói chính như ngươi chứng kiến chính là có chuyện như vậy nàng muốn cho thị vệ loạn côn đánh chết chúng ta ta tự nhiên là yếu phản kháng này tiểu bạch cầu dù sao cũng là cái động vật không giống nhân xuống tay có cái nặng nhẹ cho nên này móng vuốt nhất thời không khống chế được nói đến chúng ta cũng là đang lúc phản kháng bổn vương phi tốt xấu cũng là phượng minh quốc định vương phi hoàng thượng thân phong yên vui quận chúa không thể liền như vậy nghẹn khuất ở ngươi bắc huyên quốc bị loạn côn đánh chết đi ngươi triệu trinh nhìn đỗ hiểu ly trên mặt cười lạnh nhất thời nghẹn lời như thế nào ngươi muốn vì nàng báo thù a đây đều là tiểu bạch cầu động thủ ngươi muốn giết nó sao đỗ hiểu ly nói ta nhớ rõ ở thanh phong sơn thượng tiểu bạch cầu nhưng là đã cứu của ngươi Người muốn giết chính mình ân nhân cứu mạng sao Đỗ hiểu ly không hề cùng đỗ hiểu ly xả Hắn biết này lưu ly ở đỗ hiểu ly nơi này cũng đừng tưởng gặp may cái gì để ý Người tới đi vì quận chúa tìm một bộ quần áo lại đây Hầu ra chúng ta trong phủ cũng chỉ có phu nhân quần áo Bằng không sẽ đến thợ may điếm đi một lần nữa tìm Đi theo triệu trinh cùng đi đến một cái nữ hầu vệ nói Vậy đi tìm một bộ minh hương quần áo Ta xem ai dám đi bính minh hương gì đó minh hương quần áo cũng là như vậy nhân ăn mặc đỗ hiểu ly lãnh nghiêm mặt quát lớn minh hương gì đó cho dù là tê ném cũng không sẽ cho này nữ nhân mặc triệu trinh ngươi nếu không nên làm cho người ta đi lấy trong lời nói ta không ngại nàng mặc nhất kiện tiểu bạch cầu tê nhất kiện dù sao tiểu bạch cầu năng lực ngươi là biết đến nó tê quần áo thời gian tuyệt đối yếu so với mặc quần áo thời gian đoàn còn nữa này nếu nó không cẩn thận cắn được trên người nàng chiêm chiếp tiểu bạch cầu phối hợp huy huy móng vuốt Triệu Trinh biết đỗ hiểu ly nói được thì làm được hơn nữa nàng khẳng định đã muốn biết này lưu ly chính là hại hàn minh hương xanh non nhân, chỉ sợ lần sau động thủ, muốn của nàng mệnh hắn tuy rằng không thích này lưu ly, nhưng là trước mắt nàng còn không thể chết được. Người tới, đi thợ may điếm cấp quần chúa tìm nhất thiện quần áo đến. Là, hầu ra, vừa mới tiên nữ hầu vệ lĩnh mệnh ly khai. Anh anh anh, Trinh ca ca, ngươi cần phải vì lưu ly báo thù a thân thể của ta về sau nhưng là Trinh ca ca, nay bị nhiều như vậy nam nhân nhìn đi ta ta còn không bằng một đầu đâm chết rơi vào sạch sẽ. Lưu Ly ghé vào chịu Trinh trên người thương tâm khóc, ta cũng hiểu được nữ nhân này thôi, trừ bỏ kia thanh lâu lý này cô nương ai thân mình sẽ bị nhiều như vậy nam nhân gặp qua a. Này tiểu bà cầu thủ trượt, hại quận chúa Lưu Ly váy bị hủy, còn làm cho này đó thị vệ nhìn đến người kia nổi bật dáng người, bổn vương phi nếu ngươi a, liền lập tức chàng chết tại đây tru tử thưởng. Đỗ hiểu ly vui sướng khi người gặp họa nói, còn không phải ngươi, nếu không phải của ngươi sốc sinh lưu ly quay đầu chừng mắt đỗ hiểu ly, nổi giận nói. Quận chúa, ngươi khả chớ quên kia cũng là ngươi muốn đem bổn vương phi loạn côn đánh chết, bổn vương phi mới có thể phản kháng đỗ hiểu ly sâu kín nói. bổn vương phi còn không có hướng chấn quốc hầu thảo cái cách nói đâu, ngươi đã nghĩ bị cắn ngược lại một cái. Kiên như vậy tốt lắm, Triệu Trinh, bồn vương phi ở người bắc huyên quốc thổ địa thượng, người chấn quốc hầu phủ lý thiếu chút nữa bị nhân loạn côn đánh chết người có phải hay không nên cho ta cái công đảo. Đêm này muốn đem ta loạn côn đánh chết nhân xử trí Triệu Trinh lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, nói, người tới, đem quận chúa dẫn đi. Không cần, Trinh ca ca, này nam nhân nhìn thân thể của ta ta ta còn sống làm cái gì. Nói xong, nàng liền làm bộ yếu hướng cây cột thượng đánh tới, bị bên người nàng nha hoàn đúng lúc giữ chặt. Quận chúa, ngươi cũng không thể luận quần trong lòng a. Nhà hoàn đều khóc khuyên nhủ. triệu trinh nhìn thoáng qua trong viện thị vệ còn chưa nói nói, chợt nghe đến đỗ hiểu ly thở dài. Ai, các ngươi này đó thị vệ cũng thật đáng thương, hào hào ở chính mình cương vị mắc mưu giá trị không thì tốt rồi, êm đẹp bị quận chúa kêu lại đây, nay không cẩn thận nhìn không nên xem gì đó, sẽ bị các ngươi chủ từ diệt khẩu đỗ hiểu ly vẻ mặt đồng tình nhìn những người đó. Nghĩ đến có thể đi vào đến này hầu phủ, nói vậy các ngươi cũng vì Triệu Trinh làm không ít chuyện tình đi, hôm nay bị giết khẩu kiếp sau nhớ rõ đầu thai thời điểm tuyển cái xa một chút địa phương, không cần tái đến Triệu Trinh nơi này đến đây Ai cũng không biết này hắn thị vệ thấy các ngươi kết cục có thể hay không thất vọng đau khổ đâu Triệu Trinh cảm thấy chính mình cái chán gân xanh thẳng khiêu, lời này đến ít hầu bị ngăn chặn ra không được Nguyên bản diệt khẩu chuyện như vậy cũng là thông thường, nhưng là mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, cũng không có gì. Nhưng là bị đỗ hiểu ly như vậy làm rõ, nếu hôm nay hắn đem những người này làm chỉ sợ thật sự sẽ làm những người khác thất vọng đau khổ. Nhưng là này đó thì vệ không xử trí cũng không hào. Đang trực thời gian thiện tạm rời cương vị công tác thủ toàn bộ dẫn đi trọng đánh 50 đại bản. Triệu Trinh nói, là, hầu ra. 50 đại bản, rất nặng trách phạt, khả năng hội yếu bọn họ mạnh, nhưng là cũng có sống sót khả năng. Này thì vệ rời đi thời điểm đều hướng Đỗ Hiểu Ly nhìn liếc mắt một cái, nếu không phải lời của nàng, bọn họ hôm nay khẳng định trốn bất quá này một kiếp. Khả là bọn hắn lại theo bản năng xem nhẹ một chuyện thực, Lưu Ly quần áo chính là Đỗ Hiểu Ly làm cho tiểu Bạch cầu cấp tê toái. Lưu Ly nghe được Triệu Trinh xử trí, sững sốt một chút, lập tức vừa khóc yếu một đầu đâm chết. Đỗ Hiểu Ly nhìn trước mắt trò khôi hài thở dài nói: Ai, người đã nhóm ra chủ tử muốn chết sốt ruột, các ngươi lại ngăn đón nàng làm cái gì? Làm một cái hảo nha hoàn sẽ theo các ngươi chủ tử ý tứ biết không? Nói xong nàng thổi cái khẩu tiếu, này nha hoàn trong nháy mắt đều giống mất hồn giống nhau, đều buông lòng tay ra kia Lưu Ly nhất thời khí lực thu không được liền nặng như vậy trọng đụng vào cây cột thượng hôn mê bất tỉnh. Ai nha các ngươi thật đúng là buông ra à? Đỗ Hiểu Ly kinh hô. Thật là cho dù nàng thật muốn tử cũng phải đi về chết lại thôi, bằng không này không phải liên lụy hầu ra sao. Bất quá ta xem tự hồ cũng chỉ là ngất đi thôi, vẫn là chạy nhanh mang về tìm cái đại phu sử trị một chút đi. Triệu Trinh nhìn hôn mê đi qua Lưu ly, li, nói chờ quần áo đến đây cấp nàng mặc vào tái đưa trở về. Hiện tại trước dẫn đi, bọn nha hoàn chạy nhanh đem Lưu ly li nâng dậy đến từ trong phủ nha hoàn mang theo ly khai hàn minh hương sân. Những người này vừa đi, Đỗ Hiểu Ly lại nguyên lai bộ dáng, lạnh lùng nhìn Triệu Trinh liếc mắt một cái, xoay người sẽ đi vào. Cái này ngươi vừa lòng Triệu Trinh ra tiếng nói. chương 233, bị cắn ngược lại một cái. Vừa lòng, Đỗ Hiểu Ly truyền lại đây cười lạnh nói. Này chẳng qua là khai vị ăn sáng, một chút lợi tức mà thôi, như thế nào khả năng hội vừa lòng. Chuyện này, chính vương sẽ không từ bỏ ý đồ Triệu Trinh nói. Ta biết, Đỗ Hiểu Ly nói. Nhưng là ta cũng không tính từ bỏ ý đồ. Liêu ly li quận chúa muốn giết ta chuyện này, ta còn muốn mời hầu ra cùng chính vương ra cho ta một cái công đạo bằng không chúng ta phượng minh quốc cũng không cần ở phía sau khai chiến. Hầu ra, người công vụ bận rộn vẫn là mời trở về đi. Nói xong nàng liền đẩy cửa đi vào. Triệu trinh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đi theo triệu trinh phía sau mọi người có thể cảm nhận được hắn trên người cơn tức. Không nghĩ tới này Đỗ Hiểu Ly mới đến, liền đưa bọn họ nơi này chuyện tình biến thành hỏng bét. Triệu Trinh bây giờ còn không muốn cùng chính vương ngay mặt xé rách mặt nhưng là hôm nay chuyện này cũng thực tại phiền toái. Đỗ Hiểu Ly đối với Triệu Trinh hội xử lý như thế nào chuyện này không có gì hứng thú, đi vào nội ốc nhìn đến Hàn Minh Hương, nói Minh Hương ta này khai vị ăn sáng thế nào. Hàn Minh Hương ở trong phòng đem bên ngoài chuyện tình đều nghe thanh thanh sờ sờ, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly hướng chính mình tranh công, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói không nghĩ tới ngươi còn có thể như vậy phúc hắc một mặt. Này Lưu Ly bị ngươi hố không để ý không mặt mũi, cho dù là đến nói chuyện này trong lời nói, bọn họ cũng không chiếm để ý. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Hàn Minh Hương tâm tình tốt lắm, thân thù cầm tay nàng, nói ngươi yên tâm đi, khi dễ quá người của ngươi chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Tuy rằng ta rất muốn tự mình báo thù, nhưng là nếu là ngươi trong lời nói coi như là ta động thủ Hàn Minh Hương nói. Bất quá ngươi cũng phải bảo vệ dường như mình, so với báo thù ta càng hy vọng nhĩ hảo tốt. Ngươi yên tâm đi ta sẽ không đánh không nắm chắc trận ta còn muốn mang ngươi trở về đâu, như thế nào sẽ làm chính mình có nguy hiểm đâu. Đỗ Hiểu Ly nói, trở về ta còn có thể trở về sao? Hàn Minh Hương nói. Minh Hương ta lần này đến, trừ bỏ biết ngươi bệnh ngoại lai like cho ngươi chữa bệnh ngoại Còn có một cái chuyện rất trọng yếu kia đó là mang ngươi trở về Đỗ Hiểu Ly nói, lúc trước chúng ta ước định tốt lắm không phải sao Ta đến, mang ngươi trở về Nhưng là Hoàng thượng hắn hàn Minh Hương lo lắng nói Ta đến, là Hoàng thượng đồng ý Đỗ Hiểu Ly nói Bằng không ngươi cho là ta vừa mới nói không ngại hiện tại khai chiến Vì sao có thể nói như vậy nắm chắc khí Nhưng là Ngươi không cần lo lắng, mấy năm nay chúng ta luôn luôn tại phát triển, tuy rằng thời gian còn không phải rất dài, nhưng là chúng ta đã muốn cường đại rồi rất nhiều, nhất là quân đội, này vài năm lợi hại không ít. Đỗ Hiểu Ly nói, cho nên từng ngươi dùng chính mình cho chúng ta đổi lấy phát triển thời gian, hiện tại nó là ngươi hậu thuẫn, là khả lấy bảo vệ ngươi địa phương. Đúng rồi, các ngươi là dùng cái gì lý do tới được a Hàn Minh Hương nhớ tới này hai quốc trong lúc đó cũng không phải có thể tùy ý lui tới, phía trước vẫn đắm chìm ở bi thống, không lo lắng hỏi. Đỗ Hiểu Ly trầm mặc trong chốc lát nói: "Minh Hương, ta không muốn gạt ngươi, chúng ta chỉ hoàng thượng quốc thư đến, quốc thư thưởng chút là hoàng thượng tưởng niệm ngươi, muốn mời ngươi trở về tiểu trụ một đoạn thời gian." Nhưng là trên thực tế, là hoàng tổ mẫu thân mình ngày càng xa suốt nàng đối với ngươi thật là ái náy cùng thử nghiệm cho nên chúng ta muốn mang ngươi trở về trông thấy hoàng tổ mẫu, làm cho nàng không cần mang theo tiếp núi rời đi. Hoàng tổ mẫu nàng hàn minh hương cảm thấy một trận choáng váng đầu, đỗ hiểu ly chạy nhanh giúp đỡ nàng nằm xuống. Ngươi yên tâm, hoàng tổ mẫu thân thì tuy rằng càng ngày càng kém, nhưng là gần nhất hẳn là sẽ không ngươi tốt hảo dưỡng bệnh chờ ngươi đã khỏe chúng ta liền rời đi. Đỗ hiểu ly nói. Vân ta nhất định sẽ làm chính mình mau chóng Hảo lên. Hàn Minh Hương nói, Hảo, Đỗ Hiểu Ly đứng dậy cũng không tính sớm như vậy liền nói cho Hàn Minh Hương chuyện này. Nhưng là nàng gặp Hàn Minh Hương này hai ngày tuy rằng không có ở muốn chết nhưng là muốn sống tư tưởng cũng không mãnh liệt như vậy đi xuống hội tha chẩm khôi phục thời gian. Còn không bằng làm cho nàng biết có mãnh liệt tưởng trở về ý tưởng nàng mới có thể muốn cho thân thể của chính mình sớm một chút Hảo đứng lên. Hiểu Ly, những người đó sẽ làm chúng ta trở về sao? Hàn Minh Hương bắt lấy Đỗ Hiểu Ly thủ hỏi. Này đó giao cho ta thì tốt rồi, nghĩ hảo hảo dưỡng bệnh ta trong khoảng thời gian này hội an lập hết thầy, nên báo cửu báo thời gian vừa đến chúng ta bước đi nhân. Ân, người trước ngủ một lát đi. Đỗ Hiểu Ly nói, người theo ta cùng nhau nằm. Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly. Hảo, Đỗ Hiểu Ly thoát giày đi đến bên trong cùng Hàn Minh Hương cùng nhau ngủ. Chính vương phủ còn tại hôn mê trung lưu ly bị thẳng trở về, lần này từ đem chính vương phủ nổ tung hoa, một đám kêu gào cấp cho lưu ly báo thù. Chính vương đang định đi tìm triệu trinh tính sổ thời điểm triệu trinh trước đến đây. Hầu ra, nữ nhi của ta hảo hảo đến người quý phủ đi, như thế nào trở về tự thành như vậy từ. Người có phải hay không nên cho ta một cái công đảo. Chính vương ra trừng mắt triệu trinh, công đảo, ta lần này tiến đến cũng là đến yếu công đảo triệu trinh không chút hoang mang nói. Ngươi có ý tứ gì? Chính vương ra vỗ cái bàn quát, chẳng lẽ nữ nhi của ta ở ngươi quý phủ bị thương, còn hẳn là chúng ta cho ngươi công đạo bất thành. Hôm nay nàng Triệu này đại nhục về sau còn như thế nào người nhà? Vương gia, ngươi tức giận phía trước có phải hay không hẳn là trước đem sự tình hiểu biết rõ ràng. Triệu Trinh nói, Phượng Minh quốc phái định vương phi cùng quý Lưu Phong vì sứ giả đến ta quý phủ chuyện tình ngươi cũng biết. Thì tính sao, cho dù là Phượng Minh quốc nhân, dám như thế đối đãi con ta cũng là tội đáng chết vạn lần." Chính Vương gia nói, "Lưu Ly đến ta quý phủ đi, một lời không hợp liền tuyên bố phải kia Định Vương phi loạn côn đánh chết kia Định Vương phi bất quá là bình thường phản kháng mà thôi, ai hội nghĩ đến kia xúc sinh hội đem Lưu Ly quần áo tê toái." Triệu Trinh nói, kỳ thật nói đến kia xúc sinh một ngụm răng nào có thể nháy mắt yếu nhân mệnh, Lưu Ly có thể kiềm hồi một cái mệnh đã muốn không sai. Nói như vậy con ta không chết nhưng thật ra nàng thủ hạ lưu tình chính vương hừ lạnh một tiếng. Nói đến cũng là như thế. Triệu Trinh nói, nhưng là đối phương nhưng không tính như vậy yết quá. Người có ý tứ gì? Chính vương ra hỏi, bản hậu vừa vừa mới nói là tôi muốn nói pháp Triệu Trinh nói. Kia định vương phi nói, lưu ly li phải nàng loạn côn đánh chết làm cho chúng ta cấp nàng một cái cách nói bằng không hắn phượng minh quốc cũng không ngại ở phía sau khai chiến. Nàng còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Chính vương ra, nàng có như vậy tư cách. Dù sao này để ý là ở nàng bên kia hơn nữa này. Phượng Minh Quốc ngươi cũng biết này vài năm dù sao khả dụng thần tốc đến hình dung. Nếu thật sự yếu khai chiến trong lời nói. Chỉ sợ bọn họ đúng là đang đợi một cái có thể quang minh chính đại lý do. Triệu Trinh nói. Ta bắc huyên quốc này vài năm tình huống như thế nào. Ngươi hẳn là biết mới là. Ngươi có mười phần nắm chắc thắng sao. Nếu mất nước này lưu ly sợ sẽ là tội nhân thiên cổ. Nghe được triệu trinh phân tích chính vương cũng đem chính mình cơn tức đè ép xuống dưới. Người nói chuyện này tình làm sao bây giờ? Bản hậu biết vương gia đau lòng lưu ly quận chúa, nhưng là việc này hay là muốn theo đại cục lo lắng. Người như vậy nổi giận đùng đùng đi tìm nàng, chỉ sợ cũng không thể đem sự tình giải quyết. Triệu trinh theo chính vương phủ đi ra thời điểm, chính vương gia đã muốn buông tha cho tìm đỗ hiểu ly phiền toái tính. Hầu ra, này bồi thường, Triệu Trinh nhìn thoáng qua này hỏm, nói, làm cho lão gia hỏa này suốt huyết nhiều cảm giác cũng không sai. Nơi này đều là chân quý dược liệu ta nghĩ nàng vì Minh Hương thân thể cũng sẽ không nói cái gì nữa. Đêm này đó dược liệu đưa đi qua. Là, Hầu ra. Đỗ Hiểu Linh nhìn đến này vài hạp chân quý dược liệu quả thật cử cao hứng, con này đó, Hàn Minh Hương có thể nhanh hơn hảo đứng lên. Trở về nói cho nhà các ngươi Hầu ra. Chỉ cần kia ngu ngốc quận chúa không hề đến gây sự với ta, việc này ta cũng sẽ không tái truy cứu. Trở lại trong phòng, đỗ hiểu ly nở nụ cười. Này khai vị đồ ăn không sai kia phía dưới nên thưởng bữa ăn chính. Buổi tối, chờ hàn minh hương ngủ, đỗ hiểu ly làm cho hạ diên tiến vào bảo hộ nàng, lại cấp quý lưu phong đánh thanh tiếp đón, né tránh hầu phủ lý tuần cha thị vệ, lại trèo thường đi ra ngoài. Còn chưa đi ra cái kia phố, nàng liền dừng, xoay người nhìn mặt sau không có một bóng người ngã tư đường, nói, "Hầu gia, ngươi xác định yếu đi theo ta đi sao?" Triệu Trinh trong chớp mắt rơi xuống Đỗ Hiểu Ly trước mặt nói, "Không nghĩ tới ta tự thân xuất mã, vẫn là bị ngươi phát hiện." "Kỳ thật ta cũng không có phát hiện ngươi." Đỗ Hiểu Ly nói, "Của ngươi võ công tốt lắm, hơi thở cũng che giấu tốt lắm, nhưng là ta người này trời sinh đối phía sau theo đuôi có vẻ mẫn cảm." "Cùng, theo đuôi." Triệu Trinh miệng trừ ngươi muốn đi đâu nhi? Triệu Trinh hỏi, người cảm thấy ta sẽ nói cho người sao? Đỗ Hiểu Ly cười nói, người thực không tính buông tay. Buông tay, không đem thương tổn minh hương nhân giải quyết điệu ta như thế nào khả năng sẽ thả thù. Đỗ Hiểu Ly ánh mắt biến lãnh, lúc trước hảo hảo một người giao cho người bắc nguyên quốc, nay thành bộ dáng gì nữa? Các người coi nàng là thành thảo, nàng ở ta phượng minh quốc nhưng là cái bảo. Người không muốn bảo hộ nàng, ta tự nhiên sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Ta, không tuân thủ tín dụng nhân, đỗ hiểu ly nói, ta hôm nay muốn đi việc làm chính là diệt vô nhai các ngươi không cần tưởng ngăn cản ta, người cũng ngăn cản không được Bất quá người hẳn là hẳn là vui vẻ mới đúng ta hiện tại đối phó nhân Kỳ thật cũng tưởng đối phó, đúng không? Kia chính vương bất tử, người như thế nào toàn bộ khống chế được này bác Nguyên quốc Triệu chinh phụ ở sau lưng tay cầm nhanh, nàng quả nhiên biết Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tái đi theo ta ít nhất trước mắt ta việc làm, đối với ngươi không tai hại chỗ. Muốn khống chế ta chờ ta xúc phạm tới ngươi lợi ích rồi nói sau. Đỗ Hiểu Ly nói xong xoay người bay đi. Triệu Trinh nhìn Đỗ Hiểu Ly rời đi cũng không có hồi hầu phủ, mà là hướng tới trái ngược hướng bay đi. Thủy Nguyệt Thiên Lầu Các Lý, phía trước thanh nhạc thanh không ngừng truyền đến, Phong Tiêu Tiêu cùng oanh ca ở sân thạch trên bàn ngồi, thạch trên bàn hai điệu ăn sáng, nhất hồ thanh rượu nguyên bản là cho đỗ hiểu ly cùng liễu mạch trần chuẩn bị, nhưng là... Phong Tiêu Tiêu ngẩn đầu nhìn nóc nhà hai người, nói oanh ca, giáo chủ cùng kia Diêm La cùng thục sao. Oanh ca nghĩ nghĩ, nói tính đi. Chủ tử vì hắn giải trong thân thể hàn độc, hắn cũng theo chủ tử đi qua miêu cương. Kia lần này Diêm La điện ra tay là không thành vấn đề Phong Tiêu Tiêu hỏi. Hẳn là nói không chừng còn có thể cho chúng ta suy giảm Oanh ca nói, nếu này rượu và thức ăn bọn họ không ăn, phong các chủ, đến, chúng ta ăn đi Oanh ca nói xong liền cầm lấy bầu rượu cấp ngã hai chén rượu Nóc nhà thượng, đỗ hiểu ly cùng liễu mạch trần sóng vai ngồi, bên cạnh thả hai vỏ rượu Không nghĩ tới ngươi thật sự đến Vĩnh Châu Thành đến đây Đỗ hiểu ly hét lên khẩu rượu, nói Ta cũng không nghĩ tới ngươi cũng đến đây Liễu mạch trần nói Lần này là vì sự tình gì tình đến. Đỗ Hiểu Ly đem hàn minh hương chuyện tình nói một lần, sau đó nói, này thương tổn minh hương nhân ta đều sẽ không bỏ qua. Kia vô nhai các cảm thương hại nàng, tuy rằng sự tình đi qua lâu như vậy, nhưng là ta vẫn như cụ yếu bọn họ hiểu được có một số việc là làm không thể. Người muốn cho Diêm La Điện ra tay. Liễu Mạch Trần nói, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói Thủy Nguyệt Thiên ở trong này thế lực dù sao không lớn, chỉ có phong cách mà thôi. Mà kia vô nhai các là bác nguyên quốc thổ sinh giáo phái thế lực yếu lớn rất nhiều. Muốn đưa bọn họ nhổ tận gốc tự nhiên muốn tìm trợ thủ. Diêm la điện là chúng ta thủ tuyển đối tượng hợp tác. Đương nhiên, giá có thể các ngươi khai. Ngươi cảm thấy ta sẽ thu của ngươi tiền sao. Liễu mạch trần nhìn đỗ hiểu ly như vậy xa lạ có chút mất hứng. Đỗ hiểu ly vỗ vỗ liễu mạch trần Bà vai, nói là chiến đấu liền hồ có tổn thương, ngươi có thế để cho người của ngươi giúp ta chiếu cố ta liền thật cao hứng, nếu bọn họ có cái không hay xảy ra các ngươi cũng cần tài chính đi trần an không phải sao. Kia cũng không dùng ngươi ra tiền. Liễu mạch trần nói, ngươi lúc trước cho ta giải độc thời điểm, có từng nghĩ tới muốn ta trả thù lao. Đỗ hiểu ly sừng sốt giống như chính mình lúc trước thật sự không có hỏi hắn yếu thù lao tới. Nhìn đến mặt nạ hạ cập kia có chút bị thương ánh mắt, nàng đem miệng rượu nuốt xuống, nói, vậy được rồi, ta đây sẽ không cho ngươi tiền hắc hắc, khó được ngươi như vậy hữu tình có nghĩa, về sau ta gọi ngươi liễu đại ca đi Nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, liễu mạch trần khẽ cười, nói, hảo, về sau ta cũng đi theo lạc kỳ như vậy, gọi ngươi hiểu ly Tốt đến, liễu đại ca bính một cái, đỗ hiểu ly dơ lên trong tay vò rượu Liễu Mạch Trần đem chính mình vỏ rượu cùng của nàng huyết một chút hai người nghe được kia thanh thúy tiếng đánh, nhìn nhau cười, ngửa đầu quán nhất mồm to rượu. Qua giờ tí, hai người rượu cũng uống xong rồi, theo nóc nhà thượng bay xuống dưới. Giáo chủ, phong tiêu tiêu cùng oanh ca còn đang chờ các nàng. Diệt vô nhai các chuyện tình ta sẽ phái người đến cùng người của ngươi thương nghị, chính là ở trong này tìm oanh ca, phải không? Liễu Mạch Trần nói. Ân oanh ca trong khoảng thời gian này đều lại ở chỗ này tìm nàng hòa phong các chủ là giống nhau Đỗ Hiểu Ly nói. Ngày mai sẽ có người lại đây cùng các ngươi bàn bạc. Ta đây đi về trước Liễu Mạch Trần nói. Liễu đại ca cảm ơn ngươi. Đỗ Hiểu Ly cảm tạ nói. Không khách khí, Liễu Mạch Trần gật gật đầu, bay đến nóc nhà thượng Ly khai. Phong tiêu tiêu nhìn Đỗ Hiểu Ly dễ dàng như vậy đã đem sự tình thu phục còn cùng Liễu Mạch Trần quan hệ tốt như vậy. Sùng bái nói, giáo chủ ngươi thật lợi hại bất quá vừa mới là có chút cũ tình thôi. Đỗ Hiểu Ly nói, Hận Thủy Minh bên kia tình huống thế nào? Bọn họ cũng đã muốn đồng ý ngày mai chờ Tam Phương thế lực tụ cùng một chỗ thương nghị hảo sau có thể động thủ. Phong Tiêu Tiêu nói, ân các ngươi toàn quyền phụ trách việc này. Đỗ Hiểu Ly nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói oanh ca ta nhớ rõ biểu ca nói qua này Vĩnh Châu thành cũng có bọn họ địa phương nơi đó độc dược hẳn là rất nhiều đến lúc đó không ngại đi lộng điểm lại đây dùng. Ta chỉ yếu bọn họ biến mất về phần phương pháp, không cần để ý. Là chủ tử, ta đây đi về trước Đỗ Hiểu Ly hướng hai người gật gật đầu, ôm theo đôi tiểu bạch cầu ly khai. Đỗ Hiểu Ly trở về thời điểm không nghĩ tới Hàn Minh Hương chính tỉnh. Như thế nào không ngủ Đỗ Hiểu Ly hỏi. Tỉnh lại, nhìn đến ngươi không ở, liền ngủ không được Hàn Minh Hương nói. Đã trễ thế này còn ra đi. Đỗ Hiểu Ly thoát dày đi đến trên giường nằm xuống, nói, nơi đi để ý một sự tình. Cùng ta có quan sao? Hàn Minh Hương hỏi, ta làm cho người ta đi diệt vô nhai các. Đỗ Hiểu Ly nói, hôm nay đi ra ngoài chính là thương nghị chuyện này. kia vô nhai các ta cũng biết một ít bọn họ thực lực rất mạnh chỉ sợ Hàn Minh Hương nói. Người yên tâm, chớ quên ta là Thủy Nguyệt Thiên Giáo chủ ta còn tìm Diêm La Điện cùng hận Thủy Minh hỗ trợ không có vấn đề Đỗ Hiểu Ly nói. Ta nói, sẽ cho người báo thù, những phượng minh quốc kia đến nhân cũng sẽ không bạch từ cho bọn hắn báo thù, người cũng sẽ không dùng tái nhớ kỹ này đó. Hàn Minh nốt hương lệ lại dũng đi lên, gắt gao cắn môi không cho chính mình khóc đi ra. Nàng biết, biết chính mình đối chuyện này vẫn phóng không ra, biết chuyện này luôn luôn tại cha tấn lòng của nàng. Nàng hận chính mình bất lực, không thể vì bọn họ báo thù. Nàng không có nói với đỗ hiểu ly, nhưng là nàng cũng hiểu được nàng quả nhiên là tối biết của nàng nhân. Tốt lắm, đừng khóc bị thương thân mình ta còn phải lại cho ngươi điều trị, nhiều phiền toái có phải hay không? Đỗ hiểu ly lau trên mặt hắn lệ, nói kỳ thật đâu, ngươi cũng không dùng rất cảm tạ ta, sớm một chút hảo đứng lên, khôi phục trước kia bộ dáng, theo ta giống như trước như vậy nâng cấp ngôn hoan thì tốt rồi. Ai ai làm cho ta là ngươi tầu từ đâu? Phốc nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, hàn minh hương nhịn không được nở nụ cười đi ra ngoài. Vừa khóc vừa cười a, hảo thối kia còn không phải bởi vì ngươi. Tốt lắm, đã khuya chúng ta ngủ đi. Ân, đã nhiều ngày Hàn Minh Hương vẫn đều đúng hạn ăn cơm uống thuốc, Đỗ Hiểu Ly vẫn đều ở bên người nàng cấp nàng điều trị thân mình, hơn nữa ngân châm trị liệu chính nàng cũng tưởng nhanh lên tốt lắm trở về xem rất hoàng thái hậu thân thể rất nhanh khôi phục. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương cùng nhau ăn cơm, hiện tại Hàn Minh Hương đã muốn có thể chính mình xuống giường ăn cơm. chủ tử, Hạ Diên từ bên ngoài tiến vào cầm trong tay nhất tờ giấy. Làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly buông chiếc đũa, lấy quá tờ giấy nhìn nhìn, theo sau nở nụ cười, nói không nghĩ tới bọn họ tốc độ nhanh như vậy. Sự tình gì cho ngươi như vậy vui vẻ? Hàn Minh Hương hỏi, Đỗ Hiểu Ly đem tờ giấy cấp Hàn Minh Hương, nói vô nhai các diệt đến hôm qua, hoàn toàn tan rã. Hàn Minh Hương cao hứng nắm Đỗ Hiểu Ly thủ kích động nói không ra lời. Này tin tức không sai, làm cho người ta cao hứng, đến chúng ta ăn nhiều một chút chúc mừng một chút. Chúc mừng không phải muốn uống rượu sao? Hàn Minh Hương nói, kia cũng là chờ ngươi thân thì tốt lắm nói sau Hiện tại a ngươi vẫn là chỉ có ngoan ngoãn ăn cơm phân. Triệu Trinh thư phòng lý, cảnh thủ tâm cùng Triệu Trinh đang ở thương nghị sự tình, một cái thị vệ tiến vào, đưa tay lý tin tức đưa cho Triệu Trinh lại đi ra ngoài. Chuyện gì, cảnh thủ tâm xem Triệu Trinh không nói lời nào, hỏi. Triệu Trinh buông tờ giấy, nói, vô nhai các bị giết không nghĩ tới nàng cương nhiên thật sự làm được. Cảnh thủ tâm kinh ngạc nhìn Triệu Trinh, nói, nàng ở trong này cư nhiên có như vậy cường thế lực. Kia các nàng chẳng phải là. Không phải, Triệu Trinh nói, tham dự tiêu diệt giết trừ bỏ của nàng nhân còn có diêm la điện cùng hận thủy minh nhân. Dù vậy, chúng ta cũng không thể không đề phòng một chút cảnh thủ tâm nói. Vân, là muốn an bài an bài Triệu Trinh sâu kín nói. Đệ 86 chương. Vô nhai các nhân, trừ bỏ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những người khác ở nhất tịch trong lúc đó toàn bộ bị giết này nổ mạnh tính chuyện tình rất nhanh ở giang hồ cùng triều đình thượng truyền khai trong lúc nhất thời sở hữu môn phái mỗi người cảm thấy bất an. Hảo ở phía sau có người thả ra tin tức là vì vô nhai các nhân ở hai năm tiền nhận một lần nhiệm vụ, đắc tội không thể đắc tội nhân, mới tao này ngập đầu tai ương. Này tin tức vừa ra. Mọi người mới yên lòng, này vô nhai các là sát thủ tổ chức tự nhiên khả năng hội đắc tội đến mỗi cái khó lường tổ chức như vậy theo chân bọn họ liền không có gì quan hệ. Chính trong vương phủ, Liêu Ly đang ở đại phát giận đột nhiên được đến vô nhai các bị giết tin tức trực giác nói cho nàng chuyện này khả năng hội cùng lúc trước chính mình làm cho bọn họ đi sát Hàn Minh Hương có liên quan. Nhưng là nàng cũng hiểu được không quá khả năng cho dù đỗ hiểu ly hiện tại đến bang hàn minh thơm Nơi này tay nói như thế nào cũng là bác lan quốc vô nhai các là một cái khổng lồ sát thủ tổ chức khởi là đỗ hiểu ly một cái vương phi có thể tiêu diệt Kia hai cái tiện nhân, nghĩ đến chính mình ở hầu phù thu được khuất nhục nàng liền phẫn hận không thôi quận chúa ngài trước xin bất giận này hàn minh hương là gả đến bắc lan quốc kia đỗ hiểu ly bất quá là một cái sứ thần quá không được bao lâu liền phải rời khỏi chờ nàng đi rồi này hàn minh hương sống hay chết còn không phải quận chúa định đoạt sao lưu ly nha hoàn khuyên giải nói nhưng là chẳng lẽ kia thiện nhân liền như vậy quên đi lưu ly không cam lòng nói Quận chúa kia đỗ hiểu ly thân phận ở nơi nào. Nếu là ở chúng ta Bắc Nguyên quốc xảy ra sự tình, hội tính đến quận chúa trên đầu. Đến lúc đó hai quốc chiến tranh, mọi người đều đã quay quận chúa chờ nàng đi trở về chúng ta có thể vụng trộm phái người đi. Ngươi nói không sai. Lưu Ly nhìn chính mình nha hoàn, kia tiện nhân như thế vũ nhục bản quận chúa, bản quận chúa tổng hội làm cho nàng thường đến đau khổ. Cho nên quận chúa đừng tức giận uống chén trà xâm giảm nhiệt đi. Nha hoàn đoan quá một ly trà. Hầu phủ lý, Đỗ Hiểu Ly giúp đỡ Hàn Minh Hương ở trong phòng đi lại, vận động thân thể. Minh Hương, hôm nay thời tiết không sai, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Đỗ Hiểu Ly nói, Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bích nhi tiến lên vì Hàn Minh Hương hoán hảo quần áo, Đỗ Hiểu Ly giúp đỡ nàng đi rồi đi ra ngoài. Này cuối thu khí sản thực tại không sai. Hàn Minh Hương đi ra, nhìn đến vẫn là quen thuộc cảnh sắc khả là vì tâm tình bất đồng, bên người cùng nhân bất đồng, nhìn cảnh sắc cũng không giống với. Hiểu Ly ta trở về. Quý Lưu Phong đột nhiên từ bên ngoài tiến vào chợt nhìn đến Hàn Minh Hương, lập tức ngây ngần cả người. Hàn Minh Hương quay đầu, nhìn đến từng thử nghiệm vài năm kia khuôn mặt. Này trong thời gian ngắn, tuy rằng hai người đều ở một gian phòng ở, nhưng là hai người nhưng vẫn không có đã gặp mặt. Biết Hàn Minh Hương không nghĩ gặp chính mình, sợ chính mình kích thích đến nàng, quý lưu Phong cũng cố ý tránh đi, chỉ tại nàng ngủ thời điểm mới có thể đi gặp nàng. Hôm nay hắn chỉ làm sứ thần tiến cung đi gặp Hoàng đế, không nghĩ tới hội trước tiên trở về càng không nghĩ tới, hai người hội ở giờ này khắc này như vậy tình lình xảy ra gặp mặt. lưu Phong ca ca, người không phải tiến cung đi sao, như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại đỗ hiểu ly hỏi vốn là làm cho ta tham gia cùng yến nhưng là ta lo lắng các ngươi liền cự tuyệt quý lưu phong nhìn hàn minh hương khí sắc tiệm hảo đi qua đi nói minh hương ngươi đi ra hàn minh hương phục hồi tinh thần lại giúp đỡ đỗ hiểu ly thủ nói hiểu ly chúng ta vào đi thôi ta có chút mệt mỏi đỗ hiểu ly nhìn quý lưu phong liếc mắt một cái nói hảo quý lưu phong xem hàn minh hương đi vào ánh mắt trở nên đau thương nàng vẫn là không chịu gặp chính mình Lại qua mấy ngày, Đỗ Hiểu Ly thu được một ít tin tức đi vào Hàn Minh Hương bên người Nói, Minh Hương, chúng ta kế hoạch khả năng yếu trước tiên Hàn Minh Hương lập tức theo ghế thượng đứng lên, nói có phải hay không Hoàng Tổ Mẫu nàng đã muốn Minh Hương người đừng vội, Hoàng Tổ Mẫu còn đi về cõi tiên chính là gần nhất thân Thì càng thêm không tốt Đỗ Hiểu Ly chạy nhanh giải thích Sư phó của ta dùng cổ thuật vì nàng kéo dài sinh mệnh, hẳn là có thể đợi cho chúng ta trở về Chúng ta đây khi nào thì đi Hàn Minh Hương nghĩ đến rất hoàng thái hậu khả năng hội rời đi, liền lo lắng không thôi. Kế hoạch cứu trước tiên, phải cấp phong các chủ bọn họ nói một chút, mặt khác chúng ta cho dù phải đi cũng muốn làm chút kế hoạch mới được bằng không, chỉ sợ không thể an toàn rời đi. Đỗ Hiểu Ly nói, người hiện tại thân thể vừa mới khôi phục chúng ta khả năng hội chạy đi, chỉ sợ hội ăn không tiêu. Ta không quan hệ, Hàn Minh Hương nói. Triệu Trinh biết ta muốn mang ngươi rời đi, mấy ngày nay trích chỉ sở cũng ở an bài ngăn cản. Chúng ta phải yếu suốt kỳ bất ý mới được. Đỗ Hiểu Ly nói, chúng ta đây khi nào thì đi. Hàn Minh Hương hỏi, Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, nói, đêm mai, hôm nay đến ngày mai ta phải đi đưa bọn họ đại lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Hiểu Ly phải đi tìm Triệu Trinh. Ngươi hôm nay đến, có chuyện gì sao? Triệu Trinh nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi, ta vội tới ngươi đưa thứ tốt Đỗ Hiểu Ly nói. Người cho ta đưa thứ tốt, Triệu Trinh từ chối cho ý kiến nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đương nhiên, Đỗ Hiểu Ly xuất ra một ít giấy, đổ lên Triệu Trinh trước mặt. Này đó là ta trong khoảng thời gian này bắt được một ít tham chương trái pháp luật tin tức. Chính Vương Triệu Trinh chọn mi Nàng tại như vậy đoàn thời gian có thể thu thập đến tin tức. Nguyên vốn tưởng rằng Đỗ Hiểu Ly tra được chuyện tình đơn giản là chút lông gà vò tỏi việc nhỏ, nhưng là hắn đem mặt trên hai trang giấy nhìn sau trên mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Mặt trên nói chuyện tình khiên càng động toàn thân đại sự Có chút là bọn hắn đã muốn nắm giữ Có chút còn lại là người của hắn cũng không biết Như vậy đoàn thời gian nàng là làm như thế nào Đến chẳng lẽ nói nàng ở trong này có hắn không biết thế lực Đỗ hiểu li tùy ý hắn đánh giá chính mình Nhìn đến hắn ngờ vực vô căn cứ ánh mắt Nói trên đời này có vài thứ là có thể dùng tiền mua đến Tỷ như tình báo ta lần này đi ra khác không mang bao nhiêu Liền này ngân phiếu mang nhiều nhất Vừa mới hảo ta cùng kia ra lão bản quan hệ không sai Đánh cho ta bát chiết Diêm la điện, Triệu Trinh nói Đoán đúng rồi, nhưng là không có thưởng cho Đỗ Hiểu Ly nói Nàng cùng Diêm la điện quan hệ giao hảo Những người khác tuy rằng không biết Nhưng là ở Triệu Trinh nơi này tuyệt đối không phải bí mật Cho nên vô nhai các bị giết thời điểm Những người khác đều ở đoán Diêm la điện Bởi vì gì sẽ ra tay Hắn trong lòng biết rõ ràng Triệu Trinh nhìn trên bàn giấy Hỏi ngươi đem này đó cho ta làm cái gì Biết rõ còn cố hỏi không phải hào phẩm đức, đỗ hiểu ly hướng ghế trên nhất dựa vào, nói ta tuy rằng rất muốn thực tay hiểu biết những người đó, nhưng là ta đâu, vẫn là có vẻ có tự mình hiểu lấy, cho dù ta có mấy thứ này, trên thực tế cũng không có gì dùng. Không bằng giao cho ngươi thông qua người giết chết bọn họ coi như là báo thù đi. Người cam tâm, không, nếu có thể ta càng muốn một kiếm giết bọn họ. Đỗ hiểu ly nói, lập tức bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này nếu ở Phượng Minh Quốc trong lời nói, ta khẳng định liền động thủ, nhưng là đây là Bắc Lan Quốc, nếu ta làm như vậy trong lời nói, chỉ sợ ta liền không thể còn sống đi ra người Bắc Lan Quốc biên giới đi. Cho nên người lui mà cầu tiếp theo, đem tin tức cho ta, làm cho ta đi đối phó hắn. Triệu Trinh nâng chung trà lên suyết một ngụm đỗ hiểu ly bất đắc dĩ thở dài, nói không có biện pháp chuyện tình. Nhưng thật ra khó được gặp ngươi này phúc bộ dáng. Triệu Trinh nói. Mấy thứ này cho ta, ngươi không nghĩ muốn cái gì yêu Việt. Ngươi có thể cho ta cái gì yêu Việt. Đỗ Hiểu Ly nói, nếu có thể ta hy vọng có thể tự mình hiểu biết bọn họ. Nhưng là yêu cầu này ngươi hội đáp ứng sao? Đừng nói ngươi đáp ứng không đáp ứng rồi, kia chính vương nói vậy cũng không phải ngươi 3 năm 2 ngày có thể xảy đi, mà ta cũng sẽ không ở Vĩnh Châu thành ngốc quá dài thời gian. Một khi đã như vậy ta còn có thể có cái gì yêu cầu chỉ hy vọng hầu ra sẽ không làm cho bọn họ từ rất thoải mái là được. Triệu Trinh cảm giác được Đỗ Hiểu Ly không cam lòng, nhưng là nàng nói cũng là sự thật. Ta sẽ tận lực thỏa mãn của người yêu cầu. Cảm ơn, nếu hầu ra không sự tình gì trong lời nói ta trở về đi chiếu cố minh thơm. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đằng đằng, Triệu Trinh ra tiếng gọi lại nàng, thấy nàng nhìn chính mình, nói cái kia, minh hương hiện tại thế nào. Người đây là ở quan tâm nàng sao? Đỗ Hiểu Ly nhìn Triệu Trinh nói. Ta nàng tái nói như thế nào cũng là thê từ của ta, ta hỏi một chút của nàng tình huống cũng là hẳn là triệu chinh dừng một chút nói. Phải không, đỗ hiểu ly cười mỉm một chút nói, tha hầu ra phúc, minh hương tuy rằng bây giờ còn không thể rời giường, nhưng là đã muốn có thể ngồi xuống, tinh thần cũng khôi phục không ít. Nếu hầu ra có thể tiếp tục như vậy, không đi quấy giày lời của nàng, ta nghĩ dùng không được bao lâu có thể hảo đi lên. Triệu trinh tùy mục nói của người y thuật không phải rất lợi hại sao, vì sao nhiều như vậy thiên đi qua, nàng mới khôi phục nhiều thế này. Hầu ra ta là nhân, không phải thần, không phải ta thổi khẩu tiên thê có thể làm cho nàng lập tức khôi phục đỗ hiểu ly trào phúng nhìn thoáng qua triệu trinh. Mình hường phía trước là cái gì Trạng huống chính người là thấy được ta đem nàng theo tử vong tuyến thượng kéo trở về tìm bao nhiêu khí lực có thể làm cho nàng khôi phục đến bây giờ mất bao nhiêu tâm tư. Nếu không là các ngươi làm cho nàng thành vì cái dạng này, không cần như thế phiền toái. Chờ Minh Hương tốt lắm, ta nhất định hảo hảo, cảm ơn Vương Phi. Triệu Trinh nói, tạ liền không cần. Đỗ Hiểu Ly nói, Minh Hương là phượng minh quốc công chúa, là của ta thiểu cô cứu nàng đúng vậy chính mình chuyện tình, với ngươi không có gì quan hệ. Bất quá ta vẫn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Triệu Trinh hỏi, đứa nhỏ không có, ngươi có thể có đau lòng quá. Đỗ Hiểu Ly hỏi. Triệu Trinh sừng sốt không nghĩ tới đỗ hiểu ly hội hỏi chính hắn một vấn đề. Đỗ hiểu ly xem Triệu Trinh như vậy, lạnh lùng cười, nói quả thế, hoàn hảo hỏi ngươi vấn đề này không phải Minh Hương. Nói xong, nàng trực tiếp ly khai phòng khách, Triệu Trinh nhìn chén trà thượng hoa văn thật lâu không nói. Hắn đau lòng quá sao, có đi, vì chính mình cái kia không cơ hội sinh ra đứa nhỏ cũng vì Minh Hương. Ánh mắt chạm đến đến đỗ hiểu ly đưa tới tình báo, hắn ánh mắt phát lạnh người tới hầu ra một cái bóng đen đi vào phòng khách quỳ xuống đi đem cảnh tướng quân bọn họ gọi tới đã nói bản hậu có chuyện quan trọng thương lượng là cũng là thời điểm thu võng đỗ hiểu ly trở lại hàn minh hương sân nhìn đến đã muốn có thể ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng thiên hạ mỉm cười hàn minh hương thân thể hiện tại không nói đã muốn hoàn toàn bình phục nhưng là cũng không giống nàng cấp triệu trinh nói mới kham kham có thể ngồi xuống không cho hắn nói thật cũng là vì thả lỏng hắn cảnh giác Hiểu Ly, ngươi đã trở lại. Hàn Minh Hương nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, đau thương hai mắt mới lộ ra một ít vui sướng. Ân, Đỗ Hiểu Ly đi vào phòng ở, đi vào Hàn Minh Hương bên người, nói, như thế nào không nằm nghỉ ngơi, ngươi bây giờ còn không khỏi hẳn đâu. Ta đã muốn tốt không sai biệt lắm Hàn Minh Hương nói. Chính là ngươi này đại phu mới cảm thấy ta không hào. Sự tình xử lý thế nào? Ta không đoán sai trong lời nói, hắn thân tín hiện tại đã muốn ở đến hầu phủ trên đường Đỗ Hiểu Ly nói. Kia chúng ta có phải hay không đêm nay Hàn Minh Hương hỏi. Là, Đỗ Hiểu Ly nói, đêm nay giờ tí chúng ta liền động thủ, bất quá tại kia phía trước ta còn có chút việc yếu xử lý, ngươi cùng Lưu Phong ca ca bọn họ đi trước, bọn họ hội mang ngươi đi địa phương an toàn. Nếu ta hừng đông phía trước không trở về trong lời nói, các ngươi thiên sáng ngời liền lập tức ra khỏi thành. Ngươi yếu đi làm cái gì? Hàn Minh Hương bắt lấy Đỗ Hiểu Ly thủ, nếu ngươi là muốn đi báo thù cho mà đem chính mình lâm vào nguy hiểm trong lời nói, ta tình nguyện buông tha cho báo thù. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì Đỗ Hiểu Ly vỗ vỗ tay nàng. Lần này rời đi, không thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, ta đã muốn phi thường không cam lòng hại của ngươi trực tiếp hung thủ, ta sẽ không buông tha hơn nữa này cũng là chúng ta rời đi át không thể thiếu chuẩn bị. Nghe Đỗ Hiểu Ly nói như vậy, Hàn Minh Hương mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy ngươi phải chú ý an toàn chúng ta chờ ngươi trở về Minh Hương nếu ta nhất thời không trở về các ngươi không cần chờ ta Thủy Nguyệt Thiên Nhân đã muốn đem kế hoạch an bài tốt lắm Ngươi đi theo bọn họ có thể trở về Đỗ Hiểu Ly nói Ngươi không trở lại ta cũng không ly khai Hàn Minh Hương nói Ta như thế nào có thể cho ngươi lâm vào khốn cảnh chính mình lại một mình rời đi Triệu Trinh không phải cái đơn giản nhân vật chúng ta kế hoạch tha càng lâu Bị hắn phát hiện khả năng tính lại càng lớn Cho nên các ngươi phải rời đi, bằng không chúng ta sở hữu cố gắng đều đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ Đỗ Hiểu Ly nói, cô ta công phu ngươi còn không biết sao, cho dù nhất thời không vượt qua các ngươi, mặt sau cũng sẽ đổi theo Vậy được rồi, vậy ngươi cẩn thận, Hàn Minh Hương nói, màn đêm tào tào hạ xuống Đỗ Hiểu Ly làm cho Hàn Minh Hương các nàng trước nghỉ ngơi trong chốc lát phản chính Đông Tây đã muốn ở tối hôm qua Hãy thu thập tốt lắm, chỉ chờ giờ tí vừa đến, Thủy Nguyệt Thiên Người đến tiếp nhân Nàng trong hầu phủ dạo qua một vòng, tránh đi tuần tra thị vệ tới gần Triệu Trinh sân, thấy hắn sân vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng, biết hắn hẳn là còn tại cùng cảnh thủ tâm bọn họ thương nghị sự tình. Nàng cười nhẹ, hy vọng các ngươi sẽ thích đưa các ngươi lễ vật. Xác định Triệu Trinh ở chính mình sân sau, Đỗ Hiểu Ly mấy vòng liền rời đi. Chính Vương phủ hậu viện, một cái bóng đen tiềm tiến vào tìm được một cái nha hoàn, hỏi Lưu Ly quận chúa sân vị trí sau liền đem nàng đánh bất tỉnh. Kia bóng đen dựa theo Nha Hoàn nói, tránh đi tuần tra nhân, đi vào một cái trang sức xa hoa sân, nghe được trong phòng truyền đến Lưu Ly li làm cho Nha Hoàn lui ra thanh âm, biết chính mình tìm đối âm chí. Lưu Ly li trong phòng, Nha Hoàn đem buồng trong đang tắt, sau đó bưng đang đi vào bên ngoài, còn chưa kịp đóng cửa lại, liền bị nhân từ phía sau tập kích. Đỗ Hiểu Ly một tay tiếp được Nha Hoàn trong tay đăng, một tay giúp đỡ nàng chậm rãi rồi ngã xuống, sau đó đẩy cửa đi vào. Liêu ly ngày gần đây nghĩ đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương ở tại hầu phủ Nghĩ đến chính mình lúc trước đã bị vũ nhục còn có hôm nay đi ra ngoài cùng người khác thụ hội Bị nhân chế ngạo trong lòng hỏa liền kiềm chế không được hướng lên trên lủi Nằm ở trên giường cũng ngủ không được Nghe được có tiếng bước chân tiến vào quát lớn nói Bản quận chúa cho các ngươi lăn xuống đi không có nghe đến sao Các nàng nghe được đáng tiếc ta không có nghe đến Đỗ hiểu ly cầm đang đi rồi đi vào Là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Liêu ly lập tức chợt nghe ra đỗ hiểu ly thanh âm, nhìn đến nàng một thân y phục dạ hành còn có mặt mũi thượng không chút nào che giấu sát ý, sợ tới mức sẽ kêu to, đáng tiếc nàng còn không có kêu đi ra, nhân ngã gục liền. Đỗ hiểu ly thu hồi chính mình thủ, nàng như thế nào khả năng sẽ làm nàng phát ra âm thanh, bất quá như vậy kiều tiểu thư, một cây tú hoa châm liền thu phục. Nàng đem một cái bài tử ném tới thượng đem đăng tắt, sau đó khiêng Lưu ly liền rời đi. Đến khi không có người phát hiện đi khi vô tung vô ảnh thành tây một chỗ sân đỗ hiểu ly khiêng lưu ly treo tường mà vào đi vào một gian phòng ở ngoại trước trên người lưu ly điểm một chút tiếp theo mới trên người nàng vỗ một chút một cây thú hoa châm trên người nàng bắn ra lưu ly chậm rãi tỉnh lại nhìn đến đỗ hiểu ly cùng nàng ở một cái xa lạ địa phương há mùng muốn hỏi đây là làm sao lại phát hiện chính mình căn bản không thể nói chuyện lúc này bên trong truyền đến đối thoại thanh âm Đội trưởng, này đó đều là lần này cần mang đi biên thành quân kỹ, có một nửa là tội phạm, có một nửa là nhỏ làm cho người ta nghĩ biện pháp làm ra một cái nam tử nói. Như thế nào cũng chưa vài cái trưởng đẹp mặt một cái thanh âm nói. Mấy năm nay không tốt tìm người A, từng nhà đều đem chính mình khuê nữ tàng ở nhà, chúng ta cũng không thể gióng trống khua chiêng đi bắt nhân không phải. Dù sau này biến thành tướng sĩ hồi lâu không nữ nhân, chỉ cần có thể sử dụng, bọn họ cũng sẽ không quản bộ dạng Mỹ xấu cái thứ nhất ra tiếng người ta nói. Cũng là, kia đội trưởng nói, nếu phương diện này có chút nữ nhân tới lộ không rõ kia liền cẩn thận một chút, cũng may sáng mai sẽ đem các nàng đưa đi qua. Đêm nay cẩn thận điểm, đừng ra cái gì đường rẽ. Đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta cấp các nàng ăn nguyễn hương tán, từng cái ba năm thiên khẳng định vẫn chưa tỉnh lại, chờ các nàng đã tỉnh, chúng ta cũng đã muốn đi ra ngoài hảo xa, cho dù các nàng có cái gì ý tưởng, ra này Vĩnh Châu Thành cũng vô dụng người nọ nịnh nọt nói. Tiểu tử ngươi làm việc ta yên tâm. Đội trưởng nói, nếu đã muốn chuẩn bị thỏa đáng ta đây hãy đi về trước ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Đội trưởng ngươi đi thong thả. Môn mở ra, một cái trung niên nam tử đi ra, lưu ly li muốn kêu cứu mạng, lại phát hiện chính mình chẳng những không thể nói chuyện, thậm chí thân thể cũng không năng động. Lúc này trong phòng truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm còn có nam tử tiếng hô, đã làm người phụ đỗ hiểu ly tự nhiên biết kia là cái gì thanh âm. Một lát sau nhi, một cái nhân cũng đi ra, vừa đi còn một bên hệ dây lưng. Bọn người đi rồi, đỗ hiểu ly mới cởi bỏ lưu ly trên người á huyệt. Lưu Ly có thể nói nói, muốn hô to, lại phát hiện chính mình căn bản không thể lớn tiếng nói chuyện Chỉ có thể chừng mắt Đỗ Hiểu Ly, nói, ngươi rốt cục muốn làm cái gì Ta muốn làm cái gì, ngươi như vậy thông minh còn đoán không được sao Đỗ Hiểu Ly nhìn chằm chằm vào Lưu Ly, đem nàng dọa không nhẹ liêu ly một chút từ minh bạch đỗ hiểu ly mục đích lộ ra hoàng sợ biểu tình, sắc mặt dỏa trắng bạch ngươi, ngươi không thể như vậy, đối ta ta nhưng là bác lan quốc quận chúa, ngươi nếu cảm thương hại ta trong lời nói, ta phụ vương nhất định sẽ không nhiễu quá ngươi. Ngươi thấy ngu chưa, đỗ hiểu ly trắng nàng liếc mắt một cái, nói trừ ngươi ra cùng ta, ai còn biết ngươi là bị ta bắt đi hơn nữa, cho dù bọn họ đã biết ta cũng đã muốn không ở Vĩnh Châu trong thành, bọn họ có thể làm khó dễ được ta ta phụ vương sớm hay muộn hội phát hiện, đến lúc đó hắn nhất định hội đem bọn ngươi phượng minh quốc nhân bầm thây vạn đoạn. Liêu ly hung tượng nói. Chỉ sợ ngươi kia lão cha còn không có phát hiện, nhân sẽ không có. Đỗ hiểu ly nói. ta phụ vương nhưng là chính vương, tay cầm quyền cao, khởi là ngươi nói không có sẽ không có. Nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tâm tâm nhiệm niệm trinh ca ca, giờ này khắc này đang ở thương nghị như thế nào đối phó ngươi phụ vương sao? Đỗ hiểu ly nói. Hắn là cái gì dạng nhân tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hắn một khi động thủ, ngươi phụ vương còn có đường sống sao? Như thế nào khả năng, trinh ca ca như thế nào hội đối ta phụ vương động thủ, khẳng định là ngươi nói bậy lưu ly li phe phẩy đầu, không tin đỗ hiểu ly trong lời nói. Đúng vậy, dựa theo triệu trinh tính cách quả thật không tính này trận nhi đối với ngươi cha động thủ. Nhưng là nếu hắn phát hiện tái không động thủ, ngươi phụ vương liền muốn giết hắn đâu? Hắn hội ngồi chờ chết sao? Ngươi nói bậy, ta phụ vương như thế nào hội đối trinh ca ca động thủ. Có hay không ngươi như thế nào biết, đỗ hiểu ly cười nói. Cho dù không có, nếu hắn biết triệu trinh ở đối phó hắn, hắn hội làm như thế nào đâu. Ngươi chọn lựa bát ly rán, ta phụ vương cùng trinh ca ca như thế nào khả năng hội bị ngươi lừa. Lưu ly thực khẳng định nói, cái này không cần ngươi quan tâm bởi vì ngươi quan tâm cũng nhìn không tới đỗ hiểu ly xuất ra hai cái bình tử. Phương diện này là mười hương Nguyễn Cân Tán, ăn nàng sẽ làm ngươi mười thiên lý toàn thân vô lực. Về phần này thôi, đây là ách dược hiệu quả tự nhiên không cần ta nói ngay cả ngươi hiện tại là quận chúa, nhưng là chờ này hai loại dược ăn đi, ngươi rời đi nơi này, sẽ không nhân biết ngươi là ai đúng rồi ta sẽ thuận tiện cho ngươi sửa cái trang. Liều ly nước mắt rầm lạp chảy xuống dưới, lúc này nàng mới ý thức được đỗ hiểu ly cũng không phải nói xong đùa, nàng là thật yếu bị hủy chính mình. Không cần, không cần, van cầu ngươi không cần. Lưu Ly khẩn cầu nhìn Đỗ Hiểu Ly, không ngừng phe phẩy đầu. Không cần, Đỗ Hiểu Ly buông ra thu, Lưu Ly, Ly liền rơi xuống thượng. Lúc trước người hại Minh Hương đứa nhỏ thời điểm, người có hay không nghĩ tới không cần. Người thuê vô nhai các người đi sát Minh Hương thời điểm, có hay không nghĩ tới không cần. Người lần lượt thương tổn Minh Hương thời điểm, có hay không nghĩ tới không cần. Ta biết ngươi làm này đó đều là vì Triệu Trinh, ngươi đã đối nam nhân như vậy khát vọng, ta đưa ngươi một đám thân thể khỏe mạnh, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao?" Lưu Ly li bị dọa nói không ra lời, chính là lắc đầu cùng khóc. Kỳ thật ở vô nhai các bị giết thời điểm, ngươi nên thưởng đến bây giờ tình hình Đỗ Hiểu Ly nói. "Có chút nhân là ngươi vĩnh viễn đều không thể trêu vào." Đỗ Hiểu Ly nói xong không hề cùng nàng vô nghĩa, đưa tay lấy hai bình thuốc bột mở ra uy đi xuống. Lưu ly tuy rằng cực lực phản kháng, nhưng là nàng nguyên bản liền không có gì khí lực căn bản không phải là đối thủ của đỗ hiểu ly, không hai hạ đã bị thu phục. khụ khụ đỗ hiểu ly buông ra lưu ly, ly, nàng quỳ dạp trên mặt đất xứ mệnh ho khan muốn đem thuốc bột khụ đi ra. Vô dụng đỗ hiểu ly cười nói, thuốc này cửa vào tức hóa, ngươi hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi. Lưu ly, ly oán hận nhìn đỗ hiểu ly, nhìn đến nàng vô lương tươi cười, ý thức chậm rãi tiêu tán, cả người đều ngã xuống. Đỗ hiểu ly thấy nàng hôn mê, xuất ra một lọ dược thủy ngã vào khăn tay thưởng, ở trên mặt hắn lau vài cách, nhìn đến của nàng bộ dáng thay đổi không ít, đã muốn không có nguyên lai bộ dáng, thân thủ dẫn theo nàng, đẩy ra phòng ở môn đi rồi đi vào. Trong phòng hoành thất thụ bắt nằm 20 mấy cái nữ tử tối bên cạnh cái kia nữ nhân quần áo không chỉnh, trên người còn lưu lại vừa mới bị cường dấu vết. Nàng đem lưu ly ném tới những người đó bên cạnh, vỗ vỗ thủ, đi rồi đi ra ngoài. Đây là giải quyết vậy nên làm kế tiếp chuyện tình. Chính vương phủ, chính vương chính ôm chính mình tiểu thiếp ngủ nồng, chợt nghe đến bên ngoài kêu chào thích khách. Hơn nữa nghe thiên thanh âm tự hồ là hướng tới đã biết biên đến. Này chính vương tuy rằng thượng tuổi thân thù cũng không sai. Vừa nghe có động tĩnh, lập tức đứng dậy, lấy quá quần áo khoác liền đi ra ngoài, nhất mở cửa liền nhìn đến một cái hắc y nhân theo hắn phía trước xuyến đi qua, hắn chạy nhanh đuổi theo. Chính vương đuổi theo người nọ ra tiểu thiếp sân, vẫn đuổi tới chính mình thư phòng, liền hoàn toàn không có người nọ bóng dáng, mà cử thư phòng khẩu vài cái thủ vệ hoành thất thụ bát nặng Thư phòng đã xảy ra chuyện, chính vương mãnh nhiên nghĩ đến bên trong gì đó, chạy nhanh đẩy cửa đi vào, nhìn đến bên trong ngọn đèn lay động, bàn học thượng có nhất điệp thật giấy, mặt trên có một phong thơ. Hắn đem phong thư cầm lấy đến, đem bên trong tín lấy ra nữa, nhìn đến mặt trên nội dung, miến sắc chạy nhanh hô, người tới. vương ra. Hai người tiến vào, đi cấp bổn vương cha tối nay Trấn quốc hầu phủ có phải hay không có nhân suốt đêm thương nghị sự tình, đều có người nào nhất định phải cấp bổn vương điều tra rõ sở, đã biết sao. Chính vương phân phó nói là, đỗ hiểu ly đứng ở nóc nhà thượng nghe được thư phòng truyền đến mệnh lệnh còn có rất nhanh rời đi thân ảnh, mỉm cười, xoay người bay đi. Lúc này thiên không vẫn như cũ trở nên trắng, đã muốn nhanh đến mở cửa thành thời gian. Vĩnh Châu Cử Thành trải qua biến trang sau Hàn Minh Hương đáng người lo lắng cùng đợi đỗ Hiểu Ly. Hạ Diên đã muốn đã trễ thế này, Hiểu Ly nàng như thế nào còn không có đến. Hàn Minh Hương ôm tiểu bạch cầu nói. Chiêm chiếp tiểu bài cầu ở Hàn Minh Hương trong lòng cọ cọ, tựa hồ là đang an ủi nàng. Tiểu bài cầu là đỗ Hiểu Ly rời đi thời điểm giao cho Hàn Minh Hương, trước khi đi đỗ Hiểu Ly liền nói với nó, nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Minh Hương, nếu Hàn Minh Hương có nhất định điểm sự tình, nàng sẽ không yếu nó. Công chúa, ngươi yên tâm đi, chủ tử không có việc gì hạ riêng nói. Đúng vậy, lấy chủ tử võ công, công chúa cứ yên tâm đi. Minh Hương, Hiểu Ly làm việc luôn luôn đều cũng có đúng mực nàng nếu làm cho chúng ta đi, khẳng định hội toàn thân trở ra quý lưu phong cũng an ủi nói. Vì cái gì lòng ta lý tổng cảm thấy thực bất an đâu. Hàn Minh Hương lo lắng nói. Tối hôm qua giờ tí thời điểm các nàng liền ở Thủy Nguyệt Thiên Nhân tiếp ứng hạ lặng lẽ ra hầu phủ ở một gian dân trạch ngốc đến giờ dần mới đi ra. Có đỗ hiểu ly nghiên cứu chế tạo mê dược làm cho những người đó ngắn ngủi mất đi ý thức dễ dàng liền đi ra nhưng là càng là đến yếu mở cửa thành thời điểm, nàng trong lòng lại càng là kích động nhất là nhìn đến đỗ hiểu ly còn không có đến, nàng liền có loại hôm nay đi không được cảm giác. Cùng lúc đó cảnh thủ tâm bọn họ thương nghị một đêm sau, mới đều tự rời đi hầu phủ về nhà triệu trinh chờ bọn hắn rời đi, mới từ thư phòng đi ra chuẩn bị trở về tiểu ngủ một hồi nhi. Không biết sao, hắn đột nhiên nhớ tới đỗ hiểu ly ban ngày lý chất vấn hắn câu nói kia đứa nhỏ không có, người đau lòng quá sao. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hàn minh hương kia tuyệt vọng mặt đột nhiên có loại yếu mất đi của nàng cảm giác. Mất đi, hắn khi nào thì để ý quá nàng vì cái gì hội nghĩ đến mất đi này từ ngữ. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, hắn phất phất tay, đem phía sau đi theo nhân phân phát chính mình bất chi bất giác hướng hàn minh hương sân đi đến. Lúc này đã muốn là phần sau dạ trong phủ nơi nơi im ắng, hàn minh hương sân cũng một chút tiếng vang không có tuy rằng phòng ngủ bên ngoài đã dùng đăng vẫn là lượng nhưng là hắn lại nhạy cảm cảm giác được không thích hợp. Hắn đẩy ra phòng ngủ môn, đi đến buồng trong, quả nhiên nhìn đến trống trơn phòng. Hắn nhắm mắt cảm thụ một chút toàn bộ sân không ai. Người tới, đi cho ta thông chi các cửa thành, không có bản hậu cho phép hôm nay không được mở cửa thành. Đỗ Hiểu Ly theo chính vương phủ đi ra, tâm tình rất tốt vừa lúc thấy được một đội thị vệ hướng các cửa thành chạy tới trực giác nói cho nàng Triệu Trinh phát hiện bọn họ hành động Chẳng lẽ hắn là muốn đi thông chi không được quan cửa thành Đỗ Hiểu Ly trong lòng nói thầm, dưới chân tốc độ nhanh hơn, ở các đỉnh thượng xuyên qua trực tiếp hướng cửa nam bay đi Cửa nam, một ít vội vã ra khỏi thành nhân đã muốn ở chỗ này chờ chuẩn bị nhất mờ cửa thành liền đi ra ngoài, hàn minh hương bọn họ liền hỗn ở trong đó Canh giờ đến, mở cửa thành. Một thanh âm vang lên, tiếp theo vài người liền theo cửa thành thượng đi rồi xuống dưới, đi vào cửa thành tiền, sẽ chuẩn bị mở cửa. Hầu ra có lệnh không có cho phép không được mở cửa thành. Một đảo to thanh âm theo ngã từ đường chỗ chuyển đến, sinh sôi đánh gãy mở cửa động tác. Hàn Minh Hương Hòa Phong tiêu tiêu các nàng cả kinh thầm nghĩ, xem ra công chúa rời đi chuyện tình đã muốn bị phát hiện. Hiện tại không cho mở cửa thành, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Nhi lo lắng hỏi. Nếu bị nắm đi trở về chỉ sợ tái nghĩ ra được sẽ không hội dễ dàng như vậy. Không được trong lời nói, chúng ta cũng chỉ có xông vào hạ diên nói. Kế hoạch đã muốn hoàn toàn bố trí tốt lắm, nếu lại bị quấy dày trong lời nói, chỉ sợ không dễ dàng tái chuẩn bị cho tốt. Nhưng là thù thành thị vệ nhiều như vậy, nếu yếu xông vào chỉ sợ không dễ dàng phá vây. Phong Tiêu Tiêu nói, nhưng là Thủy Nguyệt Thiên Nhân Đại Bộ Phận đã muốn phái đến trên đường tiếp ứng đi, đối phó này đó thủ vệ chỉ sợ. Đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân truyền đến kia tiếng bước chân đều nhịp mạnh mẽ hữu lực vừa thấy chính là huấn luyện có tố nhân. Triệu trình phái thị vệ lại đây chúng ta muốn động thù trong lời nói thừa dịp hiện tại bằng không trong chốc lát hội càng phiền toái. Ta hòa phong các chủ đi đối phó những người đó các ngươi đi đánh mờ cửa thành. Quý lưu phong nói hạ riêng bọn họ đã muốn rút ra chính mình kiếm ngay tại mọi người chuẩn bị động thù thời điểm một trận địch âm truyền tới. Là chủ tử đến đây. Hạ diên các nàng một chút liền nghe ra đỗ hiểu ly địch âm kích động nói. Ngay từ đầu thủ ở cửa thành mọi người rất ngạc nhiên, nhưng là chậm rãi có nhân phát hiện không thích hợp địa phương. Mà vừa mới dừng lại mở cửa thành nhân cư nhiên nhất tề động thủ, đem cửa thành mở ra. Từ dịp hiện tại chúng ta đi mau. Quý lưu phong kéo qua hàn minh hương, kêu lên những người khác liền lập tức hướng cửa thành chạy tới, mà này thủ vị ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không ai tiến lên ngăn trở Cửa thành ngoại liền có tiếp ứng mã, ngay tại suất môn tay trái biên. Phong tiêu tiêu nói, hàn minh hương bọn họ ra thành, lập tức biến thấy được chờ ở nơi nào mã, mọi người đều chạy tới, lên ngựa chờ đỗ hiểu ly. Triệu trinh tự hồ đã sớm nghĩ tới đỗ hiểu ly bọn họ hồi ở phía sau theo cửa nam xuất phát cho nên bọn họ chân trước vừa mới ra khỏi cửa thành, triệu trinh liền chạy lại đây. Đỗ hiểu ly đem thổi cây sáo bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lập tức. Chúng ta đi mau. Đỗ hiểu ly nói xong dùng roi rút một chút kia con ngựa liền chạy lên. Triệu Trinh đến thời điểm vừa lúc nhìn đến bọn họ dương trần mà đi một màn, hắn nhìn đến một chiếc chờ đợi xuất môn xe ngựa tiến lên đem con ngựa theo trên mã xa thủ hạ cưỡi liền hướng đỗ hiểu ly bọn họ đuổi theo. Theo sau nghe được động tĩnh kỷ mã tới rồi cảnh thủ tâm mang theo nhân cùng nhau đuổi tới. Triệu Trinh nhìn phía trước bóng người, sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly cương nhiên sẽ hôm nay đột nhiên mang theo Hàn Minh Hương rời đi, hơn nữa là lặng yên không một tiếng động, nếu không phải hắn đột nhiên nghĩ đi xem Hàn Minh Hương, chỉ sợ hôm nay liền làm cho bọn họ đào tàu. Đỗ Hiểu Ly bọn họ vẫn hướng nam chạy, nhìn đến phía sau theo đuổi không bỏ triệu trinh, Đỗ Hiểu Ly nói với Quý lưu Phong, ta đi ngăn lại hắn, người mang theo Minh Hương đi trước. Hiểu Ly, vẫn là ta lưu lại lôi kéo, người cùng Minh Hương đi trước. Quý lưu Phong nói. Người có thể đánh thắng được hắn còn có mặt sau kia một đám người sao Đỗ Hiểu Ly nói Các người đi mau Nói xong Đỗ Hiểu Ly giữ chặt dây cương Làm cho con ngựa ngừng lại Nhìn thấy Đỗ Hiểu Ly dừng lại Những người khác cũng theo bản năng ngừng lại Các người đi trước ta đến xem hắn Đỗ Hiểu Ly nói Chạy lâu như vậy thiên đã muôn sáng Tuy rằng hiện tại chỉ có hắn một người Nhưng là Đỗ Hiểu Ly thấy được mặt sau đầy trời bụi đất Nói vậy đuổi theo nhân cũng không thiếu Nàng phải tốt chiến tốt thắng Ngay tại này trong chốc lát Triệu Trinh đã muốn đuổi theo, hắn nhìn đến Hàn Minh Hương đã muốn khôi phục thân thể thế nhưng có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác Theo ta trở về, Triệu Trinh nhìn Hàn Minh Hương, lạnh lùng nói Không cần lãng phí thời gian các ngươi đi trước Đỗ hiểu ly nói, Hàn Minh Hương bọn họ cũng biết hiện tại thời gian chậm trễ không thể quý lưu phong nói câu cẩn thận đoàn người dục ngựa ly khai Rời đi thời điểm Hàn Minh Hương nhìn Triệu Trinh liếc mắt một cái kia trong ánh mắt không có trước kia bình thản Chỉ có vô tận lạnh lùng xem Triệu Trinh hô hấp bị kiềm hãm Đỗ Hiểu Ly xuất ra Phượng Hoàng Địch nói ở Thanh Phong Sơn thời điểm nói qua ta sẽ đến nàng trở về Nếu ngươi muốn ngăn trở trong lời nói liền chớ trách chúng ta đao kiếm tướng hướng về phía Trích phải bắt được ngươi cũng liền không cần lo lắng bọn họ không trở lại Triệu Trinh cũng xuất ra chính mình vũ khí Lúc này một con ngựa nhi từ một bên đường nhỏ chạy tới, đi vào Đỗ Hiểu Ly bên người, nói, Hiểu Ly, ngươi đi trước nơi này ta đến đối phó. Liễu đại ca, các ngươi không phải đã muốn hồi phượng minh quốc sao? Đỗ Hiểu Ly kinh ngạc nhìn người tới, ân, lại đã trở lại. Liễu mạch trần nói, ngươi trước theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, chờ các ngươi đi rồi, ta thì sẽ rời đi, sẽ không chờ mặt sau đại quân đến. Ngươi sẽ không sợ bàn hậu diệt của ngươi diêm la điển. Triệu Trinh không nghĩ tới hội nửa đường sát ra cái Liễu Mạch Trần, ánh mắt phát lạnh Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta mấy ngày hôm trước cũng đã đem Diêm La Điện phân điện rút về Phượng Minh Quốc Liễu Mạch Trần không sao cả nhìn Triệu Trinh Đỗ Hiểu Ly trong lòng cả kinh, nói vậy hắn là đã sớm quyết định hảo làm như vậy cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Liễu Đại ca cảm ơn ngươi Đỗ Hiểu Ly biết Triệu Trinh cũng không phải là đối thủ của Liễu Mạch Trần, hắn đến bám trụ Triệu Trinh không còn gì tốt hơn Hồi đầu đưa ta vài hũ rượu nho thì tốt rồi Liễu Mạch Trần cười nói Nhất định, Đỗ Hiểu Ly hướng Liễu Mạch Trần chắp tay, nói Ta ở phía trước chờ Liễu Đại Ca Liễu Mạch Trần gật gật đầu Đỗ Hiểu Ly quay đầu ngựa lại liền hướng Hàn Minh Hương bọn họ đuổi theo Hàn Minh Hương bọn họ cũng không có chạy xa Đỗ Hiểu Ly chỉ chốc lát sau liền đuổi theo lại đây Nhìn đến nàng nhanh như vậy, mọi người đều thực kinh ngạc Liễu Đại Ca đến đây, hắn đi ngăn đón Triệu Trinh đi Đỗ Hiểu Ly đơn giản giải thích một chút, chỉ cần ra này Vĩnh Châu Thành kia bọn họ liền lấy chúng ta không có cách nào oanh ca nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn oanh ca oanh ca cười, nói phong cách chủ thuật dịch dung kỹ càng vô cùng, nàng đã muốn giúp chúng ta chuẩn bị tốt nhân bên ngoài cụ. Triệu Trinh cùng Liễu Mạch Trần đánh trong chốc lát cảnh thù tâm liền mang theo người tới, Liễu Mạch Trần biết Đỗ Hiểu Ly còn muốn lưu chữ Triệu Trinh đối phó chính vương, một cái hư chiêu đem Triệu Trinh nhoáng lên một cái, sau đó một trưởng đưa hắn đánh bay. Triệu Trinh ở không trung vòng vo vài vòng, mới ở rơi xuống đất thời điểm bảo trì cân bằng, nhưng là vừa đứng vững, liền phát hiện liễu mạch trần đã muốn cưỡi ngựa hướng đến khi lộ ly khai. Hầu ra, ngươi không sao chứ. Cảnh thủ tâm lại đây, nhảy xuống ngựa đến. Triệu Trinh ôm chính mình bảo vai, nói ta không sao, phái người đi cắt thành thị thủ bị, hơn nữa thông chi biên thành thủ vệ, nhất định phải đưa bọn họ cho ta chào trở về. Là, Triệu Trinh nhìn phía trước phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một cái thị vệ kỳ mã lại đây, đi vào Triệu Trinh trước mặt quỳ xuống, nói, hầu ra chính vương cầm ô y kỳ thắt lưng bài đi vào hầu phủ, nói thỉnh hầu ra giao ra lưu ly quận chúa. Triệu Trinh vừa nghe liền biết này khẳng định là đỗ hiểu ly cấp nàng sử hạ ngáng chân, mặt lạnh lùng lên ngựa, nói, hồi phủ. Nhất đào thoát truy tung, đỗ hiểu ly bọn họ liền làm cho phong tiêu tiêu cho bọn hắn dịch dung, sau đó ở Thủy Nguyệt Thiên Chu mật an bài hạ an toàn thoát đi bắc lan quốc. Vừa đến Phượng Minh Quốc cảnh nội, Đỗ Hiểu Ly bọn họ liền thả lòng một ít bất quá nghĩ đến rất hoàng thái hậu thân thể, bọn họ vẫn là suốt đêm chạy về Phượng Hoàng Thành. Đỗ Hiểu Ly các nàng vừa xong Hoàng Cung, liền nhìn đến Sa Công Công ở cửa thủ, gặp Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương trở về, vội vàng việc việc hành lễ, nói, Vương Phi công chúa thỉnh mau theo nô tài đến. Hàn Minh Hương cùng Đỗ Hiểu Ly gặp Sa Công Công như thế lo lắng cùng kích động, đều nhịn không được trong lòng trầm xuống, làm sao còn có thể chịu được Sa Công Công tốc độ. Chúng ta chính mình đi qua. Đỗ Hiểu Ly nói xong thân thủ ngăn đón Hàn Minh Hương thắt lưng liền hướng cấm cung bay đi. Trong cung là không cho phép sử dụng khinh công nhưng là Đỗ Hiểu Ly hiện ở nơi nào lo lắng này đó, hiện tại các nàng trích tưởng lập tức đến cấm cung. Cho dù như thế các nàng theo cửa cung đến cấm cung vẫn là tiêu phí không ít thời gian, hơn nữa vừa mới đến cung điện bên ngoài chợt nghe đến bên trong truyền đến bi thống thanh âm. Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Bà Cố, chủ Tử. Đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương thân thể nhoáng lên một cái, hai người thiếu chút nữa ném tới thượng các nàng chạy nhanh đẩy ra nhóm đi vào, xem đại một phòng quỷ nhân, rất hoàng thái hậu ở trên giường nhắm mắt lại, nhìn như đã muốn không có hô hấp. Hàn minh hương ngơ ngác nhìn rất hoàng thái hậu, nước mắt không được mới hạ xuống, chẳng lẽ nàng vẫn là về trễ sao? Trong phòng nhân nhìn thấy đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương, trên mặt đều thực bi thống, cũng thực tiếc hận không sẽ không đỗ hiểu ly hướng rất hoàng thái hậu chạy tới nói hoàng tổ mẫu còn không minh hương sẽ không liền như vậy rời đi nói xong nàng liền hướng rất hoàng thái hậu cổ sơ soảng. hiểu ly thấy y đã muốn nói hoàng tổ mẫu nàng hoàng hậu tiến lên muốn lặp đỗ hiểu ly lại bị nàng né đi qua làm cho ta thử xem đỗ hiểu ly nhìn tưởng muốn ngăn cản của nàng hoàng hậu còn có mặt sau có đồng dạng ý tưởng nhân Nàng không tin, không tin rất Hoàng Thái hậu hội không đợi xem nàng cùng Hàn Minh Hương cuối cùng liếc mắt một cái Cho dù giờ phút này nàng thật sự đã muốn tắt thở, nàng cũng muốn đem nàng theo Diêm Vương Điện kéo trở về chương 234, đại kết cục Giang Sơn càn khôn định hạnh phúc mãn viên hương Hàn Minh Hương rời đi Vĩnh Châu thành ngày đó Triệu Trinh cảm thấy chính mình tâm tính thiện lương giống bị vét sạch giống nhau ở hồi phủ trên đường Hắn vẫn nhớ tới này trước kia cùng Hàn Minh Hương hòa bình ở trong tình hình, nhớ tới nàng thản nhiên tươi cười, nhớ tới nàng yên tĩnh hơi thở, còn có nàng đẻ non sau trong mắt tuyệt vọng, đã muốn nàng cuối cùng kia liếc mắt một cái không chút nào lưu luyến. Vừa xong hầu phục cửa chính vương liền theo đại môn đi ra, chỉ vào Triệu Trinh nói: "Hảo ngươi cách Triệu Trinh, ngươi tưởng đối phó bổn vương, đại khả chính đại quang minh đến, ngươi bắt Lưu Ly li làm cái gì? Ngươi đem Lưu Ly li giao ra đây, bằng không bổn vương hôm nay liền hủy đi của ngươi hầu phủ." Triệu trinh nhìn chính vương giận không thể át bộ dáng, cao mày hỏi, ngươi đang nói cái gì? Chính vương đem một cái bài tử ném tới triệu trinh trước mặt nói, ngươi không chỉ nói ngươi không biết này bài tử. Triệu trinh vừa thấy quả thật là ôi kỵ thắt lưng bài. Làm sao đến, làm sao đến, chính vương nhìn đến triệu trinh giả ngu, nói đây là ở Lưu ly trong khuê phòng tìm được là người của ngươi đi bắt Lưu ly thời điểm hạ xuống triệu trinh, ngươi còn muốn giả ngu chống chế sao? Ngươi mau đưa bổn vương nữ nhi giao ra đây. Triệu Trinh cảm thấy có chút đau đầu, này đỗ hiểu ly cư nhiên cho hắn hạ như vậy một cái ngáng chân. Bản hậu không có chào Lưu ly quận chúa. Triệu Trinh nói, ngươi cho là bổn vương sẽ tin ngươi nói trong lời nói sao. Chính vương nói xong sẽ đi lên tấu Triệu Trinh. Bản hậu bắt ngươi nữ nhi làm cái gì. Hừ ta biết ngươi thưởng đối phó bổn vương cho nên ngươi muốn bắt Lưu ly đến áp chế bổn vương. Chính vương nói. Ngươi cùng bản vương chi gian yếu xé rách ra mặt, chúng ta đại khả các bằng bản sự, ngươi như vậy tiểu nhân hành vi, quả nhiên là thượng không thể mặt bàn nhân. Bản hậu nói lại lần nữa xem, bản hậu không có làm cho người ta đi bắt lưu Ly, li, là đỗ hiểu Ly vu oan hãm hại ngươi cùng với ở trong này lãng phí thời gian, không bằng phái người đi trong thành điều tra. Triệu Trinh nói. Kia đỗ hiểu ly hôm nay đã muốn đã muốn chạy ra Vĩnh Châu thành, liu ly quận chú Hàn là còn ở trong thành, nhưng là khó giữ được chứng nàng sẽ không để cho người khác mang ra khỏi thành đi, hoặc là dựa theo nàng kia tính cách đem người nữ nhi bị hủy cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện tình. bổn vương dựa vào cái gì tín ngươi? Chính vương hoài nghi nhìn triệu trinh, tin hay không từ ngươi? Người nếu nguyện ý tiếp tục ở bàn hậu nơi này lãng phí thời gian Đối bàn hậu mà nói cũng không có gì tổn thất Nhưng là đối lưu ly li quận chúa mà nói Lại không nhất định triệu trinh nói xong liền nhiễu quá chính vương tiến hầu phủ Chính vương nhìn triệu trinh liếc mắt một cái Hừ lạnh một tiếng đối bên người người ta nói chúng ta đi Hầu phủ thư phòng triệu trinh một người ở bên trong ngây người đã lâu tủ vệ Nghe được một trận này nọ té rất thanh âm Cũng không dám đi vào trêu chọc phát hỏa lão hồ Qua một hồi lâu nhi, mới nghe được bên trong truyền đến triệu hồi thanh âm. Hầu ra, một cái thị vệ đi vào. Tuyên bố đi xuống yếu phía nam các thành thị nghiêm thêm bắt tay cần phải phải những người đó toàn bộ cho ta chào trở về. Mặt khác đem ô y kỵ phái ra đi truy tra bọn họ rơi xuống. Nhất định không thể làm cho bọn họ trở lại phượng minh quốc. Là, hầu ra, thị vệ đáp, mặt khác đi thông chi cảnh tướng quân chính vương đã muốn biết chúng ta muốn động thủ chúng ta kế hoạch yếu trước tiên. Triệu Trinh nói, là, tỷ vệ lui ra ngoài, Triệu Trinh lập tức ngồi ở ghế trên, xuất ra ở Hàn Minh Hương trong phòng trên bàn làm ra vẻ kia tờ giấy, giấy thượng viết thật to Hưu thư. Triệu Trinh nguyên vốn tưởng rằng chính mình vận dụng toàn lực đi bắt đỗ hiểu ly các nàng, hẳn là không là cái gì việc khó, nhưng là không nghĩ tới đỗ hiểu ly các nàng lại như là theo nhân gian trưng phát rồi giống nhau, một chút tin tức đều không có thẳng đến vài ngày sau ở Phượng Minh Quốc thám tử đến tin tức nói đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh Hương các nàng đã muốn vào Phượng Minh Quốc biên giới. Đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh hương các nàng vừa đến Sa thành, liền nhận được Hàn Minh dập làm cho người ta truyền đến tin tức nói rất Hoàng Thái Hậu đã muốn mau không được gần nhất đã muốn mấy độ thời gian dài hôn mê. Biết được này tin tức nguyên vốn có chút mỏi mệt nhân lại không thể không đả khởi tinh thần, tiếp tục suốt đêm chạy đi thẳng đến Phượng Hoàng Thành, rốt cục ở mấy ngày sau trạng vạng chạy tới Phượng Hoàng Thành. Các nàng trở về tin tức 2 ngày trước cũng đã rơi vào tay kinh thành cho nên chờ các nàng đến Hoàng Cung thời điểm, xa công công đã muốn ở khử cung chờ đợi. Đỗ hiểu ly mang theo hàn minh hương đi vào rất hoàng thái hậu tầm cung thời điểm nghe được cung điện lý truyền đến mới kêu gọi thanh cùng khóc giống thanh. Sẽ không, sẽ không, hoàng tổ mẫu sẽ không liền như vậy đi rồi hai người rơi xuống đất, hàn minh hương liền nghiêng ngả lào đào chạy đi vào. Đỗ hiểu ly đi vào, nhìn đến hàn minh Trạch mang theo mọi người ở bên giường biên quỳ, rất hoàng thái hậu ở trên giường nhắm mắt nằm. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, mọi người đều hồi đầu, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương, Hàn Minh trạch há miệng thở dốc lại cái gì đều nói không nên lời. "Hoàng tổ mẫu." Hàn Minh Hương lập tức xông đến, bổ nhào vào rất hoàng thái hậu trên người. "Hoàng tổ mẫu ta đã trở về, ta trở về nhìn ngươi." "Hoàng tổ mẫu, ngươi mở to mắt nhìn xem Minh Hương a." "Hoàng tổ mẫu" đỗ hiểu ly nước mắt rơi xuống nàng nhĩ quá mọi người đi vào bên giường sờ sờ rất hoàng thái hậu cổ nói minh hương làm cho ta thử xem hoàng hậu ra tiếng ngăn cản nói thái y đã muốn tuyên bố rất hoàng thái hậu đã chết nếu nàng tái tái rất hoàng thái hậu trên người làm cái gì kia đó là đối rất hoàng thái hậu đại bất kính làm cho ta thử xem đỗ hiểu ly nhìn tưởng muốn ngăn cản của nàng nhân hàn minh Trạch nhìn đến đỗ hiểu ly trong mắt cầu xin nói làm cho nàng thử xem Có hoàng đế trong lời nói, những người khác liền không dám nói cái gì nữa, đỗ hiểu ly làm cho hàn minh hương lùi qua một bên, chính mình ấn rất hoàng thái hậu trái tim không ngừng đè ép, đồng thời đem chính mình nội lực truyền vào đến nàng trong cơ thể. Trong phòng mọi người ngừng thở nhìn đỗ hiểu ly, ai cũng không có ôm cái gì hy vọng, thái y đã muốn nói rất hoàng thái hậu không có hô hấp, đã muốn đi về cõi tiên, đỗ hiểu ly cho dù y thuật dù cho cũng không thể đem người chết cấp cứu sống. Khả là bọn hắn lại hy vọng đỗ hiểu ly thật sự có thể khởi từ hồi sinh, làm cho rất hoàng thái hậu sống lại Ngô, rất nhỏ thanh âm tại đây im lặng phòng ở lại hết sức vang dội kích thích mọi người thần kinh Hoàng bà cố động thái tử chỉ vào rất hoàng thái hậu ngón tay kinh hô Mọi người lực chú ý lập tức đều từ trên thân đỗ hiểu ly chuyển rời đến rất hoàng thái hậu trên tay Quả nhiên nhìn đến tay nàng chỉ rất nhỏ động vài cái Đỗ Hiểu Ly cấp rất hoàng thái hậu đem bắt mạch tặng khẩu khí, đối với bên giường Hàn Minh Hương cười cười, nói: "Hoàng tổ mẫu đã trở lại." Ừ, Hàn Minh Hương nắm rất hoàng thái hậu thủ, cảm giác được nàng thủ động tác thì cực mà khóc. Trong phòng mọi người bất khả tư nghị nhìn Đỗ Hiểu Ly, nàng cư nhiên thật sự đem người chết cứu sống. Theo sau Đỗ Hiểu Ly lại cấp rất hoàng thái hậu đâm châm, châm cứu qua đi, nàng mới chậm rãi mở mắt. Lúc này trong phòng chỉ có hàn minh trạch bọn họ tiểu đồng lứa đã muốn làm cho người ta mang đi. Hoàng tổ mẫu, ngươi tỉnh. Hàn minh hương ngồi sổm bên giường, nhìn đến rất hoàng thái hậu tỉnh lại, vừa mới dừng lại nước mắt lại chảy ra. Ngươi là minh hương nha đầu. Rất hoàng thái hậu nhìn chằm chằm hàn minh hương nhìn một hồi lâu nhi mới mở miệng. Hiểu ly đem ngươi mang đã trở lại. Đúng vậy, hoàng tổ mẫu, chúng ta đã trở lại. Đỗ hiểu ly nói, ai ra đợi cho các ngươi. Hoàng tù mẫu thực xin lỗi, Minh Hương hiện tại mới trở về. Hàn Minh Hương nói, Hoàng tù mẫu, ngươi vừa mới tỉnh lại, không cần nói như thế nào nói, yếu nghỉ ngươi nhiều. Đỗ Hiểu Ly nói, Minh Hương ở trong này, sẽ không đi rồi, chờ ngươi hảo điểm, nàng tái bồi nói chuyện với ngươi, được không? Rất Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, dùng sức nắm Hàn Minh Hương thủ. Đỗ Hiểu Ly thu thập ngân châm thời điểm Hàn Minh dập đi lên giúp nàng cùng nhau, Đỗ Hiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười. Nếu Hoàng tổ mẫu đã muốn không có việc gì, chúng ta đây liền đi ra bên ngoài đi, không cần quấy giày nàng nghỉ ngơi. Hàn Minh trạch nói, Minh Hương, ngươi liền ở trong này cùng Hoàng tổ mẫu đi. Thần muội tuân chỉ, Hàn Minh Hương đáp, những người khác ly khai tầm cung cùng đi chính điện bên kia. Hàn Minh chạy cùng Hoàng hậu ngồi ở thượng vị, đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh dập ngồi ở phía dưới, đối diện hồi lâu không thấy Hàn Minh xa. Hiểu ly, Hoàng tổ mẫu nàng lần này có thể chống đỡ bao lâu? Chầm mặc trong chốc lát, Hàn Minh Trạch vẫn là đem vấn đề này hỏi đi ra. Tốt nói, 10 ngày qua không tốt trong lời nói, khả năng chỉ có 3 năm thiên. Này toàn xem hoàng tổ mẫu Đỗ Hiểu Ly nói, trong phòng tức giận rất là ngưng trọng, không có rất hoàng thái hậu tỉnh lại sau vui vẻ. Có vài ngày tính vài ngày đi, cuối cùng vẫn là Hàn Minh Trạch đã mở miệng Ít nhất ngươi làm cho nàng gặp được trường nhạc coi như là hiểu rõ nhất cọc tâm nguyện, làm cho hoàng tổ mẫu không có tiếc nuối ngươi đi Bắc Lan thời điểm trường nhạc tình huống như thế nào, vì sao hội bệnh tình nguy kịch. Đỗ hiểu ly đem hàn minh hương ở bên kia tình huống nói một lần, nghe được mọi người đều nổi trận lôi đình, nghe được đỗ hiểu ly đem lưu ly lộng đi làm quân kỹ, đều cảm thấy nàng làm không sai. Giống lưu ly như vậy nữ nhân, giết nàng cũng không phải tốt nhất biện pháp đem nàng bị hủy đối của nàng đả kích mới là lớn nhất. Đỗ Hiểu Ly còn nghĩ chính vương cùng Triệu Trinh trong lúc đó chuyện tình nói, hơn nữa sự tính ở trong khoảng thời gian này Triệu Trinh bọn họ đều không có thời gian đến đối phó Phượng Minh Quốc. Mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, đều đã cần nhất định thời gian đến khôi phục, không có khả năng lập tức cùng Phượng Minh Quốc khai chiến. Về phần lúc này, hiện tại ai cũng không biết có thể tha bao lâu. Bọn họ Hàn Huyên trong chốc lát Hàn Minh Hương từ bên ngoài tiến vào, đi vào đại điện trung gian quỳ xuống, dập đầu nói trường nhạc tham kiến Hoàng thưởng. Đứng lên đi, hàn minh Trạch nói, hoàng tổ mẫu ngủ, ân, hàn minh hương gật gật đầu. Đều là chính mình ra huynh muội ngồi đi. Hàn minh Trạch khoát tay, hàn minh hương đi vào hàn minh xa phía dưới tọa hạ. Chúng ta huynh muội đã muốn đã lâu không có như vậy đầy đủ hết tụ cùng một chỗ hàn minh Trạch có điều cảm xúc. Hôm nay ít nhiều hiểu ly, nếu không phải của người nói, chúng ta sợ còn không có như vậy một ngày. Đúng vậy, này thật sự là yếu cảm ơn Tiểu thầu từ. Hàn Minh xa nói, Hoàng Mụi, lúc trước ngươi xuất giá thời điểm ta bị nhốt ở Bách Độc Cốc, không có tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, còn thỉnh Hoàng Mụi tha thứ. Kia đều là vài năm tiền truyện tình, Lục ca không cần bắt tại trong lòng. Hàn Minh Hương nói, hôm nay có thể một lần nữa nhìn thấy các ngươi trường nhạc cũng đã thấy đủ. Trường nhạc mấy năm nay ủy khuất ngươi Hàn Minh Trạch ngữ khí trầm trọng nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại chỉ sợ không có mấy năm nay bình an. Hiện tại ngươi đã trở lại, chúng ta sẽ không tái cho ngươi đi qua, về sau ngươi liền ở lại phượng minh quốc, vẫn như cũ trụ công chúa của ngươi phủ. Hàn Minh hương nhìn đến Hàn Minh chạy trong mắt ái náy cùng kiên định đỏ hốc mắt cúi đầu nói cảm ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng, trường nhà cùng hiểu ly các nàng chạy lâu như vậy lộ, vẫn không có hào hào nghỉ ngơi, nô thì xem bọn hắn đều có chút mỏi mệt không bằng trước làm cho các nàng trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nhìn Hàn Minh chạy nói. Ơn, đã nhiều ngày các ngươi đều ở tại trong cung đi, hiểu ly ngươi yếu tùy thời chú ý hoàng tổ mẫu tình huống, trường nhạc ngươi cũng nhiều bồi bồi hoàng tổ mẫu, chờ nàng thân thể hảo điểm tái hồi công chúa phủ đi. Là, đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương cũng quả thật mệt mỏi, ở thiên điện thu thập hai gian phòng ở, liền đều tự nghỉ ngơi đi. Theo ly khai Vĩnh Châu thành sau, bọn họ liền luôn luôn tại chạy đi, đỗ hiểu ly sau khi trở về lại hao phí tâm lực cứu rất hoàng thái hậu, giờ phút này đã muốn mỏi mệt không chịu nổi, không sai biệt lắm là dính gối đầu liền đang ngủ. Hàn Minh dập ở đỗ hiểu ly bên giường ngồi trong chốc lát nhìn đến nàng ngủ say dung nhan, nhìn không được thân thủ muốn đi sờ sờ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống ở nàng cái chán hôn môi một chút thấy nàng không tỉnh đứng dậy đi ra ngoài. Đỗ Hiểu Ly tỉnh lại thời điểm đã muốn là trạng vạng thời gian, trong phòng đã muốn có chút hôn áng. Hạ Diên, Đỗ Hiểu Ly theo bản năng kêu một tiếng, theo sau mới nhớ tới đến bọn họ ban ngày tiến cung vội vàng, căn bản không mang Hạ Diên các nàng tiến vào. Chủ tử, người tỉnh. Hạ Diên từ bên ngoài tiến vào, đem trong phòng đăng thắp sáng. Đỗ Hiểu Ly bị Hạ Diên hoảng sợ, nói, ngươi như thế nào ở trong này? buổi chiều thời điểm vương gia phái người bảo chúng ta tiến cung đến, bà vũ còn nghĩ tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa mang đến Hạ Diên nói. Người nói Phúc Lâm cùng Phúc Hy đều đến đây. Đỗ Hiểu Ly nghe được chính mình hai cái hải tử đều tiến cung đến đây, lập tức kích động đứng lên. Đúng vậy, hiện tại bọn họ ở rất hoàng thái hậu nơi đó ngoạn đâu. Hạ Diên cười nói, chủ từ trước sửa mặt đi. Đỗ hiểu ly thu thập hảo sau, khẩn cấp đi rất hoàng thái hậu tầm cung, còn chưa tiến vào chợt nghe đến bên trong truyền đến tiểu hài tử y y nha nha thanh âm. Hoàng tổ mẫu, đỗ hiểu ly đi vào, nhìn đến rất hoàng thái hậu đã muốn tỉnh lại, phúc phúc thân. Rất hoàng thái hậu giờ phút này tinh thần phi thường tốt có chút hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Hiểu ly tỉnh nhưng là nghe được ngươi kia hai cái hài tử nói chuyện thanh âm mới tỉnh rất hoàng thái hậu nói. Đỗ hiểu ly cười cười đi vào bà vú bên người ôm quá phúc lâm đem mặt thiếp đến hắn trên đầu Hàn Minh dập ôm phúc hy kia phúc hy nhìn đến đỗ hiểu ly ôm phúc lâm cũng thân thủ tới bát Ruộn ràng ngoan phụ vương ôm ngươi Hàn Minh dập hống nói không thể tưởng được ngũ ca này cũng sẽ hống tiểu hài từ hàn Minh hương cười nói Đỗ hiểu ly nhìn đến hàn Minh nốt hương lý mất mát ôm đứa nhỏ đi vào bên người nàng nói phúc lâm đây là ngươi hoàng bác Lúc này hai cái hài tử đã muốn có tám nhiều tháng lớn, viên đô đô khuôn mặt linh động hai mắt. Phúc lâm ghé vào đỗ hiểu ly trên vai, nghe được trong lời nói, hắn chừng mắt nhìn tình nhìn hàn minh hương, đột nhiên thân thủ đi bắt hàn minh hương tóc một tay lấy nàng trên đầu nhất trích bước dao rút xuống dưới. Khanh khách, nhìn đến trong tay bước dao, Phúc lâm vui vẻ nở nụ cười. Người đứa nhỏ này, như thế nào có thể chích hoàng bác bước dao? Đỗ hiểu ly đem bước dao lấy đi ra, sắp đến hàn minh hương trên đầu. Phúc Lâm vừa thấy chính mình chiến lợi phẩm đã không có oa lập tức khóc lên, Hàn Minh Hương thấy thế, lại đem chính mình bước giao thủ xuống dưới phóng tới Phúc Lâm trong tay tiểu gia hòa kia thế này mới đình chỉ khóc. Hàn Minh Hương thân thủ đến ôm hắn, luôn luôn sợ người lạ tiểu từ kia cư nhiên ngoan ngoãn làm cho nàng bế. Đỗ hiểu ly gặp Hàn Minh Hương có thể hống được Phúc Lâm, liền từ bọn họ cô chất chơi đùa chính mình bồi rất hoàng thái hậu nói chuyện phím nói chuyện dứt hoàng thái hậu gặp một phòng này nhạc hòa thuận vui vẻ thản nhiên nở nụ cười phúc lâm cùng phúc hy ở trong cung ngây người cả đêm liền bị hàn minh dập mang về mặt sau so vài ngày đỗ hiểu ly luôn luôn tại cấm công cùng Rất hoàng thái hậu trung gian trích trở về nhìn phúc lâm bọn họ một lần vẫn là không ngốc bao lâu lại tiến cung Mấy ngày nay hàn minh Trạch, hàn minh dập cùng hàn minh xa cùng với hoàng hậu cũng thường xuyên đến xem rất hoàng thái hậu, rất hoàng thái hậu tự hồ cũng biết đã biết thứ là kiểm trở về thời gian, lập tức liền phải rời khỏi có thể ở trước khi rời đi nhìn đến hậu bối hòa bình ở Trung bộ dáng trên mặt cũng là vẫn lộ vẻ cười. Dùng lời của nàng mà nói, như vậy tình cảnh kỳ thật ở hoàng thất mà nói là cũng không nhiều gặp. Hôm nay, rất hoàng thái hậu đột nhiên nói muốn muốn dẫn bên ngoài đi phơi nắng phơi nắng đỗ hiểu ly ra bên ngoài nhìn một chút mới phát hiện hiện tại đã muốn là trời đông giá rét hôm qua hạ một ngày tuyết hiện tại tuyết đôi thật dày một tầng thái dương đi ra này tuyết nhưng không có lập tức hóa đi rất hoàng thái hậu nói yếu đi ra ngoài phơi nắng đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương lập tức vì nàng phủ thêm thật dày đại y giúp đỡ nàng đến bên ngoài hoa viên lý hồng thủ cùng mộng cô đã muốn đem quý phi y chuẩn bị tốt mặt trên điểm thật dày mau thảm rất hoàng thái hậu ngồi trên về phía sau các nàng đem mau thảm vì nàng cái đi lên Minh Hương, rất Hoàng Thái Hậu hô một tiếng. Hàn Minh Hương ngồi xuống rất Hoàng Thái Hậu bên người, nắm tay nàng, nói, Hoàng Tổ Mẫu, Minh Hương ở trong này. Ai ra hôm nay nhớ tới một sự kiện ngươi trở về lâu như vậy đều đã quên hỏi ngươi rất Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng Tổ Mẫu xin hỏi, năm trước ai ra làm cho người ta cho ngươi tặng một vò rượu nho đi qua, ngươi uống sao? Rất Hoàng Thái Hậu nhìn Hàn Minh Hương, dùng mặt khác một bàn tay vuốt của nàng đầu. Hàn Minh Hương biết kia rượu là rất hoàng thái hậu tự tay ủ, cười nói, hét lên, tốt lắm uống. Vậy là tốt rồi, rất hoàng thái hậu nằm xuống đi, nói ai ra đời này a, không tự tay cho các ngươi đã làm cái gì. Năm đó cho ngươi đi hòa thân, cho ngươi ở bên kia bị nhiều như vậy khổ cùng ủy khuất, ai ra này trong lòng cũng quả thật khó chịu. Là chúng ta thực xin lỗi ngươi a. Tài cán vì Phượng Minh quốc đổi lấy vài năm hòa bình, Minh Hương không ủy khuất cũng chưa từng có oán hận quá ai. Hàn Minh hương nói, hải tử ngốc tuy rằng ngươi ở chúng ta trước mặt cũng không nói gì thêm, ngươi năm đó đi thời điểm ai ra biết ngươi trong lòng khổ. Ngươi cùng Lưu Phong kia đứa nhỏ, ai ra là hiểu được ai ra nghe hiểu ly nói ngươi đã muốn đem triệu trinh hưu, hiện tại cũng là tự do thân, nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, khiến cho Hoàng thượng cho các ngươi chỉ hôn, kia đứa nhỏ tâm tính hảo, đối với ngươi là thật thích, có thể cùng một chỗ vẫn là cùng một chỗ đi. Hàn Minh nốt hương vành mắt hơi hơi phiếm hồng cười nói, hoàng tổ mẫu, Minh Hương hiện tại không nghĩ lập gia đình, đã nghĩ cùng hoàng tổ mẫu, bù lại mấy năm nay không thể hầu hạ dưới gối thời gian. Về phần này hắn, Minh Hương không có gì ý tưởng. Ai ai gia này thân mình ai gia biết, không trong chốc lát rất hoàng thái hậu nói. Nhưng là ngươi đời này còn dài, vẫn là cần một cái gia, một cái chính ngươi cuộc sống. Này hoàng thất đã muốn thực xin lỗi ngươi, như thế nào có thể tái cho ngươi cả đời cô độc. Rất hoàng thái hậu thở dài nói. Bất quá ngươi hiện tại mới vừa trở về cũng quả thật cần thời gian điều chỉnh một chút tâm tình. Nhưng là không cần lâu lắm, không cần giam cầm chính mình, biết không. Hàn Minh Hương gật gật đầu, nói ta sẽ, hoàng tổ mẫu. Rất Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, quay đầu nhìn ngồi sổm mặt khác một bên đỗ hiểu ly. Hiểu ly, cảm ơn người bang ai ra mang về Minh Hương, làm cho ai ra có thể ở trước khi rời đi hiểu rõ này tâm nguyện Rất Hoàng Thái Hậu cầm đỗ hiểu ly thù. Về sau Minh Hương liền giao cho ngươi, nhà đầu kia yêu đề tâm vào chuyện vụn vặt lại bị một phen cực khổ, hai người các ngươi quan hệ hảo, có rảnh ngươi liền nhiều khai đạo khai đạo nàng, cô nhiều cùng một chỗ ngơ ngác. Ngươi trên người này gánh nặng, cũng là thời điểm dỡ xuống một ít. Ta sẽ, hoàng tổ mẫu. Đỗ hiểu ly cam đoan nói. Ai ra người này mặc dù ở này trong cung, lại cái gì đều biết nói. Rất hoàng thái hậu nói. Minh Hương, vì có thể làm cho Phượng Minh Quốc Quốc làm dân giàu cường, đem ngươi mang về đến, hiểu ly mấy năm nay cơ hồ không có làm cho chính mình nghỉ tạm quá, Hoàng thượng cấp ai ra nói qua, nếu không có hiểu ly này kế sách chỉ sợ ngươi muốn trở về còn phải đợi lát nữa thượng mười mấy năm. Hàn Minh Hương nhìn đỗ hiểu ly cảm kích nói ta biết ta đều hiểu được. Này sự tình, giao cho bọn hắn nam nhân đến làm là được nữ nhân A kỳ thật không cần làm nhiều lắm rất Hoàng Thái Hậu cảm khái nói. Mộng cô, hồng tụ. Rất hoàng thái hậu buông ra đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương, nàng lưỡng lôi qua một bên, làm cho hồng tụ cùng mộng cô đi vào phía trước. Chù tử, mộng cô cùng hồng tụ tiến lên, đỗ hiểu ly nghe được sân có động tĩnh nhìn đến hàn minh dập cùng hàn minh chạch hàn minh xa lại đây. Rất hoàng thái hậu tự hồ cũng không có nghe được người tới thanh âm, mà là hướng hồng tụ cùng mộng cô vẫy tay, làm cho hai người ngồi sổm xuống. Hồng tụ người đi theo ai ra đã bao nhiêu năm? Rất hoàng thái hậu nói. Hồi chủ tử, nô tỷ 15 tuổi bắt đầu hầu hạ chủ tử cho tới bây giờ đã muốn nhị 18 năm hồng tụ nói. Vâng, đúng vậy, ai ra nhớ rõ khi đó vừa mới tiến công một đám công nữ, ngươi là trực tiếp phân đến ai ra trong cung đến. Rất hoàng thái hậu nói, mộng cô, ngươi liền không cần phải nói, ngươi ta đã muốn cùng nhau đi qua 50 nhiều năm đầu đi. Chủ tử, đúng vậy, ngũ thập tam năm mộng cô nói. Ai ra đời này, cuộc sống tối lâu nhân, vẫn là cùng ngươi mộng cô à. Zết Hoàng thái hậu nói, nhìn bên người người đến đi, chỉ có ngươi ở Ai gia bên người tối lâu, cũng không biết ai ra đi rồi, ngươi một người tập không thói quen. Nô tỷ hội cùng chủ tử cùng nhau, đến phía dưới nô tỷ còn có thể tiếp tục hầu hạ chủ tử. Bỏng cô nói, Zết Hoàng thái hậu cười lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi đã muốn ở Ai gia trên người tìm cả đời thời gian, thời gian còn lại liền giao trả lại cho ngươi chính mình đi hồng thủ cũng giống nhau ai ra lần này cần một cái đi ai cũng không cần cùng nhau chu tử rất hoàng thái hậu cầm hai người thủ phóng tới cùng nhau nói chờ ai ra đi rồi các ngươi nếu nguyện ý tiếp tục ở lại này trong cung liền tiếp tục ở trong này cuộc sống nếu muốn đi ngoài cung phải đi ngoài cung hoàng thượng hội tha các ngươi tự do bất quá ai ra vẫn là có chính mình tư tâm các ngươi nhìn xem có nguyện ý hay không nếu không muốn cho dù chu tử mời nói Này Minh Hương cùng hiểu Ly a, nàng lưỡng là ai ra thích nhất hậu bối, khả là bọn hắn dù sao còn trẻ, ai ra thưởng cho các ngươi đi các nàng bên người, có thời gian thời điểm chỉ điểm chỉ điểm bọn họ, đừng cho các nàng về sau đi rồi oai chiêu số." Rất hoàng thái hậu nói, "Các ngươi là ai ra bên người lão nhân, các nàng hội hào hào chiếu cố các ngươi." Nói xong, rất hoàng thái hậu nhìn Đỗ Hiểu Ly các nàng liếc mắt một cái. "Hoàng tổ mẫu yên tâm, chúng ta hội giống đối trưởng bối giống nhau đối với các nàng Đỗ Hiểu Ly nói." nàng biết mộng cô cùng hồng tụ đi theo rất hoàng thái hậu cả đời nếu nàng ly khai chỉ sợ này hai vị trong cung lão nhân cũng sẽ không muốn sống một mình hai người các ngươi nguyện ý sao rất hoàng thái hậu nhìn mộng cô cùng hồng tụ hết thảy nghe chùa từ an bài hai người đáp nghe được các nàng trong lời nói rất hoàng thái hậu mới vừa lòng nở nụ cười hàn minh trạch bọn họ đi đến rất hoàng thái hậu trước mặt nói hoàng tổ mẫu hôm nay tâm tình được các ngươi ba cái đến đây a Rất hoàng thái hậu nói vừa lúc các nàng chuyện tình ai ra công đạo xong rồi đang muốn phái người đi tìm các ngươi đâu hoàng tổ mẫu hàn minh sa ngồi xổm rất hoàng thái hậu bên người các ngươi ba cái cũng đều trưởng thành có thể khởi động phượng minh quốc thiên không rất hoàng thái hậu nói như thế nào vì đế như thế nào vi thần như thế nào thủ hộ này phượng minh quốc dân chúng cùng đồ đệ ai ra có thể giáo các ngươi đều dậy về sau này quốc gia liền từ các ngươi đến thủ hộ Tôn Nhi Hội Hàn Minh Trạch ba người đều có chút nghẹn ngào. Các người phải nhớ kỹ chúng ta tuy rằng là ở này quyền lợi trung tâm, nhưng là mặc kệ thế nào các người đều là lưu trữ tiên hoàng huyết mạch thân huynh đệ. Các người là người một nhà thủ hộ phượng minh quốc, vẫn đối ngoại mới là các người ứng việc, đã biết sao? Đã biết, rất Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, nói ai ra chỉ biết các người đều là có hiểu biết. Dừng một chút nàng nhìn xanh thảm thiên không, nói, hôm nay thời tiết thật tốt ta nhìn thấy Đức Hoàng khoác ánh mặt trời tới đón ta Đức Hoàng, người tới tiếp nô thì. Rất Hoàng Thái Hậu buông ra nắm hồng tụ thủ bình thân đến chính mình trước mặt giống như thật là đặt ở trong tay ai. Theo cuối cùng một hơi nuốt xuống, tay nàng rơi xuống mau thảm thưởng. Hoàng tổ mẫu, trù tử, ở đây nhân toàn bộ quỳ xuống, thống khẩu kêu gọi. Đỗ hiểu ly ngẩng đầu, nhìn đến rất hoàng thái hậu mỉm cười mặt kia an thường bộ dáng tựa hồ cũng không phải ly khai, mà gần là đang ngủ mà thôi. Nàng đã đi được không tiếc nuối Hàn Minh hương nhào vào rất hoàng thái hậu trên người, thất thanh khóc sống, nàng mới trở về vài ngày thời gian, còn không có cùng rất hoàng thái hậu ở chung bao lâu, nàng liền như vậy đi rồi, đau lòng từng đợt xé rách lòng của nàng. Hàn Minh chạch tam huynh để cũng hạ xuống nước mắt, khả là bọn hắn cũng biết một ngày này sớm hay muộn là muốn đến. Cũng may nàng trước khi đi là cao hứng. Đỗ hiểu ly quỷ gối hàn minh dập bên người, dựa vào trên người hắn, nhất nhắm mắt nước mắt liền chỉ không được chảy ra. Hàn minh Trạch mang đến công nữ thay giám cũng quỷ trên mặt đất vì rất hoàng thái hậu rời đi bi ai. Qua một hồi lâu nhi, hàn minh Trạch mới từ thượng đứng lên, hít sâu một hơi, nói người tới. Hoàng thượng, tiểu ra lại đây, phái người đi thông chi hoàng hậu cùng bách quan. Rất hoàng thái hậu băng hà, này tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, các đại quan viên cập người nhà toàn bộ đô thay đô tang, các cửa hàng cửa đều quải thượng bạch lăng, toàn bộ phượng hoàng thành lâm vào một mảnh bi thương bên trong. Lễ bộ nhân an bài hậu sự, đỗ hiểu ly các nàng đều ở trong cung thay nhau thù linh, ngủ ngày sau, hàn minh chạy cùng hàn minh dập cùng với hàn minh hương đỗ hiểu ly các nàng cùng nhau đem rất hoàng thái hậu táng ở tại hoàng lăng. Rất hoàng thái hậu hạ táng sau, không lâu chính là tân nhiên. Bởi vì rất hoàng thái hậu vừa mới qua đời, cho nên này qua tuổi phi thường lạnh lùng, bởi vì ở năm thứ nhất lý, không được quan viên ra quyến đến bên ngoài tổ chức đại hình tụ hội, không được ở nhà bốn phía chúc mừng, cho nên năm nay không hấp dẫn ban, mỗi gia mỗi hộ đều chính là tụ cùng một chỗ ăn cái cơm tất nhiên, sau đó cùng nhau đón giao thừa đã vượt qua. Rất hoàng thái hậu qua đời, mọi người trong lòng đều giống thiếu một khối giống nhau, chỉ có này quan viên vẫn như cũ ở đối chúc Tết ham thích nhà này xuyến người sai vặt kia ra lại đây. Đỗ Hiểu Ly hồi phụ thừa tướng trích ngây người cả đêm liền đi trở về, này xem như nàng xuất giá sau ở nhà ngốc ít nhất một lần. Giờ mười ngày ấy, Đỗ Hiểu Ly đem đứa nhỏ giao cho bà vu các nàng, chính mình đi phong tuyết lâu. Phúc vạn tăng nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đến đây, mang theo nàng đi trên lầu phòng, nàng đi thời điểm trong phòng đã muốn có ba người. Hiểu Ly hôm nay là tối vãn quý lưu hà cười nói. Các người ba cái hôm nay nhưng thật ra đều tới tắm. Đỗ Hiểu Ly nói. Có phải hay không nhà ngươi kia hai cái tiểu oa nhi lại náo loạn? Quý lưu hà nói, ngươi cũng thật sự là lợi hại cả đời sinh lưỡng, này đủ ép buộc đi. Đỗ hiểu ly nhún nhún vai, nói hôm nay đổ không là vì kia hai cái tiểu từ kia, mà là mộng cô cùng hồng thụ đến đây ở nhà an bài một chút chậm chễ một ít thời gian. Hàn Minh Hương có chút xin lỗi nhìn đỗ hiểu ly, nếu không bởi vì ta nơi đó rất lạnh lùng, không thích hợp mộng cô các nàng, bằng không cũng sẽ không làm cho các nàng đều đi ngươi chỗ. Nếu Hoàng tổ mẫu trước khi đi là đem các nàng giao cho chúng ta hai người, ở ai làm sao không phải giống nhau. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá hay là muốn cảm ơn ngươi. Hàn Minh Hương nói, nàng tiền hai ngày mới trở về công chúa phủ khả là vì hòa thân, nàng người trong phủ đại bộ phận đều mang đi. Nay trở về chỉ có nàng cùng Bích Nhi công chúa trong phủ nhân thủ không đủ, mộng cô các nàng đi khủng sở cũng không thể hào hào chiếu cô các nàng. Nếu Hiểu Ly đến đây, chúng ta đây liền gọi món ăn đi. Phó Nhã Lan nói, khó được chúng ta hôm nay đều không có mang theo đứa nhỏ đi ra, hôm nay liền không chỉ nói đứa nhỏ a cái gì, làm cho chúng ta lại thoải mái gặp nhau thế nào Tốt tốt, quý Lưu hà chụp hai tay tán thành, đỗ hiểu ly gật gật đầu, đồng ý phó Nhã Lan đề nghị Từ các nàng làm mẫu thân sau, rất nhiều thời điểm đều là đang nói luận đứa nhỏ chuyện tình, nhưng là hôm nay liền hàn minh hương không có đứa nhỏ Không đúng là vì đẻ non đứa nhỏ không có cho nên Phó Nhã Lan kia ý tứ cũng là yếu tránh cho Hàn Minh Hương xúc cảnh sinh tình vì chính mình chết non đứa nhỏ khổ sở. Khi cách 4 năm sau các nàng mấy người lại gặp nhau ở tại cùng nhau thiếu xa ở Giang Nam Mạnh Giang Trác. Ăn cơm các nàng lại thưởng trà ở phòng lý nói chuyện phiếm vẫn đợi cho mau trạng vãng mới trở về. Phó Nhã Lan cùng Quý lưu Hà đều thượng chính mình xe ngựa đi rồi, đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh Hương bởi vì tiện đường, liền cùng nhau ngồi một đoạn. Tuy rằng các nàng hôm nay cũng không nói gì đến đứa nhỏ chuyện tình, nhưng là Hàn Minh Hương nhìn đến mọi người biến hóa, tự nhiên cũng là lòng có cảm xúc. Minh Hương, người yên tâm, ta nhất định hội nghĩ biện pháp trị tận gốc bệnh của người đỗ hiểu ly cầm Hàn Minh Hương thủ an ủi nói. Hàn Minh Hương bởi vì lần trước đẻ non ngay từ đầu không có đem từ cung lý gì đó hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, lại bởi vì trung cổ vẫn đổ máu không chỉ làm cho nàng thân thể thương tổn quá lớn, không thể tái mang thai. Nhưng là Đỗ Hiểu Ly không tin tập y thuật cổ thuật cùng nhau, cũng không thể y hảo Hàn Minh Hương, nhất định có biện pháp chính là nàng còn không biết mà thôi. Hàn Minh Hương hướng Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói không quan hệ, dù sao với ta mà nói đều không sai biệt lắm. Minh Hương, ngươi sẽ không thật sự tưởng. ân lòng ta đã quyết. Hàn Minh Hương nói, chỉ chờ tùy ý tiến công cùng Hoàng thượng nói là được. Minh Hương, ngươi thật sự không cần. Hiểu Ly ta biết ngươi tưởng cái gì ta không là bởi vì bọn họ chính là đơn thuần tưởng mà thôi. Hàn Minh Hương đánh gãy đỗ Hiểu Ly trong lời nói. Mấy năm nay kỳ thật ta đều là như vậy đi tới kia đã muốn thành của ta thói quen. Người ai đỗ Hiểu Ly nhìn đến Hàn Minh Hương như thế thật dài thở dài. Tài cán vì thiên hạ thương sinh cầu phúc kia là của ta phúc khí. Hàn Minh Hương nói, nàng rớt ra bức màn nhìn một chút nói, được rồi, đã muốn đến phân lộ địa phương, chúng ta liền ở trong này tách ra đi. Xe ngựa ở ven đường dừng lại, Hàn Minh Hương xuống dưới thượng mặt sau công chúa phủ xe ngựa. Đi thôi, Hàn Minh Hương ngồi xong, thản nhiên phân phó nói. Xa phô dơ roi, xe ngựa chậm rãi hướng công chúa phủ chạy tới. Đỗ Hiểu Linh nhìn Hàn Minh Hương xe ngựa rời đi, lại thở dài. Chúng ta cũng trở về đi. Hàn Minh Hương ở trên đường không nói được một lời, Bích Nhi ở trong xe cũng không biết nói cái gì Nhất chủ nhất phó liền như vậy về tới công chúa phủ Bích Nhi mở cửa xe, dẫn đầu đi xuống, sau đó xoay người đến phủ Hàn Minh Hương Công chúa Quý Lưu Phong đột nhiên từ một bên góc đi ra, đi vào Hàn Minh Hương trước mặt Hàn Minh Hương không nghĩ tới Quý Lưu Phong chờ ở trong này, sừng sốt một chút nói quý tướng quân Công chúa chúng ta có thể hay không nói chuyện Quý Lưu Phong nhìn đến đối chính mình lãnh đạm không thôi Hàn Minh Hương, tâm ẩn ẩn làm đau. "Quý tướng quân, hiện tại sắc trời đã tối muộn, chỉ sợ có chút không có phương tiện đi." Hàn Minh Hương liền cự cất bước liền muốn vào công chúa phủ. "Minh Hương, ngươi đã muốn trốn tránh ta vài thiên ngươi vì cái gì không thấy ta?" Quý Lưu Phong lập tức bắt được Hàn Minh Hương cánh tay. "Quý tướng quân, thỉnh tự trọng." Hàn Minh Hương nhìn Quý Lưu Phong thủ, lãnh nghiêm mặt nói. Ta quý lưu phong gặp hàn minh hương tự hồ thật sự sinh khí, nhất thời có chút không biết làm sao. Hàn minh hương thừa dịp này dễ điệu tay hắn, vội vàng đi vào công chúa phủ. Quan môn, trong trèo nhưng lạnh lùng thanh âm hạ xuống, màu đỏ thắm đại môn nổ lớn đóng cửa kia thanh âm thẳng đánh quý lưu phong tâm. Hắn dương mắt liếc mắt một cái còn tại lay động môn khấu, lầm bẩm nói, ngươi chẳng lẽ thật sự như vậy hận ta sao? Ở công chúa phủ ngoại đứng trong chốc lát hắn mới lào đảo rời đi. Ngày thứ hai, Đỗ Hiểu Ly từ dưới hướng trở về Hàn Minh dập miệng nghe nói, Hàn Minh Hương đi ngự thư phòng, cả kinh nàng lập tức xuất rớt trong tay chén trà. Làm sao vậy? Hàn Minh dập nhìn đến nàng như vậy, nghi hoặc hỏi. Minh Hương nàng đi tìm Hoàng thượng Đỗ Hiểu Ly bất chấp thượng chén trà, bắt lấy Hàn Minh dập thủ hỏi. Đúng vậy, có cái gì không ổn sao? Hàn Minh dập hỏi, nàng muốn cho Hoàng thượng cho phép nàng xuất ra vì ni. Người đi thông chi lưu Phong ca ca ta tiến cung đi ngăn cản nàng Đỗ Hiểu Ly nói xong liền chạy đi ra ngoài Hàn Minh dập nghe được Hàn Minh Hương tưởng muốn xuất ra Cũng là cả kinh, muốn đi trong cung Nhưng là nghĩ đến Đỗ Hiểu Ly vừa mới nhắc nhở Nhớ tới Quý lưu Phong gần nhất mất hồn mất vía bộ dáng Thở dài, đi quân doanh tìm Quý lưu Phong Hàn Minh Hương ở ngự thư phòng ngoại đợi trong chốc lát gặp bên trong thương nghị đại thần đều đi ra, Sa Công Công cũng đi theo đi ra hướng nàng hành lễ nói trường nhà công chúa hoàng thượng cho mời. Hàn Minh Hương hướng hắn gật gật đầu đi theo hắn vào ngự thư phòng thần muội tham kiến hoàng thượng. Hàn Minh Hương Hàn Minh trạch được rồi cái lễ Hàn Minh trạch vừa rồi cùng đại thần thương nghị sự tình chỉ biết Hàn Minh Hương đến đây nguyên vốn tưởng rằng nàng đi rồi không nghĩ tới nàng cư nhiên luôn luôn tại bên ngoài chờ. Trường Nhạc, sự tình gì cho ngươi ở bên ngoài chờ lâu như vậy?" Hàn Minh Trạch nhìn Hàn Minh Hương hỏi. Hàn Minh Hương lập tức quỳ xuống, nói: "Thần muội tưởng muốn xuất gia vì ni kiền tâm lễ Phật, vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, cầu hoàng thượng sự chấp thuận." "Ngươi nói cái gì?" Hàn Minh Trạch bị Hàn Minh Hương trong lời nói hách nhất đại khiêu. "Hoàng thượng, Trường Nhạc là còn thật sự thỉnh hoàng thượng sự chấp thuận." Hàn Minh Hương khái một cái đầu nói: Hàn Minh Trạch sắc mặt trở nên rất khó xem, hai mắt lộ ra tự trách cùng thống khổ, nói chuyện thanh âm có vẻ có chút mỏi mệt. Minh Hương, ngươi là ở trách chúng ta, phải không? Hàn Minh Hương ngẩn đầu nhìn Hàn Minh Trạch, hắn vẫn kêu chính mình trường nhạc, đã muốn thật lâu không có kêu nàng Minh Thơm. Hoàng thượng, Minh Hương không có trách ai, càng không có trách Hoàng thượng. Trải qua này đó, đều là Minh Hương mệnh, thân là Hoàng thất công chúa mệnh, Minh Hương đã sớm nhận mệnh Hàn Minh Hương nói thần muội tưởng muốn xuất ra chích là vì mấy năm nay ở bên kia đều là cùng phật làm bạn thói quen mỗi ngày sao kinh tụng phật người ở nhà cũng có thể lễ phật không nhất định phải xuất ra mới được hàn minh trạch nói người có thể ở công chúa phù thiết lập một cái phật đường chỉ cần tâm thành ở nơi nào đều là giống nhau chậm làm cho người ta đi hàn sơn tự thỉnh một pho tượng phật tượng trở về làm cho tĩnh phương trưởng cho ngươi khai quang đặt ở của ngươi phật đường lý hoàng thượng Hàn Minh Hương kinh ngạc nhìn Hàn Minh Trạch trong lòng nói không nên lời rung động. Hàn Minh Trạch theo Long ỉ cao thấp đến, hai tay nâng dậy Hàn Minh Hương, lời nói thấm thiên nói, Minh Hương chẫm là hoàng thượng, nhưng là chẫm cũng là của ngươi hoàng huynh ca ca của ngươi. Lúc trước cho ngươi đi hòa thân đã muốn thực xin lỗi ngươi ta như thế nào còn có thể nhẫn tâm nhìn ngươi đi xuất ra. Trừ bỏ xuất ra, mà kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, chẫm đều sẽ đồng ý. Về sau chuyện này sẽ không nếu nói ra. Hàn Minh Hương hốc mắt lại phím hồng, nhìn Hàn Minh Trạch nói không ra lời Hàn Minh Trạch thân thủ vì nàng lau trên mặt nước mắt nói Mà kệ ngươi trải qua quá cái gì, ngươi đều là ta phượng minh quốc trường nhà công chúa Ai dám khi dễ ngươi ăn ngươi lưỡi căn, chẫm liền chua ai cửu tộc Hoàng huynh Hàn Minh Hương nghe được Hàn Minh Trạch phát ra từ phế phủ trong lời nói Lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng, đau khóc lên Giống là bị người khi dễ cô gái tìm được chính mình huynh trường bình thường Phải trong lòng ủy khuất lập tức đều khóc đi ra. Hàn Minh trạch vỗ Hàn Minh Hương bả vai, từ nàng nước mắt nước mũi sát đến chính mình Long Bào thượng. Hàn Minh Hương khóc trong chốc lát mới ngủ lại đến, nhìn đến hắn Long Bào bị dơ, ngượng ngùng nói: "Thần muội vô trạng." "Ha ha ha, trẫm đã lâu cũng chưa gặp ngươi như thế Hàn Minh trạch nhưng thật ra cười ha ha." trước kia mới trước đây người thích nhất chính là đem của ngươi nước mắt nước mũi toàn bộ sát đến vài cái hoàng huynh trên người khi đó chúng ta còn thân cận chút trưởng thành ngược lại còn mới lạ vi huynh cũng thật là hoài niệm ngươi kia ỷ lại nhân tiểu tính tình a nghe thấy này hàn minh hương mới lộ ra sau khi trở về cái thứ nhất vui vẻ tươi cười gia công công từ bên ngoài tiến vào nói hoàng thượng định vương phi cầu kiến nga hàn minh trạch nhìn hàn minh hương liếc mắt một cái nói khẳng định là đuổi theo ngươi tới tuyên là Xa công công đi ra ngoài, lập tức mang theo đỗ hiểu ly tiến vào. Gặp qua hoàng thượng, đỗ hiểu ly nhìn đến hàn minh trạch cùng hàn minh hương chạm ở dưới mặt. Hàn minh hương như vậy từ minh hiển là vừa vừa đã khóc. Hiểu ly, ngươi là đuổi theo minh hương đến. Hàn minh trạch hỏi, ngạch đúng vậy. Đỗ hiểu ly nói, hoàng thượng, các ngươi, minh hương ngươi nói sao? Nàng đã muốn nói tưởng muốn xuất ra chuyện tình. Hàn minh trạch nói, kia hoàng thượng đáp ứng rồi sao? Đỗ hiểu ly có vẻ để ý này. Minh Hương thành tâm lễ Phật chậm như thế nào có thể phất của nàng ý tứ? Hàn Minh trạch nói, Đỗ Hiểu ly cái này nóng nảy, nói, hoàng thượng ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu này. Hàn Minh Hương xem Đỗ Hiểu ly kia sốt ruột dạng, nở nụ cười, nói, hoàng thượng không có đáp ứng ta. Ân, hắn không phải mới vừa nói không thể phất của nàng ý tứ sao? Chậm sẽ làm nhân ở công chúa phủ vì Minh Hương kiến một cái Phật đường, đi Hàn Sơn tự vì nàng thỉnh một pho tượng Phật thượng trở về. Hàn Minh Trạch nói, thì ra là thế, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đỗ Hiểu Ly chụp vỗ ngực này Hàn Minh Trạch vừa mới là đầu của nàng A. Nếu không có việc gì, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương liền đi ra cung trở về. Hàn Minh Hương vừa mới theo trên mã xa xuống dưới tủ lập tức bị nhân bắt lấy. Quý tướng quân, trước công chúng dưới, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Minh Hương thấy rõ là Quý Liêu Phong, sắc mặt trầm xuống. Quý Lưu Phong nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên dùng tay kia thì ngăn lại Hàn Minh Hương thắt lưng, thân mình nhảy, trực tiếp đem nàng mang đi. Công chúa, thị vệ nhìn đến Hàn Minh Hương bị nắm đi, sẽ truy đi qua. Đứng lại, Bích Nhi đột nhiên ra tiếng ngăn lại. Bích Nhi cô nương, công chúa nàng, các ngươi hiện tại đuổi theo cũng đuổi không kịp. Quý tướng quân hội đem công chúa đuổi về đến, các ngươi đều đi xuống đi. Bích Nhi nói, thị vệ lẫn nhau nhìn nhìn, lại đều tự lui trở về. Bích Nhi nhìn Hàn Minh Hương biến mất phương hướng, trầm mặc trong chốc lát, đối phía sau nha hoàn nói, "Thực dược ngươi đi Định Vương phủ tìm Định Vương phi, đem tình huống cấp Định Vương phi nói một chút." Thực dược là Hàn Minh Hương sau khi trở về Hàn Minh dập cấp Hàn Minh Hương một lần nữa xứng nha hoàn. "Là, thực dược lĩnh mệnh rời đi." Thực dược tốc độ rất nhanh, nàng đi trở về, nói đỗ hiểu lý ý tứ là bọn hắn không cần phải xen vào. Vì thế Bích Nhi các nàng liền yên tam thoải mái ở công chúa trong phủ chờ Hàn Minh Hương trở về. Bên này, Quý Lưu Phong mang theo Hàn Minh Hương võ nghệ cao cường, một đường đi tới ngoài thành. Quý tướng Quân, người rốt cuộc yếu mang ta đi làm sao? Dọc theo đường đi Hàn Minh Hương đều không nói chuyện, gặp Quý Lưu Phong mang theo chính mình ra khỏi thành cũng thiếu kiên nhẫn. Quý Lưu Phong mân thần không nói lời nào, vẫn mang theo Hàn Minh Hương đi vào một ngọn núi tiền, mới đưa nàng buông đến. Hàn Minh Hương nhìn đến chung quanh cảnh sắc vẻ mặt có chút hoảng hốt. Người còn nhớ rõ nơi này sao? Quý Lưu Phong nhìn Hàn Minh Hương hỏi. Hàn Minh Hương đóng nhắm mắt tình, nói không nhớ rõ. Không nhớ rõ Quý Lưu Phong ha ha nở nụ cười hai tiếng, một phen giữ chặt Hàn Minh Hương thủ kéo nàng hướng sơn thượng đi. Quý tướng quân, người buông. Hàn Minh Hương dùng mặt khác một bàn tay chủy đánh này cánh tay hắn, nhưng là hắn lại nắm chặt nàng không để. Quý Lưu Phong vẫn mang theo nàng đi vào giữa sườn núi, chỉ vào một khối đại tảng đá, nói ngươi còn nhớ rõ này tảng đá sao. Hàn Minh Hương quay đầu không xem này tảng đá, nói nhất tảng đá mà thôi, ta như thế nào hội nhớ rõ. Hảo tốt lắm, quý lưu phong lôi kéo nàng đi đến tảng đá phía sau, nói kia cũng không biết này mặt trên khắc tự. Hàn Minh Hương nhìn trên tảng đá tự, nghĩ đến từng hai người suý điệu thị vệ đến nơi đây đến ngoạn nhìn đến này tảng đá, xuất ra truy thủ ở mặt trên khắc lại một hàng chữ nhỏ. Cô đơn chiếc bóng vọng tướng hộ trích thiện uyên ương không thiện tiên. Khi đó năm không, này cũng bất quá là lời nói đùa thôi. Hàn Minh Hương nhìn nơi khác cảnh vật, không xem kia tảng đá liếc mắt một cái. Lời nói đùa Quý Liêu Phong lui về phía sau hai bước cũng buông ra Hàn Minh Hương thủ. Hàn Minh Hương nhắm mắt hai hàng thanh nước mắt hạ, nhưng là vẫn như cũ không quay đầu lại, nói, đối, là lời nói đùa. Người ở oán ta, hận ta cho nên theo người không muốn cùng ta gặp lại, không nghĩ nói chuyện với ta. Quý Lưu Phong nhìn Hàn Minh Hương bóng dáng ngươi muốn thế nào ta đều y ngươi, ngươi không nghĩ gặp ta, ta liền đứng ở xa xa nhìn ngươi là tốt rồi, ngươi không nghĩ nói chuyện với ta ta chỉ yếu ở một bên nghe của ngươi thanh âm là tốt rồi. Nhưng là ngươi vì cái gì thường muốn xuất ra, cả ngày thanh đang làm bạn kinh Phật tướng bồi chẳng lẽ Trần Thế Lý ngươi một chút lưu luyến đều không có sao. Quý tướng quân nghiêm trọng ta không có oán ngươi cũng không có hận ngươi, ngươi ta vốn chính là không có gì cùng xuất hiện nhân, ngay cả còn trẻ khi hai tâm tướng hứa kia cũng chỉ là từng. Ta trải qua này sự tình, là ta thân là công chúa sứ mệnh cùng tướng quân không quan hệ. Hàn Minh Hương cắn cắn môi. Mấy năm nay ta đối tướng quân tình nghỉ đã muốn bị rét lạnh bác phong một chút thổi tan, về sau còn thỉnh tướng quân không cần lại đến làm ra như thế sự đến không công bẩn tướng quân thanh danh. Thanh danh, ha ha, năm đó đều là ta chính mình lỗi, dùng hiểu ly trong lời nói mà nói là ta chính mình chỉ quý lưu phong thê thê nở nụ cười hai tiếng nhưng là cho dù ngươi hiện tại không thích ta, ta đây cũng không cho phép ngươi xuất ra. người nào chùa miếu dám thu ngươi, ta đã đem nó toàn bộ san bằng. nói xong, hắn đem kia tảng đá một trường đánh nát kia bạo liệt thanh âm đem hàn minh hương hoàng sợ xoay người lại phát hiện quý lưu phong đã muốn bay đi, chỉ còn nàng một người ở giữa sườn núi. bên chân trên tảng đá có khắc tự nàng ngồi xổm xuống đi thân thủ vuốt ve mặt trên dấu vết qua nhiều như vậy năm này tự vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Trích tiện viên ương không tiện tiên, chỉ sợ ta đời này cũng không hội lại có. lau trên mặt nước mắt, nhìn thật dài Sơn Đạo, nàng thở dài, chậm rãi hướng Sơn Hạ đi đến. Theo này đến đến trong thành, không biết đi trở về đi chính mình chân có thể hay không kiên trì chủ. Sơn Đạo đi đến một nửa, nàng thấy được suy sụp tựa vào ven đường thụ người trên, nàng đi bước một đi xuống dưới, đi ngang qua hắn bên người, cảm giác thân mình bị nhân lôi kéo, quen thuộc hương vị đem nàng vây quanh. Quý Lưu Phong từ phía sau ôm lấy nàng, tựa đầu chôn ở của nàng trong cổ. Hai người từ ở Vĩnh Châu Thành gặp mặt sau, Quý Lưu Phong vẫn im lặng bồi ở bên người nàng, trở lại Phượng Hoàng Thành, cũng chỉ có lần trước cùng lần này kéo tay nàng cánh tay, chưa từng có như vậy ôm quá nàng. Nàng có chút tham luyến này độ ấm, này hương vị, nhưng là nàng lại rõ ràng hiểu được này không nên thuộc loại nàng. Quý tướng Quân, người quá phận. Lạnh như băng thanh âm, nguyên vốn tưởng rằng hội đưa hắn a lui, lại cảm giác được cổ bị ấm áp chất lòng ướt nhẹp. Minh hương, minh hương. Hắn ấm áp nước mắt cháy của nàng làn ra thâm tình mà thống khổ kêu gọi một tiếng thanh va chạm lòng của nàng. Hai người liền như vậy đứng qua hồi lâu, nàng mới nói một câu, hoàng thượng không có cho phép ta xuất ra. Quý Lưu phòng ôm ấp trở nên càng nhanh, hắn không nghĩ buông tay, không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay. Hàn Minh Hương không biết quý lưu phong yếu ở trong này ôm bao lâu, nói quý tướng quân, ngươi chính trực tốt thì giờ trong kinh thành có rất nhiều tốt cô nương, các nàng mới là của ngươi lương xứng. Không ta mặc kệ các nàng được không ta chỉ biết là ta chỉ thích ngươi thẩm nghĩ yếu ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ta đều chỉ cần ngươi. Ngươi nếu còn thích ta, ta phải đi tìm hoàng thượng tứ hôn, chờ giữ đạo hiếu kỳ mãn, chúng ta tự thành hôn. Nếu ngươi không thích ta, không muốn cùng ta cùng nhau ta đây liền rất xa thủ ngươi cuộc đời này phi ngươi không cưới, quý lưu phong ở nàng bên tai nói, thanh âm rất nhẹ, nói cũng rất trọng. ngươi hàn minh hương thở dài, ngươi đây là tội gì? chỉ cần có thể nhìn ngươi cái gì cũng không khổ. hàn minh hương nhìn hoàn ở bên hông thủ tưởng thân thủ đi vuốt ve hắn, cuối cùng vẫn là buông xuống. đi trở về buông ra, quý lưu phong lần này nghe lời buông lòng tay ra, bất quá sửa vì ôm nàng thân mình nhảy mang theo nàng bay trở về trở lại công chúa trước phủ hàn minh hương vừa rơi xuống đất liền theo hắn trong lòng đi ra một câu không nói vào công chúa phủ quý lưu phong trông cử quan thượng mới xoay người rời đi qua hai ngày đỗ hiểu ly sinh nhật bởi vì rất hoàng thái hậu qua đời nàng ai cũng không thỉnh bất quá hàn minh hương cùng hàn minh sa còn có đỗ phủ mọi người đến đây nàng nghĩ nghĩ vẫn là phái người đi đem quý lưu hà cùng quý lưu phong cùng quý luân thỉnh lại đây Tiến hội thượng nàng phát hiện hàn minh hương đối quý lưu phong không có lạnh như vậy phai nhạt nhưng là vẫn như cũ không cho hắn tới gần. Nói vậy lần đó hai người đi ra ngoài cũng tốt hảo nói chuyện đàm. Làm cho nàng có vẻ ngoài ý muốn là hàn minh xa ở trước khi rời đi cấp nàng nói hắn muốn đi tìm hòa phượng hoàng. Đến nói cho nàng một tiếng thuận tiện cảm tạ nàng năm trước trung thu thời điểm khuyên hoàng thượng không cần cho hắn chỉ hôn. Hai người coi như là ma đã hơn một năm, không nghĩ tới hắn cương nhiên còn không có thành công, không biết hắn làm sự tình gì cương nhiên làm cho hỏa phượng hoàng ghi hận lâu như vậy. Nữ nhân chính là như thế, mến nhau thời điểm có thể vì nam làm rất nhiều sự tình toàn thân tâm trả giá, một khi tâm lạnh kia liền rất khó tái hồi đầu, mặc dù là đôi hắn còn có cảm tình, nghĩ đến trước kia thương cũng sẽ làm cho nàng lùi bước. Loại này thời điểm phải yếu kích nàng một chút mới được. Thời gian như thời gian qua nhanh, qua nàng sinh nhật, đảo mắt liền đến Phúc Lâm cùng Phúc Hy nhất tuổi ngày, lúc này hai cái tiểu tử kia đã muốn giải quá ba bốn cái răng, nhìn đến đỗ hiểu ly cũng sẽ kêu nương, Phúc Hy nói rõ ràng một ít, Phúc Lâm yếu hàm hồ một ít. Bất quá Phúc Lâm nhưng thật ra hội lắc lắc lắc lắc giúp đỡ nhân đi đường, Phúc Hy còn chính là có thể đứng mà thôi. Này ngày định vương phù coi như náo nhiệt tuy rằng không cho phép bốn phía xử lý, nhưng là quan hệ tốt vẫn là đến đây. Nếm qua cơm trưa, Đỗ Hiểu Ly mang theo Phúc Lâm Phúc Hy ở nhà cây ngoạn, hạ riêng tiến vào nói này nọ đều chuẩn bị tốt, chọn đồ vật đoán tương lai có thể bắt đầu. Đỗ Hiểu Ly làm cho phó nhã lan giúp nàng ôm Phúc Lâm, chính mình ôm Phúc Hy đi ra ngoài. Đi vào phía trước chính sảnh, Đỗ Hiểu Ly nhìn đến mấy trương cái bàn khâu cùng một chỗ, trên bàn làm ra vẻ muôn hình muôn vẻ gì đó, rất nhiều này nọ nàng đều không có gặp qua. Mà trong phòng Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn bọn họ đều chờ bọn họ. Nếu tiểu vương ra cùng tiểu quận chúa đến đây kia chọn đồ vật đoán tương lai liền bắt đầu đi Đỗ Vân Hàn nói, Đỗ Hiểu Ly cùng phó Nhã Lan đem hai cái hài tử ẩm đi Hai cái tiểu tử kia trợn to mắt nhìn đưa bọn họ vây quanh lên nhân Nha nha nha có, y nha, hai cái tiểu tử kia ở trên bàn ngồi chính là bất động Đỗ Hiểu Ly ở hai cái tiểu tử kia trên mặt hôn một cái, nói phúc hy phúc lâm ngoan Đi thuyền các ngươi muốn món đồ chơi đi Hàn Minh dập cầm trên bàn tiểu kiếm ở trên bàn gõ hai hạ lập tức hấp dẫn hai cái tiểu từ kia lực chú ý. Y nhà Phúc lâm hướng tới chính mình lão cha đi đi ở trên đường nhìn đến không ít này nọ cái gì bàn tính châu hoa tướng quân lệnh bài các loại vũ khí nhạc khí toàn bộ đều bị hắn sờ soạn một chút sau vứt bỏ cuối cùng tiểu gia hỏa này vẫn đi đến hắn lão cha trước mặt bắt được hắn trong tay kiếm cầm ở trong tay thưởng thức. Tiểu vương ra là tuyển này kiếm A. Một cái quan viên nói. Xem ra tiểu vương ra ngày sau định là cao thủ. Ở mọi người đều nghĩ đến phúc lâm cuối cùng chào là bảo kiếm thời điểm, hắn lại đem kiếm nhất nhưng, đen bóng trong mắt trung quanh xem a xem, thấy được hàn minh dập bên hông ngọc bội kia ôn nhuận trong sáng ngọc thoạt nhìn thật là đẹp mặt, hắn đi hai hạ liền đi đến cái bàn bên cạnh cầm ở hắn lão cha ngọc bội. Đây chính là đại biểu vương gia thân phận ngọc bội a. Có người nói, tiểu vương gia về sau chắc chắn giống như vương gia giống nhau lợi hại thù hộ ta phượng minh quốc a. Phúc Lâm khả nghe không hiểu này khen tặng trong lời nói, bất quá hắn túm kia ngọc bội, như thế nào cũng thường bất quá đến oa một chút khóc đi ra. Hàn Minh dập nhìn Phúc Lâm trong chốc lát nhìn đến hắn khóc, hắn chẳng những không có cửa trách ngược lại cười ha hà đem ngọc bội thủ xuống dưới phóng tới trên bàn, Phúc Lâm lại cầm trụ thưởng thức đứng lên. Phúc Hy nguyên bản đã ở trên bàn đi, nghe được Phúc Lâm khóc thời điểm liền hướng hắn nhìn đi qua, nhìn đến hắn theo chính mình lão cha trên người bắt một cái này nọ xuống dưới, con mắt phòng vo chuyển, rất nhanh đi đến nàng lão mẹ bên người cầm ở nàng đừng ở bên hông phượng hoàng địch mặt khác một bàn tay còn cầm lấy một thỏi bạc. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới người này đi theo chính mình ca ca học, ở chính mình thân nhân trên người chảo này nọ. Này Phượng Hoàng địch cũng là bởi vì vừa mới ở trong phòng cùng phó nhã lan tán gẫu thời điểm nàng nói muốn nhìn một chút nhìn sao thuận tay cắm ở bên hông, không nghĩ tới này đều bị tiểu gia hỏa này thấy được. Phúc Hy một tay lấy cây sáo xả đi ra, xem kia cây sáo có vẻ dài, nàng muốn dùng mặt khác một bàn tay cùng nhau lấy, đột nhiên lại phát hiện này trích tay cầm ngân châm. Nàng nhìn nhìn bạc lại nhìn phượng hoàng địch nhịn đau đem bạc ném, sau đó lại cầm lấy đến, lại ném Cuối cùng nàng đột nhiên phát hiện chính mình quần áo tự hồ rất lớn, vì thế đem bạc nhét vào trong quần áo Sau đó mới chuyên tâm thưởng thức khởi phượng hoàng địch đến Nhìn đến Phúc Hy đối bạc không tha bộ dáng đem đỗ hiểu ly các nàng đều chọc cười Đột nhiên Phúc Hy đem cây sáo phóng tới bên miệng, không biết làm như thế nào, lập tức đã đem phượng hoàng địch thổi lên Trong phòng biết Phượng Hoàng Địch mọi người kinh ngạc nhìn Phúc Hy, nàng cư nhiên đem này Phượng Hoàng Địch thổi lên. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập Đỗ Vân Hàn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt đều ở đối phương trong mắt thấy được bất khả tư nghị. Nếu làm cho Thủy Nguyệt Thiên Nhân đã biết chỉ sợ các nàng lại không cần lo lắng Thủy Nguyệt Thiên về sau không có giáo chủ. Đỗ Hiểu Ly loan hạ thắt lưng đi, đem Phúc Hy ôm vào trong ngực rút ra nàng trong tay Phượng Hoàng Địch tùy tay giao cho bên người hạ diên Hàn Minh dập cũng đem phúc lâm ôm lấy đến, nói, đêm này đó đều thu đi. Một ít nha hoàn cùng gã sai vặt thượng tới thu thập cái bàn, lúc này sa công công vội vàng tới rồi. Gặp qua vương gia, vương phi, trường nhà công chúa, đỗ thừa tướng. Sa công công nhìn đến trong phòng nhân, hành lễ nói. Này lễ vật hoàng thượng không phải sáng sớm khiến cho nhân đưa tới sao? Như thế nào lại làm cho sa công công đến? Vương gia, hoàng thượng chịu người tiến cung, có việc gấp thương nghỉ. Sa công công nói, đỗ thừa tướng, hoàng thượng nói, người nếu ở trong này trong lời nói, liền cùng nhau tiến công đi. Hàn Minh dập xem sa công công sốt ruột bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Miền cương cấp báo, cụ thể tình huống nô tài cũng không biết, chính là hoàng thượng nhìn cấp báo sau khiến cho nô tài tìm đến vương gia cùng đỗ thừa tướng sa công công trả lời nói. Hàn Minh dập đem phúc lâm giao cho một bên đỗ tu hằng, nói, chúng ta đi. Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn đi theo xa công công ly khai còn lại quan viên cũng lần lượt cáo từ rất nhanh đại sảnh liền chỉ còn lại có Đỗ Hiểu Ly cùng Đỗ Tu Hằng Phó nhã lan Hàn Minh Hương cập nha hoàn. Hiểu ly, này có thể hay không là Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly có chút khẩn trương nói. Đỗ Hiểu Ly cười cười an ủi nói hiện tại tin tức còn không có đi ra chúng ta cũng đừng đoán mò. Cho dù thật là triệu trinh hắn dẫn người đánh lại đây, này ai thua ai thắng vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nhưng là Hàn Minh Hương nghĩ đến mới có thể là triệu trinh hướng Phượng Minh Quốc phát động chiến tranh trong lòng liền một trận tự trách. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn Phó Nhã Lan cùng Đỗ Tu Hằng nói ca ca tàu tử phiền toái các ngươi đem phúc lâm phúc hy đưa bọn họ phòng ở cũng nên bọn họ ngủ chưa lúc. Đỗ Tu Hằng cùng Phó Nhã Lan biết Đỗ Hiểu Ly là con nói yếu một mình cấp Hàn Minh Hương nói Phó Nhã Lan đi lên ôm quá phúc hy hai người mang theo đứa nhỏ ly khai. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh Hương nói chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi hào ba tháng thời tiết đã muốn tiết trời ấm lại trong viện thụ cùng hoa cỏ đều đã muốn phát ra tân nha một ít phát dục có vẻ sớm trời đều đã muốn mở ra đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương ở trong sân đi tới thấy nàng dáng vẻ lo lắng nói minh hương kỳ thật mặc dù không có người này cũng là thị tránh không được chuyện tình cái gì hàn minh hương khó hiểu nhìn đỗ hiểu ly người biết không người xuất giá tiền ta từng cùng hoàng thượng ở ngự thư phòng mật đạt thành quá một cái giao dịch đỗ hiểu ly nói Giao dịch, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói. Khi đó Hoàng thượng cho ta nói, làm cho ta giúp Phượng Minh Quốc Cường Đại đứng lên, giúp hắn cướp lấy thiên hạ. Mà ta muốn, là ở Phượng Minh Quốc Cường Đại sau, đem ngươi mang về đến. Người cương nhiên cùng Hoàng thượng Hàn Minh Hương kinh ngạc che miệng mình, không dám tin nhìn Đỗ Hiểu Ly. Bởi vì khi đó phượng minh quốc quá yếu cho nên mới hội cho người đi hòa thân, hoàng thượng cường đại hơn thực lực đến khuếch trương danh giới cho nên ta cũng nguyện ý làm cho phượng minh quốc cường đại đứng lên, hiệp nghị liền như vậy đạt thành đỗ hiểu ly nói. Cảm ơn ngươi, hiểu ly. Hàn Minh Hương cảm kích nhìn đỗ hiểu ly. Minh Hương kỳ thật có hay không ngươi, phượng minh quốc cùng này hắn quốc gia trong lúc đó chiến tranh đều là không thiếu được. Đỗ hiểu ly nói. Bởi vì trận chiến tranh này vẫn đều là hoàng thượng muốn, mặc dù không có ngươi cũng sẽ có này hắn lấy cớ. Cho nên, ngươi không cần tự trách cảm thấy nếu không phải của ngươi nói liền không có chiến tranh rồi. Nhưng là nếu có thể không đánh giặc tốt nhất, không phải sao. Hàn Minh Hương nói, đỗ hiểu ly lắc đầu, nói, này chỉ là chúng ta nữ nhân ý tưởng, bọn họ nam nhân căn bản không phải nghĩ như vậy, nhất là ngồi ở long ỷ thượng hoàng thượng từ xưa đến nay, phàm là có chút thành tựu hoàng đế đâu muốn khai cương khoách thổ thống trị càng nhiều thổ địa cùng thần dân. mấy năm trước thời điểm phượng minh quốc không phải còn kém điểm trở thành các quốc gia chia cắt đối tượng sao? thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là mãi mãi không thay đổi định luật. mấy năm nay mấy quốc thế chân vạc tuy rằng năm nay đến tương đối hòa bình, nhưng là kia cũng là bởi vì mọi người đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức hiện tại, các quốc gia đều đã muốn ở dục dịch. Kỳ thật này đó ta cũng hiểu được chính là nghĩ sẽ có chiến tranh, liền cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Hàn Minh Hương nói, sớm đi thống nhất cũng tốt, dân chúng có thể sớm một chút quá thượng chân chính hòa bình ngày. Đỗ Hiểu Ly nói, lập tức thở dài, nhưng là này chiến tranh một khi bắt đầu, yếu chấm dứt trong lời nói, chỉ sợ lại muốn rất lâu. Không có biện pháp nào có thể giảm bớt chiến tranh thương vong sao? Hàn Minh Hương nói, Trừ phi ngươi là tuyệt đối cường hãn, chúng ta thực lực có thể tuyệt đối áp chế đối phương, bằng không, này chiến tranh chỉ sợ sẽ không rất nhanh chấm dứt." Đỗ Hiểu Ly nói, "Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, này vài năm chúng ta quốc gia phát triển nhanh nhất chính là quân đội, này binh lính đã muốn không phải năm đó bộ dáng, cho dù Triệu Trinh đánh lại đây, cũng khẳng định thảo không đến lưu Việt." Thầm thì, nhất trích Bồ Câu ở Định Vương Quý phủ xoay hai vòng, nghe được một tiếng thiếu tử cúi người bay xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Hạ Diên liền cầm hé ra giấy đã đi tới. "Chủ tử, Bắc Nguyên Quốc Thủy Nguyệt Thiên truyền đến tin tức." Lần trước bởi vì Hàn Minh Hương chuyện tình, Thủy Nguyệt Thiên ở Bắc Nguyên thế lực bị phát hiện, Đỗ Hiểu Ly đem Phong các mọi người kêu trở về, nhưng là vẫn như cũ có chút thân phận ẩn nấp nhân lưu lại, những người đó thân phận đều có vẻ đặc thù, tìm hiểu tin tức vẫn như cũ rất nhanh. Đỗ hiểu ly tiếp nhận tờ giấy mở ra, xem hoàn nói quả nhiên là này triệu trinh mang binh lại đây không nghĩ tới này chính vương nhanh như vậy đã bị triệu trinh cấp phá đổ kia chính vương liên quan cửu tộc toàn bộ bị giết. Đáng tiếc chúng ta không thể tự tay chấm dứt hắn. Đúng rồi ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi ngày đó buổi tối đem lưu ly thế nào hàn minh hương nhớ tới rời đi Vĩnh Châu thành đêm đó đỗ hiểu ly đi đối phó lưu ly đi, hỏi. Nàng a cũng không có gì, chính là đem nàng ẩn nấp rồi. Bất quá bị tìm được rồi, cuối cùng đi theo chính vương cùng nhau bị chém. Đỗ hiểu ly nói, nàng sau lại được đến tin tức kia lưu ly tuy rằng bị nàng cho tới quân doanh đi, không nghĩ tới như vậy, đều bị triệu trinh tìm được rồi. Đúng vậy, tìm được của nàng nhân chính là triệu trinh ô y kỵ, bất quá khi đó nàng đã muốn ở quân doanh ngây người một tháng, một nữ nhân tại kia trùng phương ngốc như vậy liền, thành bộ dáng gì nữa, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc tìm trở về, nàng cuối cùng cũng không đào thoát sớm từ vận mệnh Hàn Minh Hương biết Đỗ Hiểu Ly khẳng định làm cái gì không tốt chuyện tình, cho nên mới không nói cho nàng. Bất quá này cũng không trọng yếu, biết Lưu Ly đã chết, nàng trong lòng một cái ngật đáp cũng coi như buông xuống. Đỗ Hiểu Ly phất phất tay, Hạ Diên liền rời đi. Nàng cùng Hàn Minh Hương tiếp tục ở hoa viên lý đi. Minh Hương, ngươi cùng Lưu Phong ca ca, ngươi tính vẫn như vậy đi xuống sao? Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bang quý Lưu Phong một chút. Hàn Minh Hương không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly hội đột nhiên nhắc tới quý Liêu Phong, ngẩn người, mới nói ta hiện tại đã muốn như vậy, như thế nào còn có thể cùng với hắn, không công liên lụy hắn. Người này lại để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Đỗ Hiểu Ly nói, Lưu Phong ca cả ý thứ ngươi còn nhìn không ra tới sao, nếu không có ngươi, hắn cũng sẽ không khát thú người khác. Ngươi nghĩ như vậy này đó có không, theo hắn đều là vô dụng. Nhưng là ta không thể sinh đứa nhỏ Nhà bọn họ lại chỉ có hắn nhất con trai Ta cuối cùng không thể làm cho hắn vì cùng với ta tuyệt hậu đi Hàn Minh Hương nói Ta chỉ biết ngươi ở dối giám này Đỗ Hiểu Ly nói Ta này hai tháng luôn luôn tại nghiên cứu bệnh tình của ngươi Cũng lật xem không ít sách thuốc cầu thư Đã muốn có một chút mặt mày Ngươi này tình huống tuy rằng có vẻ phiền toái Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng Hàn Minh Hương tùy mục nói Ta cùng hắn vẫn là rồi nói sau ân cũng là nếu hai quốc khai chiến lưu phong ca ca thân là tướng quân khẳng định là muốn thượng chiến trường nếu nhất không cẩn thận chịu bị thương cái gì đoan cái cánh tay qua cái chân các ngươi không cùng một chỗ cũng không dùng thay hắn lo lắng đỗ hiểu ly nói hai ngươi như bây giờ cũng hoàn hảo hàn minh hương ánh mắt vi liễm đỗ hiểu ly xem nàng như vậy cũng không nói cái gì nữa hai người đi rồi trong chốc lát liền đi trở về. Đỗ hiểu ly đem hàn minh hương tiễn bước, phó nhã lan cùng đỗ Tu Hằng cũng mang theo đô đô ly khai chờ chỉ còn nàng một người thời điểm, nàng mới lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chiến tranh thật sự muốn tới sao? Hàn minh dập này tiến cung, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, đỗ hiểu ly nhìn hắn đáy mắt mỏi mệt biết bọn họ khẳng định thương nghị một đêm. Đỗ hiểu ly làm cho người ta chuẩn bị cho hắn tắm giờ thủy, cho hắn trả sát bối thời điểm hỏi có phải hay không chịu trinh mang binh đánh lại đây? Triệu Trinh còn tại trên đường, bất quá dùng không được bao lâu sẽ đến biên cảnh. Hàn Minh dập trả lời nói, nếu Triệu Trinh còn không có đến, ngươi như thế nào mặt co mày cáo? Hàn Minh dập nhu nhu mày nói, hắn là còn không có đến, đến là Bắc Lan quốc nhân. Đỗ Hiểu ly thủ một chút nói, Bắc Lan quốc. Ân, Hàn Minh dập gật gật đầu. Năm trước Bắc Lan quá liền từng tới phạm bắc bộ biên cảnh, lại ở Bắc Thành giết không ít người, nhưng là khi đó chúng ta cũng không có cùng chi khai chiến, nhất là muốn người đi mang minh hương trở về khả năng hội dẫn phát chiến tranh, Nhị là khi đó đã muốn lâm đông, không nên cùng Bắc Lan quá khai chiến. Không nghĩ tới bọn họ cưng nhiên hội ở phía sau phái binh áp gần. Bắc Lan lại đây phạm, Bắc Nguyên Quốc lại ở trên đường, chúng ta đầy yếu đồng thời cùng hai quốc gia khai chiến đỗ hiểu ly cũng không nghĩ tới tình huống hội như vậy nghiêm trọng. Đối phó một quốc gia ổn thắng, nhưng là nếu đồng thời cùng Bắc Nguyên quốc, Bắc Lan quốc khai chiến, này thắng tỷ lệ liền tiêu tốt hơn nhiều. Khó trách hắn hội như vậy lo lắng. Hàn Minh dập gặp Đỗ Hiểu Ly cũng bắt đầu lo lắng, vỗ vỗ tay nàng, nói, ngươi yên tâm đi, lúc trước so với này tình huống càng không xong chúng ta đều cử lại đây, huống chi là hiện tại. Chúng ta quân đội khả so với lúc trước còn muốn lợi hại rất nhiều. Đỗ Hiểu Ly cười cười, sờ sờ bụng, không biết tin tức này muốn hay không nói cho hắn. Hàn Minh dập sau khi nghe được mặt không có thanh âm, truyền lại đây, nói, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc là có thể chiến tranh chuyện tình, giao cho chúng ta đến làm là tốt rồi. Nhưng là, Hàn Minh dập sờ sờ đỗ hiểu ly bụng, nói, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì con của chúng ta suy nghĩ. Ngươi như thế nào biết? Đỗ hiểu ly kinh ngạc nói, nàng lần này nhưng là một chút phản ứng đều không có. Của ngươi nguyệt sự từng cái nguyệt đều như vậy chuẩn, hiện tại đã muốn chậm lại vài ngày đi. Cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn là có thân dựng Hàn Minh dập nói. Được rồi, vốn đang tưởng cho ngươi một kinh hỉ đỗ hiểu ly nói. Hiện tại xem ra, đổ ngươi là làm cho ta kinh ngạc đến. Hoàn hảo tiểu gia hỏa này đến đúng lúc. Hàn Minh dập nói, ta đang lo không lý do cho ngươi ở nhà hảo hảo ngốc rất Hiện tại có hắn, ngươi cũng chỉ có thể ở ra, không thể nơi nơi chạy, nhất là không thể đi chiến trường. Đỗ hiểu ly há miệng thở dốc cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chừng mắt Hàn Minh dập. Theo hắn đứa nhỏ này đến vừa đúng, nhưng là ở đối nàng mà nói, đứa nhỏ này đến thực không phải thời điểm. Nhưng là đứa nhỏ đã muốn đến đây, nàng cũng không muốn mang đứa nhỏ thượng chiến trường, dù sau này chiến tranh cũng không phải phi nàng không thể. Vậy ngươi thương nghị kết quả là cái gì? Hàn Minh dập mặc quần áo, nói quý tướng quân hôm nay chỉnh quân, ngày mai mang binh xuất phát đi Bắc Thành. Ta quá hai ngày mang binh đi xa thành. Kia lưu phong đâu? Hắn là của người bộ hạ, hoàng thượng tạm thời còn chưa nói, bất quá ta nghĩ của người bộ đội đặc trùng lần này hẳn là cũng là yếu tham chiến Hàn Minh dập nói. Chẳng qua trước mắt tình huống không biết, không biết bên kia càng cần nữa nhân thủ cho nên khả năng còn có thể chờ một đoạn thời gian. Ân ta đã biết, Đỗ Hiểu Ly nói, quả nhiên, ngày thứ hai thời điểm quý luân liền lĩnh quân xuất phát Hàn Minh trạch tự mình đến cử thành duyệt binh tiễn đưa. Tiễn đưa sau, Hàn Minh trạch thuận đường đi định vương phủ. Hàn Minh dập đi quân doanh, chỉ có Đỗ Hiểu Ly ở nhà. Tham kiến hoàng thượng, Đỗ Hiểu Ly mang theo nhân tiếp giá, đứng lên đi, Hàn Minh Trạch nói xong ngồi vào chủ vị lên rồi. Đỗ Hiểu Ly đứng lên, làm cho người ta cho hắn thượng trà, hỏi, hoàng thượng hôm nay nghĩ như thế nào tự mình lại đây? Chậm đi cấp đại quân tiễn đưa trở về liền thuận tiện quá đến xem. Hàn Minh Trạch nói, Minh dập hắn đi quân doanh Đỗ Hiểu Ly nói, chậm biết, chậm là tới tìm ngươi Hàn Minh Trạch nói. Hãn, lời này nếu người bình thường nghe kia tuyệt đối là có nghĩa khác a Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ hiểu ly hỏi, ân có một số việc. Hàn Minh chạy tựa hồ có chút không tiện mở miệng. Nghe nói người có thai. Hôm nay hạ lâm chiều sau Hàn Minh dập riêng chạy đến trước mặt hắn, nói đỗ hiểu ly mang thai chuyện tình, làm cho hắn lần này chuyện tình không cần đi quấy dày nàng. Lúc ấy hắn liền hết chỗ nói rồi, người này hộ thê sốt ruột cũng quá rõ ràng đi. Nói hắn giống như hội phái Đỗ Hiểu Ly đi tiền tuyến giống nhau. Đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Vậy ngươi cần phải hào hào chú ý thân thể. Hàn Minh Trạch nói, là, Đỗ Hiểu Ly xem Hàn Minh Trạch như vậy, biết hắn có chuyện lại không có phương tiện nói, cũng hiểu được hắn là đang đợi chính mình chủ động hỏi, liền tùy hắn ý, hỏi, Hoàng thượng đến nhưng là còn có này chuyện của hắn. Ân, chậm muốn hỏi một chút ngươi, đối lần này chiến tranh ngươi khả có cái gì ý tưởng. Hàn Minh Trạch hỏi. Chiến tranh là nam nhân chuyện tình, chúng ta nữ nhân có thể có cái gì ý tưởng? Đỗ Hiểu Ly cười cười. Vậy ngươi khả có biện pháp nào? Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, nói, này cũng không phải không có cách nào ta nhưng thật ra từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá một ít binh pháp mưu kế ta xem thử xem có thể hay không viết xuống đến. Hào, vậy vất vả ngươi hàn minh trạch nói. Có thể vì quốc gia ra điểm lực cũng là vinh hạnh của ta. Đỗ Hiểu Ly nói đi vậy ngươi hảo hảo dưỡng thân thể có thời gian thời điểm liền viết viết không cần mệt chính mình bằng không minh dập ở tiền tuyến đều đã trở về tìm chậm tính sổ hàn minh trạch nói ta sẽ đỗ hiểu ly cười cười được rồi kia chậm trước hết hồi cung đi hàn minh trạch nói xong đứng dậy đỗ hiểu ly đem hoàng thượng tống xuất đi lên kiệu tiền hàn minh trạch xoay người nói với đỗ hiểu ly ở phía sau làm cho minh dập đi chiến trường cũng là bất đắc dĩ ngươi hoàng thượng ta hiểu được đỗ hiểu ly nói ngươi luôn luôn thức đại thế hàn minh trạch nói xong liền thượng hoàng đuổi chờ hàn minh trạch rời đi đỗ hiểu ly trở lại trong phủ nhìn hai cái ở thảm thượng đi chơi đùa hai cái tiểu tử kia vuốt chính mình bụng thản nhiên nở nụ cười ngày mai hàn minh dập liền phải rời khỏi này chiến tranh một khi bắt đầu không biết khi nào thì mới có thể chấm dứt cũng sẽ không biết nói hắn khi nào thì sau tài năng trở về trạng vạng thời điểm hàn minh dập mới về nhà lý đỗ hiểu ly vì hắn làm tràn đầy một bàn đồ ăn Nàng đem hạ nhân cùng đứa nhỏ đều khiển mở, liền hai người dùng cơm. Này đó đều là ngươi làm hàn minh dập đi vào nhà ăn, nhìn đến đều là chính mình thích ăn đồ ăn, xem đỗ hiểu ly gật gật đầu, đau lòng nói, ngươi hiện tại cũng là có sựng trong người người, như thế nào còn làm này đó. Nhớ ngươi ở trước khi rời đi ở nếm thử ta làm đồ ăn. Đỗ hiểu ly nói xong lôi kéo hàn minh dập tọa hạ chính mình đến hắn đối diện tọa hạ. Này không đèn điện vẫn đều là ngọn nến đèn lồng, chúc quang bữa tối cái gì, liền như vậy hình thành. Hai người này bữa cơm ăn rất chậm, bọn họ đều không đi nói chi lìa chuyện tình, chính là kiểm mới trước đây cùng hiện tại thú sự nói, nhưng là dù vậy cũng thấp ngăn không được ly biệt sầu não. Hàn Minh dập đi vào đỗ hiểu ly bên người, nhẹ nhàng ngăn đón nàng, nói yên tâm đi ta nhất định hội bình an trở về. Vân ta cùng đứa nhỏ sẽ ở ra chờ của ngươi. Đỗ hiểu ly tựa đầu mai trong ngực hắn, buồn vừa nói, không cần đứa nhỏ đều đã kêu cha đi đường, ngươi còn không có trở về. Đến lúc đó hắn không tiếp thu ngươi ta cũng mặc kệ. Ân, hắn nếu dám không tiếp thu ta ta đánh trước một chút tái chậm rãi dạy dỗ. Hàn Minh dập nói, nếu ở ngươi ngươi bụng không an phận trong lời nói, xem ta hồi tới thu thập hắn. Phóc hảo hung lão cha. Đỗ hiểu ly cười nói. Sáng sớm ngày thứ hai, đỗ hiểu ly liền tự mình cấp hàn minh dập mặc vào hắn áo giáp, nhìn hắn kỵ thượng hắn chiến mã, nàng đột nhiên nhớ tới sảng khoái sơ nàng mới tới kinh thành cùng hắn gặp lại thời điểm, hắn đó là nảy thân cho rằng, không nghĩ tới nhoáng lên một cái đều nhiều như vậy năm trôi qua. Nàng đưa hắn đi cử thành, hắn ra khỏi thành, nàng thượng cử thành, nhìn hắn ở dưới mặt cấp binh lính bơm hơi, nhìn hàn minh trạch tự mình vì bọn họ tiễn đưa, nhìn hắn mang theo quân đội dần dần rời đi, nước mắt chậm rãi mơ hồ hai mắt. Minh dập chờ ngươi trở về. Hàn Minh dập cưỡi ngựa cảm nhận được phía sau kia nói tầm mắt quay đầu nhìn nhìn kia kiều nhỏ thân ảnh còn đứng ở trên tường thành ánh mắt lo lắng. Hắn hướng nàng cười cười, phất phất tay, nhìn đến nàng miễn cưỡng khởi động tươi cười, dùng thần ngữ nói thanh chờ ta trở lại. Hàn Minh hương không biết khi nào thì cũng đi tới trên tường thành, nhìn đi xa đại quân, nói, ngươi yên tâm đi, ngũ ca nhất định hội bình an trở về. Vân ta tin hắn. Đỗ hiểu ly nói. Hàn Minh Hương nhìn đã ở trên tường thành Quý Lưu Phong, nhìn đến hắn trong mắt khát vọng, biết hắn cũng tưởng muốn lên chiến trường giết địch. Ta đi về trước đỗ hiểu Linh nhìn hai người liếc mắt một cái, nói: "Lưu Phong ca ca, ngươi đưa Minh Hương trở về đi." Nói xong, nàng liền mang theo hạ diên các nàng hạ thành lâu. Quý Lưu Phong đã đi tới, nhìn Hàn Minh Hương có chút tiêu tụy mặt nói: "Đi thôi." Hàn Minh Hương gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Một đường trầm mặc đến công chúa trước phù thời điểm, Hàn Minh Hương mới mở miệng hỏi câu, người có phải hay không cũng muốn thượng chiến trường. Hoàng thượng còn chưa nói, nhưng là liền trước mắt tình thế, thượng chiến trường là khẳng định chính là không biết đến lúc đó sẽ đi thế nào một bên. Ân, Hàn Minh Hương thản nhiên ứng câu, xoay người hồi công chúa phủ Quý lưu phong lên ngựa rời đi, không phát hiện cử kia mặt ngóng nhìn thân ảnh. Giang Nam bách độc cốc tiền. Hàn Minh xa đã muốn ở trong này ngây người hai ngày, nhưng là vẫn không có tìm được đi vào lộ, hắn thực không nghĩ ra, lúc trước chính mình là như thế nào lầm sông vào bách độc cốc. Bách độc cốc nhân ở bên trong đi ra một lần, nói cho hắn hòa phượng hoàng cũng không muốn gặp hắn, thỉnh hắn rời đi. Trừ này bên ngoài, hắn không tái kiến quá gì một người. Hắn không biết là cách hắn không đến ba thức địa phương, hòa phượng hoàng liền đứng ở nơi đó ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Bách đô cốc tiền cơ quan, bên ngoài nhìn không tới bên trong, bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Nếu luyến tiếc, vì cái gì không ra đi gặp lại? Bạch Ninh Viễn không biết khi nào thì đi tới Hòa Phượng Hoàng bên người. Hòa Phượng Hoàng lắc đầu, nàng không phải không nghĩ tới một lần nữa bắt đầu, nhưng là mỗi khi nàng nghĩ đến lúc trước chính mình chịu này ủy khuất cùng thương tổn, kia từng bước liền như thế nào cũng mãi không ra đi. Ai, hắn bất đắc dĩ nhìn Hòa Phượng Hoàng, thân thủ ngăn cản của nàng kiên ngay tại hai người xoay người chuẩn bị trở về thời điểm một cái hắc y nhân đi vào hàn minh sa phía sau nhàn vương người nọ quỳ xuống hàn minh sa nhìn người nọ nhận ra hắn là không phát sinh đại sự là không sẽ xuất hiện bóng đen thị vệ sắc mặt trở nên ngưng trọng hỏi xảy ra chuyện gì bắc Nguyên quốc cùng bắc lan quốc đồng thời hướng quốc gia của ta khai chiến hoàng thượng cấp triệu nhàn vương trở về hắc y nhân nói cái gì hàn minh sa hai tay nắm chặt quyền đầu nói chúng ta lập tức hồi kinh Hắn thượng thuyên ở ven đường mã, xoay người nhìn bắt đầu cốc liếc mắt một cái, lập tức mã tiên vừa kéo, rất nhanh ly khai. Hỏa phượng hoàng gặp hàn minh rời xa khai chân giật mình, lại vẫn là không có đi ra ngoài. Xem ra lần này phượng minh quốc gặp được đại phiền toái A. Bạch Ninh viễn nói, có định vương bọn họ ở, nói vậy cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Này triều đình chuyện tình chúng ta giang hồ mặc kệ, trở về đi. Hỏa phượng hoàng nói xong liền trở về cốc lý. Bạch Ninh viễn nhìn hòa Phượng Hoàng bóng dáng, lắc lắc đầu, hít câu, nữ nhân nột. Minh Chị 12 năm 3 tháng sơ, Phượng Minh Quốc cùng Bắc Lan quốc khai chiến từ Quý Luân Đại tướng quân mang binh chống lại. Minh Chị 12 năm tháng tư trung, Phượng Minh Quốc cùng Bắc Nguyên quốc khai chiến từ Định Vương mang binh chống cự. Đồng thời cùng hai quốc khai chiến, Phượng Minh Quốc áp lực không nhỏ, nhưng là vì năm nay quân đội thực lực tăng cường không ít cho nên cũng không có làm cho đối phương chiếm được ưu việt qua tiền 3 tháng hưng phấn kỳ. Hai bên chiến sự đều lâm vào trạng thái rằng co. Đỗ hiểu ly theo hàn minh dập rời đi sau mà bắt đầu viết tôn từ binh pháp tuy rằng toạt nhìn chỉ có 36 kế, muốn viết xuống đến cũng nhất kiện chuyện dễ dàng, bởi vì nàng còn muốn đem nguyên lai like điển cố cùng nhau viết đi vào cũng ở phía sau làm thượng chính mình lời bình. Hơn nữa nhâm thần phản ứng, nàng này phía trước phía sau không sai biệt lắm viết một tháng mới hoàn thành bất quá nàng viết xong bàn thảo sau liền làm cho hạ diên cùng oanh ca sao mấy phân chờ nàng kết thúc thời điểm hơn nữa hạ diên các nàng tổng cộng có bát phân nàng trước tặng một phần đến trong cung hàn minh trạch nhìn sau lập tức triệu tập đại thần nghiên cứu sở hữu quan viên đối này thư đều sợ hãi than không thôi đối đối hiểu ly quân sự tài hoa lại thán phục Biết được đỗ hiểu ly đã muốn viết ra bát phân, liền làm cho người ta lập tức đem này thưa đưa đến biên thành cấp quý luân cùng hàn minh dập, sau đó cho một phần cấp hàn minh xa, một phần cấp quý lưu phong còn lại lưu một phần ở trong cung, này hắn đều phân cho này hắn tướng quân. Thời gian nhoáng lên một cái, ba tháng đi qua, hai tuyến chiến sự tiến vào rằng con giai đoạn hàn minh trạch đem đỗ hiểu ly cùng hàn minh xa quý lưu phong triệu vào cung. Đỗ hiểu ly bụng đã muốn bắt đầu hiền hoài, nàng mặc một cái rộng thùng thình váy che khuất che khuất chịu tiến bụng. Nàng đi vào ngự thư phong thời điểm, phát hiện bên trong hàn minh xa cùng quý lưu phong đường ngọc đều đến đây. Tham kiến hoàng thưởng, đỗ hiểu ly hơi hơi phúc phúc thân, miễn lễ, ban thưởng tòa, hai cái thay giám cấp đỗ hiểu ly bàn đem ghế dựa lại đây. Quý lưu phong bọn họ sẽ không như vậy đãi ngộ một đám đều đứng thương nghỉ. Hiểu ly, hiện tại chiến sự nói vậy ngươi đều đã muốn hiểu biết chúng ta cùng Bắc Nguyên Quốc, Bắc Lan Quốc đều lâm vào rằng co giai đoạn. Hai bên chiến tuyến đều lôi kéo, đối chúng ta mà nói, này là phi thường nguy hiểm, một khi chúng ta lương thảo không đủ, liền nguy hiểm hàn minh trạch nói. Cho nên chấm cùng vài vị đại thần cấp các tướng quân thương nghị quyết định trước phá được một bên, sớm ngày chấm dứt một bên chiến sự, chấm dứt hai bên tha tình huống. Này ý tưởng là chính xác đỗ hiểu ly nói. Không biết hoàng thượng tính trước đối phó thế nào một bên. Bắc Lan quốc, Hàn Minh Trạch nói, Bắc Lan quốc địa thế càng thiên bắc, đợi cho bắt đầu mùa đông, đối chúng ta phi thường bất lợi, hơn nữa bọn họ thực lực so với Bắc Nguyên quốc yếu ít hơn nhiều, đối phó đứng lên yếu tương đối dễ dàng một ít. Đỗ Hiểu Ly gật đầu, xem ra bọn họ đều đã muốn phân tích không sai biệt lắm. Này hắn quân đội đều đã muốn phái đi ra ngoài, muốn rất nhanh phá được Bắc Lan quốc trong lời nói, phải phái càng mạnh quân đội đi cho nên chấm tính phái của người bộ đội đặc chủng đi. Hàn Minh Trạch nói, Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đường Ngọc cùng Quý Liêu Phong đều ở trong này thời điểm, trong lòng liền đoán được một hai. Nhưng bằng Hoàng thượng an bài, Đỗ Hiểu Ly nói, như thế chấm liền mệnh Quý Liêu Phong cùng Đường Ngọc xuất lĩnh quân đội đi trước Tây Bắc biên cảnh, trợ quý đại tướng quân sớm ngày đánh đội Bắc Lan đội. Nhàn vương vì đốc quân, đang đi trước Tây Bắc. Đãi Tây Bắc chiến sự ổn định, ngươi chờ thì tình huống đi trước phương Bắc trợ định vương tấn công Bắc Nguyên Quốc. Hàn Minh chạy quyết đoán nói. mà tướng lĩnh mảnh, thần tuân chỉ, đỗ hiểu ly xem phòng trong ba người ma quyền soàn soạt bộ dáng nhìn không được có chút lo lắng. Lương Thảo đã muốn ra đi, chậm cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai liền mang binh xuất phát. Hàn Minh chạy nói, thần chờ tuân chỉ, thần chờ cáo lui. Đỗ hiểu ly đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, ra hoàng cung, nàng nhịn không được nói, lưu phong ca ca, người muốn hay không đi tìm công chúa cáo biệt. Nhìn xem có thể hay không đi, quý lưu phong nói xong ly khai, tướng quân, mặt tướng cũng đi trước cáo lui, đường ngọc nói, đường phó tướng chỉ để ý hảo hảo đi, nhà của ngươi nhân ta sẽ tìm người chiếu cố đỗ hiểu ly nói, người thê tử cũng sắp sinh đi. Hy vọng ngươi sớm ngày trở về, nhìn xem ngươi thê tử sẽ cho ngươi sinh như thế nào một cái đại bàn tiểu tử. Nhiều viết tướng quân, đường ngọc hướng đỗ hiểu ly chắp tay, có quần nàng cam đoan, hắn không cần lo lắng chính mình sắp lâm bồn thê tử. Đỗ hiểu ly xem hàn minh xa còn không ly khai, nói, ngươi nhưng thật ra không chút hoang mang. Hàn minh xa nhún nhún vai ta lại không có gì có thể cáo biệt nhân, đi trở về cũng là một người. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Đỗ hiểu ly theo hắn trong lời nói lý nghe ra cô đơn, gật gật đầu trước lên xe ngựa. Hàn Minh xa thượng chính mình mã, một đường đem đỗ hiểu ly hộ tống hồi định vương phủ Thâm giả, Hàn Minh Hương còn tại Phật đường lý cầu phúc Bích Nhi vội vàng tiến đến, nói công chúa, nô thì vừa mới được đến tin tức thuyết minh ngày quý tướng quân cùng nhàn vương sẽ mang binh đi trước Tây Bắc. Hàn Minh Hương nghiệp Phật châu thủ một chút trợn mắt nhìn Bích Nhi, nói thật sự. Thật sự, hoàng thượng còn nói ngày mai sáng sớm vì bọn họ tiễn đưa đâu. Bích Nhi nói, quý tướng quân ngày mai bước đi, như thế nào cũng không vội tới công chúa nói một tiếng. Ta đã biết ngươi đi xuống đi. Hàn Minh Hương nói, là, Bích Nhi nhìn nhìn Hàn Minh Hương thở dài đi ra ngoài. Hàn Minh Hương nhắm mắt muốn tiếp tục lại phát hiện chính mình như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm đến. Một lát sau Nhi, nàng đem Phật Châu buông đứng dậy ly khai Phật đường. Nguyệt quang thanh lương như nước nàng dựa vào cây cột nhìn thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Ta còn tưởng rằng, người sẽ ở giống như trước giống nhau, ở bên trong ngốc cả đêm. Quý lưu Phong theo sân núi giả mặt sau đi ra, nhìn dưới ánh trăng đơn bạc thân ảnh. Người ban đêm sông vào công chúa phủ. Hàn Minh Hương không nghĩ tới hội đột nhiên nhìn thấy Quý lưu Phong, nghe hắn kia nói, hắn từng ở buổi tối đã tới nơi này. Bởi vì từ này Phật đường kiến khởi sau, nàng buổi tối đó là trực tiếp đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi ân sông như vậy vài lần, bất quá của ngươi thị vệ cũng không có phát hiện ta. Quý Lưu Phong thừa nhận, đứng ở chỗ này, vừa lúc có thể nhìn đến ngươi khác ở cửa sổ tốt nhất bóng dáng. rất nhiều cái tưởng nàng ban đêm, hắn liền đến nơi đây đến thủ nghe nàng niệm phật kinh, xem nàng ảnh ngược ở cửa sổ thượng bóng dáng. ngươi ngày mai bước đi Hàn Minh Hương cúi đầu vẫn là hỏi ra vấn đề này, là sáng mai. Quý Lưu Phong đi tới, đi vào Hàn Minh Hương bên người, thân thủ ôm lấy nàng, nói, Minh Hương, nếu ta có thể sống trở về ta liền đi hướng Hoàng thượng thỉnh hôn. Nếu ta không thể còn sống trở về, người yếu tìm một đáng giá phó thác nam nhân gả cho, sau đó hoàn toàn đem ta đã quên đi. Hàn Minh Hương không có dãy rủa, nàng tựa vào hắn trong lòng, nghe được hắn trong lời nói, trong nháy mắt nước mắt liền mới hạ xuống. Người nhất định hội còn sống trở về ngươi còn không có đem ta đuổi tới thủ, như thế nào có thể không trở lại. Quý Lưu Phong buông ra Hàn Minh Hương, hai tay nâng lên của nàng mặt nhìn đến trên mặt hắn nước mắt nhẹ nhàng hôn đi xuống, theo nước mắt theo hai má hôn đến của nàng hai mắt. Đối ta còn không đem ngươi đuổi tới thủ như thế nào có thể không trở lại? Chờ ta, chờ ta trở lại chúng ta một lần nữa bắt đầu. Hào. Hàn Minh Hương tựa đầu trôn ở hắn trước ngực, giờ khắc này nàng đột nhiên hiểu được mặc kệ sinh mệnh cho nàng như thế nào thống khổ cùng suy sụp, nàng vẫn như cũ không thể quên được lúc ban đầu cảm tình, không thể quên được tối thật sự kia phân tình. Ngay cả bọn họ bỏ qua quá, nàng oán hận đủ tự thi quá trải qua khúc khúc chết chết nàng chờ người kia, hay là hắn. Quý lưu phong lại cầm thụ của nàng không muốn xa rời, nghe của nàng phát hương, đột nhiên có chút xúc động, một tay lấy nàng hoành ôm lấy đến, ở của nàng kinh ngạc chung thướng nàng ôm đến bên cạnh phòng ngủ ôm nàng rơi xuống trên giường. Hắn nhìn nàng có chút thẹn thùng mặt cúi người hôn đi xuống. Hắn muốn nàng trở thành chính mình nữ nhân, nhưng là ngẫm lại chính mình không biết tương lai, hắn vẫn là khắc chế. Hắn tựa đầu trôn ở của nàng cảnh oa, nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi ta cũng cần phải trở về. Hắn phải rời đi, bằng không hắn khắc chế không được chính mình Hàn Minh Hương ở hắn đứng dậy thời điểm đưa hắn giữ chặt ngẩng đầu nhìn hắn Nếu ngươi trở về, ngươi vừa lúc thực hiện của ngươi hứa hẹn Ngươi nếu cũng chưa về ta tốt xấu cũng có cái nhớ lại Hương giấu phù dung chứng chúc huy miên tú vi Làm hai người hòa hợp nhất thể, thời gian giống nhau đảo lưu trở lại hai người mến nhau thời khắc Nơi này có khỏa tảng đá, không bằng chúng ta làm cho nó đến cho chúng ta làm chứng kiến Thiếu niên nói Làm như thế nào chứng kiến Cô gái mở to hai mắt nhìn thiếu niên xuất ra một phen trùy thủ Ở trên tảng đá trước mắt câu thơ Cô đơn chiếc bóng vỏng tướng hộ trích tiện viên ương không thiện tiên Hàn Minh hương ngày thứ hai lên thời điểm Bên cạnh ấm áp đã muốn không ở Dương mắt nhìn thoáng qua canh giờ Hiện tại bọn họ chỉ sợ đã muốn xuất phát đã lâu thân thủ đụng đến bên giường làm ra vẻ ngọc bội Cầm lấy đến giống nhau nghe được hắn rời đi Khi ở bên tai nói câu kia chờ ta Chờ đợi ngày là dài dòng, ít nhất theo đỗi hiểu ly là như vậy. Lần đầu tiên mang thai thời điểm, tuy rằng thân thể khó chịu, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy thời gian quá rất nhanh, cảm giác còn không có như thế nào quá đâu, cũng đã dỡ hàng. Nhưng là lần này, nàng thân thể không có gì phản ứng, lại cảm thấy kia sàn kỳ đến hảo chậm. 11 Nguyệt nàng ở một cái đại tuyết bay lên ngày còn lại của nàng cái thứ ba đứa nhỏ, bà mụ nói, là cái tiểu vương gia. Nàng làm cho bà mụ đem đứa nhỏ phóng tới chính mình bên cạnh, sờ sờ hắn tay nhỏ bé, nói, ngươi phụ vương lần này không có thể nhìn ngươi xuất thế, hắn còn không có trở về. Chúng ta cùng nhau chờ hắn đi. Quá mức mệt nhọc nàng ôm đứa nhỏ đã ngủ, trong mộng tựa hồ thấy được ở trên chiến trường huy bảo kiếm giết địch hàn minh dập, hắn mặc màu trắng áo giáp, đem chung quanh địch nhân toàn bộ giết chết, máu tươi phun đến hắn áo giáp thượng, hết sức đáng chú ý. Này năm đỗi hiểu ly là ở trong tháng lý quá cho nên hắn không cần đi trong cung chúc tết Nhưng thật ra Hàn Minh Hương cùng phó nhã lan các nàng đến nàng nơi này đến nàng Bất quá bởi vì chiến tranh các nàng cũng chỉ là giản đơn giản đan chúc mừng một chút Biết rõ thập tam năm 2 tháng, Bắc Lan quốc tướng quân ở trên chiến trường bị giết Bắc Lan quốc đầu hàng Phượng Minh quốc đã xong hai bên tác chiến khốn cảnh Quý luôn mang theo một ít quân đội ở Tây Bắc phòng thủ phòng ngừa Bắc Lan quốc lại phản công Quý Lưu Phong cùng Đường Ngọc mang theo bộ đội đặc chủng nhân chạy tới xa thành viện chợ Hàn Minh dập. Lúc này Bắc Nguyên Quốc cùng Phượng Minh Quốc chiến trường đã muốn theo Phượng Minh Quốc cảnh nội truyền rời đến Bắc Nguyên Quốc cảnh nội, Triệu Trinh không chịu đầu hàng, song Phương liền tiếp tục đánh. Biết rõ, thập tam năm tháng 6, Phượng Minh Quốc đã muốn chiếm lĩnh Bắc Nguyên Quốc tứ tòa thành trì, đến 7 tháng thời điểm, lại gia tăng rồi 2 tòa. Trên giang hồ mọi người ở nói đến đây thứ chiến đấu, đối vài cái lĩnh quân nhân vật tự nhiên đều là một trận thổi phồng trà lâu thảo luận thư bách hiểu xanh luôn ở trước tiên được đến tiền tuyến tin tức mới nhất tin tức đó là đại chiến mới trên đời nhân diện tiền lượng thướng cung nỏ đội lại giúp đại quân mở ra bác huyên quốc một tòa cửa thành, làm cho mọi người lại một lần chiếm lĩnh một tòa thành trì. Bất quá cũng có một cái không tốt tin tức đó là nhàn vương điện hạ lần này trong chiến đấu bị thương, mang theo nhất tiểu đội nhân rơi xuống không rõ. Hỏa phượng hoàng đang ở lầu hai thượng uống trà, nguyên bản đối phía dưới tuyết thư cũng không phải thực để ý, nghe được nói hàn minh sa bị thương rơi xuống không rõ thời điểm, trong tay chén trà một cái không xong rơi xuống trà trên bàn. Tiểu sư thúc làm sao vậy? Đi theo hỏa phượng hoàng cùng nhau nhân thân thiết hỏi. Phía dưới tuyết thư nhân còn tại nói xong, nhàn vương là như thế nào bị thương, ở đâu nhi mất tích, hỏa phượng hoàng cọ một chút theo chỗ ngồi thượng đứng lên, nói, ngươi trở về nói cho ra ra, ta không quay về. Nói xong nàng liền nắm lên trên bàn kiếm, vội vàng chạy đi xuống lầu. Tiểu sư thúc người nọ tưởng muốn ngăn cản nàng, lại trích đụng đến cô nàng một mảnh góc áo. Lập tức chính là cốc chủ sinh nhật tiểu sư thúc phía sau đi chỗ nào. Người nọ khó hiểu nói, nghe được phía dưới còn tại nói hàn minh xa thời điểm, hắn vỗ đầu, nói tiểu sư thúc sẽ không phải đi chiến trường đi. Không được ta phải nhanh lên trở về nói cho cốc chủ. Nghe nói chính mình cháu gái đi chiến trường, Hoa cốc trù thở dài, nói từ nàng đi thôi. Ít nhất như vậy, nàng sẽ không cả ngày sầu mi khổ kiểm ai. Theo thời gian lặp dài, mọi người sức chiến đấu đều có chút giảm xuống, song phương lại lâm vào rằng co giai đoạn. Không thể không nói triệu trinh quả thật là vì nhân vật lợi hại, phượng minh quốc quân đội như thế chi cường, bọn họ còn có đỗ hiểu ly viết tôn từ binh pháp 36 kế ở tình huống như vậy hạ hắn đều có thể làm cho song phương lâm vào cục diện bế tắc. 11 Nguyệt đỗ hiểu ly giữa trưa vì vừa mãn một tuổi tiểu nhi thử tiến hành rồi chọn đồ vật đoán tương lai, hơn một năm trước chọn đồ vật đoán tương lai một màn còn rõ ràng ở mục nhưng là lần này hắn cũng không ở. Nghe được vừa mãn nhất tuổi đứa nhỏ kêu cha, nhìn đến Phúc Lâm cùng Phúc Hy không chỉ một lần hỏi nàng cha là cái gì, cha đi đâu vậy, nàng trong lòng liền phức tạp không thôi. Đường thiên buổi chiều, nàng liền cầm một cái hộp tiến cung đi. Hàn Minh Trạch đang nhức đầu chiến sự chuyện tình liên tục tác chiến đã muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nghe được Đỗ Hiểu Ly cầu kiến, hắn có chút kỳ quái nàng phía sau tìm đến chính mình làm cái gì? Hôm nay không phải nàng con chọn đồ vật đoán tương lai sao? Làm cho nàng tiến vào. Là Đỗ Hiểu Ly ôm hòm tiến vào trên mặt biểu tình còn có chút do dự. Nhìn thấy Hàn Minh Trạch đều đã quên hành lễ, Hàn Minh Trạch cũng không truy cứu này. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cái dạng này cũng là lần đầu. Người tới gặp chẫm, có chuyện gì sao? Hàn Minh trạch thanh âm đánh gãy đỗ hiểu ly do dự, nàng xem một chút ngồi ở long ỉ người trên, giống như cố lấy dũng khí bản nói, hoàng thượng ta có dạng này nọ cấp hoàng thượng xem. Nga, là cái gì? Hàn Minh trạch xem đỗ hiểu ly trong lòng hòm, hỏi. Đỗ hiểu ly ôm hòm thủ nắm thật chặt nói thứ này muốn tới chống trải địa phương tài năng xem. Còn có như vậy chú ý? Một khi đã như vậy, người cảm thấy đến làm sao tài năng xem? Hàn Minh Trạch hỏi trước kia phế khí này cung điện đi Đỗ Hiểu Ly nói Hàn Minh Trạch đánh giá trong chốc lát Đỗ Hiểu Ly không biết cái gì vậy còn muốn đến phế công tài năng xem bất qua hắn vẫn là đáp ứng Hảo chúng ta đây liền đi vào trong đó nói xong hắn liền đứng dậy theo Long Í cao thấp đến đan công công suý phất trần kêu bãi giá Đỗ Hiểu Ly xem Hàn Minh Trạch cái gì cũng chưa hỏi liền đồng ý cảm thấy hắn đối chính mình cũng là thật sự đủ tín nhiệm. Bọn họ đi vào bên ngoài, vừa lúc nhìn đến Đỗ Vân Hàn mang theo nhất chúng quan viên lại đây. Gặp qua Hoàng thưởng, đứng lên đi, Hàn Minh Trạch khoát tay áo, hồi đầu nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, nói các người tới trước ngự thư phòng chờ chẫm đi. Hoàng Thượng cũng có thể cho bọn họ cùng đi. Đỗ Hiểu Ly nói, Đỗ Vân Hàn nhìn nhìn Hàn Minh Trạch lại nhìn nhìn chính mình nữ nhi, không biết hai người đang nói cái gì. Nếu như vậy, vậy ngươi nhóm liền nhất đứng lên đi. Hàn Minh Trạch nói. Hắn có loại cảm giác Đỗ Hiểu Ly cho hắn xem gì đó, sẽ là thay đổi hiện hướng trọng yếu này nọ. Thần chờ tuân chỉ, đoàn người đi vào một tòa phế khí công điện, Đỗ Hiểu Ly nhận ra đây đúng là nàng năm đó theo Hoàng Thái Hậu mật đạo trốn tới địa phương. Nơi này có thể chứ? Hàn Minh trạch hỏi, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nơi này sân cũng đủ rộng mở hơn nữa bởi vì phế khí không cần, bị hủy cũng không quan hệ. Thỉnh Hoàng thượng cùng các vị đại thần đến sân ngoài cửa đứng. Vương Phi, người yếu cho chúng ta xem là cái gì vậy? Một vị đại thần thiếu kiên nhẫn hỏi. Muốn tới như vậy hèo lánh địa phương đến, còn như vậy thần thần bí bí, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Các người lập tức sẽ biết. Đỗ Hiểu Ly nói, nhìn đến mọi người đều còn đứng ở sân bất động, Đỗ Hiểu Ly xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mọi người thế này mới hướng sân bên ngoài rời đi. Hoàng thượng, này cung điện nếu đã muốn phế khí không cần, nếu không cẩn thận bị hủy, sẽ không trách ta đi. Đỗ hiểu ly đột nhiên hỏi, sẽ không, hàn minh trạch nói, kia liền hào, đỗ hiểu ly ôm thùng đi vào trong viện tử gian, viện này không sai biệt lắm có trăm mét dài, nàng chạm ở bên trong, khoảng cách kia cung điện cũng có năm sáu mười thước. Nàng đem thùng phóng tới thượng, mở ra nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy bên trong gì đó, nếu có hiện đại nhân trong lời nói, liếc mắt một cái có thể nhận ra kia này nọ cùng hiện đại lựu đạn không sai biệt lắm. Hoàng thượng, vương phi cầm trong tay là cái gì? quan viên nhìn đến đỗ hiểu ly thủ lý kỳ quái gì đó, hỏi. Chấm cũng lần đầu tiên gặp. Hàn Minh chạch lắc đầu. Đỗ thừa tướng ngươi biết không, vi thần cũng chưa thấy qua. Đỗ vân hàn nói, chúng ta đây chỉ có chờ nàng nói cho chúng ta biết đây là cái gì. Đỗ hiểu ly nhìn trong tay lựu đạn đây là nàng tại đây một năm lý nghiên cứu đi ra, dựa vào kiếp trước đối xung ống đạn dược quen thuộc nàng ở hai tháng tiền cũng đã thành công, nhưng là nàng vẫn không có nói cho bất luận kẻ nào chính là không nghĩ đem như vậy lực sát thương vũ khí công chưa hậu thế. Dù sao xuất hiện như vậy vũ khí, đối thế giới này hội có cái gì ảnh hưởng nàng cũng không biết. Xem mọi người đều đã muốn thối lui đến sân bên ngoài, nàng xoay người hướng tới phía trước không, hít sâu một ngụm, lạp sớt dẫn tuyến sau tiền phía trước ném đi. Nhất nhị tam tứ, oanh, tiếng nổ mạnh làm cho sân bên ngoài nhân theo bản năng bưng kín chính mình lỗ tai, mặt thậm chí đều có chút rất nhỏ lay động. Nổ mạnh khiến cho sương khói tán đi, lộ ra mặt một cái hố to. Này, này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhỏ như vậy nhỏ một cái này nọ cương nhiên đem mặt tạc ra một cái hố to. Đỗ Hiểu Ly đem hòm ôm lấy đến, đi vào Hàn Minh Trạch trước mặt nói, "Hoàng thượng, này đó là ta muốn cho các ngươi xem gì đó." "Đây là cái gì?" Hàn Minh Trạch nhìn về phía Đỗ Hiểu Ly, ánh mắt trở nên nóng rực. "Đây là dùng hỏa dược chế thành vũ khí, tạm thời đã kêu lựu đạn đi." Đỗ Hiểu Ly nói, "Hỏa dược, kia là cái gì?" Đỗ Vân Hàn hỏi. Đỗ Hiểu Ly nhớ tới nơi này cũng không kêu hỏa dược, giải thích nói, "Chính là dùng để làm pháo gì đó." Dùng pháo làm thành này cái gì lựu đạn uy lực cương nhiên lớn như vậy. Hào, hào, hàn minh Trạch vỗ vỗ thủ. Hoàng thượng, có thứ này, này chiến tranh thắng lợi sắp tới a Vương Phi thật sự là thật là lợi hại. Đỗ Hiểu Ly nhìn bọn họ kích động bộ dáng, một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bất quá nếu đã muốn lựa chọn kia cũng chỉ có tiếp tục đi xuống đi. Kiến thức lựu đạn uy lực, hàn minh Trạch lập tức đem phương pháp yếu lại đây. Thu thập nguyên vật liệu liền bắt đầu sinh sản. Ở chế tác trong quá trình, bởi vì thao tác không lo, ra quá hai lần ngoài ý muốn, đã chết không ít. Mặt sau đến nhân biết thứ này lợi hại, đều thật cẩn thận. Mình chỉ thập thứ năm hai tháng, không kịp Phúc Hy cùng Phúc Lâm qua cái thứ ba sinh nhật, Đỗ Hiểu Ly liền đem đứa nhỏ giao cho phụ thừa tướng, chính mình mang theo nhóm đầu tiên sinh sản đi ra hỏa dược đi phương Bắc. Ba tháng, nàng tìm được rồi tiền tuyến hàn minh dập. Hai năm không gặp đỗ hiểu ly vẫn là liếc mắt một cái ngay tại một đôi binh lính trông nhận ra cái kia quen thuộc thân ảnh. Hàn Minh Trạch đang ở cùng các tướng lĩnh thương nghị mặt sau tác chiến kế hoạch nghe được binh lính nói tiến đến chợ giúp người tới, hắn ngẩn đầu liền thấy được một thân nam trang đỗ hiểu ly. Hắn bước nhanh chạy tới, nói, như thế nào là ngươi? Không phải nói là mạnh thiếu tướng sao? Là ta không làm cho bọn họ cho ngươi nói là của ta, bằng không ngươi không để cho ta tới làm sao bây giờ? Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập gầy yếu khuôn mặt đau lòng nói. Ngươi gầy, Quý Lưu Phong cùng Hàn Minh xa cũng đi tới, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, nói chúng ta thu được tín nói có nhân hội mang theo phát minh mới vũ khí lại đây, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Tiểu tầu tử, ngươi đều cho chúng ta mang cái gì đến đây? Ta hiện tại là Đỗ Thướng Quân. Đỗ Hiểu Ly sửa đúng nói. Không nghĩ tới đã hơn một năm không thấy, hàn minh xa cả người cảm giác đều thay đổi, không hề này đây tiền kia phong lưu không kiềm chế được bộ dáng hơn thành thục cùng ổn trọng còn có sát phạt khí. Là đỗ tướng quân, hàn minh xa cười nói, không biết ngươi cho chúng ta mang đến là cái gì tân vũ khí. Đỗ hiểu ly chỉ chỉ phía sau hơn 10 thùng, chính là này đó thùng, quý lưu phong đi qua đi, này mười mấy cái thùng có thể trang hạ bao nhiêu vũ khí. Chỉ sợ ngay cả nhất trích đội ngũ đều phân phối không đủ. Này không phải phân cho này binh lính đỗ hiểu ly nhìn ra quý liêu phong nghi hoặc đi qua đi, đem thùng mở ra, bên trong là một cái cái hộp nhỏ. cư nhiên trang như vậy tinh vi, rốt cuộc là cái gì bảo bối. Hàn Minh xa nói xong cầm lấy một cái cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong nằm một cái chưa thấy qua gì đó. Như vậy kỳ quái gì đó, lấy tới làm cái gì? Quý liêu phong hỏi. Hàn Minh dập thường cầm lấy lựu đạn đến xem, bị Đỗ Hiểu Ly lập tức vuốt ve. Này này nó các ngươi hiện tại không thể tùy tiện bính. Đỗ Hiểu Ly nói, các ngươi muốn biết đây là cái gì? Quý Lưu Phong cùng Hàn Minh xa gật gật đầu, liền ngay cả Hàn Minh dập cũng là tò mò nhìn Đỗ Hiểu Ly. Chúng ta đây liền đến thử xem đi. Đỗ Hiểu Ly nói, tìm cái trống chải không người địa phương. Này đại ngọn núi, nơi nơi đều là không? Quý Lưu Phong nói. Bọn họ đang ở tấn công một cái thành thị, hiện tại hạ trại chính là ngoài thành một mảnh đại ngọn núi, bất quá bởi vì này thành thị lâu công không dưới, mọi người đều có chút mỏi mệt Đỗ hiểu ly xem này binh lính ánh mắt liền biết tiếp tục đi xuống trong lời nói, bọn họ đấu tranh đều phải bị ma hết vừa lúc nương này kích thích một chút bọn họ Bên kia kêu lên một ít binh lính cùng nhau đi, này tuyệt đối là so với công nỏ đội càng cường hãn tồn tại Đỗ Hiểu Ly lên tiếng, Hàn Minh dập tự nhiên là làm theo, hắn cũng biết Đỗ Hiểu Ly dụng ý, liền phân phó đi xuống, trừ bỏ lưu thủ cùng tuần tra, này hắn nguyện ý đi binh lính đều có thể đi. Đỗ Hiểu Ly làm cho chính mình mang đến nhân thủ hơn 10 tương lựu đạn, không được bất luận kẻ nào tới gần trái lệnh giả quân pháp xử trí. Sau đó mang theo Hàn Minh dập bọn họ cùng đi mặt sau đỉnh núi. Này binh lính nghe nói đỗ hiểu ly mang đến tân vũ khí đều rất ngạc nhiên, nàng phía trước tạo ra cung nỏ đội đã muốn làm cho mọi người mở ra nhãn giới, so với kia còn cường hãn tồn tại kia rốt cuộc nhiều lắm lợi hại. Vì thế chờ đỗ hiểu ly bọn họ đến đỉnh núi sau trong chốc lát, không ít binh lính đều đến đây, mọi người đem đỉnh núi cùng bên cạnh đỉnh núi đều đứng đầy. Đỗ hiểu ly nhìn nhìn, đến nhân không ít nhìn đến mọi người trong mắt hào kỳ, nói ở sơn cốc đều đi lên, bằng không trong chốc lát làm bị thương làm sao cũng không có lời. Đứng ở sơn cốc nhân đều hiện lên đỉnh núi, đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, đi đến giữa sơn núi, sau đó nhìn lại mọi người liếc mắt một cái, kéo lựu đạn dẫn tuyến, sau đó bay trở về. Oanh! Đỗ hiểu ly vượt sơn cốc hạ liền đi ra đinh tai nhức óc thanh âm kinh mọi người còn tưởng rằng là phía dưới đột nhiên xuất hiện hai cái đánh nhau võ lâm cao thủ. Mang khói đặc tán đi, mới nhìn đến phía dưới đống hỗn độn một mảnh. Này, này cũng quá lợi hại đi. Bị dọa choáng váng binh lính ngơ ngác nhìn phía dưới, lập tức bộc phát ra kích động hò hét thanh. Hàn Minh xa cùng Quý lưu Phong hai người cũng kích động không thôi, Này uy lực so với được với những cao thủ phát động công kích tùy tiện một người bình thường đều có thể như thế kia hơn 10 thương lựu đạn là cỡ nào đại sức chiến đấu. Thế nào, Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập hỏi. Hàn Minh dập tuy rằng không giống những người khác biểu hiện như vậy mãnh liệt nhưng là trên mặt cũng là ước chế không được tươi cười. Hàn ôm cổ Đỗ Hiểu Ly, nói, Ly Nhi, người thực là của chúng ta phúc tinh. Quý Lưu phong cười to, Vũ hàn minh xa bả vai, nói có này chúng ta còn sợ không không dưới này cát vàng thành sao. Ha ha ha ha, quần doanh lý nhân nhìn thấy không có tới nhân nghe thế biên động tĩnh đều đều đi lên, nhìn đến sơn hạ hố to, liên tưởng đến nghe được thật lớn tiếng vang, dù là là không có tận mắt đến, cũng bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn lính la lên, hàn minh dập bị mọi người tức giận sở cuốn hút nói, đi chúng ta trở về thương nghị đối sách sớm ngày đem cát vàng thành phá được xuống dưới. Hàn Minh ra cùng nhất chúng tướng quân phó tướng đều đi theo đi trở về, vừa mới kia một màn làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức mượn lựu đạn đi đánh giặc. Trải qua một ngày thương nghỉ, Hàn Minh dập bọn họ rất nhanh làm ra tác chiến kế hoạch. Đỗ Hiểu Ly ở thích hợp thời điểm nói ra bản thân đề nghị, lại làm cho mọi người đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đỗ Hiểu Ly cho bọn họ một ngày thời gian đến quen thuộc này lựu đạn tránh cho đến lúc đó thương đến người một nhà. Ngày thứ ba quý lưu phong liền mang theo quân đội đi công tường. Đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập hàn minh xa ở phía sau nhìn, lâu công không dưới cát vàng thành cử thành ở một tiếng tiếng nổ mạnh trung hóa thành phiến phiến phế tích. Thật sự là dã man. Đỗ hiểu ly bình luận. Này cũng là ngươi dạy hắn nhóm hàn minh dập cười nói. Cho dù là dẹp xong này thành trích sợ các ngươi trở ra phải làm chuyện thứ nhất chính là tìm người làm nhất phiến môn đi. Đỗ hiểu ly bĩu môi, này làm sao là nàng giáo phá hư. Ha ha, này cử thành hỏng rồi, tái làm nhất phiến là được. Hàn Minh xa cười lớn nói. Bởi vì một viên lựu đạn, bọn họ đem cử thành tạc bay quân đội sĩ khí đại trướng tiến vào trong thành sau một đám đều là sức mạnh 10 phần. Mà cát vàng thành thù thành binh lính còn lại là bị chiêu thức ấy dọa mông, nhìn đến phượng minh quốc binh lính sát thương tường thành đến mới phản ứng lại đây, bất quá cùng đối phương tương phản, bọn họ sĩ khí đại lạc cát vàng thành rất nhanh đã bị dẹp xong. Hàn Minh dập bọn họ nhập trú cắt vàng thành chuyện thứ nhất quả nhiên là làm cho người ta làm nhất phiến cửa thành. Đỗ Hiểu Ly phát hiện quân đội trở ra cũng không có chém lung tung giết lung tung, trừ bỏ một ít mưu toan phản kháng nhân bị giết bên ngoài, này vừa sáng dân chúng bọn họ một cái cũng chưa đồng. Đây đều là ngũ ca mệnh lệnh ai dám thiêu sát cướp bóc giống nhau ngay tại chỗ tử hình. Lúc trước cũng có mấy cái không tin tà, bị ngũ ca trực tiếp bên đường giết chết, sau lại này đó binh lính liền an phận Hàn Minh xa giải thích nói. Cũng đang là như thế, chúng ta đến từng cái thành thị, này dân chúng cũng không hội lo lắng cho mình mệnh, đến phản kháng nhân cũng ít không ít. Triệu trinh gần vài năm không thế nào quản quốc sự, hoàng đế cũng dần dần lớn lên, đợi tin tiểu nhân lời dèm pha, làm ra không ít thương tổn dân chúng chuyện tình, đã sớm mất dân tâm. Nếu bác Nguyên không thể cho bọn hắn muốn cuộc sống, đó là ai thống trị đều không quan hệ, dân chúng cầu bất quá là bình an thôi. Đỗ hiểu ly thở dài. Nói cũng kỳ quái, này triệu trinh như thế nào đột nhiên theo đuổi hoàng đế làm sằng làm bậy hàn minh xa khó hiểu hỏi Tâm tư của hắn ai biết được, chúng ta đi nhìn xem minh dập xử lý thế nào đi Đỗ hiểu ly nói xong rồi ngựa trôi qua, lựu đạn vừa hiện thế, lập tức khiến cho các quốc gia xôn xao Này hắn các quốc gia đều cảm thấy bất an, bất quá hàn minh chạy thả ra nói đến Chỉ cần bắc tề quốc cùng đông ly quốc không ra tay, hắn cũng sẽ không đối phó bọn họ Nguyên bản dục dịch hai quốc thật đúng là liền an phận xuống dưới Đỗ Hiểu Ly nghe được tin tức này thời điểm cười cười Hàn Minh Trạch hiện tại sẽ không đối bọn họ động thủ Nhưng là ở về sau Hàn Minh Trạch là nhất định sẽ không tha khí Triệu Trinh ở mấy tháng tiền liền về tới chính mình trong nhà Không hề ở tiền tuyến tự mình đốc chiến Mà là ở Vĩnh Châu thành chỉ huy Bất quá đối Bắc Lan quốc liên tục mất thành chuyện tình Hắn cũng không thế nào để ý Nghe được hàn minh dập bọn họ dùng lựu đạn tặng điệu cư thành chuyện tình, hắn kinh ngạc một chút lập tức quơ quơ trong tay chén rượu, nói, sư phó nói là đối, này chiến tranh quả nhiên là có dị sổ xuất hiện, sư phó nói yếu thuận theo thiên mệnh a." Ở cát vàng thành nghĩ ngơi hồi phục vài ngày, hàn minh dập bọn họ một lần nữa quy hoạch một chút tác chiến kế hoạch nguyên bản một đường chia làm ba đường, hắn cùng đỗ hiểu ly mang một đường, quý lưu phong cùng đường ngọc mang một đội. Hàn Minh xa cùng mặt khác hai cái tướng quân mang một đội Quý Lưu Phong cùng Hàn Minh xa bọn họ ở hai bên phụ trợ. Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly trực tiếp hướng Bắc nguyên quốc chính trị trung tâm Vĩnh Châu thành tiến công Năm đó tiểu hoàng đế đã muốn trưởng thành đại hoàng đế Một lòng nghĩ yếu ban đồ triệu trinh Nhưng là thật sự gặp được vấn đề cũng chỉ có tìm triệu trinh hỗ trợ đi cầu hắn giải vây Triệu Trinh khen ngược trừ bỏ một cái điều mệnh lệnh theo thư phòng phát ra đi, vẫn không thấy bất luận kẻ nào chính là Hoàng đế tự mình đến đây kia phiến cửa phòng cũng không mở ra quá. Triệu Trinh mệnh lệnh ở trình độ nhất định thưởng trường hải Phượng Minh Quốc tiến độ nhưng là nề hà người ta lựu đạn quả thật cường hãn, quân đội sức chiến đấu không giống bình thường, Phượng Minh Quốc quân đội vẫn là một ngày thiên tới gần Vĩnh Châu Thành. Bác Nguyên Quốc Hoàng đế lần này thật sự ngồi không yên, lại đi tới Trấn Quốc Hầu Phủ. Lần này Triệu Trinh nhưng thật ra thấy hắn. Thị vệ mang theo hoàng đế một người đi hậu viện, triệu trinh đang ở hoa viên lý uống rượu. Cuối thu khí sảng, hoàng thượng muốn hay không cùng nhau đến thường cúc. Triệu trinh hướng hoàng đế rơ lên chén rượu, dò hỏi. Hoàng đế rất nhanh đi qua đi, nói hiện tại đều khi nào thì hầu ra còn có tâm tình ở trong này uống rượu thường cúc. Bần khó được thời tiết tốt như vậy, cúc hoa khai tốt như vậy, tự nhiên là tốt hảo thường thường triệu trinh nói xong đem một cái chén rượu lấy ra nữa, đổ thượng một chén rượu, phóng tới đối diện. Hoàng đế đi vào hắn đối diện tọa hạ, bưng lên chén rượu, một ngủ uống cạn. Triệu Trinh vừa muốn cho hắn châm rượu, hắn cầm trụ tay hắn, nói, Trấn quốc hầu, hiện tại rượu cũng uống, hoa cũng thưởng, người cũng nói, nói chúng ta hiện tại làm thế nào chứ? Này phượng minh quốc quân đội, lập tức sẽ đánh tới Vĩnh Châu Thành đến đây. Cấp cũng cấp không ra biện pháp. Triệu Trinh thu hồi chính mình thủ, nói, Hoàng thượng không bằng an tâm chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Hoàng đế hỏi, chờ bụi bậm lạc định một ngày. Triệu Trinh nói, bụi bẩm lạc định, người nếu tái không ra tay trong lời nói, chẫm chỉ sở cũng không có mệnh xem chuyện này bụi bẩm lạc định rồi. Hoàng đế nói, bản hậu luôn luôn tại ra tay a Triệu Trinh nói, bằng không, ngươi cho là, bằng ngươi cùng của ngươi này cái thân tín, có thể chống đỡ hàn minh dập bọn họ lâu như vậy. Nếu không là các ngươi ngày thường lý đối dân chúng quá mức hà khắc làm không ít chuyện xấu, như thế nào hội lộng đến bây giờ lòng người hướng bối, dân chúng không cái đi ra duy trì của ngươi. Bắc Uyên quốc thành trì lại như thế nào hội mất đi nhanh như vậy? Hoàng đế bị Triệu Trinh trong lời nói nhất đổ, không cam lòng nói, "Nhưng là ngươi không thiệt tình muốn cùng bọn họ đánh, bằng không ngươi hiện tại như thế nào còn có thể nơi này uống rượu thưởng cốc?" Hoàng thượng nói đúng vậy, bản hậu là không tính lại ra tay Triệu Trinh nói. "Cái gì?" Hoàng đế kinh ngạc nhìn Triệu Trinh, "Bản hậu nói không muốn ra tay, ta cho ngươi tranh thủ 2 năm thời gian." Đáng tiếc vẫn là vô dụng nếu hiện tại đã muốn binh lâm thành hạ Người tái làm cái gì cũng là phí công triệu trinh nói Người chớ quên, lúc trước là người mang binh đi tấn công phượng minh quốc Mới có thể đưa bọn họ quân đội dẫn tới được Người hiện tại nói người mặc kệ là cái cõi ý tứ gì Chẳng lẽ người tưởng chơ mắt nhìn bác Nguyên quốc diệt quốc sao Hoàng đế hoàng, một phen nhéo triệu trinh vạt áo Triệu trinh vung tay lên, hoàng đế liền lui ra phía sau hai bước buông hắn ra Hắn sửa sang lại một chút quần áo, nhìn hoàng đế, lạnh lùng cười, người nói đúng vậy, ta chính là muốn nhìn này bác Nguyên Quốc bị giết quốc, nó tốt nhất là hôi phi yên diệt. Vì cái gì, hoàng đế ký khiếp sợ lại khó hiểu, bởi vì ta hận nó. Triệu Trinh nói xong liền xoay người ly khai, để lại kinh ngốc hoàng đế. Hắn trở về mục đích cũng không phải muốn làm này bác Nguyên Quốc chấn quốc hầu, mà là tự tay bị hủy nó. Chấn quốc hầu, ngươi đừng đi ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế ngơ ngác ngồi vào ghế thượng, nhìn đến trên bàn chén rượu, lập tức ném tới thượng. Người nếu muốn sống mệnh, binh lâm thành hạ là lúc đầu hàng đổi bình an. Triệu trinh thanh âm không biết từ nơi này truyền đến quán nhập hoàng đế lỗ tai lý. Triệu trinh, triệu trinh, ngươi cho chấm trở về. Hoàng đế hướng tới không trung giống to, nhưng không ai tái trả lời hắn. Hắn ôm đầu ngồi sổm xuống đi, ô ô khóc đi ra, miệng vẫn hỏi. Vì cái gì, vì cái gì? Hoàng thượng. Một cái hoạn quan đi tới, đi vào hoàng đế bên người, nói, hoàng thượng không cần thương tâm, này còn chưa tới cuối cùng thời điểm đâu, chúng ta tướng quân đội toàn bộ phái ra đi, không nhất định liền đánh không lại này bọn đạo trích hạng người. Từ thái, ngươi còn tin tưởng chẫm? Hoàng đế nhìn này hoạn quan, mê mang hỏi. Nô tài tự nhiên là tin tưởng hoàng thượng từ thái cười cười. Hiện tại cũng cũng chỉ có bất tài hội bồi ở chẫm bên người hoàng đế một tay nắm từ thái tiêm dài bóng loáng thủ, một tay nắm ở hắn trong suốt nắm chặt thắt lưng. Bây giờ còn không tới cuối cùng thời khắc, chấm sẽ không tha khí. vân, nô tài tin tưởng Hoàng thưởng, Hoàng đế hồi cung, đem sở hữu binh lực toàn bộ triệu tập đứng lên toàn bộ phái đến tiền tuyến, hy vọng có thể chống đỡ chủ Hàn Minh dập bọn họ công kích. Nhưng là ý tưởng thực đầy đặn sự thật thực cốt cảm, bọn họ phái ra đi quân đội không một tháng đã bị Hàn Minh dập bọn họ cấp tiêu diệt phượng Minh Quốc đại quân chính thức tới gần Vĩnh Châu Thành. Đại cục đã định nếu bác Nguyên Hoàng đế dựa theo triệu trinh cho hắn nói như vậy khai thành đầu hàng trong lời nói, thật đúng là có thể đổi hồi một mạng, chẳng qua hội rơi vào chung thân giam cầm kết cục bất quá tóm lại là còn sống. Đáng tiếc ở cử thành bị công phá phía trước, hắn đợi tin hoạn quan từ thái trong lời nói, mang theo thân tín nhân mã đào tẩu chuẩn bị ngày khác đông sơn tái khởi, đoạt lại giang sơn. Hoàng đế đào tẩu, này tin tức một khi truyền ra. Đang ở chống cự binh lính lập mã đầu hàng, hoàng đế đô chạy trốn, bọn họ còn chống cự làm gì, hơn nữa đối phương cũng nói, đầu hàng không giết. Cự thành theo bên trong bị mở ra thù thành thị vệ đội trưởng tự mình ngay đón hàn minh dập bọn họ vào thành. Này ý nghĩa, bác Nguyên Quốc chính thức bị Phượng Minh Quốc gồm thâu, còn lại này còn không có phá được thành thị, chỉ cần tái hoa chút thời gian thu phục là tốt rồi ngũ ca này hoàng đế chạy thoát triệu trinh nghe nói hơn một tháng trước kia liền tiêu thất chấn quốc hầu phủ sớm người đi nhà trống này nha hoàn gã sai vặt đều sớm phân phát hàn minh sa nói bắc huyên quốc hoàng đế chạy thoát đỗ hiểu ly hỏi đúng vậy nghe nói là hướng phương bắc chạy thoát Quý tướng quân đã muốn mang theo người đi truy ta cũng mang nhất bộ phân người đi truy nhìn xem có thể hay không đuổi theo hàn minh sa nói vân ta cùng ly nhi ở trong này xử lý trong thành chuyện tình người để ý một ít. Hàn Minh dập vỗ vỗ Hàn Minh Sa bả vai. Bân ta sẽ Hàn Minh Sa gật gật đầu lên ngựa mang theo nhất bộ phân binh lính liền hướng phương Bắc đuổi theo đi qua. Vĩnh Châu thành phương Bắc là nhất đại phiến vùng núi. Hàn Minh Sa mang theo nhân đuổi tới chân núi. Vương ra, Bác Nguyên Hoàng Đế cùng Quý tướng quân bọn họ hẳn là đều vào núi đi. Một sĩ binh nhìn trên cỏ bị thải bước qua dấu vết nói. Bân chúng ta cũng đuổi theo đi tất nhiên không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Hàn Minh Sa nói xong liền xuống ngựa, đoàn người đuổi tới ngọn núi. Hàn Minh Sa mang đến nhân cũng không nhiều, nguyên vốn tưởng rằng bọn họ hội đuổi theo Quý Lưu Phong bọn họ, hai chi bộ đội đến đối phó Bắc Nguyên Hoàng Đế tàn binh đó là dư giả, nhưng là hắn xem nhẹ thực lực của đối phương cũng không nghĩ tới Quý Lưu Phong bọn họ hội cùng những người này sai mở, mà bọn họ hội trực tiếp cùng đối phương chống lại. Bác Nguyên Hoàng Đế gặp được Hàn Minh Sa bọn họ tự nhiên là hận nhiến răng dương, trực tiếp làm cho chính mình đội hộ vệ đi lên diệt bọn hắn. Hàn Minh Sa mang đến binh lính đều bị giết mà hắn bởi vì có võ công, liều chết mới trốn thoát nhưng là mặt sau vẫn như cũ đi theo một ít theo đuổi không bỏ nhân. Phanh, thân thể bị dưới chân tảng đá nhất bán, Hàn Minh Sa cả người đều quăng ngã đi xuống. Trên người nhiều chỗ bị thương, nội lực hao hết hiện tại đến cái người bình thường đều có thể đưa hắn giết chết. Mà phía sau tiếng bước chân dần dần tới gần. Nhất mũi tên từ trước mặt bay tới, Hàn Minh Sa đã muốn cảm nhận được mặt sau một cỗ lạnh như băng tới gần, cũng đã không hiểu lực khí né tránh, hắn đã muốn mệt đến cực hạn. Hắn có chút tự diễu, ở trên chiến trường lâu như vậy đều không có chết trận, mà hiện tại chiến tranh thắng lợi, hắn lại muốn lấy thân tuẫn quốc. Khanh, tên bị một viên hòn đá nhỏ đánh thiên, rơi xuống một bên, một chút hồng sắc thân ảnh rơi xuống hắn bên người, hướng tới đuổi theo nhân dương một phen độc phấn, nâng dậy hắn, nói chúng ta đi. Chờ độc phấn tán đi, hai người đã muốn chạy xa. Mau đuổi theo, không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Hàn Minh Sa lăng lăng đi theo bên người nhân chạy, nhìn chính mình mong nhớ ngày đêm mặt, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là trước khi chết xuất hiện ảo giác. Nhìn cái gì vậy, hảo hảo đi đường, trong chốc lát bọn họ liền đuổi theo Hòa Phượng Hoàng xem Hàn Minh Sa chính là xem nàng không xem lộ hướng hắn quát. Phượng Hoàng, thật là ngươi kia hồn khiên mộng nhiễu thanh âm, kia quen thuộc quát lớn thanh, nói cho hắn này không phải mộng. Không phải ta là ai, người cũng thật là vô dụng, cư nhiên sẽ bị nhân thương thành cái dạng này. Hỏa phượng hoàng giúp đỡ Hàn Minh Sa, nếu không nàng đi theo hắn, hắn chỉ sợ vừa mới cũng đã minh thượng Nguyễn Tình. Người như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Minh Sa hỏi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta đi ngang qua không được à? Hỏa phượng hoàng xem Hàn Minh Sa kia hiểu rõ ánh mắt nói. Nàng sẽ không nói cho hắn, nàng lần trước mất tích thời điểm nàng đi ra Bắc Nguyên Quốc đến đây, chẳng qua nàng đến thời điểm hắn đã muốn bị tìm được rồi, cho nên hắn cũng không có hiện thân. Nguyên bản thấy hắn không có việc gì liền tính trở về, nhưng là lại vẫn là không tự chủ được giữ lại, này đã hơn một năm luôn luôn tại Bắc Phong, ngay tại quân đội phụ cận. Hôm nay nàng xem hắn mang theo thực ít liền đi ra, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì tình, mới theo đi lên. Không nghĩ tới thật đúng là gặp những người đó. Phía trước không lộ. Bởi vì đối địa thế không quen, hai người chạy chạy thế nhưng chạy tới một chỗ vách núi đen mặt trên, làm hai người tính trở về thời điểm những người đó lại đuổi theo. Cái này gặp các người hướng chỗ chạy. Truy binh đem hai người vây quanh ở vách núi đen thượng đi bước một tới gần bọn họ. Hòa phượng hoàng xuất ra một quả đạn tín hiệu cũng không quan người khác có nhìn hay không không hiểu, lập tức phóng tới thiên thượng Đạn tín hiệu ở không trung nổ tung, này truy binh biến sắc. Không tốt. Quý lưu phong bọn họ chính ở trong núi đào quanh tiến vào một ngày thời gian lại nhất trích không tìm được những người đó tung tích lúc này chính ở trong núi vô ly đầu loạn truyền. Phanh nổ mạnh thanh âm theo xa xa truyền đến, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tướng quân, vừa mới đó là đạn tín hiệu. Một sĩ binh không xác định nói. Đó là ai đạn tín hiệu? Chúng ta nếu không mau chân đến xem. Nhưng là nếu là địch nhân cho chúng ta hạ bẫy làm sao bây giờ? Binh lính thảo luận, một ít người ta nói đi xem, một ít nói không cần đi. Quý Lưu Phong nhìn vừa mới kia phương hướng tự hỏi trong chốc lát nói, địch nhân hiện tại nhìn thấy chúng ta trốn còn không kịp, kia hẳn là không là bọn hắn phát ra tín hiệu. Có thể là có nhân đi theo cùng nhau đuổi tới, vừa lúc gặp được nguy hiểm cho nên phát ra cầu cứu. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là ở trong núi đào quanh, không bằng trước đi xem. Là tướng quân Quý Lưu phong mang theo nhân hướng bên kia đuổi theo đi qua quả nhiên ở bên kia trên sườn núi thấy được phượng minh quốc binh lính thi thể. Đã xảy ra chuyện chúng ta chạy nhanh truy đi qua. Quý Lưu phong nói xong trước hướng cái kia phương hướng chạy đi qua. Này binh lính cũng chạy nhanh đuổi theo chỉ sợ không kịp. Vách núi đen thượng này truy binh ở hòa phượng hoàng phát ra tín hiệu sau liền công đi lên. Bất quá bởi vì hòa phượng hoàng trên người độc rất nhiều, bọn họ nhất thời cũng không gặp may yêu Việt. Nhưng là thời gian nhất lâu, hòa phượng hoàng trên người độc dược cũng dùng xong rồi, những người đó liền đề đao chém lại đây. Hàn Minh Sa thấy bọn họ lại đây cầm lấy chính mình kiếm, đứng ở hòa phượng hoàng phía trước. Ngươi làm gì? Hòa phượng hoàng giữ chặt hàn Minh Sa. Ngươi hiện tại kiếm đều cầm không được còn xính cái gì anh hùng. Đến mặt sau đi, hàn Minh Sa quay đầu nhìn hòa phượng hoàng liếc mắt một cái, nói ta là ngươi nam nhân tự nhiên yếu đứng ở ngươi trước mặt bảo hộ ngươi. Nghe thế câu, hòa phượng hoàng nước mắt mới hạ xuống, hàn minh xa thân thủ sát của nàng nước mắt nói ta lấy không phải tốt Trượng phu, nếu chúng ta có thể sống sót, ngươi cho ta một cơ hội làm cho ta một lần nữa đối đãi ngươi. Nếu ta hôm nay sống không được đến, ngươi liền tìm cái hội đau nhân nam nhân gả cho ân, không cần cho ta nói, biết không, bằng không ta sợ ta sẽ theo phần mộ lý nhảy ra giết hắn. Hỏa Phượng Hoàng lắc lắc đầu, nắm chặt trong tay kiếm ở địch nhân hướng tới được thời điểm thân mình vừa chuyển đi tới Hàn Minh Sa phía trước ra sức hướng những người đó sát đi. Hỏa Phượng Hoàng võ công vốn sẽ không như của nàng độc thuật kỹ càng, hơn nữa bị một đám công phu không sai thị vệ vây công, không lập tức chiêu không chịu nổi trên người thiệt nhiều địa phương đều bị khảm thương. Hàn Minh Sa cùng địch nhân chém giết nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng bị thương, dùng sức đem đối diện nhân đá văng ra chính mình đi vào Hỏa Phượng Hoàng phía trước thay nàng sinh sôi cản mấy đao. Tốc chiến tốc thắng, tựa hồ là sợ hòa phượng hoàng đạn tín hiệu đưa tới những người khác càng nhiều nhân sông tới. Hòa phượng hoàng đem trên người cuối cùng một chút độc dược gắn đi ra ngoài, lôi kéo hàn minh xa đến vách núi đen bên cạnh. Cùng với đều là từ, không bằng cùng nhau nhảy xuống đi, nói không chừng còn có còn sống hy vọng. Hòa phượng hoàng nói, hào, hàn minh xa ôm miệng vết thương nở nụ cười, sinh vị đồng khâm tử yếu đồng huyệt. Nhìn đánh tới nhân, Hàn Minh Sa ôm Hòa Phượng Hoàng sau này ngã xuống. Hai người rất nhanh đi xuống rơi xuống, Hòa Phượng Hoàng ở dưới mặt, Hàn Minh Sa ở mặt trên, hai người đều đã muốn nói không ra lời, nhưng là Hàn Minh Sa khóe mắt vẫn là hàm chứa cười. Hắn nhìn Hòa Phượng Hoàng, dùng thần ngữ nói câu ta yêu ngươi, sau đó dùng cuối cùng một chút khí lực ôm Hòa Phượng Hoàng dạo qua một vòng, làm cho chính mình ở dưới mặt. Hỏa phượng hoàng xem biết hắn trong lời nói, còn kịp hồi hắn một câu, hai người liền song song tiến vào vách núi đen hạ con sông Lý. Mặt trên nhân nhìn thoáng qua, nói chúng ta đi mau. Khả là bọn hắn mới vừa đi ra không xa, liền gặp truy tới được quý Lưu phong đáng người. Quý Lưu phong bọn họ đem những người này thu thập đi vào vách núi đen thượng, nhìn đến mặt trên đối với thi thể tra xét rõ ràng một lần, nhìn đến rơi trên mặt đất vũ khí, nói đây là nhàn vương kiếm hỏa phượng hoàng roi chẳng lẽ vương gia cùng kia vị cô nương đều quý lưu phong đi vào vách núi đen biên nhìn một chút nhìn đến phía dưới con sông nói lập tức phái người rồi ngã xuống mặt đi tìm nhàn vương cùng hòa cô nương mặt khác phái người trở về thông chi vương gia bắc nguyên hoàng ngay tại này ngọn núi thỉnh cầu trợ giúp là chờ quý lưu phong bọn họ đi xuống thời điểm đã qua đã lâu này nguyên bản yếu truy cha bắc nguyên hoàng đế mọi người đến hà hai bên cha tìm hàn minh sa rơi xuống đi Đỗ Hiểu Ly được đến tin tức nghe nói Hỏa Phượng Hoàng cùng Hàn Minh xa song song chuyện nhai rơi xuống nước Lưu Hàn Minh dập ở trong thành chủ trì đại cục làm cho đường ngọc mang theo nhân bộ đội đặc trùng người đi ngọn núi tìm tòi Bắc Nguyên Hoàng đế rơi xuống Chính mình chờ không kịp trước đuổi trôi qua Đỗ Hiểu Ly dựa theo người tới trong lời nói tìm được rồi quý lưu phong đám người Lúc này bọn họ đã muốn đem Hà hai bờ sông đều điều tra qua, đều không có phát hiện hai người tung tích Tiểu bài cầu, dọc theo Hà đi xuống tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được Đỗ hiểu ly đem tiểu bài cầu thả ra đi, nó nhớ rõ hàn minh xa cùng hòa phượng hoàng hương vị, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nếu có bọn họ tin tức cũng trở về mau chút. Chiêm chiếp sao cho ta đi, tiểu bài cầu cảm nhận được đỗ hiểu ly lo lắng tâm tình, dọc theo bờ sông chạy đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly cầm hòa phượng hoàng roi, nhìn hai bên vất nhân tâm nhịn không được trầm xuống, không biết có thể hay không tìm được bọn họ. Qua một hồi lâu nhi, một đạo màu trắng tia chấp chạy tới, đi vào Đỗ Hiểu Ly trước mặt chiêm chiếp chiêm chiếp kêu hai tiếng, sau đó lại nhanh chóng chạy ra. Đỗ Hiểu Ly một phen giữ chặt một bên Quý lưu Phong, nói tìm được rồi, mau đi theo ta. Nhưng mà thiểu bài cầu tốc độ rất nhanh, Đỗ Hiểu Ly tốc độ cũng rất nhanh, rất nhanh đã đem những người khác suý không ảnh nhi, chỉ có Quý Liêu Phong còn miễn cưỡng đi theo. Đỗ hiểu ly tại hạ du bốn năm lý bờ sông biên phát hiện còn có mỏng manh hơi thở hàn minh sa chạy nhanh đi lên cho hắn xem xét Hiểu ly, hắn thế nào? Quý liêu phong bay qua đến, nhìn đến đỗ hiểu ly cấp hàn minh xa trần chỉ Tình huống thật không tốt bất quá, hẳn là còn có cứu Đỗ hiểu ly nói, hẳn là, quý liêu phong nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói tâm lập tức thu lên Nghĩ đến hỏa phượng hoàng, hỏi kia hỏa cô nương đâu? Tiểu bài cầu có hay không phát hiện nàng? Đỗ hiểu ly thù một chút lắc lắc đầu, ở đỗ hiểu ly cấp hàn minh xa ngay tại chỗ ghim kim thời điểm, tiểu bài cầu lại dọc theo hà hạ du tiếp tục tìm rất xa cuối cùng vẫn là tùng lôi kéo đầu trở về Đỗ hiểu ly cấp hàn minh xa chát hoàn châm, nhìn một bên tiểu Bạch cầu, sờ sờ nó tiểu đầu Quý Lưu phong dẫn nhân cầm một bộ cáng đến, nhìn đến đỗ hiểu ly đã muốn cứu giúp xong rồi, hỏi nhàn vương tình huống thế nào Đỗ hiểu ly nhìn nhìn cả người là đau thương hàn minh sa, nói có thể hay không tỉnh lại, liền xem chính hắn. Kia hòa cô nương, Tiểu bài cầu đã muốn dọc theo bên bờ đi tìm, người làm cho người ta thêm phạm vi lớn tiếp tục điều tra, minh sa còn không có thoát ly nguy hiểm, trở về ta còn muốn cứu giúp thử xem. Đỗ hiểu ly nói, một khi phát hiện phượng hoàng tin tức lập tức cho ta biết. Hào, đỗ hiểu ly mang theo hàn minh sa hồi vĩnh châu thành, đỗ hiểu ly lại cho hắn băng bó một phen. Hàn Minh dập nhìn đến Hàn Minh Sa toàn thân đều là băng vải, lo lắng nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nói, nhìn hắn tạo hóa đi. Tỉnh lại tắc hảo, vẫn chưa tỉnh lại cổ đại thực vật nhân cũng sống không lâu lâu đi. Hàn Minh Sa vẫn hôn mê mười thiên, nếu không phải Đỗ Hiểu Ly nghĩ biện pháp làm ra dinh dưỡng dịch cho hắn quán hạ, chỉ sợ đói đều chết đói. Hàn Minh Sa tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi hòa phượng hoàng chuyện tình, nhưng là được đến tin tức là sinh không thấy nhân tử không thấy thi. Nghe được không tìm được hòa phượng hoàng Hắn cũng không thường tiếp tục sống tạm Không xứng hợp đỗ hiểu ly trị liệu Đỗ hiểu ly cũng không thường khuyên như thế nào Hắn chính là thu hồi chén thuốc Nói nếu là từ không thấy thì kia đã nói lên nàng hiện tại khả năng còn sống Nói không chừng chính ở địa phương nào chịu khổ Người không muốn sống xuống dưới Thì phải là nhận định nàng đã chết chờ đi giang nam thời điểm ta liền cấp hòa cốc chủ nói hắn cháu gái đã chết ngươi Vì nàng bồi mệnh cũng coi như đáng giá Tiểu sau nửa canh giờ, Hàn Minh sa nói muốn muốn uống dược. Hàn Minh sa này thương nhất dưỡng chính là hơn một tháng. Hơn một tháng hắn có thể dưới thời điểm, liền chạy tới cái kia bờ sông đi tìm, tìm hai tháng, đến hắn thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, cũng không tìm được hỏa phượng hoàng. Bác huyên Quốc chuyện tình xử lý không sai biệt lắm, thứ năm đầu xuân thời điểm, Hàn Minh chạy phái quan viên lại đây tiếp nhận bên này chuyện tình, Hàn Minh dập bọn họ rốt cục có thể phượng Minh Quốc đi. Hàn Minh xa không có trở về, hắn luôn luôn tại nơi nơi tìm kiếm hỏa phượng hoàng, hắn thủy trung tin tưởng, nàng không có chết, nàng đang ở mỗi cái địa phương chờ hắn đi tìm nàng. Minh chỉ 15 năm 3 tháng để, Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly mang theo nhất tiểu bộ phân quân đội đã trở lại, còn lại đại bộ đội đều ở lại Bắc Nguyên Quốc chấn thủ các thành thị thẳng đến yên ổn xuống dưới. Bởi vì trở về nhà sốt ruột, Đỗ Hiểu Ly làm cho Đường Ngọc ở phía sau mang theo đại bộ đội chậm rãi đi, chính mình cùng Hàn Minh dập còn có Quý Lưu Phong ba người suýt rất bọn họ dục ngựa chạy trở về. Đỗ Vân Hàn bọn họ đã muốn ở cửa thành chờ các nàng, nhìn đến dục ngựa đến ba người, Đỗ Vân Hàn chỉ vào lập tức nữ tử, đối bên người hai cái thứ tuổi đứa nhỏ nói, thì phải là mẫu thân của các ngươi, kia mặc màu tím quần áo liền là phụ thân của các ngươi. Cha, nương Phúc Lâm cùng Phúc Hy hướng tới hai người tát nha từ chạy tới cả kinh hai người chạy nhanh xuống ngựa, sợ hai đứa nhỏ bị mã cấp thải. Cha ta rất nhớ ngươi. Phúc Hy gục hàn minh dập trong lòng nói. Nương ta rất nhớ ngươi. Phúc Lâm còn lại là gục đỗ hiểu ly trong lòng. Đây là điển hình nữ nhi thân cha con dính mẹ ơi. Cha, nương qua tảng đá cũng muốn cha cùng nương. Đỗ Thù Hằng trong lòng một cái hai tuổi đại tiểu A Nhi lập tức khóc đi ra, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập đuổi ôm chặt chính mình trong lòng đứa nhỏ trôi qua. Cha, nhị nương, ca ca tàu tử tăng muội Đã trở lại, đã trở lại là tốt rồi à. Đỗ Vân Hàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong lúc nhất thời có chút lão lệ tung hoành. Đỗ Thù Hằng nhìn Đỗ Hiểu Ly gầy yếu mặt, đau lòng nói, ngươi xem ngươi, đều gầy thành cái dạng này, mấy năm nay ở bên kia ăn không ít khổ đi. Cũng hoàn hảo, so với này binh lính ta đã muốn xem như hảo rất nhiều đỗ hiểu ly nói Tảng đá cũng muốn mẫu thân ôm một cái Tảng đá đáng thương hề hề nhìn đỗ hiểu ly, manh nàng tâm lập tức nguyễn Hàn Minh dập đi tới, một tay lấy tảng đá cũng bế đi qua Một tay ôm Phúc Hy, một tay ôm tảng đá Đây là hắn còn chưa thấy qua con kia ánh mắt thật đúng là cùng chính mình giống nhau như đúc Nhìn trong lòng hai cái hài tử, hắn tâm tình giống như này ngày xuân bàn sảng khoái Quý Lưu phong mặc kệ đỗ hiểu ly bọn họ một nhà tương thân tương ái, bởi vì hắn vừa thấy đến cửa thành trạm kế tiếp ở thiên hạ trong mắt liền dung không dưới này hắn. Hắn đi đến hàn minh hương bên người, nhìn nàng vẫn như cũ so với ly biệt khi còn muốn gầy yếu thân thể, nhìn không được thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng. Minh hương ta đã trở về. Hàn minh hương nhắm mắt lại từ hắn hương vị đem chính mình vây quanh cảm thụ được hắn độ ấm thật sự độ ấm, nhìn không được khóe miệng khẽ nhách. Ta biết người nhất định hội trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, vào thành mọi người nhịn không được bị nơi này ôn nhu hấp dẫn, chú bức nhìn nhiều hai mắt. Tà dương ánh chiều tà đồng thời cũng rơi tại xa xôi phương Bắc một cái xa xôi thôn nhỏ thông minh, sơn thượng truyền đến u dương đào địch âm, uyển truyền êm tai khúc thổi ra nồng đậm thưởng nghiệm hương vị. Năm đó ở Liêu Ly Hà bạn ngốc quá nhân sẽ gặp nghe ra đến, đây đúng là năm đó mỗi đêm đỗ hiểu ly ở hiên vũ lâu thổi qua kia thủ khúc cố hương nguyên phong cảnh một vị hồng y nữ tử đứng ở ly ba trong viện lẳng lặng nghe đào tiếng địch dần dần biến mất nàng cảm thấy chính mình giống như ở đâu nhi nghe qua này thủ khúc ngươi làm sao vậy một cái đội mặt nạ nam nhân đến đến bên người nàng nhìn đến trên mặt hắn nước mắt thân thủ vì nàng lau ôn nhu hỏi nói nghe này thủ khúc nhịn không được rơi lệ nó làm cho ta hảo nhớ nhà khả là của ta ra ở nơi nào Nữ tử nhìn kia nam tử, nói, ngươi nói ngươi là ta sư huynh, vậy ngươi hẳn là biết ta là ai, nhà của ta ở nơi nào, đúng hay không Ta, nhớ nhà, ngươi tưởng về nhà sao, tưởng, nam tử nhìn tịch dương, nói ta đây ngày mai đưa ngươi trở về đi Nam tử nói xong liền xoay người vào nhà, sư huynh, ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao Nam tử cước bộ một chút, không, chính ngươi trở về, sư huynh, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi Hồng y nữ tử gọi lại hắn, ta cũng không biết ngươi dài bộ dáng gì nữa. Núi rừng gian, một cái nam tử buông xuống trong tay đào địch vừa mới khúc tựa hồ còn tại trong rừng phiêu đắng chính là hắn phân không rõ chính mình tưởng nghiệm là gia hương, vẫn là từng ở hắn cái gì lý xuất hiện quá nhân. Trong viện, nam tử vuốt chính mình mặt nạ, phía dưới là hé ra bị độc trùng cắn thực hoàn toàn thay đổi mặt. Ta gọi là tư mã rưỡi ngươi không nhớ rõ ta cũng tốt. Tư mã rưỡi. Hồng y nữ từ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia phía núi rừng, thổi đào địch nhân đã muốn rời đi, chỉ có ẩn ẩn địch âm còn tại truyền đến. Thiên không thu hồi cuối cùng nhất lũ ánh mặt trời, đỗ hiểu ly chạm ở trong sân, nhìn bóng đêm đem thiên địa vây quanh, hồi tưởng khởi mấy năm nay trải qua đủ loại, đột nhiên tâm sinh cảm khái. Nàng còn không kịp đem cảm khái biểu đạt đi ra, váy rác liền bị nhân giữ chặt. Nương, ngoại công làm cho chúng ta đến kêu nương đi ăn cơm Phúc Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đỗ Hiểu Ly còn chỉ chỉ nhà ăn. Bởi vì Phúc Lâm bọn họ gì đó đều còn tại phủ thừa tướng, Đỗ Hiểu Ly bọn họ hôm nay là trực tiếp đến nơi này. Đỗ Hiểu Ly hồi đầu nhìn thoáng qua nhà ăn, nơi đó có phụ thân của nàng, ca ca chị dâu trưởng phu còn có của nàng nữ nhân. Hàn Minh dập chính hướng nàng trông lại còn vẫy vẫy thủ. Nương, đã đói bụng. Phúc Hy lắc lắc Đỗ Hiểu Ly làn váy.